c h ư ơ n năm trăm tám mươi sáu hội hoa xuân nở rộ cố chi nam vớt cầm nhìn bên cạnh chắp tay sau lưng đi một chút nhảy nhảy cộp lóc t ỏ nàng đều là yêu thích như vậy hiện tại càng là không già trang dương lão bản đi một mặt khác lấy xe nói là để bọn họ bước chậm đến nhị hải môn nàng đi nơi nào tiếp để bọn họ nhìn một chút không giống nhau đại lý cổ thành mười một giờ cổ thành đã rất quặn còn cụ bé, chỉ có mấy cái đứng đầu đường phố ở doanh nghiệp hàng rong cùng ven đường ăn v ặ t cũng đã phân kết đại lý cổ thành bình tĩnh lại lần này nên cũng sẽ không bị đoán được chứ a hay là hạ an ca đối với cố man tử nợ nụ cười lộ ra chính mình hàm răng trắng nàng biết hắn nói lần trước là cái gì là hắn hát cho lại cảnh mình khi đó cũng là âm nhạc món ăn đi chỉ là cái kia xem ra xa hoa rất nhiều hơn nữa bị đoán được cũng là n à n g đoán yêu thích à có thể hay không n g u a giận cố chi nam suy nghĩ một chút cảm thấy đến coi như bị phát hiện hắn chỉ cần không thừa nhận không là tốt rồi mạng lưới lãng quên tính quá to lớn không mấy cái gặp vẫn ghi nhớ ta không tức giận nha còn có ngươi lúc nào viết ca hạ an ca hỏi ngược một câu đại khái hay là liền vừa nay đi cố chi nam n ở nụ cười đêm mưa lạnh qua đi thực hắn cũng không có làm sao mà qua nổi độ sử dụng đ ộ in đều là bình thường có một ít nhỏ vụn hồi ức chậm rãi thu dọn đi ra không có phòng giam nhỏ cũng không có một ít không nên xuất hiện ảo giác rất tốt hắn yêu thích thế gian này ồ hạ an ca thật giống rất chuyện đương nhiên nàng nhìn theo vào đến thời điểm không giống nhau đại lý cổ thành nàng hít sâu một hồi ôn nhu vuốt một hồi tóc cuộc sống như thế thật không tệ không muốn làm minh tinh hạ mụ mụ nguyện vọng ta cũng hoàn thành rồi ta nổi tiếng nên rất được rồi làm sao có khả năng sẽ có người có thể nhận ra ta ở đất tuyết thời điểm ngay cả ta chính mình cũng không quen biết chính ta đây nàng xoay người lại đang lùi lại、đi. k h ô nhưng g c ú t thể hay không gặp mặt nào không đến n sợ sau phía gặp hay có g ờ i hoặc là chạm là va đ ế có vẻ rất dễ d à n thoải、mái. trên mặt tịnh mặt một chút, nhìn nàng tùy ý tỏa ra đủ cười, nhưng nàng con mắt thật một Tại thật chi chầm nhìn nhưng không lừa người, nàng vẫn là nghĩ. Hay chỉ hỏi hay không con sao? mái, cười. cười, người, nam muốn sớm ra cũng nàng nụ nàng nàng vẫn Cũng Nhưng Cố câu? là lừa là là là là ý ý sẽ sự sự đã sớm không ở?、Nhưng、dù sao cũng nên có kết quả nếu như vận mệnh là trên thế giới tối nát lửa gạt kịch ngươi liền muốn tranh thủ làm chính n g ư ơ i nhân sinh tốt nhất diễn viên cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân đưa tay ra nàng nghe lời nắm chặt như một hồi mũi trong mắt có chút hơi nước khôi phục bình thường bước đi như là lôi kéo cố chi nam ở đi tới cố chi nam ngươi cảm thấy đến tiểu khê nịch và mà nàng t h â n q u a n cố chi nam nghĩ đến cái kia phiên bản chủ nhà đại nhân liền mất u cười Hạ Anca cởi một hồi, không Chi nhớ hạ khê, nhẹ nhẹ nhàng. Thực khê hạ không phải thân sinh Anca đang Nam trộn vẫn nàng giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng. Thực tiểu khê vẫn luôn biết hạ cô không phải nàng cởi cởi Cố cô biết tới tiểu tiểu biết một mụ mụ là là nàng thực vẫn luôn hiểu có thể nàng mới bảy tuổi nàng rõ ràng cười vui vẻ như vậy t r ư ờ n g thành chính là đem một cái tiếng khóc điều thành im lặng hình thức cố chi nam lần này trầm mặc cực kỳ lâu hạ an ca cũng không nói gì thêm chỉ là chăm chú lôi kéo hắn tay đi ở này yên tĩnh cổ thành đá phiến trên đường rất ấm áp hơn nữa vô cùng chân thực có thể thuộc lòng ta mà ta không muốn đi đường cầu ngươi rồi hạ an ca thoáng qua ngoái đầu nhìn lại trong mắt nước hoàn toàn m ở mịt nhưng không có rơi xuống nàng lui về phía sau hai bước đầu va vào một phát nàng cho rằng ấm áp nhất lồng ngực ngựa khí mềm lún van cầu ngươi rồi ôn nu nhất ánh trăng cố ũ n không ngăn nổi nàng thoáng qua ngoái đầu nhìn lại ánh g lại mắt. qua đầu c chi nam trong lòng ấm áp một mảnh t ì một m hồi chủ nhà đại nhân chóc núi ở trước mặt nàng ngồi sụp xuống, xuống tới t i ê n tĩnh bên dưới cổ thành một đạo thật dài bóng người đón ánh t r ă n g hướng về phía trước nhị hải môn đi đến cố chi nam đi mỗi một bước đều rất trầm ồn nâng thân thể cũng rất bình tĩnh cố chi nam ngang ta thật sự có thể làm chính mình à tại sao không được ta đều làm chính mình chủ nhà đại nhân không làm chính mình ta đem ngơi chân bẹ gậy ném đến nhị hải tắm rửa há cố chi nam làm chính mình rất hung hạ thỏi ú c xúc đầu suy nghĩ một chút không thể như vậy túng dùng đầu va vào một phát h ạ n lưng ngươi dám cố chi nam nhẫn nhị n cười không có trả lời nữa nàng hắn có dám hay không sớm đã có đáp án hạ an ca nằm n h o à i trên lưng của hắn nhìn phương xa mặt trăng nhỏ giọng nói đêm nay mặt trăng rất đẹp dưới ánh trăng thọ nhân gian tuyệt sắc cố chi nam cóng lấy chủ nhà đại nhân xoay chuyển một vòng sợ đến nàng ôm chặt lấy c ố chi nam cái cổ cố chi nam khỏe miệng điên cổn g dâng lên tiểu chủ nhà ôm chặt tay không còn bung ra cố chi nam bước chân lại có vẻ rất nhẹ nhàng còn hết sức chậm lại bước chân vì là chỉ là để tiểu chủ nhà nhiều thưởng thức thưởng thức ánh trăng nhị hải muốn hạ có chút quen mắt bm i e đ ú t liền đầu ở chỗ này dương lão bản đứng ở bên cạnh xe hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay cố chi nam cười cười ôn thanh nói hạ thỏ không phải thỏ không cho lại nói ta là thỏ ta trở lại liền đem h ẹ chặt á n h chân rung bỏ được rồi hạ thỏ thời gian không quay đầu lại lập tức mới trọng yếu người là vì là ngày mai sống sót một tuổi có một tuổi mùi vị vừa đứng có vừa đứng phong cảnh hội hoa xuân ven đường nở rộ ta sẽ tiếp tục đồ làm bạn bất kể là an ca vẫn là t i ệ u khê ta đều ở hạ an ca phồng lên miệng ý cười từ từ nhưng là nắm tay ở trên lưng hắn gõ một cái không phải thỏ là n g ư ơ i chủ nhà đại nhân ta muốn đem đầu xem đổi thành nhà chợ nhỏ bức ảnh được rồi chủ nhà đại nhân kiến nghị đem biệt danh cũng đổi thành yên tĩnh như nước trần nữ sĩ、si、chính là yên tĩnh như nước hạ an ca suy nghĩ một chút không khỏi cười trộm một tiếng bởi vì hạ cô h ẹ chặt tên cũng là gần như gọi ven đường phong cảnh xấu nàng đôi giày trắng rơi xuống đất liền lại nhảy lên đi tới xe một bên cùng chờ đợi bên trong dương lão bản đánh tới bắt chuyện chỉ còn lại lưu trên lưng ấm áp cố chi nam bất đắc dĩ cười cười ngầm đầu nhìn một ánh mắt mặt trăng không khỏi cười ra tiếng là rất đẹp có thể ở trong mắt hắn ôn nhu mặt trăng đều h ẳ n là hạ、Anca. trên đường trở về dương lão bản cố ý đi vòng đường xa cố chi nam cùng hạ an ca thưởng thức được đêm khuya xung quanh biển tây đường dưới nhị hải ba người đều trầm mặc không nói gì dương lão bản yên tĩnh lai xe cố chi nam cùng hạ an ca đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mở ra cửa sổ xe nhị hải nghe hải triều thanh n g h e bên trong xe dương lão bản chuyển phát tin xe tải âm nhạc c á c bên trong đến một cái yên tĩnh giai điệu dương lão bản rõ ràng sửng sốt một chút không có lại các ca cố chi nam không biết nhưng hạ an ca nghe qua này một ca khúc trong mắt có chút dị hải đây là một thủ phong cách anh ca beninslin ban nhạc bản lại ký ức m nghe nghe cố chi nam không khỏi nhìn về phía trước lái xe dương lão bản bên trong xe hơi chút tối tăm trang sức đèn đem nàng mặt tôn lên có chút bi thương dương lão bản thật giống ý thức được cái gì nàng chết một hồi đầu nhìn thấy cô chi nam ánh mắt ôn nhu nợ nụ cười tiếp tục chăm chú lái xe chỉ là môi khẽ lẩm bẩm nên l à ở theo ngâm nga tỏa ra tâm tình như là không giữ được tà dương vạn trượng biển sâu thật giống như ca từ bất cần bên trong nói tới người biết chuyện cũ gặp cho ta tự do nàng đem mình giấu ở khói lửa nhân gian rồi lại nóng t r o n g khói lửa nhân gian vừa quỹ với ưu tính h ể lại quay tròn tử nhân gian trở ư sướng n thân xuân g t vui r lại khách sạn cố chi nam cùng hạ an ca mới vừa trở lại gian phòng của mình tiểu chủ nhà cởi đôi giày trắng kéo đông dép ngồi ở trên ghế xô p a cùng trần nữ sĩ báo cáo ngày hôm nay du ngoạn tình huống nàng biết trần nữ sĩ đã đi ngủ nhưng mỗi lần nàng đều là như vậy ngày thứ hai trần nữ sĩ nhìn thấy nhất định sẽ hồi phục rất dài một đoạn văn tự tiểu chủ nhà thật giống như coi như văn như thế môn bị nhẹ nhàng văng lên cố chi nam đi mở cửa dương lão bản liền đứng ở ngoài cửa đối với cô chi nam cười cười đưa tay ra là một chỗ chìa khóa đây là xuyên khi chìa khóa ta ngày mai có chuyện muốn đi đại lý nội thành một chuyến muốn đi nơi nào chơi mở mộ tỏ có thể sẽ tương đối dễ dàng cố chi nam không có đi đón hắn nhìn dương lão bản hạ an ca cũng đ ạ lên bước nhỏ từ đi đến cửa xe tuy rằng đầu ở chỗ này nhưng ta có thể nhìn ra nó đối với ngươi rất trọng yếu như thế giao cho chúng ta mở k nàng tốt sao. nói a m c thể t h xong tất cả những thứ này liền quay đầu lại đi qua hành lang lên chính mình lộ bốn hạ an ca cầm tinh xảo chìa khóa xe có chút không biết làm sao ma tử nàng dò hỏi cố chi nam ý kiến cầm đi ngày mai có thể mang chủ nhà đại nhân đi tiên kiếm cô hương người ta đều không câu thúc chúng ta đừng làm giá vẻ dương lão bản đã không gặp cố chi nam từ chủ nhà trong tay đại nhân n ắ m quá chìa khóa xoa bóp nàng mặt ta còn chưa mở quá xe thể thao đây l ầ u hai sen ban phòng học dương tỷ tỷ có một tấm hình rất khóc chính là dưới lầu xe gắn máy hạ an ca nhớ tới buổi trưa hôm nay nàng ở sen ban thời điểm nhìn thấy bức ảnh nàng ở bên trong cười rất vui vẻ cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau ta hỏi nàng nàng nói là so với ta còn trẻ thời điểm đ ợ không cách nào xưa nay nhân sinh xin tận lực vui sướng cố chi nam cơ, cơ chìa khóa đóng cửa lại một cái ôm lấy bên người thọ nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã ôm chặt lấy người đàn ông này ổ chăn là ông trời ở nhân gian chi nhánh ngày mai không thể ngủ nướng có muốn hay không ngủ sớm vẫn không có tắm rửa đây hạ an ca ở trên cao nhìn xuống t r ư ờ n g mắt hắn thân thể nhỏ bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực không để cho nàng đến không vòng khổ của hắn nàng đã quen bị ôm chính là không quen h ã n cố man tử đột nhiên tập kích cùng nhau tắm cố chi nam nhữ mày hạ an ca ánh mắt không dám nhìn hiện tại cố man tử nàng lúng túng không biết nên nói cái gì cố chi nam cởi trộm đem nàng đặt ở tủ quần áo trước y phục của bọn họ đều thu dọn ở bên trong tiểu chủ nhà đều là như vậy thận trọng cố chi nam sẽ chỉ ở trong dương hành lý tìm kiếm đi thôi m ộ ư ơ i phút không ra ta liền đi vào tiểu chủ nhà vội vàng thu thập quần áo chạy chậm tiến vào phòng tám cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa nhìn thấy trình mộng khê tin tức để cho mình nhìn thấy tin tức trực tiếp hồi phục điện thoại bất luận nhiều mượn nữ nhân này như thế liệu hiện tại hơn m ộ ư ơ i hai điểm giờ tin tức nhưng là nửa giờ trước p h á t tới nàng sẽ không lại đang văn học mạng nhà lớn chơi tăng ca trò chơi chứ điện thoại chỉ đô hai tiếng liền bị liên quan bên kia hơi chút lười biếng âm thanh chuyển đến chạy trốn ba thu lại xong xuôi ta tiên kiếm lúc nào ôn lai cố chi nam đứng ở sân thượng gió biệt thổi dưới lầu sạn đạo đèn đường còn mơ hồ có thể nhìn thấy một hai người thưởng thức buổi tối nhị hải người đi ngang qua đêm tối khuyết k h ắ t liền hỏi cái này chị ngộng khê ngồi ở trong nhà chính mình làm công tư phòng không có xem nàng sấm rền gió c u ố n phong cách như thế có vẻ thận trọng trầm ồn mà là kinh người hồng nhạc hệ mỗi người thiếu nữ luôn có trong lòng mình một cái phấn hồng thế giới nghiêm thành song cùng mẫn chi đã tiếp nhận ngươi hai bộ tiểu thuyết đại cương rất cảm tạ ngươi để lợi, lợi nói ngươi ăn lợi nhuận dòng bốn phần m ư ơ i bọn họ nắm ba phần m ư ơ i văn học mạng ba phần t vậy thì u online chứ đến tiếp sau có vấn đề gì có thể tìm ta cố chi nam cầm bốn phần một mươi cũng không tốt nói cái gì nữa ngươi chỉ cần ở bên ngoài không nói ra tên của ta là được lời nói dù sao cũng là chơi p i to lớn nhất lợi nhuận bọn họ không có vấn đề gì ta có vấn đề nói tiên kiếm xong xuôi đến hiện tại gần nửa năm nói một chút nói có phải là muốn ta nhấc theo hành lý đi nhà ngươi nhìn ngươi viết Này. cố chi nam gãi đầu một cái thật giống thật giống là kéo dài quá lâu nếu không nếu không ta ngày mai đi đến sáng tạo một cái sách mới sau đó thì sao tiếp theo sau đó b ù câu cố b ù câu t r ì ngộng khê tức giận chừng một ánh mắt điện thoại di động bên kia nam nhân mỗi ngày vội vàng thể hiện tình yêu ngày hôn qua đại lý cổ thành video có người phát trên đời bồ lý tiêu giao cùng triệu linh nhi t r ì n h m ộ n g khê chính mình cũng không muốn thừa nhận cái k i a quyến rũ hạ an ca quả thật có mấy phần cảm giác có thể thuần có thể m u ố n chiết trực nam làm sao đình cố chi nam trầm mặc thực cũng không phải là không muốn phát chủ yếu vẫn là muốn tồn điểm bản thảo ngày mười tháng mười nghiễm thành xong cùng mẫn chi sẽ ở mười hai hát chưa phát thư ngươi muốn theo đồng thời phát mang một hồi bọn họ nhiệt độ t r ì n h m ộ n g khê hừ hừ đạo sau đó lại thay đổi một bộ ngữ khí có được hay không vậy cố công tử người ta đều muốn khóc chủ nhà đại nhân nếu là có trịnh n ộ n g k ê một nửa bản lĩnh hãn tuyệt đối phong hỏa hí chư hầu hành yêu người nhà vậy người ta sẽ chờ cố công tử số người lại một lần nữa quân lâm văn học mạng dẫn dắt văn học mạng g i ế t xuyên tiểu thuyết giới rồi ngươi cho ra rằng giới là đóng phim điện ảnh à cố chi nam bật t h u ố c lên cũng không biết lại bản tử lấy cảnh thế nào rồi đại lý chơi vui hả chị ngộng khê nhưng là đột nhiên rời đi đề tài cố chi nam ngẩn người một chút chơi vui đi qua ở đâu cổ thành long ham bến i tàu ngày mai đi nguy sơn cổ thành cùng hạ a n ca không phải vậy hừng ta cũng muốn đi hoan nên từ tán gẫu sự tình biến thành hàng ngày chị n g n g khê nhưng là cảm giác vô cùng ung dùng nàng đi hắn đi qua địa phương có phải là cũng coi như bọn họ cùng phải như họ là bọn điện quá. khuôn quân áo Man tử. Hạ an ca ăn mặc một củ, ra, mặt Nam Tắm An ca ra, rửa. ăn thân rộng ngủ, đông nhỏ quân hồng, là nước nóng năng, nàng nhìn thấy cô chi nam đứng ở sân thượng, liền đi đến. tử. thấy Hạ Chi cô dãi đi đi i kéo dép đ là ở thoại bên kia trình mộng khê chờ m ặ c cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân cười cười hạ an ca mới nhìn thấy cố man tử ở nghe điện thoại nàng không nói chỉ là ngoan ngoan đi tìm máy xấy tóc t r ì n h mộng khê nhẹ giọng nói một câu ngủ ngon chờ cố chi nam phản ứng lại thời điểm nàng đã đem điện thoại n g ọ rồi cố chi nam nhìn khôi phục chủ giao diện điện thoại di động nợ nụ cười trong phòng tiểu chủ nhà chính yên lặng cho mình thổi tóc nhìn thấy cô chi nam đi vào nàng đóng lại máy s ấ y tóc dùng mềm nhẹ ngựa khí nói chuyện quần áo ở bên trong nước ấm cũng là mới vừa điều tốt thích hợp n g ư ờ i nhớ tới đánh răng k e m đánh răng chen được rồi giỏi quá từ khi nào hắn cũng đã quen thuộc tiểu chủ nhà việc làm sinh hoạt vụ vặt nàng vẫn ở học đem vụn vặt sinh hoạt quá được thật giống như chiếu mặt trời nhọ vụn ánh sáng ấm áp bên trong nhị hải một mảnh a n lành ánh bình minh bên trong có rất rất nhiều xem ặ t trời mọc người cô chi nam cùng hạ an ca chỉ là mọi người bên trong phổ thông hai cái tiểu chủ nhà rốt cục nhìn thấy chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm nhị hải mặt trời mọc cho dù trên mặt như c ũ n h ẫ n lại nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu chính mình hành tinh vụ nổ lớn toàn bộ nhị hải ánh bình minh đều hòa vào nàng cặp kia mê hoặc hoa đào trồng con người ta sau đó còn muốn tới nơi này hạ an ca nắm cố man từ tay với hắn đi ở cái kia một cái sóng to gió lớn đánh bến tàu trên đường nơi này chốc lát bên trong vẫn chưa có người nào đến bọn họ liền như vậy đứng ở phần c u ố i nhìn một bên c h ầ m d ã i rơi ra ánh mặt trời chiếu sáng cả nhị hải cho đến toàn bộ đại lý xế chiều hôm nay theo ta nhìn biển đi theo ta xem mặt trời là ngươi thăng cố ả m tạ c chi nam dẫn ta tới nơi này.、Hạ、An ta tới Hạ chúng a ngồi bến sổm ở bến tàu p â âm đây n muốn đưa tay mỏ lên một mảnh nhị、hải. nàng âm thanh sắp cùng nhị hải lán sóng thanh hòa làm một thể. nàng thật giống cũng là chìm đắm tại đây dạng trong hoàn cảnh. Nam, cuối, chìm Cố Chi c hải, hải tại mỏ một làm một đắm đưa tay hòa thể, thật là h sắp ta sẽ rất thích hợp cảm t ạ ngươi từ từ đi t h à n h ý ta rất yêu ngươi cùng với ngươi mỗi một ngày thanh thanh thản thản nhưng đều rất lãng mạn nàng mới vừa nói xong còn chưa kịp đứng lên đến liền bị nhị hải làn sóng đánh vừa đối mặt khuôn mặt nhỏ cùng y phục trên người bị bọt nước tốt n g h p nàng vẻ mặt đưa đám đứng lên lui tới cố chi nam trong lồng n g ư sượn cố chi nam rợ khóc rợ cười chỉ là phía sau giúp nàng lau mặt nhìn nàng gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ cố nét cười nhị hải cũng có thể bắt nạt hạ thỏ ta còn tưởng rằng chủ nhà đại nhân ngày hôm nay rời giường thời điểm đánh răng kem đánh răng không giống chứ lập tức nói chuyện như vậy lãng mạn ta còn muốn đến một câu lãng mạn chính là ánh bình minh là trong mắt ngươi toàn bộ nhị hải là chu vi người đi đường là đứng ở nhị trên bờ biển chúng ta hạ an ca nhìn mình quần áo bị b ọ t nước đánh một cái dấu vết đi ra đặc biệt dễ thấy cố chi nam cởi nàng áo khoác đem mình cho nàng xuyên hắn rất mư mô chủ nhà đại nhân vóc người không một chút nào có thể lộ ra ngoài hạ an ca đỏ mặt nhìn trước người dấu vết vội vàng đem khóa kéo kéo lên kéo cố man tử cánh tay nhỏ giọng lúng túng cũng có thể là mặt đỏ là thẹn thùng là tim đập là yêu thích n g ư ờ i chỉ cần là ngươi ta đều đồng ý còn có nhị hải bằng nước À, không phải hạ an ca mặt càng đỏ nhỏ giọng nói đi cùng với ngươi ta thật giống thật sự thật xui xẻo im tiếng cố chi nam không tin tưởng chủ nhà đại nhân là vấn đề của chính mình không phải vấn đề của hắn ồ chương năm trăm tám mươi tám nguy sơn cổ thành ánh bình minh ánh nhị hải trời nước một màu dương lão bản đứng ở chính mình sân thượng nhìn đi trở về hai người có chút ý cười cực kỳ giống nàng lần đầu tiên tới đại lý g á n g v ẻ rất chật vật bữa sáng đã do ngày hôm qua a di đưa tới lần này đúng là nói cô chi nam đẹp trai a di nàng cũng nhìn thấy trở về hai người nhìn cô chi nam lại nhìn ỉ lại hắn cô gái ánh mắt có chút kỳ quái cô chi nam cảm thấy cho nàng ánh mắt thật giống đang nói ngày hôm qua nhìn rất đẹp trai người ngày hôm nay thật giống thì có điểm ân hắn đi đâu số chó ngáp phải rồi đơn giản bữa sáng dương lão bản cũng hạ xuống đồng thời cô chi nam đơn giản gặp mấy cái liền đi ra ngoài còn lại dương lão bản còn có hạ a ca hạ an ca thuộc về mỗi một món ăn nhất định chịu trách nhiệm người xuyên khi tiểu nhị giả tiếng gầm đơn giản thẳng thắn là cố chi nam yêu thích nghe âm thanh quả nhiên như hắn suy đoán như vậy không chỉ có không khó khởi động hơn nữa một phát vào hồn tiếng gầm truyền về lầu một phòng khách d ư ơ n g lão bản khoe miệng mỉm cười hạ an ca nhữ mày một cái nàng biết đây là bên ngoài chiếc xe gắn máy k i a âm thanh chờ hai người đứng ở bên ngoài thời điểm nhìn thấy cố chi nam ngồi ở xuyên khi m ộ tỏ trên tiếng gầm không ngừng thần xác hắn có chút hưng phấn nhìn đi ra hạ an ca ăn no rồi ừng mang tới ngươi tiểu túi sách xuất phát ồ hạ an ca xoay người lên lầu dương lão bản đi đến cô chi nam bên người đưa tay vũ vỗ xe g ầ n máy đầu nó cũng đã lâu chưa từng thấy thế giới bên ngoài lãng phí nó cũng là n g ư ờ i hồi ức một trong chứ không tính nhưng cũng gần như dương lão bản cười một hồi lui lại chỉ là khá là luyến cưu cái k i a đại khái là rất yêu thích cô chi nam đóng lại xe động cơ ôm đầu khôi nhìn dương lão bản khoe miệng mang theo ý cười n h ạ t nhạt ta yêu thích một cái lao tiên sinh đã nói một vật văn ánh mắt thả xa vạn sự đều b i ánh mắt thả gần thì lại tự ứng lạc quan để câu tỉnh lại thời gian chữa trị chính là đồng ý bị chữa trị người không phải ạ dương lão bản ôm cánh tay nhìn về phía chậm rãi xuống lầu tới được hạ ác c a nàng cong lấy nàng tiểu túi sách có chút chờ mong vừa suốt sáng nhìn cố chi nam ngồi xuyên khi mồ tỏ dương lão bản k h ẽ cười một cái gật ngủ mặt trời lặn sơn hải lại từ sơn hải mặt trời mọc không có ai không tồn tại tiết lối chỉ là trải qua một chuyện sau đó trước mắt phong cảnh cũng không giống nhau hay là liền như vậy qua đi thực cũng rất tốt tóm lại cần một cái thói quen cố chi nam trầm mặt một chút gật ngủ đem một cái k h á c mũ giáp d a o cho chủ nhà đại nhân có một số việc không phải dăm ba câu là có thể tiêu tan đó là cuộc đời của nàng h ắ ngươi muốn chậm một chút mở dương tỷ tỷ nói xe này có thể mở rất nhanh ta gặp sợ thành thực hạ thọ không lên xe liền biểu đạt tâm tình của chính mình nàng chưa từng có ngồi quá loại này đầu máy ngày hôm nay mang ngươi mở mang kiến thức một chút chỉ có mổ tỏ mới có thể nhìn thấy phong cảnh cố chi nam gật gù chủ nhà đại nhân không nói hắn cũng sẽ không mở rất nhanh hắn không muốn chơi xuyên việt ở dương lão bản dưới ánh mắt cố chi nam mang theo hiếu kỳ hạ an ca mở ra nàng xuyên khi tiểu lý dạ biến mất ở xung quanh biển tây đường Vừa sáng giờ mặt trời đi kèm ngày mùa thu gió biển cố chi nam cùng hạ an ca chạy ở xung quanh biển tây trên đường hạ an ca ôm trước người nam nhân eo cách tính bảo vệ mắt con mắt hiếu kỳ đánh giá c ô man tử nói tới chỉ có mổ tỏ mới có thể nhìn thấy phong cảnh cố chi nam tốc độ xe thả rất chậm có chút lãng phí xuyên khi tính năng nhưng hắn bản thân liền không phải lại đây xung quanh biện dự thi mặc dù như vậy bọn họ vẫn là không ngừng kéo dài cùng nhị hải khoảng cách hạ an ca từ vừa mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một đến mặt sau không còn ôm c ố chi n a m eo mà là triển khai hai tay như là ôm ấp không khí như thế trên mặt mang theo thích l í nụ cười h o a n nhị hải mắt mẹ gió biển t ố i phất phồn thịnh c h i ề u dương chiếu vào hai người trên người cộng hưởng thai ngay bên trong nhỏ giọng chuyến phát tin một thủ t h u ầ n âm nhạc yêu ở nơi nào h ẹ giới té lớp đàn vi ô lông giai điệu ưu mi êm hai phối hợp ven đường xẹt qua mi mắt đại lý phong cảnh là tối hôm qua trở lại trên đường không giống nhau bầu không khí hạ an ca tâm tình càng vui vẻ cô chi năm cũng bị nàng cảm h hắn đã có thể nghĩ đến phía sau người kêu mang mũ giáp lắc đầu dán g vẻ cố man tử xe điện vượt qua chúng ta phía sau thỏ âm thanh có chút cởi t r ộ n h i ệ n nhiên là không nghĩ đến cố man tử lái xe gắn máy gặp như vậy ổn cố chi nam không khỏi bất đắc dĩ n ở nụ cười hắn làm mở rất chậm cùng xe điện không khác còn không phải là vì để chủ nhà đại nhân có thể xem thật kỹ một hồi phong cảnh nhưng chủ nhà đại nhân thật giống có chút thả quá mở ra hắn cảm thấy cho nàng muốn tôn trọng một hồi chính mình xuyên khi phanh lại tính năng vào đúng lúc này hiện hiện vô cùng nhật n h u ễ n làm sao ô n chặt không cố chi nam đứng n ô i chỉ là tiếp in tục đền đáp lại mấy lần h sáu cố chi nam nghĩ thầm nam nhân vui sướng ngươi không hiểu hán cười sâu xa đi kèm tân chuyển phát tin đông nhạc một thủ tiếng anh lao ca nợ vợ gò nạ giải dữ lại nhìn một ánh mắt nhị hải chúng ta muốn tạm thời rời đi mang chủ nhà đại nhân phi một cái a hạ an ca không rõ nhưng vẫn là quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia tên là nhị hải mê ngông hồ nước ngọt cố chi nam cười cười chỉ là hướng về mặt khác một con đường chạy tới rời đi nhị hải khu danh lam thắng cảnh hắn hướng về hai trăm mười lăm quốc lộ ninh d ư ớ i chân ga xuyên khi giống như lâu nơi nhà ấm trở lại thiên nhiên dã thú như thế một ngựa tuyệt trần cùng trước yên t ĩ n h hoàn toàn khác nhau hạ an ca chăm chú ô m cái này thật giống lập tức không giống nhau cùng dã nam nhân xuyên khi mang theo bọn họ chạy như bay ở trên quốc lộ phong cảnh nhanh chóng rút lui hạ an ca giờ mới hiểu được tại sao cố man tử muốn nàng xuyên thông khí áo khoác lớn như vậy chưa từng có trải qua như vậy tình cảnh hạ an ca ở ngắn ngủi không thích ứ n g sau khi từ từ rõ ràng cái gì là phi một cái nàng ôm lấy cô chi nam e o trốn sau lưng hắn cảm thụ gào thét mà qua sức gió, dĩ nhiên cảm giác trước nay chưa từng có ung dung cố chi nam chính mình cũng có thể cảm nhận được người sau lưng thích đứng quá trình có chút ý cười hắn thực không có lái rất nhanh nhưng hiện tại vừa nãy xe điện đem chân ga ninh nát lại thêm trang mười cái bình điện cũng khẳng định không đ ổ i kịp triệt đ ề đã rời xa thương sơn nhị hải x u y ê n khi ở cố chi nam điều khiển l dưới hoàn thành rồi nó mấy năm gần đây tới nay tiến hành xa nhất lữ đồ nó thỏa mãn dừng lại như dã thu tiếng gầm chờ đợi một lần một phát vào hồn đại lý nguy sơn cổ thành cố chi nam trong ấn tượng tiên kiếm nam chiếu cốc vị trí cũng là triệu linh nhi quế chương ố c i nam đem x u cổ t h năm trăm bên nón bãi đậu xe, lấy nón an toàn tám t mươi chín nguy sơn cổ thành hai phía sau tiểu chủ nhà mạnh mẽ gõ hai lần cố chi nam mũ giáp sau đó cẩn thận lại chầm gì gì xuống xe cách mũ giáp cô chi nam đều cảm giác được nàng hoa đào trường đường trường miễn dịch tới giúp ngươi bắt mũ giáp lại trường c h í n h ta gặp nắm hạ an ca hơi ngưng lại phồng lên miệng chính mình lay mũ giáp cô chi nam tiến lên giúp nàng nằm quá mức thôi đưa tay xoa bóp nàng mặt có t i n h khí có bao nhiêu một điểm a cái kia có thể hay không trước tiên nhẫn nhịn đi dạo xong trở lại lại tức giận có được hay không hạ an ca nhìn hắn lại muốn một hồi chăm chú cận g ủ cô chi nam rợ khóc dở cười tìm một hồi nàng núi ngọc tinh xào thu về tay Cái thật r ư cười ớ c cái, cô tiên một tiên nơi kiếm này là ư ơ Nơi n Linh Nhi nhà, An man nghề nghiệp giả cười, hiếu kỳ nhìn trên cửa thành tự, nghi ngờ nói. Nơi này đúng là nam g giả Hạ thích hả? Hạ cho hiếu chiếu là cái cười, về yêu quốc tử một tự, t ca cố cửa kỳ sự bởi vì đại lý cổ thành quan hệ nơi này trái lại trở thành một trốn cực lạc một tòa bị lãng quyên yên tĩnh cổ thành cũng là một tòa cuối cùng thích hợp đờ ra thành nhỏ cố chi nam cũng không có lựa chọn một đường mở ra xuyên khi dạo chơi cổ thành nguy sơn cổ thành không giống với đại lý cổ thành nguy sơn cổ thành rất yên tĩnh suýt khi tiếng gầm gặp cho cổ thành tăng thêm không ít một tiền hắn cùng tiểu chủ nhà đều yêu thích t i ế n tĩnh cũng yêu thích một bước một cái vết chân vì lẽ đó cô chi nam tự mình nghĩ một hồi lựa chọn đem xe đứng ở bên ngoài cùng chủ nhà đại nhân đồng thời đi bộ như vậy nàng buổi tối liền ngủ cho ngon không phải vậy nàng ngáo muốn nghe an đồ thôn đồng thoại hiện tại hạ an ca chính mình học cơ linh cô chi nam không nói cố sự nàng ngủ không được liền sẽ truy hỏi đến p h i ê n cô chi nam chính mình biên không ra công chúa bạch tuyết đã ăn bảy loại màu sắc quả táo cô chi nam là thật sự có điểm khó đ ỉ n h k h e n chốt mỗi lần còn muốn ai một cái thỏ dối chân nghĩ đi nghĩ lại cô chi nam giận không chỗ phát t i ế t nhìn hiếu kỳ ló đầu chung q u n h xem chủ nhà đại nhân nhìn thấy nàng g á i kia tóc mái dưới mơ hồ có thể thấy được trắng non cái chán hắn đưa tay bấm tay gậy một hồi hắn xin thể âm thanh là thật sự rất giòn hạ an ca lập tức liền b ố i r ố i bản thân nàng sờ sờ cái chán nhìn kẻ cầm đầu cặp kia hoa đảo con mắt tràn đầy không rõ cố ma n tử cố chi nam t h n g hắng một cái trong lòng ám đạo phải gặp nghĩ đến liền làm có chút thái quá cái kia ta là muốn nói ân chủ nhà đại nhân thực nguy sơn cổ thành ăn vặt so với đại lý cổ thành muốn càng phong phú đúng phong phú hạ an ca hoài nghi nhìn hắn chính mình bưng cái chán ánh mắt có chút không tin tưởng nàng nhẹ giọng nói ta cảm thấy cho ngươi chính là muốn đánh ta ngươi có thể nói ta gặp cho ngươi đánh thật sự h ừ m ngươi có bất mãn muốn nói đánh ta thời điểm cũng phải nói hạ an ca gật g ủ thật giống không chút nào t ứ c giận cố chi nam rất là cảm động hắn dĩ nhiên nghĩ bắt nạt như vậy chủ nhà đại nhân hắn thật là một chồng cái kia chủ nhà đại nhân đem cái chán tóc mái s ố c lên ta vốn một cái thử n g h i ệ p cảm cố chi nam c h ơ mắt nhìn ánh mắt của nàng từ một mặt vô tội đáng yêu dáng vẻ c h ậ m dãi biến thành tràn đầy hoa nước ánh mắt nàng cắn môi sắt môi nửa cờ men môi đang đến gần buổi trưa dưới ánh mặt trời dĩ nhiên có chút phản quang nàng lựa chọn mặt khác phản kháng phương thức cố chi nam người đã tê dần nguy sơn bên trong tòa thành cổ đường phố hạ an ca cầm một cái kem que ngày hôm nay là cao đôi ngựa nữ thần rất có vài phần hiên ngang anh tư phía sau cố chi nam mấy lần muốn mở miệng nói chuyện nàng chính là một câu ta muốn ăn cái kia chờ cố chi nam mua được nàng tiếp nhận nhàn nhạt xem cố chi nam một ánh mắt lại chính mình đi ra cố chi nam cười khổ một cái não q u a vỡ thêm vào ngừng xe tâm tình ngày hôm nay sợ là muốn hống một trận nếu không ta cho ngươi bắn trở về hạ an ca không phản ứng hắn chỉ là chính mình tắn kem que nhìn hoàn cảnh c u n g quanh nàng ngày hôm nay căn bản không có mang mũ lưỡi chai chỉ là một điểm n h ạ t t r a n g cao đ ô i ngựa tóc mái cùng thái dương mái tóc tự nhiên bông xuống nhanh nhẹn một cái du lịch thanh xuân nữ thần nguy sơn cổ thành thật sự nói với cô chi nam như thế rất yên tĩnh tiếp cận buổi trưa lượng người đi vẫn là rất ít hơn nữa nhìn lên đều là bản địa cư dân chiếm giữ càng nhiều cùng đại lý cổ thành người tràn đầy hoạn lẫn nhau so sánh nơi này trái lại càng như là một tòa sống sót cổ thành bên trong kiến trúc hoàn toàn đều là bảo lưu minh thanh kiến trúc hình thức ba phường một bức tường bốn hợp năm ngày tỉnh cổ điện trang nhã mới vừa ở cổ thành nổi danh một cái diện đã ăn cơm chưa tiểu chủ nhà lại tiện đường ăn một phần năm đồng tiền một phần n a m chiếu tiểu quyền phấn đồng thời cảm thấy đến năm đồng tiền một phần quyền phấn nàng có thể ăn được nhiều cố chi nam vì thế không chút nào biểu thị hoài nghi mà nàng hiện tại đang đứng ở một cái bán bánh đúc đậu quầy hàng trước c ư ờ i t ù n g tìm cùng chủ quán bà lao mua bánh đúc đậu ăn mỹ danh gọi là tiêu cơm từ chính mình túi sách nhỏ bên trong nắm tiền tiếp nhận bánh đúc đậu làm liền một mạch nàng ngày hôm nay cho đến bây giờ thao tác đều là như vậy chỉ là tuy rằng cũng cho cố chi nam mua một phần nhưng h ắ n ngày hôm nay là tạm thời không hưởng thụ được đến từ thỏ đầu đút cùng thân trên lầu hạ an ca vị lan g can phóng tầm mắt tới toàn bộ nguy sơn cổ thành để bọn họ cảm thấy may mắn chính là toàn bộ cùng thần lâu hai tầng hiện nay mới thôi chỉ có hai người bọn họ hạ an ca hít thở một hơi này sán lạng ngày mùa thu sau giờ n g ọ yên t ĩ n h không khí trong con ngươi ấn bên trong tòa thành cổ t ỉ n h cờ người người đến hướng về n à y một tòa không bị q u a y dối nam chiếu cổ quốc là nàng tưởng tượng dáng vẻ cô chi nam liền đứng ở nàng bên cạnh người l ặ n g lặng nhìn nàng sau đó trên mặt từ từ hiện ra ý cười tiểu chủ nhà trong miệng khẽ lẩm bẩm một bài hát làn điệu nàng quay đầu nhìn về phía cô chi nam rốt cục cho hắn nụ cười âm thanh than nhẹ huyền qua lê thiền sướng bài hát này là cố chi nam cho tiểu chủ nhà chuẩn bị cũng coi như là bọn họ đồng thời viết ra cố chi nam h à n h giai điệu tiểu chủ nhà viết điệu nhạc sau khi chính là chậm rãi nhớ lại ca tử là nàng lần sau muốn tuyên bố album bên trong một ca khúc phong đem một chỉ thư tình ký cho ta muốn thay ngươi đến làm t h u y ế t khách trên giấy lại đang miêu tả mơ hồ là ngươi đường v i ể n ta đem một chỉ thư tình phiên đến lo lộ c u ố n vào lo lắng h ồ n vĩa lên mây mà trong lòng nóng d ự c mỗi một khắc đều nhớ buổi chiều thanh phong t r e u chọc hạ an ca tiếng ca đi kèm thanh phong đi đến cô chi nam úc nhĩ cố chi nam không tự giắc liền t ự ở trên lan can nghe nàng nhẹ dọn ca hát không có điệ không kinh nhạc hí, chỉ thanh thế, phù hợp nhất, rực rỡ nhân quả. Tại đây cuối tháng cũng sướng. Ngươi trong trần ngươi xuân có rực cuối sắc, tại là là ta rỡ đây quả, một mỗi m đoạn này hí khang ở chủ nhà đại nhân cổ họng bên trong diện truyền ra để cố chi nam có chút giật mình nếu như hắn nhớ không lầm này một ca khúc hắn viết ra thời điểm tiểu chủ nhà vẫn sẽ không hí khang mà hiện tại hắn có chút không phân biệt được này có tính hay không là chuyên nghiệp cố chi nam không khỏi cùng trong đầu ký ức tiến hành so sánh có chút nói không ra lời hạ an ca còn không biết nàng hí khang kinh diễm bên người ma tử nàng chỉ là nhẹ nhàng thiên sướng nhìn này yên tính an lành cổ thành không tự giác liền ngâm nga ra này một ca khúc cảm thấy rất thích hợp nàng lần sau eo bung bên trong cũng chỉ có này một ca khúc thích hợp hiện tại phong cảnh của người thuyết khách một thủ l ệ quốc phong mỹ ca khúc làn đ i ệ ônu xướng người cũng ônu n ử a thủ ca xong hạ an ca khuôn mặt nhỏ có một chút h ồ n g nàng đón từ từ thanh phong chống cằm của chính mình nghiêng đầu nhìn về phía cô chi nam nhìn thấy hắn vẻ mặt có chút kỳ quái làm sao rồi cô chi nam lắc đầu một cái cũng ở bên người nàng trông cảm hai người đồng thời nhìn về phía cách đó không xa tinh cùng lâu thỉnh thoảng sẽ có xe gắn máy ra vào hai bên người đi đường cũng sẽ đi ngang qua chỉ là một bên t i ể u chủ nhà đều là không thành thật thỉnh thoảng dùng chính mình thân thể nhỏ yếu đụng một cái bên người nam nhân cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nhìn cái này hắn mới đến cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa người nói chuyện nàng thật sự rất đẹp từ bắt đầu cao lãnh ngạo kiều đến hiện tại đáng yêu ngạo kiều nàng trước sau đẹp không gì tàn nổi không thể nói nói cũng là hắn đời trước dốc hết sở hữu cũng không thể gặp tiếp xúc được người cố chi nam phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không tìm được bất kỳ hình dung từ để diễn tả hắn thở dài một hơi đưa tay vọ v à chủ nhà đại nhân đầu nàng có chút mế hoặc nhưng không có phản kháng ngoan ngoan chống cầm nhìn về phía xa xa xa cảm tạ ngươi một lần nữa theo ta đi một lần ta rất yêu thích hạ an ca nghe thấy bên người nam nhân ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nàng quay đầu chỉ nhìn thấy hắn mãn mang theo ý cười mặt trước sau như một thanh tú quân tử như ngọc cố man tử yên lặng thời điểm lúc ôn nu đại khái quân tử cũng phải nhượng bộ lui binh hạ an ca nhẹ nhàng va vào một phát hắn cố chi nam phối hợp nàng chết một hồi thân thể nàng khẽ cười một tiếng tiếng cười huyện chuyển kỳ hảo hai người thỏa mãn hưởng thụ sự yên t ĩ n h hiếm có này nàng nhỏ giọng đáp lại không khắc khí nàng cho rằng chính là cố man tử cảm tạ nàng cùng hắn đến nguy sơn cổ thành cùng hắn ở đại lý học từ ai vậy khang hàn thiếu lan hàn l ã o sư chúng ta có vẻ chát ta gặp thỉnh giáo nàng cũng sẽ rất chăm chú dạy ta ta hiện tại xem như là nửa cái hí khúc hiệp hội người hạ an ca c h ố n g c ằ m con mắt có chút ý cười con ngươi t h ấ p c h u y ể n trong lúc đó lại nhìn thấy người đàn ông kia gõ má hắn yêu thích đồ vật đều là như vậy đặc biệt cố man tử đều là như vậy đặc biệt tỉnh táo độc lập khắc chế hắn yêu thích tự do nhưng xưa nay sẽ không p h ó n g túng đại khái là bởi vì ngươi quan hệ thực là nàng chủ động tìm ta cố chi nam hơi kinh ngạc cũng biết là cái gì nguyên nhân hắn ngồi thẳng lên cười cười không có chuyện gì học hí khúc thật sự rất tốt chủ nhà đại nhân hí khang kinh diệm đến ta cảm giác chủ nhà đại nhân học cái gì đều rất nhanh hạ an ca chỉ là gật gù muốn nói lên học món đồ gì đều rất nhanh nàng đại khái đời này cũng không sánh bằng cố m a n tử chỉ là nàng sẽ cố gắng với hắn sóng vai tư đ ổ ca phụ trách xích linh ngày mai sẽ bắt đầu quay trụ thu lại chủ đề cũng xác định chủ nhà đại nhân học được hí khang cũng có thể giúp một hồi bận b i ể u tuyên truyền ta không học cũng sẽ hỗ trợ a lan đình tự hẳn là một thủ có hí khang cổ phong ca chủ nhà đại nhân có thể hướng về phương diện này thử một chút ta biết người gần nhất đang xem một ít sách cổ、cố、chi nam cười cười cất bước dưới thành lầu hắn là rất hy vọng chủ nhà đại nhân có thể sáng tạo ra một thủ không giống nhau ca khúc nhưng hai cái thế giới linh cảm v à chạm đều một trời một vực ít nhất hiện tại là không có cái gì không giống nhau hạ an ca nhữ một hồi tiểu lông m à y cất bước đổi tới một cái kéo lại cánh tay của hắn tuân mệnh cố chi nam trong nháy mắt bị trầm mặc hắn sờ soạc một hồi mũi này đã là theo bản n ă n g động tác còn muốn lại đi ăn tiểu quyền phấn khoảng cách lần trước ăn uống mới trôi qua khoảng một tiếng nhưng là ta đói a chủ nhà đại nhân ăn mì liền một bát ngươi còn đoạt một nửa hạ an ca kéo bất đắc dĩ cố chi nam đi đến q u y ể cửa hàng một điếm chủ quán còn nhận ra này một đôi tình nhân hơi kinh ngạc hạ an ca nhưng không thèm để ý trực tiếp gọi hai phần cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân bụng nhỏ cảm thấy đến có như vậy một điểm thái quá ta không muốn chính ngươi ăn h ừ m ta biết đây là chính ta ngươi muốn chính mình điểm chủ quán cũng n ở nụ cười đại khái là chưa từng thấy tướng mạo như vậy tuyệt mỹ cô gái khẩu vị tốt như vậy hoàng hôn từ từ bông u xuống ngày mùa thu tả dương ở nguy sơn bên trong tòa thành cổ càng lúc hiện hiện năm tháng hiếm thấy trầm mặc gió thu mất hứng phiếu bạn hạ an ca nhẹ dọc rên lên này một thủ cố man từ gia ca một thủ đại biểu tiên kiếm lý tiêu giao ca khúc phối hợp nguy sơn cổ thành yên tĩnh đang phối hợp từ từ bông xuống mặt trời cẳng cũng là vô cùng phù hợp hoàng hôn lại không đi treo ở đầu tường không nỡ ta một đường hanh một đường đi cố chi nam yên tĩnh n ắ m tay của nàng tùy ý nàng lắc lắc nhìn nàng t ỉ n h cờ lay động cao đ ô i ngựa nghe chỉ có hắn có thể hưởng thụ đến một người thanh sướng buổi biểu diễn hắn thực rất hưởng thụ nhưng không thể biểu hiện ra không phải vậy sẽ có người ngạo kiều ngầm đầu bọn họ một lần nữa nhìn thấy cái kia một chiếc xuyên khi tiểu n ý dạ nó yên lặng đầu ở chỗ này cũng có một chút n ừ n g xe người tốt kỳ nhìn về phía nó cố chi nam một lần nữa cho chủ nhà đại nhân đội n ó an toàn lên cho mình cũng mang theo nàng điều khiển điện thoại di động hai người mang thai nghe lại xuất hiện âm nhạc chính là tiêu g i a o t h á n cố chi nam cười cười xuyên khi tiếng gầm để phụ cận dừng xe xong người đều nhìn lại ta không hiểu ngự kiếm nhưng cái này có vẻ như cũng không sai trở lại xem mặt trời lặn đi nhìn nó từ thương sơn nhị hải lên cũng có thể nhìn nó từ thương sơn nhị hải ẩn ấp hắn vô vô xuyên khi thân xe có chút nóng lòng muốn thử trên đường tới là quen thuộc con đường trên đường trở về đại khái là có thể hơi hơi để như vậy một điểm tốc hạ an kagapu lần này nàng học ngoan ôm chặt cố man tự e o như vậy thì sẽ không bị phanh lại va đầu cố chi nam vung lên một vệ ý cười xuyên khi đã rời xa này một tòa sống sót cổ thành nam chiếu cổ quốc tiên kiếm triệu linh nhi quê cũ hướng về lãng mạn thương sơn nhị hải trở về hạ an ca quay đầu lại liếc mắt nhìn ánh mặt trời rơi vào trên tường thành thật giống hình thành hai bóng người có chút giống bọn họ ở cùng thần trên lầu đứng dáng vẻ nặng có chút ý cười càng thêm ôm chặt trước người người Trưng trong thương một tầm trong, ta từ từ từ thương mưa dương nước sơn nhị lần nữa nhìn bên ánh nắng đang sơn nhị biển. gặp gỡ, bao mực phủ hải chiều hải ở xuyên khi tiểu nhị dạ xem ngủ say sư tử như thế đứng ở đá ngầm bên cạnh một chỗ đá ngầm nhang trên nhị hải nước biển đánh nhang thạch dưới đáy nhưng thủy trung không lên nội đ ỉ n h hai bóng người đang ngồi ở phía trên nhìn hoàng hôn theo nhị hải mực nước biển kéo dài nổi sóng chập trùng bóng lưng của bọn họ cũng bị hoàng hôn kéo lao trường thật giống hai k h ỏ a nhập định ở trong nước phồn thịnh c â y sẽ quái hạ hạ an ca để trần chân răng nhưng t ú n g không dám đem thân thể d ỗ i ra đem chân bỏ vào nhị trong biển chỉ là n ử a ra sau thân thể lắp chân răng cặp kia hoa đảo con mắt sâu sắc bị này hỏa nhiễm hồng hà hấp dẫn trong mắt biểu lộ tất cả đều là nàng đôi giày trắng cùng cố chi nam đôi giày trắng yên tĩnh đi kèm gió đêm b ồ i tiếp xuyên khi tiểu nị dạ đồng thời nhìn hai người kia bóng lưng cố chi nam ngửa ra sau được rồi trực tiếp nằm ở trên đá ngầm hắn không có thỏ như vậy túng trực tiếp bắp chân đều ngâm ở trong nước mát mẹ vô cùng dương lão bản không thẹn là ở long ham bến tàu mở khách sạn t r u n g b u n h đây còn có như thế một chỗ thiên nhiên xem mặt trời lặn địa phương dĩ nhiên không có ai biết hắn nhắm mắt lại gió biển tuổi đặc biệt t h í chí hắn cảm thấy đến hiện tại chính mình thật giống như là trong gió biển đung đưa cây thủy s a n thụ đồng thời đã mọc dễ hạ an ca nhìn đã lâu cố man tử suy nghĩ một chút sáng sớm bị nhị hại làm mất mặt sự rốt c ụ c vẫn là cẩn thận na thân thể hướng về trước muốn đem chân răng của chính mình cũng bỏ vào nhị trong biển trộn lẫn một hồi cố chi nam không có thu được trả lời lại nghe được di chuyển thân thể âm thanh hắn mở mắt ra không khỏi bật cười người sâu lông không có hạ an ca cầm lấy hắn quần áo đem chân răng ngâm mình ở nhị trong biển lung lay một hồi như là đánh tan một mảnh ánh nắng chiều hoàng hôn ánh nắng chiều tung bay ra làm màu đỏ r ự c cầu vồng thật mát gặp đau bụng kinh người thật phiền hạ an ca đỏ mặt trở tay chính là một cái tát cố chi nam sờ sờ bị đánh cánh tay nợ nụ c c hạ an ca nhưng mò là đột nhiên dựa vào cố chi năm vai đưa tay che kín con mắt tảng ra hoàng hôn xuyên tấu qua khe hở là tàn dư ánh sáng răng rớp nàng nhẹ giọng mở miệng ngâm nga làn điệu có chút thương cảm ý nhị sau đó ta cuối cùng cũng coi như học được làm sao đi yêu nhưng là người từ lâu không ở biến mất ở biển người sau đó rốt cục ở nước mắt bên trong rõ ràng có mấy người một khi bỏ qua liền không ở hạ an ca va vào một phát bên người cố m a n từ vai từ hắn đem khúc c ả o lấy ra giao cho chính mình xem thời điểm nàng liền biết bài hát này n h ạ c dạo sau này ngươi cho ta viết eo bun chủ thì xong lần này sau khi trở về liền sẽ thu lại ca ca ca tên là sau đó hạ an ca chính mình hát thời điểm lại phát hiện đều là đang nói từ trước đây là một thủ tiết mối độ kéo đầy ca khúc bài hát này rất tốt ta nhưng không thích hợp hiện tại cũng không thích hợp chúng ta cố chi nam không để ý xoa bóp chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ nàng cười cười sau đó tầng tầng gật đầu người là ta trong trần thế phù hợp nhất hạ an ca nhớ tới ngày hôm nay xương ca nói ra bên trong một câu ca tử chân răng lung lay một hồi đánh tới một mảnh bọc nước cố chi nam thu hồi chân ngồi xếp bằng hắn sờ sờ túi á o có chút ý cười chủ nhà đại nhân là ta người đặc biệt nhất cố chi nam xoay người lại tay chống mắt cá chân chính mình nhìn nàng bị hoàng hôn ánh chiều tà soi sáng khuôn mặt trong lòng cũng có chút ấm áp chúng ta là đối phương người đặc biệt phấn ấu bên mình khó bỏ khó phân không phải người bình thường chăm chú không có khúc n h ạ c dạo không có dấu hiệu hạ an ca bồi dối nàng ngơ ngác q u a y đầu cặp kia hoa đ à o con mắt có chút không dám tin tưởng nhìn cố ma n tử hắn đ a n g ca lại là một thủ nàng chưa từng nghe qua ca hơn nữa mở miệng liền rất có ôn u hiểu một người có lẽ phải nhấm lại phải trải qua bất ngờ mới hiểu rõ cái gọi là yêu cố chi nam nhẹ dọn ngâm nga hạ an ca không tự d ắ t cũng thu hồi chân răng xoay người nhìn hắn trong mắt lộ đầy vẻ lạ sau này năm tháng để chúng ta đồng thời hiểu rõ bao nhiêu ngày trường địa lâu có vài lần nước chảy nhỏ thì dài chúng ta là đối phương người đặc biệt cố chi nam ngâm nga một ca khúc đứng lên đưa tay đến trong túi tiền sửa soạn một hồi đối với đờ ra nhìn mình chủ nhà đại nhân cười nói bài hát này gọi người đặc biệt nó mới là thích hợp chúng ta ca khúc nhớ k ỹ à. hạ an ca cộc lốc gật đầu chúng ta là đối phương người đặc biệt sau đó hiện tại đây ta có một cái lễ vật muốn tặng cho chủ nhà đại nhân nhưng ta nghĩ ngươi hôn ta một hồi không phải vậy ta liền nhảy vào cái này nhị hải hạ an ca nghiêng đầu nhìn túi láo của hắn trước tiên cho ta trước tiên thân không vậy ta nhảy hạ an ca liền như vậy nghiêng đầu l ặ n g nhìn hắn phồng lên miệng không nói cô chi nam trừng nàng một ánh mắt đứng ở đá ngầm bên cạnh quay lưng nhị hải mở ra hai tay sau đó nhẹ nhàng sau này một ngưỡng hắn thật sự nhảy hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng không hề do dự chút nào trực tiếp theo bóng người của hắn nhảy xuống bọn họ ở khu vực cũng không sâu mực nước chỉ tới cô chi nam bên hông hắn đúng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn nhảy một hồi nhị hải nhưng không nghĩ đến chủ nhà đại nhân cũng không do dự hãy cùng hạ xuống hắn vội vàng một cái kéo qua nàng nhìn chủ nhà đại nhân bay nhảy mấy lần chăm chú ông chính mình dám vẻ không khỏi có chút hổn ngươi làm gì thế nha ta đ ậ ngươi ta biết nơi này nước bao sâu hạ an ca lau một hồi mặt của mình thật vất vả mới ở trong nước đứng lại chứng mắt cái này đáng g h é t man tử đưa tay nện a một hồi lồng ngực của hắn âm thanh nhưng là có chút run run dày ta sợ nàng căn bản cũng không có suy nghĩ chỉ là muốn theo hắn đồng thời xuống cố chi nam ôm đồn quá nàng xoa trước mắt rõ ràng nhìn mình lom lom nhưng có chút đáng thương thỏ ôn n u nói chuyện chúng ta ở hồng kông thời điểm ta nhờ người đặt làm một sợi dây chuyền ta cho nó gọi là gặp phải trong mưa gặp phải hạ an ca nhìn cố man tử một cái tay khác xuất hiện một sợi dây chuyền nó đã bị nhị hải ướt n ẹ p nhưng như cũ tỏa ra ó n g anh loe sáng ánh sáng đây là một cái dùng bạch kim thành t i ể u chủ thể dây chuyền mặt dây chuyền là hai trái tim nối liền cùng nhau mặt trên quay chúng quanh tô điểm lõe sáng kim cương trong lòng là hai g i ọ t mưa to nhỏ như thế kim cương chúng nó cùng hai trái tim sâu chuỗi nhìn kỹ lời nói có thể thấy được khảm nạm kim cương đều là g i ọ t mưa kim cương nó lung lay tỏa ra h à o quan g của nó hạ an ca nhìn cố man tử trong tay mặt dây chuyền nàng ngẩng đầu nhìn cố man tử con mắt có chút ngưng tụ g i ọ t mưa như thế hòm ánh nàng nói chuyện có chút khẳng khẳng là ngột ngạt tại sao gọi trong mưa gặp phải a bởi vì ta là khi đó bắt đầu mới chính thức nhận thức chủ nhà đại nhân Ta cố ả chi nam cơ cơ cổ tay dây đỏ người đem dây chuyền phóng tới chủ nhà đại nhân trước mặt trong mắt nàng hai hàng thanh lệ lân vào còn chưa khô cạn nhị hải nước biển lướt xuống nhỏ xuống ở nhị trên bờ biển hồng hà soi sáng càng dị thường tươi đẹp hạ an ca kéo chính mình nuôi ngựa âm thanh có chút càng nhất nhưng đẹp không gì tàn nổi nàng dội ra cái tay còn lại kéo kéo trước mắt y phục của nam nhân cố chi nam giúp ta mang theo được cố chi nam cẩn thận mở ra dây chuyền liên tiếp vòng qua nàng trắng non trong suốt cổ một lần nữa chụp lên liên tiếp hắn chăm chú nhìn đã lâu rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm thật giống là cảm thấy đến không có để chủ nhà đại nhân bị dây chuyền bị long đong nàng trước sau là tối loay sáng cố chi nam nết miệng cười cười tìm một hồi chủ nhà đại nhân m ú i nhẹ giọng nói gặp phải ngươi ta rất yêu thích sau đó hàng năm nhị hải đều muốn cùng ư ơ i xem hai trái tim bên trong hai giọt, giọt mưa kim cương ở hạ an ca cổ dưới dạng dỡ phát quang n à chương năm trăm chín mươi mốt hôm nay đoạn tương tư mặt trời lặn sơn hải thương sơn nhị hải trung quy vẫn là tiếp thu một ngày mặt trời thời khắc này tà dương ánh triều tà cùng ánh trăng cùng ở tại thời khắc cuối cùng rơi vào nhị trên biển dương lão bảng ngừng xe hạ xuống nhìn thấy hai cái ở tà dương ánh triều tà bên trong ở nhị trong biển ôm nhau hôn môi bóng người bọn họ hiện ra một loại thiên tướng vì lá đen v ừ g sáng trong khoảng thời gian ngắn càng làm cho nàng có chút thất thần ta lạnh hạ an ca ô m cố chi nam không chịu bung tay bọn họ muốn lãng mạn không muốn sống có thể lãng mạn qua đi hay là muốn tiếp thu hiện thực vậy thì là bọn họ ước người tại đây đầu thu thời tiết nhị hải gió đêm rất ônu n có thể chậm một chút nữa liền không nhất định xin lỗi cố chi nam có chút t h ấ y náy ô m thân thể nàng hướng về trên bờ đi đến nước chỉ tới hắn e o hơn nữa bên bờ tảng đá rất bình quân hạ an ca đem đầu trôn ở bà vài hắn chỉ cảm thấy bị thấm ấp quần áo có chút lạnh cả người nàng vẻ mặt đau khổ lần sau ngươi muốn n ả y có thể hay không trước tiên nói đưa dây chuyển cho ta Ta thì sẽ không theo không nhảy. sẽ cố chi nam suy nghĩ một chút nhìn chủ nhà đại nhân mướp đ ắ n g mặt khuynh thành t i ể u khả ái thật sự sẽ không theo nhảy hạ an ca ừ một tiếng sau đó một lúc nữa lại dùng đầu dập đầu một hồi cố chi nam đầu còn muốn đưa dây chuyền mới nhảy không đưa nhẫn nói xong lời cuối cùng nàng âm thanh rất nhỏ nếu không là cố chi nam tinh thần tập trung nàng âm thanh sợ là cũng bị nhị hải gió biển thổi đi rồi cố chi nam tựa như cười mà không phải cười chính hắn cũng không biết đây là cái, cái gì cười pháp nói chung khỏe miệng không xuống quá có thể ta lập tức để vương lãng gọi điện thoại chủ nhà đại nhân tự chọn một cái hải hạ an ca biết rõ hắn ở đậu chính mình nhưng vẫn là thật lòng gật đầu trong lúc nhất thời để cố chi nam trầm mặc một chút mãi đến tận hắn ngẩng đầu nhìn đến ven đường dừng xe cố chi nam sửng sốt một chút dương lão bản không biết thời điểm đã đứng ở xuyên khi tiểu nhi ra bên cạnh cầm trong tay một cái thảm lông xem ra còn rất dày nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca tới dương lão bản đi mấy bước tiến lên l ê n tiếp cố chi nam thả xuống chủ nhà đại nhân nàng quay đầu cũng nhìn thấy dương lão bản hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh sẽ thay đổi đủ cười dương tỉ tỉ các ngươi cũng thật là lãng mạn chạy tới xem cái mặt trời lặn còn muốn ở nhị hải tắm rửa cố chi nam nợ nụ cười có chút bất đắc dĩ nảy sinh ý nghĩ bất trợt thứ này thực rất khó giải thích dương lão bản đem thảm lông khoác ở hạ an ca trên người hạ an ca ngay lập tức muốn đi tìm cố chi nam chia sẻ cố chi nam để lại tay của nàng giúp nàng k h o á c được đối với dương lão bản ngỏ ý cảm ơn đồng thời hơi kinh ngạc dương lão bản xe còn có thể bị thảm lông một điểm cá nhân tiểu ham muốn mà thôi an ca an vị xe của ta trở về đi thôi dương lão bản tiến lên giúp hạ an ca thu dọn thảm lông nhìn thấy cổ nàng thêm ra đến dây chuyền dưới ánh trăng phát ra ưu tính ánh sáng nàng có chút ý cười hành cố chi nam hoàn toàn không ý kiến hắn đối với chủ nhà đại nhân cười cười thân ái chủ nhà đại nhân khách sạn thấy lạc hạ an ca đỏ mặt l ư ờ m hắn một cái dương lão bản có chút kỳ quái chủ nhà đại nhân nàng là ta chủ nhà hát tâm chủ nhà câm miệng cố chi nam nhún vai một cái tiến lên một hồi ngồi trên x u y ê n khi x u y ê n khi tiểu nị h dạ tiếng gầm so với ngày hôm nay bất kỳ lần nào thời điểm khởi động thời điểm cũng phải lớn hơn hạ an ca có chút lo lắng nhìn cố man tử hưng phấn giá vẻ có phải là nam hải tử đều đối với những n à y cảm thấy hứng thú nàng cảm giác ngày hôm nay nếu không là nàng ở sau xe cố man tử có thể đem chân ga bẻ gậy ngươi không muốn mở như vậy nhanh hạ an ca không có không cho hắn mở chỉ là lo lắng hắn sẽ không ta chỉ ninh một hồi chân ga cố chi nam hì hì nở nụ cười liền điểm ấy khoảng cách thêm một cái chân ga chính là đối với xuyên khi không tôn trọng dương lão bản ở một bên nhìn nhìn cố chi nam dáng vẻ cũng có chút ý cười người đúng là theo ta trước đây mới vừa tìm thấy chiếc xe này thời điểm rất giống thế à ha ha ha trải nghiệm một hồi muốn ta mua ta vẫn không nỡ bỏ yêu thích lời nói n g ư ơ i hôm nào lái đi đi ở lại ta chỗ này cũng chỉ là trang trí nàng như cũng là cái tiêm ộ t bộ mềm nhẹ ngữ khí thật giống đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể t h ậ một chí ngựa bằng nàng mới giúp tuyệt trần xuyên khi thoáng qua liền biến mất ở trong màn đêm hạ an ca ngồi ở vị trí kê bên tài xế nhìn khuôn mặt nhỏ tuy rằng lo lắng nhưng vẫn không có lên tiếng ngăn cản dương lão bạn lái xe Mở ra một điểm gió ấm, ra như ì mình n này tinh dáng cái có chút đại vẻ ý ờ lời i lai tại hồi. ngươi. cái, giọng miệng. Lo lắng là lắc、like、sao hắn Hắn nhanh, không ngăn cản một hồi? Hắn nên nghe An nhẹ Như Hạ、Anca、chỉ ca quá đầu một một mở miệng. Như vậy không được ta biết hắn rất yêu thích mở dương tỷ tỷ xuyên khi tiểu lý ra hắn luôn có chính mình điểm mấu c h ố t ở sẽ không sàng bậy ta lo lắng thực là dư thừa ta chẳng qua là nhịn không được nàng quay đầu đối với dương lão bản ôn nu nợ nụ cười tay nhỏ cầm lấy cố man tử vừa nay đưa dây chuyền ánh mắt ôn nu cố chi nam giáo hội ta rất nhiều đạo lý hắn gần nhất giáo hội đạo lý của ta là nên hợp không bằng làm chính mình âm nhạc n game là giáo viên c như như dịu giai điệu vang lên một thủ hẹn、e、ở dịu ở trong xe thanh nam giọng nữ ôn nhu mà lại nhắn nhụi mềm nhẹ mà lại phù hợp này mới vừa gia nhập nhu hòa đêm đen dương lão bản khoe miệng mỉm cười hạ an ca đem cửa sổ xe ấn xuống đến một ít khoác thảm lông đón cửa sổ xe đi vào ung dung gió biển không tự giác theo nhẹ dọn cùng sướng bài hát này hạ an ca cũng nghe qua xem ra nàng cùng dương lão bản t h ẩ mỹ m thật rất xem cửa khách sạn cố chi nam đã đứng ở cửa đ ợ i xuyên khi quay về tại chỗ chỉ là nhiều hơn một chút v ề nước dương lão bản xe ngừng được hạ an ca vừa xuống xe liền bị cố chi nam ôm lấy lạnh chết ta rồi lấy s ở a ấm hạ an ca bị hắn chăm chú ôm có chút lung túng ngươi làm gì thế không lên đi thay quần áo a chờ ngươi a cố chi nam sượt một hồi chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ ấm vụ vụ nàng độc nhất hoa đảo q u a i h à m hồng nhiệt hiện nhìn mình lom lom cố chi nam tìm một hồi mũi của nàng dương lão bản xe đưa đi thanh tẩy bảo dưỡng chi phí toán ở tiền phòng bên trong cùng nhau kết toán xuyên khi trên người còn có rất nhiều vệt nước đều là cố chi nam lưu lại dương lão bản cũng nhìn thấy nàng lắc đầu một cái đi đến thay quần áo đi đừng c ầ m lạnh ngày hôm nay nó cũng theo các ngươi đi ra ngoài ta nên cảm tạ các ngươi cố chi nam còn muốn nói điều gì nhìn thấy chủ nhà đại nhân hắt xì hơi một cái không khỏi nhữ lông mày nàng còn để trần chân răng hạ an ca nha một tiếng thân thể bay lên không bị cố man tử ôm vào trong lòng vậy chúng ta đi lên trước thay quần áo xuyên khi chìa khóa còn ở trên xe đa tạ mượn xe người ta như vậy thoải mái cố chi nam cũng không phải cái gì do dự không quyết định người dương lão bản cười xem hai người kia lên lầu hạ an ca trong tay còn nhấc theo chính mình đôi giày trắng nàng nợ nụ cười chỉ là nụ cười không còn ôn lu nàng sờ sờ mặt của mình rõ ràng là đang cười nhưng ước mặt thương sơ tuyết nhị hải nguyệt tổng tương tư đêm nay muốn uống hơi lớn lý phong hoa tuyết nguyệt bia đây hạ an ca cảm thấy đến ngày hôm nay nhất hài lòng chính là cổ nàng có thêm một cái tên là gặp phải dây chuyền nàng đã nhìn chằm chằm dây chuyền xem rất lâu chờ cố chi nam lúc đi ra nàng lại giả trang nâng một quyển sách đang xem cố chi nam lâu tóc nhìn ăn mặc áo ngủ đều là chủ nhà đại nhân đang đọc sách đưa nàng dây chuyền nhưng không có đặt ở trong áo ngủ thật là là hắn cũng nóng trong địa phương đáng ghét ngày mai hoặc là sáng ngày mốt chúng ta muốn rời khỏi nơi này cố chi nam mở ra tiểu sân thượng để từ từ hải phong đi vào hạ an ca sửng sốt một chút thu về quyển sách theo hắn đi đến tiểu sân thượng nhìn nhị hải sau đó có cơ hội ta còn muốn tới nơi này muốn chờ lâu một chút đi đá ngầm vừa nhìn hải xem một ngày cái nào đều không đi được ta còn muốn còn muốn đi nhị hải một bên khác tiểu anh các nàng ở phía bên kia hạ an ca kéo cánh tay của hắn có chút ý cười các nàng không tìm được chúng ta sáng sớm hôm nay về hải phổ cố chi nam cũng nợ nụ cười toàn bộ nhị hải lớn như vậy thật sự có tốt như vậy tìm còn chơi cái gì biến mất chạy trốn ba biên tập được rồi lâm tất ý kiến là đơn độc cho chúng ta ra một cái biên tập số đặc biệt dù sao ta bị đào thải sau đó mặt sau xuất hiện thực ta cảm thấy cho hắn chính là muốn dùng chúng ta lần thứ nhất trên game sâu lẫn lộn ta đều có thể hạ an ca nhìn hắn lại cúi đầu nhìn một chút dây chuyền đem nó bỏ vào trong áo ngủ ta để hắn nhìn đến đừng quá quá là được Ta trí đối với giới giải hạ an ca muốn h nói n h gì nhưng cuối cùng vẫn là yên tĩnh hai người đứng ở sân thượng nhìn chiều tiếng chập trùng nhị hải sau đó không lâu bọn họ nghe được một đạo nhàn nhạt tiếng đàn ghi ta còn đi kèm một cái thanh â m ê mái mang theo vô hạn vẻ u sầu tương t ư xem nhị cạnh biển cô đơn đáng ngẩm xem không thể ôm ấp mặt trời nhị hải nguyệt rõ ràng trước mắt nhưng không thể nào phát h o ạ m ộ n g m ộ t bên bảng hoàng đã lâu dung sắc ai cố ý lưu lạc nhân gian làm này tha hương dị khách chỉ là ngăn ngắn hai câu tiếng đàn ghi ta liền đứt o ắ n mất thật giống xưa nay đều chưa từng xuất hiện như thế dương láo bàn theo ấn ngừng dây đàn ánh mắt nhìn phía xa nhị hải trên bàn tất cả đều là phong hoa tuyết n g u đĩa nàng bưng lên một lon đĩa đi đến lan càn một bên uống một hơi cạn sạch trong mắt tất cả đều là cô độc c nàng đang nhớ nhung cái gì bản thân nàng đều sắp đã quên nhưng lại đều là nhớ tới ta thực cũng muốn gặp một hồi ngươi không vì cái gì khác chỉ muốn nhắm mắt lại và ở trong ngực của ngươi nói một chút ta hiện tại nụ cười mặt sau hoa n ư ớ c cùng chua x ó t cùng với ta sắp không giấu được nhớ nhung nàng vây ở đại lý phạm nhân là nàng trông coi cũng là nàng là bản thân nàng trước sau không chịu không buông tha chính mình trước sau không thể tiêu tan hồi lâu không có đến tiếp sau cô chi nam cùng hạ an ca liếc mắt nhìn nhau hạ an ca cầm lấy cô chi nam quần áo nhỏ giọng nói chúng ta có thể hay không đi đến cùng dương tỷ nói chuyện h i ế m trò chuyện ta muốn cùng nàng làm bằng hữu cố o i như nàng khả năng chẳng khả h c mấy chi sẽ đem c ú n quên. g ta đã、quên. Cố c h nam g ậ thở đây là tiểu có thể, có thể c ủ dài đưa tay xoa bóp nàng mặt trước sau vẫn là ngạo kiều lại thẹn thùng thỏ chương năm trăm chín mươi hai cố sự cố chi nam cùng hạ an ca đều là lần thứ nhất lên tới dương lão bản vị trí lầu bốn bố cục của nơi này cùng lầu ba là hoàn toàn khác nhau to lớn một tầng lầu đều là dương lão bản sinh hoạt nơi bọn họ nhìn thấy rất nhiều hồi ức thậm chí nhìn thấy phiếu ở một cái tủ kiếm bên trong một bộ trắng non áo cưới để cố chi nam cùng hạ an ca ngây người hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau tiếp tục xuyên qua một cái phòng khách lớn đi ngang qua hai cái cửa phòng bọn họ mới nhìn thấy bên ngoài lộ thiên trong sân thượng dương lão bản vừa nãy nghe được tiếng đàn g u i ta đàn ghi ta ngã xuống đất bản trên xem ra liền có giá trị không nhỏ một tấm gỗ lê trên bản dài bảy mấy đánh n g h cố ò chi ó một c ú đồ nam cùng hạ an ca xuyên qua phòng khách tiến bước chân để dương lão bản quay đầu lại sau đó ba người đều sửng sốt dương lão bản trên mặt còn mang theo chưa từng khô cạn vẹt nước mắt nàng hoảng loạn trà sát một hồi mới đúng xứng sở cố chi nam cùng hạ an ca cười cười chỉ là làm sao đều không cười nổi lúc trước rắn rớp có chuyện gì không dương lông mày ngày hôm nay về nhà khả nói ă n cùng cùng uống uống hạ an ca ăn còn đem dương lão bản trong tay không lon bia cầm hạ xuống ánh mắt chờ đợi nhìn nàng dương lão bản sửng sốt một hồi lâu ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé này nhẹ chút đầu ta này còn có thiêu đốt dương lão bản lôi kéo hạ an ca đi đến bàn bên cạnh trên làm cho nàng ngồi xuống đem ăn đều na đến trước mặt nàng đối với cô chi nam cười cười cùng u ố n g điểm được đó cô chi nam cười cười cầm lấy một lon địa mặt trên viết phong hoa t u y ế t nguyện vậy cũng là là đại lý đặc sắc mở một bình đưa cho tiểu chủ nhà chính mình mở ra một bình dương lão bản chính mình cũng mở ra một bình đối với hai người dơ lên vẫn là muốn nói một câu đại lý hoan n ê n các người đồng thời nhận thức các ngươi rất vui vẻ thật sự kính duyên phận cô chi nam cùng hạ an ca đều nhìn thấy dương lão bản trên mặt chân thành ý cười đại khái là ngày hôm nay ô nu nhất đủ cười kính duyên phận cố chi nam cười cùng dương lão bản đụng một cái hạ an ca không lên tiếng nhưng là hai tay giơ bia theo đụng một cái khuôn mặt nhỏ cũng có chút ý cười một cái một dưới cố chi nam nhìn ngựa đầu uống chủ nhà đại nhân có chút đã tê dần dương lão bản cũng mang theo ý cười cố chi nam vội vàng ngăn lại nàng tỉ tỉ ý tứ một hồi là được ngươi k h á t nước ca hạ an ca ổ một tiếng khuôn mặt nhỏ có chút con u h ồ n g nàng chỉ là cho rằng muốn uống xong xuôi dù sao nàng mới vừa nói muốn uống rượu đại lý phong hoa tuyết m ự t b i a tiểu chủ nhà cảm thấy đến thực cùng bình thường địa không khác nhau gì cả khả năng là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân nhưng so với trước đây uống muốn dễ dàng xuống dương lão bản cười trộn một tiếng chính mình tiếp tục m u ộ n một cái mới mở miệng nói chuyện an ca cái này đại minh tinh lật đổ ta cho tới nay đối với giới giải trí minh tinh ấn tượng Ngốc, đúng không cố chi nam vô tình đà kích vừa mới bắt đầu nhận thức tiểu chủ nhà s á t thực chính kinh cao lanh n ữ thần hiện tại mà đang yêu cộc lốc một cái hạ an ca l ạ n h l ạ n h nhìn cố man tử một ánh mắt không nói gì nàng cảm thấy đến m u ố n ăn no rồi mới tiện hạ thủ liền đem tay nhỏ đưa về phía còn nóng hội thiêu đốt cố chi nam cùng dương lão bản cười cười ngồi ở trên ghế thỉnh thoảng chạm một hồi ly ai cũng không nhắc lại nữa chuyện vừa rồi chỉ cố chi nam nhìn thấy là nam dương lão bản cái n rất yêu thích chim quên hoa chứ dương lão bản theo cô chi nam ánh mắt cũng nhìn thấy chính mình dưỡng cả vườn thơm nát ánh mắt nhưng rơi vào sâu sắc hồi ức không tính yêu thích chẳng qua là cảm thấy cùng chính mình rất giống bách hoa lại còn mở ta chỉ là yêu thích chim quên hoa nhiều một chút nàng nợ nụ cười bất chi bất giác lại uống xong một lon đĩa giam nát ném mất một lần nữa mở một bình động tác vô cùng thông thạo bất khuất giáng ngọc yêu kiểu cố chi nam bổ sung một câu cũng theo uống song địa cho mình mở ra một bình nhìn thấy tiểu chủ nhà một bên đọc sách vừa ăn t i ế u đốt còn muốn theo bọn họ cùng uống rượu thật sự là làm khó nàng dương lão bản hé miệng mỉm cười chống cầm nhìn bên cạnh hạ an ca nàng biểu hiện không thèm để ý ánh mắt nhưng thỉnh thoảng hướng về chính mình nơi này xem cô bé này tâm đ ị a rất hiền lành các người đây có vui vẻ hoa mà an ca thích hoa gì hạ an ca ngầm đầu cầm cánh cả n ư n g nàng chăm chú suy nghĩ một chút muốn nói chuyện lại bị một bên nam nhân dành trước nàng a không phải hoa là cỏ đôi chó đúng không cố chi nam cười ngựa tới ngựa lui chỉ cảm thấy thật sự rất b u ồ n c ư ờ i cỏ đôi chó tiểu chủ nhà hơn nữa tìm nửa ngày mới tìm đến một bó cỏ đôi chó còn ngạo tiểu vô cùng hắn cùng tiểu khê cho rằng là mất tiểu khê tiểu đại nhân như thế quan tâm vô cùng mới không phải cỏ đôi chó là khi đó muốn cho thấy tâm ý mới đưa cho cố ma tử nàng mới không phải chó vĩ thảo hạ an ca tức giận uống rượu dài sầu sau đó mới đúng dương lão bản nói chuyện ta yêu thích kỳ của hoa có thể nói một hồi tại sao ạ hắn đưa hoa n ữ ta rất yêu thích hạ an ca chỉ vào cố chi nam hắn lần thứ nhất tặng hoa chính là kỳ cù hoa vĩnh hằng bất biến yêu nàng rất yêu thích dương lão bản gật g ù đối với cô chi nam cười cười hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là cố chi nam người đàn ông này đại biểu nàng thật giống rõ ràng cái gì c ó đôi chó hoa ngữ kỳ cù hoa hoa ngữ lẫn nhau yêu thích người phải có thật may mắn có thể dương lão bản nghĩ đến kỳ cù hoa một loại khác hoa ngữ có chút bất ngờ nàng nhìn về phía cô chi nam cố chi nam chỉ là nhìn hạ ăn ca uống rượu có lẽ vậy như thế thú vị hai người một đường đi tới đầu mới là kết quả tốt nhất lẫn nhau yêu thích thật sự rất tốt các ngươi muốn vẫn cùng nhau ta sau đó đều sẽ là các ngươi p a n vẫn ở đại lý nhìn các ngươi chúc phúc các ngươi dương lão bản đứng lên đi tới trên lan can quay người lại dựa vào đối với cố chi nam cùng hạ an ca cười cười mở ra chính mình nuôi ngựa tóc dài tung bay nàng uống một hớp rượu muốn nghe một cái cố sự ạ cố chi nam cùng hạ an ca gật g ù bọn họ đều đoán được dương lão bản sẽ nói cái gì nàng hối ức chuyện xưa của nàng nàng đại lý ta lần thứ nhất biết hắn là đồng thời đến đại lý đêm thu gió biển thổi tan đại lý đám mây lộ ra nhị trên bờ biển ôn nu ánh trăng cố sự cũng không cảm động có thể kể chuyện người nhưng vẫn ở rơi lệ Cố Chi nàng a m không chủ h ngăn cản n có đại h â n n c ù Dương、Lão、Bản Láo m ộ tiến lên ạ i một l giúp hạ an ca trà sát rơi xuống nước mắt có chút ý cười ngự khí nhẹ hoãn như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể cứ như vậy đi ta nghĩ chờ đợi nhưng cũng không phải đợi ta biết yêu không phải dựa vào nghị lực giống ta người như vậy đại khái là không đi ra được ta cũng không biết đi như thế nào đi ra ngoài liền không đi rồi rất tốt ít nhất còn sống sót hạ an ca lại một lần nữa ô m nàng nàng s ừ n g sốt một chút ánh mắt ônu một giọt thanh nước mắt ở hạ an ca trên b ả vai nàng cũng đưa tay ra ôm lấy cái này không quen ngôn ngữ nhưng là hành động phái cô gái nàng thật sự rất yêu thích loại này cảm giác rất ấm áp thực sau đó ta đã học được trầm mặc học được lùi về sau ta nghĩ để cho mình hơi hơi vui sướng một điểm nhưng thực ngươi cũng không vui cố chi nam tựa ở trên lan can g i biển thổi hắn tóc dối hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dương lão bản có chút thở dài có nhân tâm dễ biến ba năm năm năm hoàn toàn thay đổi có người chớp mắt và o năm tâm như chỉ thủy mười vạn dặm gió thổi qua sơ tâm không thay đổi nhưng như vậy rất mệt dương lão bản chỉ là uống rượu hạ an ca bồi tiếp nàng uống rượu cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ sắc mặt của nàng đã rất nóng hắn hơi thở dài vốn là tới uống rượu à. chỉ cần người đứng bên cạnh hắn có thể để hắn vui sướng lần này là ai ta cũng không đáng kể ta xác thực mệt mỏi ta chỉ là đang lừa gạt chính mình dương lão bản nhìn phương xa đêm đen nhị hải mặt biển đen kịp như mực nước ấ m sẽ không để cho biển sâu sôi chào phong hoa tuyết nguyệt vẫn là tránh không khỏi tình thâm ý trường cố chi nam giảm bớt bầu không khí cười cười có vẻ hơi không đáng kể hắn chẳng qua là cảm thấy không đáng nhân sinh bao nhiêu không mấy cái thanh xuân bên trong phòng khách bày bức ảnh chính là dương lão bản hồi ức ừ m rất tốt có cơ hội ở hải phổ nhìn thấy nhận thức một hồi dương lão bản nhìn cố chi nam dáng vẻ hai ngày nay nàng cũng biết một chút cái này tuổi trẻ mãnh liệt người sự tích quả thật có chút thái quá tính khí cũng như thế nàng có chút ý cười muốn giúp tỷ tỷ ra mà ta nàng không tự giác đã đem cố chi nam cùng hạ an ca xem là người mình liền cố sự đều nói ra Nhã nhã t dương lão bản, bản có h vẻ hơi hài lòng nàng nâng lên ghế tựa ngồi xuống ngồi ở l a n can bên cạnh thổi gió có chút trờ mong hạ an ca khuôn mặt đã hừng hồng nàng uống rất nhiều rượu cảm giác đầu có chút nặng nhưng cũng còn tốt ý thức rất tỉnh táo Ta t có hạ ể sướng ngươi Ngươi Nam cũng ngồi xuống, hắn viết cho chủ nhà viết mới vui rồi. Chi viết vẻ ta cho ca khúc được Cố cho chủ à? là đ i nhân c an khúc khách mới, tới là s ạ ngày thứ nhất buổi tối, hắn giao thứ tối, buổi ca h Hạ o nàng. n Ca gật g ù điều một hồi dây đàn thử một hồi âm đối với dương lão bản nợ nụ cười ý cười ôn lu chúng ta thực đều không muốn gặp lại người khác hạ an ca nói xong một câu nói này ngón tay khẽ gậy dây đàn tiếng đàn g u i ta r đi kèm gió biển lanh lảnh dễ nghe mang theo say lòng người làn điệu động lòng người phi ánh trăng chính mông lung cùng thanh phong nâng cốc đưa tiễn quá nhiều thơ tụng sống mơ mơ màng màng cũng không hạ an ca đỏ mặt nhẹ dọn g sướng dương lão bản bưng một bình phong hoa tuyết nguyệt địa nghe nàng giai điệu trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc m ộ n g cảnh hư hữu tiếng đàn một khúc đưa tiễn có còn hay không tình n ủ n g phong hoa tuyết nguyệt nhan dung đàn ghi ta cùng tiếng ca gió biển cùng rượu là hiện tại nhị hải là dương lão bản cho rằng nhị hải hạ an ca tiếng ca rất cảm động rất dễ dàng cũng làm người ta đưa vào tình cảm nàng k h ẽ thở dài một cái lại có chút càng biết trước mắt xuất hiện một bình phong hoa tuyết mượn địa nàng quay đầu là mang theo ý cười cố tri nam nay không phải rượu là có nhiệt độ đại lý là đã từng vì là yêu chạy qua nước đ ụ cũng là không có chút ý nghĩa nào t r o n g chờ đợi diện ứng đối thời gian thuốc hay tối hôm nay chúng ta cùng ngươi đi hắn à chứ dương lão bản che miệng mỉm cười trong mắt hoàn toàn mơ hồ nàng mạnh mẽ cùng cố chi nam đụng một cái bia hạ an ca tiếng ca vẫn còn tiếp tục cố chi nam cùng dương lão bản đi kèm nàng tiếng ca say mê bên trong là ta nghĩ quá nhiều như thiêu thân lao đầu vào l ư a n h ư vậy kích động cuối cùng còn có một chiếc ảnh đến cháy hết ta khúc chung nhân tán n h ạ c hết người đi ai không sai lầm ta nhìn tấu hạ an ca một khúc xong xuôi thả xuống đàn ghi ta bưng rượu lên hãy cùng dương lão bản đụng một cái hai người dựa vào nhau lẫn nhau tự a sát thật giống tỉ mộ i như thế có người uống rượu trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng ngắm trông còn có tương lai trong mắt có một người hoàn chỉnh đến không thể lại chân thực đường v i ể n cũng có người uống rượu đầy mắt đều là nước mắt cùng lòng chua s ó t cùng với theo gió mà đi hồi ức cố chi nam yên lặng đứng ở lan can bên cạnh nhìn các nàng nghe xong dương lão bản cố sự hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao dương lão bản sẽ nói thực nàng cùng chủ nhà đại nhân có chút tương tự các nàng một cái lông mày luôn có vẻ u sầu bản tính thiên chân vô tả hoạt bác khỏe mạnh che giấu lên đối với thế gian này hết thể đều là coi nhẹ một cái hiện tại lông mày đều là nhảy nh đối với thế gian này hết thảy đều tràn ngập trờ mong không còn lành lạnh c a o ngạo các nàng ngược lại t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba vẫn như c ũ đ ầ y người mưa gió hạ an ca uống say nằm ở trên bàn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng tiếng hít thở đều đều ánh mắt mơ hồ nhìn cố ma tử còn nợ đủ cười cười cái dám nha cố chi nam đem mình áo khoác cho nàng che lên có chút bất đắc dĩ nàng nắm thật chặt áo khoác nhắm hai mắt lại cố chi nam vỏ vào đầu của nàng quay về dương lão bản bất đắc dĩ cười cười tiểu lượng của nàng chỉ có ngần ấy đây là lần thứ nhất uống như thế say hay là cố sự quá cảm động cũng hay là nàng lần thứ nhất thật lòng dao một người bạn dương lão bản gâc gù gió b i ể n thổi triển khai hai tay cảm thụ một hồi khẽ cười nói thật thoải mái rất lâu không có thoải mái như vậy rồi đúng không nói ra là thật thoải mái cố chi nam đi đến bên người nàng cho nàng một lần nữa đưa qua một bình phong hoa tuyết một bia ta còn có thể uống bồi cùng ngươi rượu đế ba cân giữa bia tùy tiện đến đây chính là cố chi nam điểm mấu chốt chỉ là đi tới nơi này sau khi trùng hợp toàn hẳn ả l à là bạch liền rất thái quá dương lão bản gâc gù tiếp nhận bia hai người đụng một cái yên lặng một hồi qua đi cố chi nam chống lan can g i a có thân mặc cho gió thổi gò má nhẹ giọng mở miệm yêu đến thâm không có sai nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chân chính thuộc về ngươi tình yêu không nên là hại người khối băng nó có thể là một ly ấm áp lòng người tràn ó n g dương lão bản trơ m ặ t ngựa đ ầ u uống một hớp chống cánh tay nhìn nhị hải ánh mắt mê ly ngươi có thể hay không khách quan đánh giá một hồi hạ a n c a phía sau chúng ta cái này uống say đều như vậy ôn nhu cô gái ngươi là cái ý tưởng gì cố chi nam n ú n vai một cái quay đầu lại liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân thanh em không lớn nhưng rất ôn nhu ta khách quan không được ta chủ quan yêu nàng dương lão bản quay đầu trong mắt chẳng biết lúc nào đã tích chữ một chút v ò ánh nặng nụ cười ta thật sự thật hâm mộ ta hơn hai mươi tuổi thời điểm làm sao liền có gặp được hay không người như ngươi sớm chút gặp phải hay là hết thẻ đều không giống nhau tuổi tác sấp xỉ thật sự rất tốt đây kém quá nhiều đều là lấy hấu trí hai chữ phân kết dương lão bản đưa tay vũ một cái cô chi n a m vai quay đầu lại liếc mắt nhìn yên t ĩ n h hạ an ca có chút ý cười các ngươi còn nhỏ gặp trải qua rất nhiều muốn quý trọng à an ca theo ta thật sự rất giống nàng không có ngươi gặp so với ta cực đoan đây là ta cùng nàng đều là nữ nhân cảm giác cô chi nên nam trầm mặc một hồi một cái muộn song địa lại cho mình mở ra một bình mở miệng nói ta trước đây luôn yêu thích nói thuận tự nhiên thuận tự nhiên là sinh hoạt lựa chọn tốt nhất nhưng ta hiện tại không thích thuận tự nhiên ta cảm thấy đến thuận tự nhiên là ta nói rồi tối không thể ra sức lời nói cố chi nam ngẩng đầu nhìn dương lão bản nụ cười sán lạ trong ngậu mơ thấy người tỉnh ngủ liền nên đi tìm hắn sinh hoạt nên là đơn giản như vậy ta biết một ông lão hắn nói với ta một mực nhân sinh tràn ngập ly biệt nhưng ta hy vọng nhân sinh thiếu chút t i ế t n ố i thật nhiều tốt đẹp ta rất may mắn có thể tới đến thế giới này gặp phải nàng ta không muốn đi ngươi nói trong ngậu xuất hiện người đến cùng là ai đang muốn ai a cố chi nam gãi đầu một cái sau đó thở dài một hơi đột nhiên quá cao thầm ta không hiểu ta trong mộng xuất hiện quá nhiều người nếu không vẫn là uống rượu đi dương lão bản lường hắn một cái biết hắn là không muốn nói với hắn đụng một cái mới nghe thấy hắn lời nói phòng khách tủ kiếng bên trong áo cưới là dương lão bản giấc mơ mà dương lão bản ánh mắt liếc mắt nhìn bên trong mơ hồ có thể thấy được phòng khách lắc đầu mặc áo cưới là giấc mộng của ta nhưng kết hôn không phải thật sự à cố chi nam khỏe miệng lộ ra một luồng chế nhạo ý cười dương lão bản n ư ớ c nhìn minh nguyện đột nhiên khẽ cười thành tiếng người tiểu từ này tổng cảm giác so với ta cái này tiếp cận ba mươi người còn già hơn thành chỉ là nàng đón lấy ngữ khí lộ ra vô hạn vẻ hư s ầ u sầu không muốn có chút thống khổ thật giả còn có cái gì cái gọi là đây hết t h ể đều trôi qua ngươi thực cái gì đều hiểu à chính là không chịu bông tha chính mình vĩnh viễn không thể quên cùng vĩnh viễn đang đ ợ i tội gì ta cảm giác ta ở khuyên người xuất r a nhưng thực không phải chúng ta đều hiểu cố chi nam suy nghĩ một chút ném mất lo n đ ị a tiếp tục kéo dài một bình không khí yên tĩnh từ từ thổi gió biển thổi tản đi hạ an ca cái chán tóc mái thổi ra ba người ý nghĩ trong lòng là hai người tỉnh táo một cái ở s a vẫn là ba người đều ở s a không có ai biết dương lão bản trầm mặc hồi lâu nàng đưa tay chảo một hồi thư vô phong từ khe hở bên trong trốn nàng nhẹ dọn g mở miệng không đáng đúng không hay là lại tới một lần nữa ta sẽ không trở lại đại lý trở lại nguyên điểm ta hiện tại có thể sẽ ở hải phổ c h ứ ở nhà s o f a góc đồ ăn vặt xem kịch n g h e một chút ăn ca s ư ớ n g ca đi dạp chiếu bóng nhìn ngươi viết kịch bản điện ảnh cũng không sai đây có đáng giá hay không ta không hiểu cũng sẽ không đánh giá đây là chính ngươi cho rằng có cái đầu chọc đã nói người trở lại nguyên điểm đánh mất tất cả ký ức hắn vẫn là sẽ lặp lại bởi vì không còn ký ức xuất hiện sự vật đối với hắn mà nói vẫn là tràn ngập trờ mong vì lẽ đó tại sao phải về đến điểm bắt đầu sao không trực tiếp thử nghiệm tân sự vào đây lộ thiên sân thượng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc chỉ có cái này tiếp theo cái kia chạm gốc d ư ơ n g lão bản muốn uống cố chi nam hay theo cũng không có ở ngôn ngữ rất nhiều nói nói đến điểm nên có chừng có mực phải đợi người ta có tiếp theo ý nghĩ mới thật tiếp tục tán gấu duyên phận thứ này thật sự rất kỳ diệu thời gian qua đi mấy phút d ư ơ n g lão bản lại một lần nữa lên tiếng chỉ là âm thanh đã có một ít men say nàng so với không được cố chi nam cái này kẻ ra đời cố chi nam vẫn là cái kia phó chết dám vẻ mà không đỏ tim không đậm này đều là trước đây mài vừa vặn đời này thân thể cũng là không dễ say thể chất thanh minh trước ta không phải biến thái ta chỉ là hiếu kỳ hiếu kỳ biết chưa ta là cái tác giả giỏi về quan sát tâm tình lục lọi rác thủng gỗ chỉ là đối với người tâm tình hiếu kỳ cố chi nam cho rằng nàng lại muốn tới một câu ngươi làm sao sẽ đi phiên ta thủng rác dương lão bản cười trộn một hồi trắng cố chi nam một ánh mắt hơi có chút phong t ì n h nàng mở ra trên b à n còn xuất lại hai bình bia một trong mới mở miệng người b á i thần à? không mãi ta tin tưởng khoa học cố chi nam mở ra cuối cùng một con bia liếc mắt nhìn đang ngủ say sưa chủ nhà đại nhân nàng la tới lựa gạt rượu cùng tiêu n ư ớ n ta b á i thần là cảm thấy biết dùng người nên có một cái tín ngưỡng ta tin tưởng thần ta đã thấy một câu nói nếu như không có nhân duyên dùng cái gì gặp gỡ nhưng thần cũng chưa từng có đã giúp ngươi là bởi vì ngươi thần tướng tin ngươi vì lẽ đó ta trực tiếp yêu thích tự độ người tuy rằng nhỏ bé thế nhưng người có thể học có thể tu thân có thể tự mình hoàn thiện có thể tự mình thích ứng người đáng quý ở chỗ người tự thân lẫn nhau so sánh hư vô m ở mịt thần muốn tới chân thực cố chi nam vẫn là một cái m u ộ n rơi mất địa lập tức g i ắ m nát lon địa vứt trên mặt đất trên đất đã một đống lon địa hắn nhìn về phía dương láo bản xem qua những người sản văn tiệu thuyết sao toàn thể đầu mối chính xuyên qua một câu nói mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời ta tức là thiên mệnh tự độ dương lão bản lại một lần nữa rơi vào ngắn ngủi trầm mặc sau đó cười khổ lên tiếng không nghĩ đến ta sẽ bị một cái bạn thân bảy tám tuổi người trẻ tuổi giáo dục cũng còn tốt rồi cố chi nam hít một hơi thật sâu nhị hải thổi tới gió biển có chút thư thái đối với dương lão bản cười cười ta tâm lý tuổi tắc rất thành t h ủ đại khái lại như ngươi như vậy thành t h ủ c ba mươi tiểu đại thúc có lẽ vậy tuổi trẻ rất tốt ta thật sự đã sắp quên cố chi nam cười cười trở lại bàn bên cạnh đưa tay tìm một hồi chủ nhà đại nhân v à má ánh mắt ô nu ôn thanh nói tuổi trẻ thật sự rất tốt không phải bất đắc dĩ khó kìm lòng nổi rơi vào b ể t ỉ n h ta tại đây ngắn ngủi một năm học được quá nhiều ta trước đây chưa từng học được hắn nhìn về phía đứng ở làn can bên cạnh dương lão bản gió thổi qua tóc của nàng thân thể có chút hữu quặng nàng mới ba mươi tuổi thanh xuân quá khứ tổng còn có người sinh cố chi nam nụ cười có chút ung dung nhân sinh luôn có một ít cần tránh thoát địa phương lãng quên cùng nhớ tới đều là lễ vật nên ăn uống nên uống uống, không cần thiết nhất định phải giả trang sống rất tốt ai quan tâm ai biết chớ vì chuyện cũ ưu quãng đời còn lại còn dài hy vọng ngươi sau này thật sự vui sừng a dương lão bản che mặt ngồi sổng xuống, xuống vai run run chỉ có thể nghe thấy nàng nhỏ giọng nhỏ giọng nức nở lại không người có thể nhìn thấy nàng hiện tại rằng rớp cố chi nam không thể hạ an ca không thể hay là chỉ có một người có thể nhưng hắn không ở cũng không thể sẽ ở cố chi nam không có lại cùng dương lão bản nói chuyện hắn cũng không có suy nghĩ gì đi đến an u ủi một hồi nàng không phải chủ nhà đại nhân hắn cũng không phải nàng hồi ức đề tài của bọn họ hay là đã kết thúc đây là lần thứ nhất cũng sẽ là một lần cuối cùng nói chuyện bởi vì hắn cùng chủ nhà đại nhân muốn rời khỏi phía sau của bọn họ nhất định sẽ cân nhắc tới nơi này nắm giữ chính mình một cái nhà nghĩ tới thời điểm liền đến ở lại nhìn nhị hải nhìn thương sơn nhị hải nguyệt bọn họ xem qua có thể thương sơn tuyết vẫn không có còn có thật nhiều thật nhiều địa phương bọn họ chưa từng đi chúng ta trở lại đi ngủ có được hay không cố chi nam ngồi s ổ m ở chủ nhà bên người đại nhân nhẹ nhàng nâng dậy nàng nàng ư một tiếng n g u y ệ n nếu như không có cốt thân thể nằm n h o à i cố chi nam trên lưng chỉ có mềm nhún một câu、Khốn. không biết là thật sự uống say vẫn là còn có ý thức ở chỉ là thật sự thật đáng yêu biết rồi cố chi nam sùng lịch cười k h ẽ một hồi đang muốn đỡ thẳng chủ nhà đại nhân thân thể lại phát hiện dương lão bản đã đỡ lấy trên mặt của nàng mang theo vài đạo nước mắt nhưng cho cố chi nam một cái vô cùng ôn nhu nụ cười các ngươi nhất định phải khỏe mạnh ta có thể thấy đồ vật nàng cũng có thể thấy thật giống như các ngươi đều nhìn thấy ta đừng làm cho nàng biến thành ta cố chi nam ngẩn người một chút nhẹ nhàng gật đầu hắn đứng lên đến phía sau thân thể mềm m ạ i yên tĩnh ngủ tiếng hít thở đều đều mang theo tiếng tim đập của hắn đồng thời chập trùng cố chi nam nhìn dương lão bản nàng đã lại lui về làn can ôm cánh tay g i biệt thổi đối với bọn họ ôn nhu cười nàng nói đời này trong gió trong mưa tuyết bên trong đều đi theo ta quá nhưng đời này nàng không đi theo ta xong không khéo chính là ý tưởng của chúng ta là nhất trí cố chi nam nâng đỡ chủ nhà đại nhân thân thể cảm giác như là nâng đỡ chính mình toàn bộ thế giới vô cùng chân thực hai chiều lao tới mới có ý nghĩa hy vọng tục tiên là khói l ử a nhân gian quá một đời trong gió trong mưa thật lãng mạn a dương lão bản xoay người nhìn về phía nhị hải lấy mái tóc đều để qua một bên âm thanh rún r ậ y chúng ta cũng như thế a nhưng hắn không theo ta đi xong ai cũng không có theo ta đi xong cố chi nam trầm mặc một chút cuối cùng chỉ là nhìn dương lão bản hữu quạng bóng lưng nhẹ dọn g mở miệng s ớ m chút nghỉ ngơi sau đó đừng một người uống nhiều rượu như vậy không đáng đi kèm t h ư ơ n g sơn nhị hải lại yêu một lần nhân r ằ n cũng rất tốt không phải sao không có được trả lời cố chi nam cũng không có để ý bọn họ đã so với một ít ở chung rất lâu bằng hữu muốn hiểu ngầm hơn nhiều nàng cần yên t ĩ n h một chút mà cố chi nam cần đưa tiểu chủ nhà đi về nghỉ nàng đã bắt đầu ở trên lưng bay n h ẹ cũng không á n phận chỉ là sắp đi vào phòng khách thời điểm cố chi nam cùng trên lưng nửa ngủ nửa tỉnh hạ an ca nghe được dương lão bản cuối cùng một bật văn mang theo vô tận kh nếu như chờ một người thật sự có kết quả vậy ta c h ờ lâu mấy năm lại có làm sao dù cho dù cho chỉ là thăm hỏi một câu a ta thực cũng không hối hận chính là chính là cảm thấy đến đáng tiếc thật đáng tiếc a nàng chắp tay sau lưng quay lưng nhị hải ý cười ônu nhưng khắp nơi phóng ánh nàng liền như vậy đem mình ở lại đại lý giống nhau vừa mới bắt đầu bước lên tòa thành này thời điểm vẫn như cũng đầy người mưa gió lại trở về cố chi nam cóng lấy chủ nhà đại nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái chỉ cảm thấy cảm thấy nàng thật giống không thuộc về tòa thành này rồi lại đã cùng tòa thành này hòa làm một thể hắn cười, cười lộ ra chính mình răng trắng ôn thanh nói chúng ta mãi mãi cũng sẽ là bằng hữu cố lên cố chi nam xuống c o n lấy hắn nhân gian dương lão bản ngồi sồn dưới đất nhìn đầy đất l o n địa lại nhìn lan can bên ngoài nhị hải vân s a m thụ như cũ đứng thẳng hải triều thanh vẫn như cũ toàn bộ nhị hải thật giống liền còn lại nàng một người lá dụng tha hương thụ hàn đèn độc đêm người một giọt hiệu quả mưa thu hạ dương lão bản đưa tay tiếp được thoáng qua càng nhiều mưa rơi nàng nở nụ cười tầm mắt có chút mơ hồ tùy ý mưa rơi ướp nhẹp thân thể nàng ướp nhẹp nàng trái tim hàn đèn trên giấy thương sơn vũ lương ta chở gió tuyết lại một năm nữa say rượu cùng bạo hạ a c a mỹ nhân vừa say chu nhan đ ã chút cố chi nam xem như là chân chính sâu sắc hiểu rõ một câu nói này nó biểu đạt ra mỹ lệ chính là thời khắc bây giờ trước mắt hắn chủ nhà đại nhân tản mát ra vô hạn mỹ lực bên ngoài tí tách tí tách mưa nhỏ để cố chi nam thả xuống chủ nhà đại nhân sau khi lo lắng lên lầu nhìn một chút d ư ơ n g lá bản nhưng phát hiện nàng đã không ở sân thượng mới yên tâm trở về nhìn thật giống ngủ say chủ nhà đại nhân bởi vì uống rượu trên mặt xuất hiện hoa đào đà hồng đem nàng mê hoặc thuộc tính bày da vô cùng n h u n nhuyễn lúc này mở mắt ra nên là một đạo rất mỹ lệ phong cảnh đáng tiếc cố ũ n còn g t t ngươi sinh ra ở hiện、đại. nếu không bao nhiêu đại, ra bao ở chi ũ n g p ả là cái phi, h số may k ô nam g người chắc là một s u Hạ thật nghe hắn An ca thật giống là nghe được là l ầ ẩm, bất mãn bất người, xoay để có h hắn vệnh o cao một cái b n lưng. g chút ố c i Nam có c h cười rất hiền lành đem chủ nhà đại nhân áo khóc thời cho nàng che lên chăn chính mình đi vào phòng vệ sinh rửa mặt lưu lại còn muốn cho bên ngoài người kia lau chùi một hồi mặt chính mình chơi đ ù a mấy phút chờ cố chi nam cầm còn có chút ấm áp khăn mặt đi ra ngoài thời điểm hắn sửng sốt trên giường ngồi một cái rủ xuống đầu bóng người cặp kia có chút thủy nhuận hoa đảo con mắt nhận ra được người sau khi xuất hiện lập tức liền rời đi quá khứ t ầ m mắt như là tự mang cơ sở ngầm như thế phối hợp hoa đảo quai hàm hồng con mắt có chút oan ớ c ý vị nàng như môi ngựa khí là cố chi nam cảm thụ quá trước nay chưa từng có mảnh mai ôm một cái cố chi nam trong nháy mắt lăng tại chỗ trong tay khăn mặt trong nháy mắt xếp chặt hắn là đối với đôi chòng mắt kia có nhất định miễn dịch năng lực nhưng hiện tại cái này cái hoàn toàn vượt qua hắn kháng phép phạm vi không có đợi được người tiến lên hạ an ca chính mình xuống dưỡng liền như vậy để trần chân răng giẫm sàn nhà bằng gỗ đi đến chính mình tiến vào cố chi nam trong lồng ngực có chút không muốn xa rời dáng vẻ nàng ngẩng đầu nhìn cố chi nam dáng vẻ mặt mày còn c o n g âm thanh nhu tiêu g i a o ca ca vào hì quá sâu chuyện ôn lại hại người rất nặng a không đúng hắn đây à chính ta với ta tiểu thuyết của ta sức ảnh hưởng thật to lớn giỏi quá cố chi nam đột nhiên hồi tưởng lại trước nàng luyện đại lực kim cương c h â n thời điểm có vẻ như cũng là trước một đêm uống say say k ư ớ t khó đỉnh người lý tiêu dao chết rồi người chọn mà thần tượng cô chi nam ôm lấy nàng một lần nữa p h o n g tới trên giường có chút bất đắc dĩ thở dài ai biết nàng nghe được lý tiêu g i a o sau khi chết cặp kia thủy nhuận hoa đảo con mắt lập tức liền tích góp một chút sương mù thật giống một giây sau liền muốn rơi xuống như thế nàng cầm lấy cô chi nam cánh tay có chút khóc nức nở không có n g ư ơ i lừa người hắn không có chết ngươi chính là ta tiêu g i a o ca ca cố chi nam ánh mắt kỳ quái nhìn trước mắt hoàn toàn khác nhau chủ nhà đại nhân hơi nhịu nhữ mày lại gọi một câu hô cái gì nhỉ hạ an ca lập tức liền yên tĩnh ôm cố chi nam cánh tay ánh mắt mê ly nhưng thủy trung tràn ngập ý cười cố chi nam nhân cơ hội dùng khăn mặt cho nàng lau mặt suy nghĩ một chút cười tủm tỉm nhìn nàng tiêu g i a o ca ca không hiện thực gọi lao công đi ta cảm thấy đến cái này rất tốt đại chúng nhưng không quên mùa cố chi nam chờ mong nhìn nàng hạ an ca cắn chính mình bóng tay thân thể nhỏ có chút l ắ c lư ánh mắt có chút nhát gan nhìn trước mắt nam nhân đột nhiên nào h vào trong lồng ngực của hắn âm thanh lại lớn lại v n g r ộ i mang theo vô hạn đáng yêu nhu ư n cố ma n tử thảo sớm muộn tìm cái thôi miên thôi miên một hồi chủ nhà đại nhân làm cho nàng đem buổi tối ngày hôm ấy gặp phải cải một hồi t h như cái gì bạch mã vương tử xuất hiện ở nhà xí quên đi cũng hắn à thái quá. Ta cưỡi ngựa trắng xuất hiện ở nhà ngươi nhà xí hỏi ngươi muốn đồng thời hạ cố ma tử ta thật thích ngươi hạ an ca còn ở sượt lồng ngực của hắn hoa đào quai hàm hồng khuôn mặt càng hiện ra đỏ ửng nàng đột nhiên ngầm đầu nhìn cố chi nam m ô i nuốt một ngụm nước bọt sau đó liền sẽ tới cố chi nam vẫn còn đang suy tư cuộc đời của chính mình không có chú ý tới trước người t i ể u phong tử hạ thỏ lập tức liền bị cưỡng hôn còn bị nàng đẩy ngã ở trên giường không ngừng rút lấy hạ an ca xem cái ngốc thỏ nhưng có một thân dũng khí cùng khí lực cứ thế mà để cố chi nam đầu vóc trống g i n g mấy phút sau cố chi nam đẩy ra vũ ngôi chủ nhà đại nhân lui về phía sau hai bước thở hồn hện h ắ n v u a thất bại thẳng hại ánh mắt không dám tin tưởng nhìn ngồi ở trên giường hoa nước hạ t h ỏ nàng dỗi ra chính mình tay nhỏ giống như là muốn ôm một cái muốn ôm một cái muốn h ô n nhẹ cố chi nam quá khứ ngón tay điểm ở đầu của nàng đem nàng đẩy ngã ở trên giường bản thân nàng lại bỏ lên hoa nước phồng lên miệng muốn hướng về cố chi nam trong lồng ngực sượn ngươi uống rượu g i ả chứ cố chi nam bất đắc dĩ đẩy ra nàng này ai chịu nổi a ngồi nhìn nàng lại muốn tập hợp tới đôi môi đỏ thắm cố chi nam nuốt một ngụm nước bọt không khỏi nghiêm túc chỉ vào nàng hạ an ca hoa n ư c ngồi ở trên giường cặp kia hoa đảo con mắt mang theo vô hạn h oan ữ c ò n có chút chút hơi nước ngưng tụ thật giống chịu đến cái gì thiên đại h oan ữ c ố chi nam nhìn nàng dáng vẻ đạo tâm bị hao tổn nghiêm trọng hắn ngồi ở chủ nhà bên người đại nhân nàng lập tức liền ôm lấy cánh tay của hắn ý cười từ từ đầu c ò n ở s ư ợ n cánh tay của hắn đẹp trai bất đắc dĩ thở dài đ ừ n g đua ta tên cố mang tử không đúng ta tên c ố chi nam ngươi hiện tại nằm xuống nhắm mắt ngủ n g ủ mở rớp ngày mai lại là một ngày mới ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh t h à nếu như chủ nhà đại nhân ngày thứ hai tỉnh táo hồi tưởng lại một đoạn này ký ức nàng không chắc gặp xa đi chính mình, mạng sống quan trọng. ngươi gọi cố ma tử không gọi cố chi nam hạ an ca phồng lên miệng va và vào một phát lồng ngực của hắn ngựa khí mềm nhút nhưng không tha thứ m a u nói ngươi gọi cố ma tử cố ma tử ta đột nhiên cảm thấy tiêu g i a o ca ca cũng không phải không được nếu không chúng ta vẫn là gọi cái này đi chủ yếu chính là thuận miệng không ngươi không phải tiêu g i a o ca ca ngươi là cố ma tử hạ an ca nhưng không mắc bẫy này nàng phồng lên miệng hắt đầu mái tóc căng c ố chi nam một mặt chú nhịn thì được thím không nhịn được hạ thỏ ta đã nói với ngươi cố chi nam trừng mắt nàng lại phát hiện nàng đôi chòng mắt kia lại tích góp hơi nước khuôn mặt tập hợp tới vô cùng đáng thương ngươi liền gọi cố man tử nha nợ ngươi cố man tử cố man tử cố man tử được chưa hạ an ca thật lòng gật gù thân thể ở trên giường lay động nhưng thủy trung hạ không xuống đi cố chi nam nhìn thấy nàng dám vẻ có chút ý cười lấy điện thoại di động ra e o tới một cái bàn nhỏ cố định vị trí mở ra video quay về nàng sau đó chính mình cũng tiến vào màn ảnh như là phỏng vấn như thế tự giới thiệu mình một chút giới thiệu cái gì nhỉ tên tuổi tác ga cái gì biến há ra tên cố man tử hai mươi ba tuổi là một cái tác giả ngươi đánh rắm ngươi gọi hạ an ca hai mươi b ố tuổi là một cái thần tượng ca sĩ cố chi nam sửa lại nàng lời nói hạ an ca ổ một tiếng lung lay thân thể chính mình lặp lại một lần hạ an ca ta khác ngươi thật là một tiểu khả ái cố chi nam cho nàng bưng một chén nước nàng ngủ ngủ cùng ngục ù n g n g hai cái liền uống xong còn liếm liếm môi mình nhìn cố chi nam m ô i chỉ mình m ô i hôn nhau nhìn nàng hồng hà o môi cố chi nam nhìn xuống chính mình kích động này nếu như đi đến liền không phải hôn nhau đơn giản như vậy có thể ứng phó thân ngươi muội ai chơi được ngươi hiện tại cố chi nam tức giận điểm một cái đầu của nàng nàng ngửa ra sau một hồi lại khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười lại muốn hướng về cố chi nam trong lồng ngực sườn cố chi nam bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động ánh mắt sáng lên hạ an ca nàng không trả lời cố chi nam nhìn không biết lúc nào nhắm mắt lại chủ nhà đại nhân lại thử dò xét nói hạ thỏ hạ ngạo kiểu chủ nhà đại nhân ồ hạ an ca đột nhiên mở mắt ra hoa đảo quai hàm hồng dưới con mắt như là mang theo ý xuân vô hạ làm gì nhỉ ta yêu n g ư ơ i h a cố chi nam cắn răng đem câu nói này phun ra hắn cảm thấy đến cái này thọ là đang giản g u ta biết nha ta cũng thật thích ngươi sau khi tỉnh lại liền rơi vào mơ hồ trạng thái hạ an ca hiện tại tùy ý làm vậy hơn nữa thuộc về hoàn toàn không có ký ức loại kia thuộc về là một trăm linh bắt bí cố chi nam chủ nhà đại nhân nghe lời hả t ạ tối nghe lời rồi hạ an ca giơ tay lên vỗ vào cố chi nam trên b ả vai ngựa khí chăm chú nhưng kéo dài sau đó ta nuôi người đi đừng sợ cố chi nam trầm mặc một chút đáy lòng dòng nước cấm c h ả y xuôi hắn nắm chủ nhà đại nhân khuôn mặt giống như hồng n h ạ t hường hạ đáy mắt quai hàm hồng tăng thêm mê hoặc nếu không vẫn là tiếng kêu lão công nghe một chút thôi cố chi nam nhìn trên bàn điện thoại di động không chịu hết hy vọng còn muốn cái gì、mệnh. hắn muốn cùng thỏ đồng quy vô tận cố man tử nha hạ an ca lắc thân thể nhưng vẫn là không bị lừa cố chi nam vô hạn p h i ề n muộn ngồi ở trên giường nhìn cái này đột nhiên s a y thức hạ thỏ bên cạnh điện thoại di động còn ở thu lại hắn nhưng xem cái kẻ ngu si vắt hết b ó c cố chi nam con mắt lại sáng lời thăm dò t i n h nói chủ n h a đại nhân Ở. hạ an ca như cái tiểu hài tử như thế nhấp tay hồng hà q u a i hàm hồng đẹp đẽ vô cùng cố chi nam lôi kéo nàng tới điện thoại di động có thể quay trụt vị trí tốt nhất n ư ờ i xấu xa nói ta lần trước dậy ngươi xương ca còn nhớ không hạ an ca gật đầu như đào tỏi nhớ tới nha sau đó vẫn không có chờ cố chi nam có chỉ thị tiếp theo bản thân nàng liền vỗ tay đánh nhịp giờ khác này nhuyễn n u âm thanh trả lại mấy đoạn này ca từ bỏ thêm bờ uff như thế cố chi nam nếp miệng trái tim nhỏ dầm nhảy loạn ta trời sinh đằng yêu nhí nha nhí nhảnh tiên nữ hạ phàm tới đây cái thời đại tính khí x ấ u xa đến chết không đổi muốn ngươi vì ta tồn tại hạ an ca chính mình lung lay thân thể tay nhỏ đánh nhịp nhuyễn n u thiên sứ giọng nói đánh thẳng cố chi nam b ù n g tim một đoạn này ca là hắn ở chạy trốn ba ngẫu nhiên nghi đến lúc đó dạy cho nàng nói làm cho nàng làm một cái thô bạo chủ nhà có thể hay không ngươi đem ta làm hư xấu đến ta ai cũng không yêu cũng chỉ đối với ta rất ỉ lại cũng chỉ đối với ta rất vô lại đối với người khác không để ý tới có thể hay không ngươi đem ta làm hư hoài đến ta ai cũng không yêu ngươi là của ta tiểu vũ trụ ta muốn làm ngươi hành tinh quay t r u n g quanh ở ngươi k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải cố chi nam thả ở trên bàn điện thoại di động hoàn mỹ đem tất cả những thứ này đều ghi lại bao quát hạ an ca h á t song sau đánh một cái tiếng ở rượu nàng đưa tay ở phía trước bàn điện thoại di động lung lay một hồi hoa đ à o quai hàm hồng gò má lộ ra không rõ cố man tử ngươi cầm điện thoại di động đang làm gì thế nhỉ cố chi nam nhìn nàng n ữ khí hờ hững nhưng lộ ra ý cười thật vất vả áp chế mấy phút cố chi nam cho rằng yên tĩnh muốn đưa tay đem điện thoại di động cầm về ngẩng đầu nhưng nhìn thấy nàng nhìn mình đôi trong mắt kia hơi nước lướt xuống âm thanh hoa nữ Cố mang thử, cố chi nam, ta quá. Cầm、miệng. Cố chi mang nam, miệng. nam ta nóng nhẫn nhịn tử, trong quá. lừa ò n rung động g n nhà đại nhân một ánh g chủ đại một mắt, s u đó đừng cái con tục tiếp này thỏ một u uống rượu, ố n tỉnh rồi dĩ nhiên như công. rồi dĩ vậy làm Lao、công. Lừa ấm m buổi tối đều chưa thành công hai chữ hiện tại không có dấu hiệu nào từ hạ an ca trong miệng nói ra cố chi nam tại chỗ đứng n g â y ra hắn con mắt màu đen đầy mắt không dám tin tưởng môi khay n h u ế c lại nói không ra nói nếu như tâm tình có thể dùng màu sắc để thay thế vậy hắn tâm tình hiện tại không chỉ là năm màu rực rỡ nó hẳn là đến không hết nhiều màu sắc à, ta n ó n quá hạ an ca bị cuốn trăn chính mình quảng trường trái p h ả i thao túng muốn tránh thoát đi ra cố chi nam ánh mắt phức tạp giúp nàng kéo dài chăn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng có thể hay không có thể hay không lại gọi một lần hạ an ca một lần nữa thu được tự do nhìn cố chi nam tán môi tràn đầy đỏ h ư n g khuôn mặt càng hiện ra mễ hoặc nàng trực tiếp quên cố chi nam lời nói cố mang tử giúp ta cởi áo ta n ó n g quá ta đã nói với ngươi chớ cùng ta tới đây một bộ ta không ăn ngươi cái trò này cố chi nam nuốt một ngụ m nước bọn nhưng có chút không dám nhìn ánh mắt của nàng Này k hạ ô n nhà g phải chủ đ i người đại đối nói, người nhân, nhà nhân không uống khác, chủ thể h là một một tuyệt t rượu có thể để sẽ an y đổi l ớ như An hả? vậy、à? Hạ ca không có được cố man tử lại đây rút thoát chính mình cắn môi liền bắt đầu lay y phục trên người trắng non tiểu đỗ h i ể n hiện đón thêm hướng về trên nàng kết lại như là bị người đẻ lại cánh tay quần áo ngăn cách nàng nghe được một tiếng khàn khàn lời nói hạ an ca nếu như ngươi không muốn ngày mai rời giường xã chết ở thế giới này liền yên tĩnh một điểm coi như ta cầu ngươi nhưng là ta năm quá y phục của nàng thoát đến một nửa lại bị chặn lại rồi cảm giác cả người đều không thoải mái không ngừng di chuyển thân thể chúng ta không đắp chăn liền như vậy ngủ đừng thoát sẽ xảy ra chuyện cố chi nam ôn thanh mở miệng giúp nàng đem quần áo một lần nữa kéo lên thu dọn một hồi thở p h à o nhẹ nhõm nhìn nàng ngưng tụ sương ngủ như thế con mắt có chút vỗ lực đưa tay vỏ vào đầu của nàng nàng lập tức vừa giống như một con ngoan ngoan thỏ như thế còn chủ động hướng về trên bàn tay sữa thật hy vọng ngươi là tỉnh táo mà không phải trạng thái như thế này Khắc, lại một chén nước vào bụng, hạ nhìn chi thu hồi thoại nước ca cơ cơ đầu, nhìn cố chi nam thu hồi điện thoại động, hắn lại điện một nam bụng, an vào đầu, có thể đến hiện tại cái này cái mức độ đ ặ t ở cổ đại tuyệt đối là vượt qua liếu hạ huệ tồn tại ta với hắn so với cái này náo ngơ cái cây bứa thảo cố chi nam trong lòng thầm mắng một câu chưa từng thấy hắn ả so với loại này hạ an ca cũng không để ý nàng để sát vào bẹp một cái sau đó ngự a khí nại hung nại hung còn ở một hơi rượu nói ngươi phía trước hai mươi bốn năm đi đâu rồi tại sao không tìm đến ta cố chi nam ăn cười nhìn nàng giữ rằn ráng vẹn nặn nặn nàng mặt mới mở miệng có sao nói vậy dựa theo hiện tại cái này cái thân thể tuổi lời nói ngươi sinh ra thời điểm ta hẳn là trong thôn tiểu bà vương còn lại cũng không ai nói với ta ta duyên phận không ở nguyên thế giới sớm nói ta nhiều lương đ i ể m thư tranh thủ sớm một chút ngày s ô n g nói không chắc gặp phải ngươi thời điểm ta là cái ba tổng hạ an ca hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì chỉ là bắt ở trên lồng ngực của hắn cảm thụ hắn ấm áp ngựa khí nho nhỏ mang theo vô hạn chờ đợi nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n ở bên cạnh ta theo ta lớn lên sau đó cưới ta trầm mặc một chút bên ngoài mưa nhỏ thật giống cũng ngừng lại chỉ còn gió thổi cố chi nam d ư ơ n g mắt chỉ nhìn thấy cái kia nhẹ nhàng hô hấp tuyệt mỹ khuôn mặt làm ầm ĩ một buổi tối nàng cũng yên tĩnh chỉ là cố chi nam muốn đem nàng từ trong lồng ngực của mình di hạ xuống lại phát hiện nàng c h à o rất căng c a o mày không chịu tung tay cố chi nam thở dài kéo qua chăn c h e lại hai người liền như vậy nằm ngang ở trên giường cố chi nam thậm chí không thể dỗi thẳng chân nhưng không liên quan nhị thật sự có n g ư ờ i cố chi nam cười cười lại nhìn một ánh mắt lông mi dài nhúc ních một chút chủ nhà đại nhân có chút chờ mong nàng sáng sớm ngày mai lên chính mình đem video vung ra trước mặt nàng nàng khôi phục lành lạnh tính tình sau khi sẽ là phản ứng gì khẳng định chơi rất vui thử xem liền qua đời loại kia đêm dài t ị c liêu g i đêm không làm bạn bởi vì cửa kính ban công canh chừng cũng ngăn cách a hạ an ca nhúc ních h một chút con mắt cảm thấy đến đầu có chứng đau nàng cũng nhận ra được tối hôm qua uống quá nhiều rượu cố man tử cũng không có kéo nàng một bình lại một bình b ồ i tiếp dương tỷ tỷ đồng thời đến cuối cùng chỉ nhớ rõ nàng mơ mơ màng màng liền nằm ở trên bàn ngủ cố man tử cùng dương tỷ tỷ cuối cùng hàn huyên cái gì nàng cũng không biết được hạ an ca mở mắt ra là một cái đối lập hoàn cảnh quen thuộc bọn họ ở long ham bến tàu khách sạn gian phòng nàng chống đỡ đứng dậy tử đầu nâng lên vào mắt nhưng là cố man tử ngủ say khuôn mặt hắn tay còn đặt ở trên lưng của chính mình hơn nữa bọn họ tư thế ngủ tại sao là tả hạ an ca liếc mắt nhìn cố man tử bắp chân đều bông xuống bên giường không muốn đánh thức cố man tử hạ an ca cẩn thận từng ly từng tí một rời đi hát tay sau đó xuống giường mặc vào chính mình bông dép đến phòng vệ sinh đ ổ i phòng tắm dép nàng m u ố tắm đầu trướng đau cùng không thư thích cảm giác chỉ có tắm rửa có thể giảm bớt ít nhất tiểu chủ nhà là nghĩ như vậy chỉ là nàng sau khi đi vào không bao lâu cố chi nam liền mở mắt ra cầm lấy đầu giường đồng hồ đeo tay vừa nhìn sáng sớm bảy giờ vừa vặn mặt trời mọc không bao lâu cố chi nam xoa đầu lên ngoại trừ có từng điểm từng điểm tiểu khốn hắ hắn kéo dài rèm cửa sổ bên ngoài nhị hải như cũ n u ô n màu m ớ n vẽ người đi đường lữ nhân nối liền không dứt, hắn còn nhìn thấy một cái khách sạn bên ngoài sạn đạo một bên đứng bóng người dương lão bản ôm cánh tay đứng ở sạn đạo trên nhìn thấy nhị hải chập trùng làn sóng một mình đờ ra nàng nên đứng rất lâu như là đem b ì n h hòa vào cái kia một mảnh hoàn cảnh cố chi nam không tự giác cũng đứng ở cửa kính ban công nhìn trước chậm rãi rời đi nhị hải mặt trời nó lại như vậy trói mắt p h ồ thịnh phòng vệ sinh bên kia chuyển đến âm thanh cố chi nam khỏe miệm vung lên xoay người liền nhìn thấy đã thay đổi quần áo chủ nhà đại nhân mái tóc quấn lấy một cái khăn mặt đi ra nhìn thấy hắn đứng ở cửa kính ban công trước ánh mắt có chút kỳ quái nhưng vẫn là nhẹ giọng nói một câu sớm sớm à. cố chi nam mặt lộ vẻ mỉ m cười nhìn bản thân nàng lấy ra máy xấy tóc thổi tóc miệng nhỏ k h ẽ n ế t thật giống có chút muốn nói lại thôi nhưng vẫn không có hỏi ra lời cố chi nam thật giống biết rồi nàng muốn hỏi cái gì tự mình tự ngồi ở nàng một bên sofa chống cầm lộ ra một vệ k ý cười đau đầu không đau một chút không liên quan vừa nãy rời giường thời điểm đầu quả thật có chút c h o n g còn đau nhưng hiện tại tắm rửa sạ tinh thần đều tốt hơn nhiều hạ an ca đối với cô chi nam nợ nụ cười biểu thị chính mình không có chuyện gì cô chi nam gật ngù n h ì n nàng vẫn còn có chút muốn nói lại thôi d á n g vẻ hoàn toàn không thể cùng tối hôm qua cái kia say rượu c ù n g bạo hạ an ca liên hệ cùng nhau tỉnh táo sau khi chính là ngoan ngoan đến không được t ỏ uống rượu say thuộc về là lưu manh t ỏ có phải là muốn hỏi tối hôm qua uống say tại sao trở về dương lão bản sau đó thế nào rồi chúng ta vì sao lại như vậy ngủ ngươi có hay không làm cái gì chuyện kỳ quái hạ an ca miệm nhỏ trương càng to lớn hơn nàng nhìn cố ma tử cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng nói muốn biết cố chi nam đánh một cái búng tay hạ an ca ánh mắt càng kỳ quái đồng thời trong lòng luôn có một loại dự cảm bất tường nàng thật giống q u ê n một chút cái gì lẽ nào hạ an ca sắc mặt trong nháy mắt đỏ hửng nhưng là nàng cũng không có phát hiện có dị thường gì à chúng ta đúng hay không cái gì cố chi nam nghi hoặc nhưng là nhìn chủ nhà đại nhân ánh mắt nhất thời biết nàng muốn nói cái gì không khỏi tức nợ nụ cười chủ nhà đại nhân cảm thấy thế nào ta cảm thấy được hạ an ca thả xuống máy xấy tóc nhìn một chút cố ma tử lại nhìn một chút thân thể chính mình lắc đầu một cái không phải cố chi nam sẽ không ở ta không biết tình huống làm gì ta cảm tạ ngươi cho ta nắp tân b u ố c cố chi nam bị nàng tức n ở nụ cười tiến lên nắm bắt nàng dậy sớm tắm s o n g đỏ h ứng khuôn mặt thật giống muốn nặn ra nước như thế tối hôm qua tối hôm qua chủ nhà đại nhân nhưng l à đem ta giàn vật thảm a hạ an ca không hiểu nàng không phải rất sớm liền đi ngủ sao làm sao sẽ giàn vật cố ma n g tử nàng này thân thể nhỏ bé có thể giàn vật hay ngươi uống say sau khi ta cùng dương lão bản hàn huyên vài câu sau khi sắp mưa rồi ta ôm ngươi trở về sau đó ngươi tỉnh ngủ sau khi bắt đầu làm lụng bắn manh muốn hôn nhẹ muốn ôm một cái còn cứ gọi ta lão công cố chi nam thắm dùng sức nắm bắt gõ mã của nàng nàng n h í u tiểu lông mày tối hôm qua mơ hồ hạ an ca hắn bắt n ạ t không được ngày hôm nay tỉnh táo hạ an ca khó thoát hắn ma trường hạ an ca trận to hai mắt vốn đang mang theo nghi hoặc hoa đảo con mắt trong nháy mắt tràn ngập không dám tin tưởng biểu hiện không thể nàng làm sao có khả năng làm sao có khả năng sẽ như vậy tình huống gọi cố ma tử gọi hắn lao công gò má cấp tốc tỏa nhiệt nóng lên tự n h i ệ tốc t thực đều không có gò má của nàng n h i ệ t nhanh buổi tối hôm qua ta cũng không tin tưởng nhưng ta không thể không tin cố chi nam cảm giác mình nắm bắt gò má trong nháy mắt nóng bỏng lên hắn miết miệng cười cận lấy điện thoại di động ra phóng tới trước mặt nàng không khéo chính là người lão công vừa v ậ n thu video thân ái chủ nhà đại nhân nhắc không an ca lão bà có thể nhìn một chút xem xong cho ta viết một phần năm ngàn tự quan sau cảm là được ta đi xuống xem một chút có thể ăn điểm tâm à. cố chi nam b ư ớ c có chút hung hăng bước chân đi ra ngoài lưu lại hạ an ca một người ngồi ngay ngắn ở trên ghế s o f a nhìn trước mắt điện thoại di động trong con ngươi vẫn là tràn đầy không dám t i ý tưởng nàng thậm chí không có đi nghe xong diện cố chi nam nói tới ăn điểm tâm nhưng là hạ an ca trí nhớ của chính mình bên trong nhưng thật giống như luôn có một điểm thiếu hụt nàng cầm điện thoại di động lên mở khóa sau chính là bên trong a l b u m một cái video chuyển phát tin giao diện theo bản năng cắn ngôi nàng mở ra video hình ảnh xoay một cái một cái lay động bóng người xuất hiện ở điện thoại di động thu lại máy thu hình trong t â m mắt hạ an ca ánh mắt chìm xuống trong lòng hàng phòng thủ bắt đầu đổ nát chương năm trăm chín mươi lăm ta thật giống không chờ được đến hai mươi sáu tuổi cố chi nam đi đến dưới lầu đưa điểm tâm a di như cũng dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá hắn đây là từ khi nhìn thấy hạ an ca sau khi liền thay đổi tâm tư ngày hôm nay không có nhìn thấy cái kia khuôn mặt tinh xảo tiểu cô nương a di có chút tuyệt đối nàng ở đại lý như vậy chút năm chưa từng thấy đẹp đẽ như vậy cô gái còn muốn nhìn nhiều vài lần nuôi giữa mắt trở lại để chính mình nhi tử theo tiêu chuẩn này tìm dưới cái nhìn của nàng chính mình nhi tử cùng cố chi nam so với so với hắn soái hắn đều có thể tìm tới đẹp đẽ như vậy cô gái chính mình nhi tử chỉ định không kém chỉ là những thứ này đều là a di trong lòng nghĩ coi như cố chi nam biết rồi cũng chỉ là cười cười nhưng nếu như trần như biết rồi cái kia chỉ định chính là xin mời mở ra mịp r ổ p h ổ n giao lưu sẽ vợ trung quốc đệ nhất bao che cho con thỉnh cầu đ ố i tuyến dương lão bản đang từ định viện nhỏ đi về tới vừa vặn nhìn thấy hạ xuống cô chi nam trên mặt lộ ra một vệ ý cười sớm như vậy đã sớm tỉnh rồi cố chi nam cười cười liếc mắt nhìn bên ngoài sạn đạo vang lai nắm người sớm ta ở trên lầu nhìn thấy ngươi ở sạn đạo bên ngoài xem mặt trời mọc đây s ắ c thực xem không c h ẳ n chứ dương lão bản thư thái nở nụ cười kéo dài ghế tựa ngồi xuống trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng tì vết nhưng bao trùm một t ầ n g trăng dung xem không chắn đây tình cờ nhìn một chút càng cũng có thể xem lần thứ nhất nhìn thấy lúc như vậy tâm tình hay là ngươi nói đúng lãng quên cùng nhớ tới đều là lễ vật nhân sinh coi như làm lại ta vẫn là sẽ nặng đạo vết xe đổ có đạo lý cố chi nam rất tán thành g ậ t cụ chính mình vừa ăn một bên hướng về một cái khác trong cái mâm trang bữa sáng dương láo bản cười cười nhìn hắn động tác hơi nghi hoặc một chút an ca vẫn không có t ỉ n h à. tỉnh rồi nhưng không hoàn toàn tỉnh nàng hiện tại nên cần thật lòng từ chính mình một cái tính cách biết được một cái khác tính cách cũng khả năng đang hoài nghi nhân sinh cố chi nam n i ế t miệng cười cười có vẻ đặc biệt ánh mặt trời lột xong trứng gà đặt ở trong cái mâm chính mình tắn một khối bánh mì ngựa khí có chút mơ hồ không rõ ta đi đến lạc chúng ta cũng chuẩn bị muốn rời khỏi sau đó có thời gian còn biết được rời đi một cái xa lạ lại quen thuộc từ ngữ dương lão bản mới vừa đem cô chi nam cùng hạ an ca xem là bằng hưu mà bọn họ liền muốn rời đi bọn họ chúng tuy chỉ là một cái quá khách vốn là muốn rời khỏi không liên quan tiền phong thì thôi không thiếu tiền chúng ta mãi mãi cũng sẽ là bằng hưu không phải hả dương lão bản vẫn là dành cho cô chi nam một cái nhu hòa mỉm cười túi đầu ăn chính mình bữa sáng chỉ là làm sao đều cảm thấy đến không có tư vị cô chi nam cười ha ha một hồi cho dương lão bản một cái to lơ tán cất bước lên lầu mà trên lầu hạ an ca cả người như bị xét đánh trên mặt đã không thể dùng khô nóng để hình dung nàng hiện tại gò má chỉ có thể so với t r ó i trang ngày mùa hè giữa trưa mặt trời muốn nhiệt liệt mới vừa tắm xong sau lưng bất chi bất giác ngâm một tầng giọt mồ hôi nhỏ có thể cái kia không phải trời nóng ngực là cả người khô nóng ngượng ngùng nàng hoàn toàn không dám tin tưởng trong video cái kia làm nũng bán manh cầu ôm một cái còn muốn hôn nhau còn gọi lao công người là chính mình hơn nữa nàng lại vẫn muốn cởi hảo tinh tế ngón tay một lần nữa mở ra cái kia video kéo chuyển hình ảnh một tiếng vô cùng rõ ràng lao công một lần nữa thông qua điện thoại di động bên ngoài chuyển tới hạ an ca bên trong hai nàng khuôn mặt thanh tú phấn hồng một mảnh. cố chi ệ nam sau khi đi vào xa xa nhìn thấy đứng ở cửa kính ban công một bên cầm điện thoại di động ánh mắt phức tạp mà trên mặt đỏ ở một mảnh chủ nhà đại nhân có chút sửng sốt làm gì bên kia khá là đẹp đẽ video thật sao hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn phòng khách cố ma tử có chút không dám nhìn thẳng trong mắt của nàng bên trong các loại tâm tình đàn sen hành tinh nổ tung một lần lại một lần năm màu xá lạ ngượng ngùng mờ mịt còn có không dám đối mặt sự thực bất trí tin hạ thỏ a nhà hạ an ca cả kinh theo bản năng trả lời sau đó bưng miệng nhỏ không dám tin tưởng khuôn mặt nhỏ càng thêm bạo đỏ cố chi nam khỏe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng h ắ n hướng đáp ứng rồi hạ an ca tiếp tục mở miệng lại đây ăn điểm tâm lưu lại nguội cố chi nam hướng nàng ngoắc ngoắc tay đem điểm tâm thả ở trên bàn chính mình ngồi xuống hạ an ca làm ra vẻ chấn định do dự có cần tới hay không thời điểm ánh mắt lóe lên một vệ giả h ạ t tinh tế ngón tay thao tác video xóa không còn một n g n g thậm chí ngay cả thu về trạm đều xem qua xanh xanh một điểm đều không có thọ trong lòng tầng tầng thở phào nhẹ nhõm mới chậm rãi tới gần cố chi nam từ từ ngồi xuống đem điện thoại di động trả lại hắn cũng không nói lời nào chính là túi đầu uống sữa tươi năm bánh quậy cắn một cái ăn ngon hẹp chỉ là câu nói kêu l ã o công trước sau quanh quẩn ở hạ an ca trong đầu đó là nàng gọi nàng nhân sinh câu thứ nhất chắc chắn sẽ không là câu cuối cùng nhưng không nghĩ đến nàng có thể sử dụng như vậy đến ngữ khí như vậy ngữ khí gọi ra xem mộng ánh cùng tiểu anh thường, thường tán gẫu phim truyền hình như thế hiệu điệu hạ an ca lập tức vừa khổ mặt thật sự quá bất hợp lý chẳng trách cố man tử sẽ nói mọi người liền làm vô sự phát sinh nàng hiện tại là tốt rồi muốn làm vô sự phát sinh cũng còn tốt nàng đã đem video cắt bỏ chỉ cần nàng không thừa nhận cố man tử sẽ chết không có đối chứng sau đó cũng lại cũng không tiếp tục muốn uống rượu hạ an ca lén lút liếc mắt nhìn muốn bắt lên điện thoại di động cố man tử suýt chút nữa theo bản năng đứng dậy chạy mất chỉ là cưỡng chế tâm tình nàng đã đem video xóa rơi mất không thừa nhận là tốt rồi hắn còn có thể như thế nào mấy giây sau chính cái miệng nhỏ ăn bánh bậy hạ an ca liền nghe đến cô chi nam một câu không dám tin tưởng lời nói người dĩ nhiên đem video xóa rơi mất ngươi làm sao có thể xóa điều video ngươi thật là ác độc tâm a hạ an ca vô tội ngẩng đầu lên đem bánh q u ẹ y nuốt xuống ánh mắt trước nay chưa từng có vô tội chỉ là đi kèm một vệt r à o hoạt thực hiện được tiên sáng cái gì video n ữ khí chi hờ hững âm thanh chi vô tội ta sáng sớm cho ngươi xem video a ngươi uống say sau gọi ta lão công còn muốn hôn nhau cùng ôm một cái ngươi trí nhớ của cá hạ không biết xấu hổ ta sáng sớm sau khi rời giường tắm một cái ngay ở gian phòng chờ ngươi nắm bữa sáng cho ta ăn nhà hạ an ca hơi nghiêng đầu n ữ khí vô tội còn đâm n á y mắt Cố c h i n a m cảm g i á c cả tê an đầu, h ắ nhìn ca h nhà ủ n đại vẻ mặt kinh muốn con mắt, ngạc i di đ nhìn g bình tĩnh cô man tử một lần nữa mở ra album video một lần nữa truyền phát tin trong hình cái kia loạn tròa loạn trọa vỗ tay cười hì hì bóng người chính là bản thân nàng nhưng là nàng hiện tại muốn khóc chít chít nàng còn muốn không có chứng cứ nhưng không nghĩ đến bị bắt bí gắt gao nghĩ đến vừa nãy giả trang dáng vẻ vô tội hạ an ca trong nháy mắt nổi lên cố chi nam hạ an ca một cái thả xuống bánh q u ẩ y cảm giác nó trong nháy mắt liền không thơm cố chi nam bị nàng đặt tại sofa lay hạ an ca trên mặt hồng hà lời trời tùy tiện đập đều là không cần mặt quay hàm hồng tồn tại cố chi nam gắt gao nắm chặt điện thoại di động nhìn nàng quả táo cơ rào hoạt nợ nụ cười ngươi đoạt lấy đi xóa cũng vô dụng máy vi tính còn có danh trước hoa đào quai hàm hồng tái hiện nhân gian nàng trưng mắt trước mắt cố ma tử ánh mắt phẫn nộ ngượng ngủng hoa ước còn có bất đắc dĩ đều hôn tạc đồng thời tạo thành cái kia một đôi vô địch mê hoặc hoa đào con mắt nàng nhóm i ệ n g thật giống muốn khóc lên có thể hay không xóa không tự giác chính là tối hôm qua nhẫn n u ngựa khí nàng từ khi nào đã quen đối với cố chi nam bày ra chính mình sở hữu tính cách một điểm không dư thừa xin lỗi không thể cố chi nam nghĩa chính ngôn tử đùa giỡn như thế đáng yêu chủ nhà đại nhân nói xóa liền xóa cố chi nam hạ an ca nắm lên cánh tay của hắn liền muốn mạo ăn âm thanh uy hiếp lại có vẻ không có lực uy lại cố ó có Xóa vẻ video. vậy không không Không không hiếp. hãy thỏ như thế. hồi, thực cánh phải Cắn cùng răng ấn Cắn đáng ngươi này cũng cắn một cái. Không phải vậy, ta lưu không ăn lòng. giá, lực được cái cái. c lưu lại lưu sự uy tay đi. đi, ta ta Rất một một chi nam không cố gắng như thế đem cái tay còn lại cánh tay cũng vươn ra ngoài xóa là không thể gặp xóa sau đó cũng không thể lại cho chủ nhà đại nhân uống nhiều rượu như vậy này sẽ là tuyệt s ư ớ n g hạ an ca chừng mắt hắn thấy hắn vẻ mặt vô lại như thế cuối cùng chỉ là thả hắn xuống cánh tay ngồi trở lại thảm cầm bánh quẻ l i n gặm ăn miệng p ồ n g lên cố chi nam bị nàng cho cười đưa tay đâm một hồi nàng p ồ n g lên gõ má nàng quay đầu chính là một phát tử vong nhìn chăm chú cố chi nam hơi co lại tay nàng quay lại đầu tiếp tục ăn đồ ăn hay cùng thỏ ăn uống như thế chìm đắm ở chính mình tiểu thế giới chỉ là cố chi nam biết đầu nhỏ của nàng qua khẳng định đang suy nghĩ cái gì bên người đột nhiên ngồi người hạ a n ca một giật mình nhưng nhẫn nhịn phản ứng ăn cuối cùng trứng gà bữa này điểm tâm liền một điểm không dư thừa trong lòng nàng tâm tình rất là phức tạp cố man tử nắm p h â n lượng không nhiều không ít là nàng vừa vặn có thể ăn x o n g lượng nàng coi chính mình củng cố man tử như thế hiểu rõ lẫn nhau khả năng càng ngày càng thân mật càng ngày càng ở chung Nàng mới bên i ế n vẫn g hai một c l i nhẹ ư h nhàng vang lên âm thanh cố chi nam lấy điện thoại di động ra phóng tới hạ an ca trước mặt có chút ý cười ôn hòa hẹn hệ hạ cũng không lớn bao nhiêu tâm tình biểu đạt dưới cái nhìn của hắn hay là trước mắt cái này từ tính cách khó lường đáng yêu chủ nhà đã là hắn có thể nắm giữ tốt nhất tất cả ẩn dấu a l b u m g h i chép đều là sinh hoạt đầu thừa đuôi thẹo đều là tiểu chủ nhà các loại tính cách các loại vẻ mặt là cố chi nam nguồn năng lượng tuyển chỉ là sau này đại khái là không quá cần máy vi tính không có danh trước đây là cuối cùng một phần thực rất bất ngờ cùng chủ nhà đại nhân ở c h u n g lâu như vậy đại khái là cái thứ nhất nhìn thấy khi còn bé không buồn không lo hạ an ca thật sự thật đáng yêu hạ an ca cúi đầu nhìn trên bàn điện thoại di động không nói gì cũng không có đưa tay đi chạm điện thoại di động con mắt có không giống nhau tâm tình cố chi nam nhìn thấy nàng dám vẻ thở dài đưa tay đi điểm điện thoại di động màn hình điểm ra cắt bỏ yếu điểm dưới thời điểm một đôi trắng non hoàn mỹ tay nhỏ ngăn cản hắn cố chi nam hơi kinh ngạc nhìn nàng lại phát hiện trên mặt của nàng hoa đ à o quay hàm hồng cho đến hốc mắt nhìn qua khiến người rất động lòng không xóa cố chi nam yêu thích liền giữ lại nhưng là khi còn bé hạ a n c ả lớn rồi chúng ta không có bồi lẫn nhau lớn lên nhưng ta mặt sau muốn ở bên cạnh người chờ ngươi c ư ớ i ta chờ ngươi để ta gọi ngươi hạ a n ca mặt đỏ ở đây khắc không phải là bởi vì trong điện thoại di động say rượu video mà là bởi vì nắm chặt hắn tay nói ra hai chữ kia hai chữ cuối cùng giống như do xuân h i ệ u thương sơn nhị hải càng ở đây khắc không bằng nàng nửa điểm bốn u tại đây đồ ăn nhanh tình yêu hành hành thời đại dù sao vẫn là sẽ có người đồng ý b ồ i tiếp cùng đi xem từ từ nhân gian luôn có một hồi gặp gỡ là lẫn nhau yêu thích lẫn nhau lý giải lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau nhân l ư ợ n g lẫn nhau trưởng thành là quen biết ở trong biển người m ê n h mông ôn nhu nhất cái k i a một vệ quang hạ an ca dưới cổ mặt dây truyền lập lõe nó nên tỏa ra ánh sáng đó là cố chi nam đưa cho nàng gặp phải là bọn họ trong mưa gặp phải là cố chi nam dùng chính mình chân thành vô cùng tâm đổi lấy một cái hạ an ca cũng là hạ an ca kiên định vô cùng chân tâm đổi lấy nhân gian rực rỡ bọn họ nghĩ phép sinh hoạt đã đến phần khối hạ an ca bên kia chính ngộng á lưu ơ n g t r i ề g i lượng cùng nhiệt trở về làm độ đều không đúng cùng thời kỳ minh tinh nghệ nhân có thể x e h bay bao nhiêu người đỏ mắt đặc biệt một ít tiểu hòa đán đều biết hạ an ca sau lưng là một cái họ cố đẹp trai trông đỡ nhưng hết cách rồi đừng nói đào tưởng các nàng liên tiếp xúc đều tiếp xúc không tới mà cố chi nam bên này tự nhiên giải trí tình yêu nhà trọ kẹt diễn viên trước sau không tìm được thích hợp vì hướng văn cũng rơi vào tuyển vai b u ồ n thiền nhưng lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ đều không có không chỉ có cố chi nam cũng có thể đi trở về giúp một hồi bận điệu lại cảnh minh ở nước thái nghỉ phép nhưng mỹ danh gọi là lấy cảnh cố chi nam cũng lười được hắn có thể đúng hạn trở về cùng hàng cầu truyền thông giao tiếp là được còn tư đồ hành vĩ bên kia vô cùng lo lắng bắt đầu thu lại mv xích liên ca khúc cũng ở vững b ư ớ c chế tắc bên trong mười cuối tháng tuyệt đối có thể ôn lại loại kia say rượu cùng bạo hạ an ca video cuối cùng vẫn là không có xóa đi bị cố chi nam bỏ vào ẩn giấu bên trong a l b u m thành t h u quý giá hồi ức đầu thừa đuôi thẹo một thành viên mà hạ an ca biết rồi bọn họ buổi chiều liền muốn rời đi đại lý tin tức sau khi chính mình đi tìm dương lão bản tối hôm qua nàng không có cùng dương lão bản từ từ nói nói chuyện đại khái là muốn hiện tại quá khứ hào hào nói lời chào bọn họ chỉ là ở chung mấy ngày cũng đã xem bạn cũ như thế cố chi nam chính mình ở bên trong phòng vé máy bay là chạm vạng sáu giờ cố chỉ c i u định bay thẳng hàn thành t r ì n h i mậu ánh cùng nguyễn anh cũng ở hàng thành chờ đợi hạ an ca có một cái quảng cáo quay chụp ở h à thành đ ó lấy chính là chi giang tv mời thành tựu chạy trốn ba kỳ thứ nhất kết thúc khách quý đi đến chi giang tv chạy trốn ba tiết mục phỏng vấn cùng v ư ơ n g ngự yên bọn họ những thành viên này đồng thời lần này cố chi nam không có tham gia nói trắng ra chính là chẳng muốn đi tham gia cửa phòng bị văng lên cố chi nam hơi nghi hoặc một chút hắn mới vừa sáng tạo một cái sách mới bịa ngoài đã giao cho trình mộng khê đi làm dựa theo cố chi nam đưa ra nhân vật g i ả n khái giải thích hiệu quả đại khái chính là phim truyền hình bịa ngoài như thế dù sao tiên tam cảnh thiên cùng tuyết kiến không phải duy nhất nhân vật chính theo cố chi nam bên trong mỗi người cũng có thể là nhân vật chính so với tiên kiếm vừa đến muốn phong phú hắn kết hợp kết trò cố h kịch thuyết kịch chỉ thể phong phú. Mới vừa sáng tạo xong sách thiệu phần thích hồi ơ i nội lôi tiểu nội Mới mới, viết giới đi cái giải tiên dung đến dung cũng càng sáng xong xong tóng cùng một một một sau vợ vợ vừa có làm ra đó đệm tạo tắt, mất b i chi ả n cố sự l ê nam tiếp. Chi Cố n liền bị bên ngoài tiếng gõ cửa kinh đến không cẩn thận ấn tới tuyên bố chính hắn nhưng không có chú ý tới chỉ là thả xuống máy vi tính liền đi mở cửa sáng tạo ít nhất còn có cái sách mới văn bản ở nơi nào xem ra thoải mái một điểm còn tha sao nên tha còn phải tha mở cửa là dương lão bản đứng ở ngoài cửa nhìn thấy c ố chi nam có chút ý cười an ca chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu kinh hỷ có muốn hay không nhìn một chút dương lão bản bán cái cái nút c ố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn gật đầu nhìn một chút lại không thấy người ở nơi nào trên lầu đi theo ta dương lão bản trên mặt ôn n h u ý cười không có ngừng quá thật giống là bị cái gì kinh diễm đến dáng vẻ c ố chi nam càng nghi ngờ nhưng vẫn là đóng kín cửa đổi tới bước chân chỉ là hắn tân sáng tạo tiên kiếm hai nguyên ba ở văn học mạng một khi tuyên bố lập tức liền bị trà trộn ở tiên một dạm diện du đồ lãng tử môn phát hiện từng cái từng cái trong nháy mắt hài lòng ớt mẹ nó có thật không kéo dài âm vê đúp giờ nợt mờ giờ ta hoa mắt t r ờ i xanh có mắt ngoan thạch mở ra liên quan với trực nam rốt cục nhớ tới đến mình là cái tác giả c h u y ệ n này ra ra trực nam mở tiên kiếm sách mới nhanh đừng soạt đầu âm tết đến tết đến khàn khàn âm đại ca đại tỷ tết đến được tết đến tốt nhanh bốn tháng n g ư ơ i biết này bốn tháng ta là làm sao mà qua n ổ i mạ ta không dám mở ra các anh em này điêu m a u liền bịa ngoài đều không có thả ta sợ hắn chơi ta hắn chơi còn thiếu các anh em tà vào thẳng lưu lại trở về truyền tin chiến thắng Tiên vọt thẳng tiến trong thiệu tắc một kiếm người ái Chi mới giới diện, liền ngoài những Nam văn này bản mộ mở sách vào Cố bìa đây ề u thiệu xu vẫn văn không cùng lắc đắc 2 ngàn tự phần đệm nhưng ở một cái sáng sớm xông lên văn học mạng tìm kiếm bảng danh sách, đồng thời ở bồ trên cũng mơ hồ có lên hot ở bảng kiếm sách chỉ học sách, thời hầy hồ hot thế. giới có có cái lắc đắc cái có tóm sớm sệ mới, một đệm một tìm mơ tắt tự đ ở ở ở bồ chính là cố chi nam nhân khí nhiệt độ đáng tiếc này điều m a o chính là không đi công khai hôn giới giải trí xem cái lãng tử như thế tùy ý đùa bợn giới giải trí gấp sát giới giải trí mới c ũ lưu lượng rõ ràng ngoại trừ với hắn g o hảo bởi vì bọn họ có thể theo sửa nhiệt độ còn có thể bắt được cô chi nam c h ỗ t ố t tỉ như xã hội ngươi la nhị ca còn có hồng công đại tỷ đại nhậm d u n g hai người kia có môi giới ngay lập tức liền tuyên bố cô chi nam tuyên bố sách mới đồng thời đi cổ đ ộ n g vậy bù vì thế còn kéo một chút nhiệt độ tiết tấu bọn họ thậm chí không có đến xem này một bạn không có bịa ngoài thư nội dung mà chờ các cư dân mạng đến xem xong sau khi xem xong cùng tiên một cố sự tuyến liên tiếp phần đệm sau khi trong nháy mắt h ứ n g t h ú tăng nhiều này nói vẫn là linh nhi bà nội cái kia đồng lứa sự tỉnh a chờ bọn hắn từng cái từng cái tiếp tục hướng phía sau phiên thời điểm há hớm cũng chỉ có hẳn à một cái phân đ ệ m bàn giao lời mở đầu không còn hậu quả văn học mạng trong nháy mắt liền luân hãm vốn là trình mộng khê đã ở tuyên truyền số mười gặp có ba bộ nặng cân tiểu thuyết online các cư dân mạng cũng đại khái đoán được bên trong một bộ là cái gì bọn họ không quan tâm còn lại hai bộ là cái gì bọn họ chỉ cần biết trực nam cái này náo ngơ lại một bộ là được mà hiện tại các cư in dân mạng bình luận để văn học mạng cố chi nam tiên một lá thư bình khu rơi vào thời gian qua đi bốn tháng tới nay tối lừng n g c một lần có thể so với lúc trước đại kết cục linh nhi không có khi đó cậu trực nam đi ra bị mắng chó này trực nam chỉ viết hẳn ả một cái phân đ ị n Quá、hắn à xem thường、người. thư không người, xem các ó bịa ngoài thì thôi thì Chỉ h p t một ra á i phần đệm là xảy r anh c h u y ệ gì Ta t quần đều o nào á cái các t ta tiền thế ngươi nhường ta nạp tiền vài cái không phiếu dùng như thế nào? À. Các anh Vài phiếu em các ngươi biết loại kia cảm giác sao ta khả năng là không xong rồi phiền phức đem trực nam địa chỉ cho ta ta đi gặp hắn một chút đợi ta thích nhất tác giả ta nhất định phải với hắn hào hào ôm ấp một hồi phối đổ g và g ôm ấp quy ôm ấp ngươi này con nhím giáp là xảy ra chuyện gì đều không sắp bén có thể hay không mải rũa một chút xem thường ta cô công tử thế ạ công tử cứ ta lão bà làm hại ta đọc sách đại nghiệp tiểu tử này ta sớm muộn đem hắn diệt đi ta cùng cô trực nam không đội trời c h u n g a phá âm có hay không tìm muội dùng lưới đen câu một hồi trực nam đi ra gõ chữ ta không háo sắc ta chính là muốn nhìn tiểu thuyết ta quá yêu thích tiên kiếm thêm một thực sự không được ta đem bạn cùng phòng lông chân quắt để hắn lên a huynh đệ thêm cái bạn tốt phát ra ta đi lai、like, sẽ đem ngươi bạn cùng phòng v ê cho ta thêm một hồi rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm một bản bìa ngoài đều không có chỉ có hai ngàn tự phần đệm tiểu thuyết ở một cái buổi sáng thời gian leo lên văn học mạng sách mới đầu bảng là để văn học mạng sở hữu tác giả đều cảm thấy vô lực một chuyện nhưng bọn họ cũng biết không có cách nào người ta gọi hắn à cố chi nam thậm chí có chút tác giả còn đi quét phiếu hết cách rồi bọn họ cũng thích xem à. coi như chỉ là một cái phân đ ị n h nhưng tiên kiếm bảng hiệu thực sự là quá v ă n g dội từ xưa tới nay chưa từng có ai một cái không có bịa ngoại sách mới liền trực tiếp lên mạng trạm h o t s e p hơn nữa khen thưởng cũng đang chầm chậm hướng về mặt trên bò các cư dân mạng đều là đầu lưới nghiêm khắc ngầm từng cái từng cái ném phiếu so với ai khác đều tàn nhẫn hơn nữa có chút cùng văn học mạng bên trong biên tập tốt tác giả đã biết rồi một ít nội dung số một ư ơ i tuyên bố ba quyển tiểu thuyết thực ba bản đều cùng cố chi nam có quan hệ có thể cùng cố chi nam dính lên quan hệ điều này làm cho bọn họ ước ao lăn lộn khó ngủ mà trình mộng khê nhìn thấy thời điểm thì có chút há h ố c mồm nàng nhìn đồng hồ xác định chính mình không có nhìn lầm ngày hôm nay mới số tám khoảng cách số m ộ ư ơ i còn có hai ngày đối với cố chi nam ra bài trình tự nàng cũng bối rối sau đó nghiến răng n g h i ế n lợi mà cố chi nam hoàn toàn không biết phát sinh cái gì hắn hiện tại có chút dại ra dại ra ở trước mắt hình ảnh đầy mắt đều là hạ an ca liền đứng ở dưới ánh mặt trời tay t ở r ư nàng i g trước, trước có chút a sốt sắng ánh mắt có chút bật an không dám nhìn tới cô chi nam dám vẽ rồi lại hy vọng hắn nhìn thấy chính mình thời điểm có thể nói gì đó nhưng nàng không biết chính là nàng hiện tại thật giống như một cái sơ lạc phạm trần thanh khiết thiên sứ n h u ộ cô chi nam toàn bộ thế giới áo cưới đặt ở bên trong tủ đã lâu đã lâu ta nhìn một chút an ca có thể xuyên hãy cùng nàng thương lượng một chút làm cho nàng xuyên một hồi không nghĩ đến đẹp đẽ như vậy chỉ trang điểm nhẹ không có đầu vải vòng hai đây là ta thường dùng an ca bản thân liền là hoàn mỹ nhất sở hữu tô điểm thực đều có vẻ hơi vô lực d ư ơ n g lão bản ở một bên giải thích nhìn thấy cô chi nam x ứ n g s ở dáng vẻ cũng không có chế nhạo dù sao nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy hạ an ca thay quần áo xong lúc đi ra cũng thán phục rất lâu cô bé này mặt sau chính thức mặc vào thuộc về bản thân nàng áo cưới thời điểm toàn bộ thế giới đều không người nào có thể hơn được nàng cô chi nam cười khổ một tiếng có chút không dám tiến lên nhẹ giọng n ỉ non ta chỉ là chỉ là không nghĩ đến nó yên lặng nằm ở tủ kiếm thời điểm ta không nghĩ tới nó gặp kinh diễm như vậy cố chi nam đi rồi hai bước lại lui về đến dương lão bản cùng hạ an ca vẻ mặt khác nhau nhưng khi các nàng nghe được lời kế tiếp thời điểm dương lão bản nợ đủ cười hạ an ca viền mắt có chút h ồ n g cố chi nam như là thật không tiện như thế nhìn dương lão bản lại nhìn đứng ở dưới ánh mặt trời chủ nhà đại nhân nói chuyện đều có chút nói lắp cái kia chính là có thể có thể cho ta cũng hóa một hồi trăng mà ta sợ ta cùng với nàng đứng chung một chỗ ta không xứng với nàng ít nhất để ta không kém như vậy hạ an ca nhìn hắn dáng vẻ quất bách che miệng cởi t r ộ n con mắt nhưng có chút hơi nước n g ư n g tụ đây là cố man tử lần thứ nhất yêu cầu người ta cho hắn hoa trang hắn trước đây đều rất căm ghét trên thế giới này không có ai có thể xứng với cô chi nam nếu như có vậy tuyệt đối là ta cũng chỉ có thể là ta hạ an ca mở miệng kéo đôi dài áo cưới bước chân dài bước chân dày cao g ó t âm thanh như là đánh ở cô chi nam trái tim hắn có chút bối rối hiện tại chủ nhà đại nhân là gần như h o à n mỹ mà hắn đây hắn thật giống lại trở về trước đây cái tia chính mình lại không có bất luận cái gì che lấp hắn thật sự xứng với như vậy hạ an ca mà ta đẹp đẽ ạ hạ an ca liền đứng ở trước mặt hắn nét mặt tươi c ư ờ i như si hoa giá ngọc n g yêu kiểu thánh khiết hoàn mỹ cố chi nam có chút lại có chút xe mê hắn cảm giác nói chuyện có chút gian nan con mắt có chút mơ hồ nhưng cuối cùng hắn chỉ là đem mình áo khoác thời ra khoác ở chủ nhà đại nhân trên người ôn thanh nói lạnh à hạ an ca nụ cười c h ư ớ c mắt khuynh thành hắn không có nói mình đẹp đẽ không dễ nhìn mà là hỏi mình có lạnh hay không đây chính là nàng cố mang tử nàng đem mình vùi vào trước người trong ngực của nam nhân cố lại hắn leo âm thanh ôn u cố chi nam ta thật giống không chờ được đến hai mươi sáu tuổi ta xuyên qua áo cưới vì ngươi xuyên nhưng ta còn muốn xuyên mặc ta môn cố chi nam trầm mặc một chút nhìn chủ nhà đại nhân khuynh thành khuôn mặt nàng ánh mắt chờ đợi thật giống muốn xuyên thủng nội tâm của chính mình cố chi nam tìm một hồi mũi của nàng âm thanh kiên định vô cùng vậy thì không giống nhau không chờ chương năm trăm chín mươi sáu đơn giản vậy thì không giống nhau chỉ là đơn giản bốn chữ có thể ở cố chi nam cùng hạ an ca trong lòng làm sao dừng nặng như thiên kim bọn họ hiện tại một cái hai mươi ba một cái hai mươi bốn không chờ được đến hai mươi sáu tuổi vậy thì làm muốn ở hạ an ca hai mươi năm tuổi năm đó hoàn thành tất cả đây là một cái chuẩn sắc mà lại hơi chút mơ hồ thời gian điểm nhưng là bọn họ cả đời này quyết định trọng yếu nhất hạ an ca quất một cái mũi đột nhiên n ở nụ cười chỉ là đi kèm một ít lạc m ù c có ánh nàng hồng con mắt nhìn trước mắt ánh mắt trong suốt cố man tử thật là là nàng thật may mắn mới có thể gặp phải người nàng đưa tay vớt cố man tử tấm k i a khuôn mặt thanh tú âm thanh ônu n chúng ta thật kỳ quái ngươi kỳ quái ta cũng kỳ quái chúng ta không thanh b ạ c h rồi lại trả hết nợ bạch nhưng là chúng ta đã đang suy nghĩ cuối cùng cố chi nam biết nàng nói chính là cái gì hắn chỉ là không đáng kể cười cười cho nên mới kỳ quái a nếu như chỉ là vì dục v t hạ ậ t mất mặt, ta trả, ta là là là l màu nhiều sống chúng hẳn nhiều húng chi, cuộc muốn của sắc, i phải không h t an ca Chi n trong chủ nhà đại nhân bên thai, đại nói nhỏ như thế, gọi a An ca vành thai nhiệt vành cùng cổ, không khí Hạ h cầm cổ, c lấy để à n cấm rụt đầu. Hy v ọ nháy g sau đó ép c ủ nhà đại nhân thở không không sinh An trong n thở hết thời không phải sinh hoạt, là ta. Hạ h là đại ta. ca trong nháy mắt gò má hồng đến cái cổ nàng cắn môi đầu đụng phải cái này đáng ghét man tử một hồi vậy thì rất tốt dương lão bản không nói tiếng nào chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên nhìn trong mắt có chút ước mơ cũng có chút ngắm trông nhưng rất nhanh liền bị nàng ép xuống nàng mở miệng cười buổi chiều liền muốn rời đi an ca cũng mặc vào có muốn hay không giúp các ngươi đập hai tấm bức ảnh muốn cố chi nam vẫn không nói gì hạ an ca liền mở miệng nàng lần đầu tiên mặc áo cưới nhất định phải lưu lại một ít kỷ niệm hơn nữa nàng lần sau lại xuyên hạ an ca trong mắt có chút dị thải nàng liếc nhìn cố man tử c h ế t nhan coi như hắn như thế nào đi nữa nói mình phổ thông nhưng ở hạ an ca trong mắt hắn này một bộ t h à n h t u dáng dấp có thể không có chút nào phổ thông tính cách sao cũng không giống tu t ả i man tử bọn họ cũng không có xuống long ham bến i tàu ngay ở cái này lộ thiên sân thượng hạ an ca kéo cô chi nam cánh tay nụ cười trước nay chưa từng có vui tươi ngược lại là cô chi nam vẻ mặt có chút sốt sắng mặc dù là đã đổi hắn mang đến tối chính kinh lệ p h ụ hắn vẫn còn có chút căng thẳng người ở bên cạnh hầu như là hoàn mỹ hắn ở bên người nàng chính là to lớn nhất tí vết hắn hiện tại không muốn trở thành tí vết dương lão bạn cầm chính mình mua đắt giá máy chụp hình xem một cái xứng trước người quay phim tìm kiếm tốt nhất góc độ cho hai người kia cũng thật giống là cho mình t i ế t lối b ổ túc này một bút túi đầu ngang túi đầu a ồ、oh. hạ an ca trắng cái này hiện tại c ộ c lốc man tử một ánh mắt phong tình vào trùng sau đó chính mình trực tiếp hôn lên thân ở cố chi nam gò má dương lão bản chụp hình hạ xuống nhìn liên miên trong mắt ý cười không ngừng bọn họ thật sự rất xứng trên thế giới này lại không ai so với bọn hắn bây giờ càng xứng nàng không hiểu tại sao cố chi nam gặp có lơ đãng toát ra đến lo lắng nhưng nàng tin chắc hai người kia cuối cùng nhất định sẽ đi tới đồng thời không chờ được đến hai mươi sáu tuổi lời thề chính là bọn họ đối với lẫn nhau tốt nhất hứa hẹn nếu như có thể nàng còn rất hy vọng đến thời điểm có thể đi nhìn đơn giản cảnh tượng không đơn giản chính là lẫn nhau tâm cảnh bọn họ ở lộ thiên sân thượng vỗ một tổ ảnh áo cưới một tổ đơn giản mà lại không đơn giản ảnh áo cưới bối cảnh là xa xa thương sơn cũng là gần ngay trước mắt nhị hải nhân vật chính là hai cái nói chuyện một hồi kỳ quái mà lại không kỳ quái người cố chi nam ánh mắt có chút lưu luyến nhìn chủ nhà đại nhân nếu như có thể hắn thật sự muốn thời khắc này hình ảnh ngắt quãng hắn không muốn lại để thời gian trôi qua như vậy liền rất tốt làm gì liên tục nhìn chằm chằ hạ an ca hiện tại cũng thả ra trứng mắt hắn ánh mắt nhưng có chút tiểu hơn thích a n mặc màu trắng cao gót bắp chân khẽ rời đi bước chân ai không yêu thích người mình thích nhìn mình đây bởi vì đẹp đẽ cho nên muốn nhìn nhiều vài lần cố chi nam cười cười tiến lên ôm một hồi ôn hương nhuyễn ngọc chỉ đến như thế đi đổi lại đi ừng hạ an ca bản thân liền là muốn đi đổi về bình thường quần áo chỉ là nhìn thấy cố man tử vẫn nhìn mình không khỏi đứng để hắn nhìn nhiều một hồi ảnh áo cưới đã toàn bộ chứa đựng ở dương lão bản trong máy ảnh mặt cố chi nam cùng dương lão bản thao tác dự định coi một phần mang đi ta gặp tẩy một phần đi ra đến thời điểm ký cho các được đó ngậc cố chi nam lập tức gật đầu sau đó đem tự nhiên giải trí địa chỉ cho đi ra ngoài đến thời điểm nếu như mình ở nhà chợ nhỏ lời nói chuyển ký là được tự nhiên giải trí mà chuyển phát nhanh ký nhận điểm thôi có cơ hội lời nói còn biết được thương sơn không đi qua rất nhiều nơi đều chưa từng đi ràng buộc quá nhiều rồi thực rất hâm mộ người tự do tàn mạn cố gắng nữa một hồi đem mang ra đến sự t ì n h an ổn ta cũng học phim truyền hình bên trong công thành danh thoại thoái ẩn giang hồ cố chi nam nhìn bức ảnh từng cái từng cái chuyển tới trong điện thoại di động của chính mình diện trên mặt không tự giác lộ ra ý cười dương lão bà nghe hắn biểu hiện trên mặt trước sau nhu h ò a đại lý rất tốt rảnh rỗi lời nói trở lại xem một chút đi đến thời điểm ta làm toàn bộ hành trình hướng dẫn du lịch tốt nhưng ta hy vọng đến thời điểm ngươi có thể hài lòng một điểm cố chi nam đáp ứng một tiếng nhìn nổi về nhàn nhã quần áo chủ nhà đại nhân từ dương lão bản gian phòng đi ra cũng sang đây xem đập xuống bức ảnh trong con ngươi tất cả đều là mừng rỡ cố chi nam ngươi nói nếu như cho cố ba cùng chân mụ gửi tới bọn họ gặp nghĩ như thế nào đại khái chính là chủ nhà đại nhân không ngừng không chờ được đến hai mươi sáu tuổi ta đánh giá hai mươi năm tuổi cũng có chút độ khó Cố c hạ i nam cầm tư một chút, đem mình cầm trầm một đem vướt tư chút, đ i vào m an g trần vật, như nhân ca đăng chiêu khoe miệng không tự giác lộ ra một vẻ đẹp đẽ ý cười có muốn hay không đang có ý nghĩ này thời điểm khuôn mặt của nàng liền bị nắm trước mắt cố man tử hiếp mắt không có ý tốt nhẹ giọng nói rằng muốn đánh chủ ý lời nói phía ta bên này có một cái càng tốt hơn chủ ý đây không muốn đánh chủ ý hạ an ca bị nhìn thấu ý nghĩ nhưng không nghĩ thừa nhận chỉ là vỗ bỏ hẳn tay nhìn chằm chằm trong máy vi tính bức ảnh nhìn một hồi rốt cục vẫn là không nhịn được h ế u kỳ nhỏ giọng hỏi một câu ý định gì cố chi nam ăn cười tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng nói ra một câu liền đem nàng cả kinh dương miệng nhỏ suy nghĩ nhân sinh sau đó từ cái cổ bắt đầu một đường đến trên mặt hạ ăn ca cắn môi chính mình ngồi ở trên ghế sofa nhìn nhị hải đờ ra không biết đang suy nghĩ gì hay là đang suy tư cố chi nam cho sâu ý nghĩ cũng hay là đang nghĩ tương lai của bọn họ cái kia không chờ được đến hai mươi sáu tuổi lời t h ể là bọn họ lẫn nhau ưng thuận bọn họ muốn từng bước một đi thực hiện dương lão bản công ty sau khi xong đã là sau giờ ngọ đã sớm bỏ qua bữa trưa bọn họ xuống qua loa ăn một điểm ai cũng không có rất lo xa tình nói rất nhiều nói dương lão bản cũng như thế nàng ngày hôm nay thậm chí thông báo y h gạ ban cùng sen ban lao sư cùng học sinh nghỉ học một ngày nàng muốn ngồi cùng nàng bạn mới hay là cũng là tân ký t h á c tinh thần nếu như phía trên thế giới này thật sự có như vậy một phần cảm tình là chân thành hoàn mỹ như vậy bọn họ hiện tại khả năng liền đứng ở trước mặt chính mình chỉ có tối chân thành nhân tài có thể thu được tối chân thành cảm tình nhưng là dương lão bản hai ngày nay hiểu rõ cô chi nam cùng hạ an ca liền thuộc về người như vậy bọn họ đối với lẫn nhau đều rất chân thành như là không tồn tại hiện tại cái này cái thế tục tình yêu cũng là đã biến mất ở thế gian này ủ tổ ti ạ tình yêu chương năm trăm chín mươi bảy cho lẫn nhau lưu một phong tin ba hát triệu một lần cuối cùng nhìn một chút nhị hải hải triều hải lãng cố chi nam cùng hạ an ca một lần nữa trở lại khách sạn dương lão bản ở lầu một chờ bọn họ nhìn thấy bọn họ lại đây hướng bọn họ vây vây tay hai người cũng tới đi nhìn thấy dương lão bản trong tay hai cái tinh xảo phong thư có chút không rõ dương lão bản nhưng đem phong thư đặt ở hai người trước mặt có chút ý cười khách sạn của ta có một cái tiểu đ ớ c định mỗi một cái khách tới sạn ở lại người trước khi đi cũng có thể ở khách sạn lưu lại một phong tin sau đó lưu một cái địa chỉ một năm sau đến bọn họ viết tin ngày đó thời gian dương lông mày liền sẽ đem nó ký đi ra ngoài ký trở lại viết người đáng tin trong tay cũng có thể hẹn định một năm sau trở lại đại lý chính mình n ắ m dương lão bản giải thích hạ an ca có chút ngạc nhiên cầm lấy bên trong một cái phong thư bên trong là t ì n h xảo thư giấy một năm sau nàng hai mươi lăm tuổi tiếp cận hai mươi sáu tuổi các người muốn cũng có thể cho lẫn nhau lưu một phong tin sau đó lưu một cái địa chỉ ta tự mình giúp các người bảo tồn liền mang theo các ngươi bức ảnh đồng thời các ngươi có thể lưu một cái địa chỉ đã đến giờ lời nói ta gặp cho các ngươi gợi qua hoặc là các ngươi còn muốn đến đại lý lời nói tiếp tục tới chỗ của ta trụ sau đó mang đi nó này có thể là một phong viết cho một năm sau các ngươi tin có thể một năm sau quan hệ của các ngươi gặp có biến hóa mới các ngươi hứa hẹn ta giúp các ngươi chứng kiến cái này hình thức thực vẫn luôn rất lưu hành nghi thức cảm rất đủ một năm hai năm ba năm thậm chí có mấy người là viết cho mười năm sau chính mình một năm sau ngươi ở đâu mười năm sau đây mười năm sau ngươi là ai nàng là ai các ngươi là ai cố chi nam trong đầu giờ khắc này cũng chỉ có một câu ca tử mười năm trước ta không quen biết ngươi cố chi nam viết đi ta rất muốn biết hạ an ca gặp cho một năm sau cố chi nam lưu nói cái gì chỉ là một cái ánh mắt cố chi nam liền biết rồi tiểu chủ nhà tâm tư hắn cũng không có ý kiến hắn cũng muốn cho một năm sau chủ nhà đại nhân lưu mấy lời lưu một ít hắn lời nói thật lòng ban hai bên là hai cái chấp bút viết t i n g n ờ i bọn họ đều rất chăm chú ở phía trên lưu lại chính mình cho một năm sau lẫn nhau lời nói dương lão bản ngồi ở trung gian t i ê n lặng nhìn chống cầm nhìn bên ngoài nhị hải làn sóng này vốn nên lại là một cái bình tĩnh buổi chiều nàng xem nhị hải xem thương sơn xem mặt trời mọc mặt trời lặn chỉ là tại đây chút bình tĩnh từng ngày từng ngày bên trong nàng đều là đang chờ đợi cái gì hay là trong điện thoại di động xuất hiện quen thuộc lại số điện thoại lạc hoác cũng hay là một cái tin đắn càng hay là cửa sẽ xuất hiện hay không một người như vậy nhưng tháng ngày đều là bình tĩnh nàng chờ đợi cũng hầu như là thành k h ô n g ngày qua ngày nàng đã quen mà n đêm thăm thẳm lúc tỉnh táo hồi ức ai cũng sẽ không biết cố chi n a m là cái thứ nhất viết xong hắn lời nói rất nhiều nhưng rất nhiều nói đến bên mép đến b ư ớ trên nhưng đều là hóa thành tâm tình nói bất tận đạo không xong gấp gọn lại bỏ vào phong thư bên trong tỉ mỉ đóng gói được đưa cho dương lão bản cố chi năm nhét miệng cười, cười. hy vọng s a n năm ta có thể trở lại thương sơn mặt trên nhìn phong hoa nguyệt ta vẫn không có xem qua thương sơn t u y ế t cũng muốn nhìn một chút dương lão bản yêu thích chim quên hoa chúng nó sinh trưởng ở trên đỉnh núi khẳng định càng thêm diễm lệ dương lão bản nhìn cố chi nam phong thư cười cận khẽ gật đầu một cái bất cứ lúc nào hoang lên cố chi nam gật cụ nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng ánh mắt vừa nhấc liền cảnh giác đừng tới đây cố chi nam bước chân dừng lại bị môi có quan hệ gì một năm sau vẫn là ta xem a nếu không hiện tại cho ta xem đi ta thực chính là một năm sau đến không hạ an ca trừng mắt hắn cô chi nam hậm hực ngồi trở lại vị trí của chính mình nhìn nàng thật lòng h ạ b ú t mỗi một chữ mỗi một câu nói nàng thật giống đều nếu muốn rất lâu một tấm thư giấy nàng trang ngập lẫn nhau so sánh cô chi nam ngắn gọn hạ an ca có vẻ càng thêm nói bất tận đạo bất tận bọn họ đều là một loại tâm cảnh biểu đạt hình thức nhưng không giống nhau trông chất bỏ vào gói kỹ phong kín t r ỉ n h trọng sự giao cho dương lá bản hạ an ca trên mặt trước sau rất chăm chú để cô chi nam không khỏi c ư ờ i trộm nhưng cũng khe thở dài một cái tiểu chủ nhà đối xử chuyện gì khác đều quá hờ hững chỉ có bọn họ sự tình dù cho một chuyện nhỏ nàng đều có thể rất chăm chú đi đối xử một năm sau chúng ta đến lấy ta cùng ngươi bỏ thương sơn cùng ngươi xem thương sất tuyết xem chim quyên hoa không cho chơi xấu không phải vậy đánh ngươi hạ an ca dội ra chính mình ngón tay út ánh mắt trở mong xem cái bé gái hành cố chi nam cũng dội ra chính mình ngón tay út cùng với nàng kéo ở cùng nhau hạ an ca nợ nụ cười như ngày mùa thu sau giờ ngọ rực rỡ nhất hoa ta sẽ đem tín dụng của các ngươi một cái đại phong thư chứa hai ngày nữa đi vào trong thả một tấm các ngươi ảnh áo cưới sau đó ẩ đi chờ các ngươi tới bắt đi dương lão bản định đem hạ an ca hôn n g ô i cô chi nam gõ má bức ảnh tẩy đi ra bỏ vào chờ chính bọn hắn đến lấy vậy cũng là là một cái hứa hẹn một năm sau còn có thể nhìn thấy bọn họ đồng thời lại đây thực cũng rất tốt hai biện một năm sau khải phong tin là viết cho lẫn nhau một năm sau lời nói để hai người đối với đại lý lại một lần nữa có nồng đậm ảo tưởng bọn họ đi đến thu thập hành lý dương lão bản chăm chú thu cẩn thận hai người tin đặt ở gian phòng của mình cùng chính mình quý giá hồi ức đặt ở cùng một chỗ cô chi nam cùng hạ an ca bức ảnh nàng cũng sẽ tự mình đi tẩy những năm này nàng tự học quá nhiều kỹ năng cô chi nam thu thập quần áo phương tức chính là vì thế còn dứt lấy tiểu chủ nhà một trận quyến rũ khinh thường nàng ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất thật lòng đem cô chi nam quần áo lấy ra từng kiện gấp gọn lại hãy cùng nàng ở hải phổ nhàn rôi thời điểm giúp cô chi nam xem quần áo phối hợp như thế một bộ phối một bộ một lần nữa đặt ở d ư ơ n g mật mã bên trong xem cái thành thạo tiểu tức phụ có thể nàng nhưng làm gì thường hài lòng cô chi nam cũng ngồi xổm ở đối diện nàng nhìn nàng chăm chú thu dọn dán g vẻ có chút ý cười hiền lành n h a trình một câu nói để hạ an ca nhữ cái mũi nhỏ nàng không lên tiếng khoe miệng ý cười nhưng càng thêm quyền rũ nàng sau đó gặp càng thêm hiền lành điện thoại di động đột nhiên vang lên. cô chi nam nhũ lông mày nhìn thấy điện báo là cái kia ngự tỷ chủ biên sau càng là có chút không rõ làm sao ta hẳn à hậu trường sáng tạo cái sách mới cũng bị nàng giám thị ta tiếp điện thoại chúng ta liền đi sân bay cô chi nam đứng lên đi tới sân thượng hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục chăm chú thu dọn hắn quần áo nhìn thấy một ít tư mật quần áo thời điểm nàng gặp mặt đỏ nhưng vẫn là gặp chăm chú gấp g ọ n lại hạ an ca đã nghĩ kỹ nàng đời này chỉ có thể theo cô chi nam nàng tất cả đều nên là cô chi nam từ nàng hô lên hai chữ kia bắt đầu từ bọn họ đồng thời dắt tay m ư ơ i tám cấp bậc thang bắt đầu Hạ a n ca cái ra lấy kia m ặ trăm chín mươi ộ t tám nó là chim bên hoa nở phía sau tiểu chủ nhà còn ở thu thập quần áo cố chi nam n n g ư ờ i đang làm gì thu thập quần áo chuẩn bị trở về hàng thành a cố chi nam hơi nghi hoặc một chút người này tự mình gọi điện thoại lại đây hỏi một chút tử người yên tâm được rồi sẽ không bù câu lần này ta đã ở văn học mạng sáng tạo sách mới số một ư ơ i tuyệt đối sẽ mở thư giữa người và người phải có điểm tín nhiệm chủ biên đang ở kinh đô trình mộng khê nghe được câu này vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là một bên trợ lý nhìn thấy nàng nắm bắt bàn trắng non bàn tay thật giống mơ hồ có mấy cái nổi gân xanh nàng n u ố t một ngụm nước bọt không dám lên tiếng sợ sẽ chính mình bị trở thành đống cát nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy trước đây có cái trình chủ biên người theo đuổi vẫn ở nhà lớn dây dưa cuối cùng bị chỉnh chủ biên quăng bay ra đi xa mấy mét hình ảnh suốt đời khó quên ngươi muốn hay không đi lên xem một chút ngươi cái gọi là hậu t r ư ở n g sách mới là ở ngươi hậu t r ư ở n g vẫn là ở ngươi tác phẩm tập bên trong cố chi nam n g h i hoặc trở về phòng bên trong mở ra còn thả ở trên bàn máy vi tính đưa vào khóa màn hình mật mã chính là văn học mạng giao diện hắn mở ra nhìn một chút ánh mắt trong nháy mắt không tốt mẹ nó chủ biên ta sáng tạo sách mới bị phơi bày ra là ai làm ta rõ ràng không có chính thức bắn tỉa bố a hạ an ca ngẩm đầu lên ánh mắt có chút không rõ nhưng không có lên tiếng quấy dối nàng biết đầu bên kia điện thoại là cố man tử cái tiêm ngự tỷ chủ biên sách mới là cảnh thiên cùng tiết kiến đi cố man tử rốt cục muốn mở sách mới ai công khai cố chi nam chuyện chính ngươi làm chính mình suy không còn một chúng tôi t r ì ngộng khê bị tức nợ nụ cười cái tên này ngược lại tốt trực tiếp một câu mẹ nó khiếp sợ đã nghĩ mang quá hiện tại hắn này vốn chỉ có một cái phần đệm sách mới đều trực tiếp đăng bảng nhật bản đệ nhất đây đối với văn học mạng tới nói mặc dù là chuyện tốt cố chi nam lưu lượng có thể thấy được chút ít có thể cái tên này không dựa theo s á o lộ ra bài a người ó i tốt phát í n h c t liên phát tốt xấu thông báo ta một hồi người phát cái không có bịa ngoài thư đi đến còn chỉ có một cái phần đệm bàn giao lời mở đầu hậu quả liền không còn người phát hỏa ngươi biết không cố chi nam đẹp trai trầm mặc hắn thật giống vẫn rất hỏa hai người đều c h ầ mặc m nếu không ta đi đem nó xóa đi trước tiên hoặc là n g ư ơ i dùng quyền hạn giúp ta ẩn giấu trụ chờ số người lại công khai cố chi nam suy nghĩ một chút đánh vỡ c h ầ mặc m trang web khẳng định có quyền hạn cho tới thao t á c lên phiền phức không phiền phức cái kia không về hạt quản xóa đi vậy ngươi ra ngoài tốt nhất cẩn thận một chút trình mộng khê tức giận nói nàng cũng nắm bắt l ô n g mày ngươi có hay không tồn cào một điểm cố chi nam rất thành thực một điểm mà thôi không nhiều ước điểm ngang một điểm ta không nghĩ đến sẽ như vậy không có chuyện gì trước hết như vậy đi địa ngoài làm tốt, người giúp ta thả đi đến ngoài ngươi giúp làm là tốt ta thả ư ợ cố ta s lại trương mới là mới trương ư đ ợ chi biết ngươi rất n vì là số 10 làm số ề u u c h ẩ nam bị, t tận tổn nhiều lực i đ ể ta cùng các phất tay một cái không làm sao lưu ý thúc quy thúc hắn bản ý xác thực chỉ là muốn trước tiên sáng tạo một cái sách mới bày đặt chờ số m ộ ư ơ i công khai chủ biên ta trang ép cái hệ thống này không được ca tuyên bố sách mới nên muốn linh hồn ngã sấp mặt tam vấn ngươi xem ta không cẩn thận điểm đến liền phát ra ngoài không ổn thỏa trình m khê trầm mặt một chút cặp kia mang theo gọng kiến màu vàng con mắt khúc xạ ra một vệ ánh mắt s ắ bén nàng cắn răng nói rằng Ta cùng cố n g c t r ự chi nam, k ô n g đ ộ trời c h u nam g p h i phai lợi phai chi nhạt nhạt. bản dụng xong, trung vẫn nhạt. n Tư a là quy Cố xúc xúc đầu, ho h k a nửa một tiếng. Cái này, muốn đến máy nam. nam tiếng. tín tốt. Cái nói nói, đi, hiệu chi chi đến này, không không như cũng không tốt. Cố chi nam. Đúng. n cứ Cố Cố à, bay vậy nằm ở trên ghế sofa thở phao nhẹ nhõm con mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính không b ị a ngoài sách mới có chút phiền muộn xóa hoặc không xóa đây là cái vấn đề làm sao thấy cố man tử n g ỏ m rồi điện thoại hạ an ca từ phòng vệ sinh đi ra đã hóa trang được rồi nàng xem ra thanh xuân mỹ lệ vẫn là cái k i a đỉnh đầu mũ lơi c h a i mà ở trên đầu nàng chỉ có một cái đôi ngựa lộ ra càng hiện ra hàng xóm khí chết liền không cẩn thận đem số m ộ ư ơ i ngày đó mở sách mới tuyên bố văn học mạng chuẩn bị đều ở số m ộ ư ơ i ngày ấy vì lẽ đó ta lại bị mắng thảm cố chi nam cười cười tại sao là lại bởi vì với hắn đoạt vợ mối hận không đội trời chung người một đồng lớn t i ì n kiếm thư hữu chiếm một nửa mà giờ khắc này không c ầ n nghĩ văn học mạng cùng hắn ấ y bô nhất định bị bạo phá có điều cũng c ò n tốt quen thuộc thành tự nhiên hắn quen thuộc ồ hạ an ca hiểu rõ sau khi lấy ra trên điện thoại di động của chính mình văn học mạng quả nhiên thấy một bạn tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện hai đứng ở nhật bản đầu bảng hơn nữa bịa ngoài đều không có nàng hé miệng nợ đủ cười đây quả thật là là cố man tử mới có thể làm đi ra sự tình vậy bây giờ phải làm sao tiếp tục tuyên bố à? không tuyên bố coi như là làm nóng đi các ngươi eo bun cũng không có làm nóng mà tiểu thuyết làm nóng một hồi cũng không phải là không có tiền lệ cố chi nam đem máy vi tính trang về ba lô thu thập xong bọn họ muốn rời khỏi được rồi hạ an c a g ậ t k u không có nói nhiều nàng đi ra ngoài tiểu sân thượng cuối cùng thổi một cái nơi này sân thượng phong sau đó lấy ra điện thoại di động quay về nhị hải đến rồi một tấm hình cố o chi ư nam chỉ vỗ một tấm nhưng thỏa mãn dị thường hắn cho tiểu chủ nhà nhìn một chút tiểu chủ nhà cảm thấy rất bình thường có thể cố chi nam nhưng cảm thấy đến đập rất tốt xoắn suýt một hồi hắn vỗ tay một cái sau đó thở dài là người đẹp đẽ được rồi đại lý phong hoa tuyết nguyện kết thúc、ừ. hạ an ca cuối cùng liếc mắt nhìn gian phòng Vẫn vậy vậy lần thứ nhất có một cái quá khách giống như địa phương làm cho nàng như vậy lưu luyến, hay là người ở bên cạnh bối tiếp mới như vậy đặc biệt. nơi này ước, xưa nay đều không đúng nàng một người. Thu thập xong tất cả, thời gian đi đến hơn giờ, cũng còn tốt không cần hậu kỵ, cản là đổi điểm, nhưng cũng tới đến cùng. là làm lưu là là thứ một tiếp biệt, một Thu thập tất thời tốt tới khách cho hay hối hậu có cái đặc ước, cả, mới điểm, quá bối đi giờ, đổi đều kỵ, xưa địa ở dương lão bản vốn là muốn đưa bọn họ nhưng cố chi nam từ chối bọn họ đều không thích tống biệt chờ các người đến lấy về các người tin bất kể như thế nào ta đều sẽ ở dương lão bản đứng ở khách sạn trước cửa mang theo lần đầu gặp gỡ nhu h o à đủ cười chỉ là lần này là chân tâm phong là tự do ngươi cũng có thể là tự do hy vọng gặp lại thời điểm sẽ thấy ngươi hài lòng cười mặt khác ngươi tối hôm qua hỏi ta nằm mơ người là ai đang muốn ai ta nghĩ đại khái là chúng ta đại não thay chúng ta ảo tưởng một hồi sáng nhớ chiều mong gặp vỡ tốt đẹp đều là hai chiều mới gặp gọi là tốt đẹp cố chi nam cùng lôi kéo dương hành lý đối với dương lão bản cười cười nàng nhìn cố chi nam biểu hiện trên mặt phức tạp cuối cùng nhưng là đúng hắn tỏa ra một cái ôn lu nhất đ ụ cười hắn nói rất đúng tốt đẹp đều là hai chiều mới là tốt nhất tốt đẹp hạ an ca đi đến nắm chặt dương lão b à tay tiểu chủ nhà không biết làm sao biểu đạn chỉ là nhỏ giọng nói nhận thức dương tỉ, tỉ. ta rất vui vẻ, v hy ọ người n g sau cũng phải cố lên người rất may mắn thật sự rất may mắn một ngày kia nhị hải mặt trời mọc xinh đẹp nhất một tia ánh mặt trời rơi vào hạ an ca trên người thời điểm thực nàng nhìn thấy bị yêu người thật sự tuyệt thế mỹ lệ liền ngay cả được ba nữ đều có ôm ấp dựa vào các nàng rất giống rồi lại không giống bởi vì các nàng thật giống đi ngược lại nghĩ đi nghĩ lại dương lão bản thở dài một hơi nhìn lang lãng bầu trời xanh nàng vẫn là trở lại bắt đầu từ khi nào nàng đối với tống biệt cái từ ngữ này có chiều sâu hoảng sợ nàng không muốn tống biệt chính mình hai cái bạn mới bọn họ sau đó còn có thể liên hệ nhưng sẽ không so với mặt đối mặt thân thiết、ừ. rồi đánh xe tốc hành ở longham cổ độ phía trước cố chi nam cùng hạ an ca còn cần đi một đoạn đường lại quay đầu lúc khách sạn sạn đạo đã không có cái k i a h i ệ u quặng bóng người nàng trở lại trở lại tiếp tục bảo vệ nàng ở đại lý phong hoa tuyết n g u y ệ t chờ nàng trong ngộng xuất hiện người cố chi nam cùng hạ an ca liếc mắt nhìn nhau đều không mang ý cười đây là bọn hắn nhận thức bạn mới thời gian tuy rằng ngắn nhưng rất sâu khác gió thổi sạt đạo nhị hải lang sóng lên phục trước mắt cây thủy sang thụ vẫn như cũ diễm lệ cố chi nam hít sâu một hồi lại phát hiện tiểu chủ nhà lôi một hồi cánh tay của chính mình hắn quay đầu phát hiện con mắt của nàng nhìn phía trước thậm chí không có trước mắt liền như vậy trừng trừng nhìn không hề che giấu chút nào có chỉ là khiếp sợ còn có mờ mịt cố chi nam n g h i hoặc theo ánh mắt của nàng nhìn sang một người đàn ông bóng người từ phía trước đi tới bước chân có chút nhanh nhưng rất ổn hắn thật giống rất quen thuộc nơi này mục đích rất rõ ràng không có sân vắng tản bộ bước tiến hắn là tìm đến người nam nhân thật giống như cũng chú ý tới trước mặt không xa một nam một nữ bọn họ đâm đầu đi tới bước tiến nhưng với hắn hoàn toàn khác nhau bọn họ đi rất c h ậ m ở b ư ớ c c h ậ m rốt cuộc gặp t h o á n g q u a nhóm ba người một cái đường về hai cái phản đồ một lần đối diện ba cái ngoái đầu nhìn lại c ố chi nam nhìn thấy trong mắt hắn cấp thiết căng thẳng mờ mịt còn có ngoái đầu nhìn lại lúc thêm ra đến ước mơ còn có đã t ư ở n g mà nam nhân nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca trong mắt đối với tương lai ngóng trông lại về mẫu lúc nam nhân nghĩ đến hắn qua lại đã từng là kết nối cũng là tốt đẹp bọn họ hướng về lẫn nhau đi tới lại gặp thắm quà từ từ đi xa chỉ là một cái ánh mắt ngoái đầu nhìn lại nhưng đều giống như cảm hóa đến lẫn nhau nam nhân ánh mắt không ở mê man nhìn trước mắt khách sạn tầm mắt lại có chút mơ hồ hắn siết chặt hơi có chút chảy mồ hôi bàn tay trong lòng rung động c à n g cũng lại không nhẫn l ạ i được đại lý hắn nơi bắt đầu giấc mơ mà nơi này cũng là hắn mộng kết thúc địa phương hắn chết rồi hắn lại sống sót mà lần này hắn đến, đến rồi mang theo nhiều nam chưa từng lại mở phong trái tim hạ an ca n ắ m chặt bên người cố chi nam cánh tay dùng sức siết chặt âm thanh có chút không dám tin tưởng nàng chừng lớn nàng hoa đầm âu cố chi nam ta biết cố chi nam biểu hiện nhưng dị thường bình、tĩnh. người đàn ông kia rất q u e n mặt bọn họ chưa từng thấy rồi lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở một cái người cố sự bên trong xuất hiện ở một cái người gian phòng trong ký ức là bọn họ bạn mới thanh xuân là nàng phong hoa t u y ế t nguyệt chờ đợi vậy chúng ta hạ an ca muốn nói chính là bọn họ có muốn hay không trở lại nhìn cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân bọn họ đã đến ngồi xe địa phương hướng tài xế phất phất tay hắn lại đây nhiệt tình giúp trang hành lý hắn cũng không trở về nhìn ý nghĩ bọn họ trung b i n là khách qua đường dương lão b ả n cùng người đàn ông kia cố sự không phải bọn họ có thể tiếp xúc đó là bọn họ thanh xuân cũng là chuyện xưa của bọn họ phong hoa tuyết nguyệt đại lý tóm lại vẫn là lãng mạn đây cứ như vậy đi hết thể đều gặp tốt chúng ta ít nhất cũng nhìn thấy không phải sao tại đây bình tĩnh một ngày thật sự có người đợi được một người chờ do đến bọn họ khi gặp lại nhau lần nữa chờ tự thật sự rất lãng mạn nhưng thật sự sẽ không là một m chuyện tốt bởi vì nó tốn thời gian giả như nhân sinh bảy mươi mười năm hồ đồ mười năm trưởng thành còn lại năm mươi còn muốn phân một nửa cho đêm đen đ ộ n g còn lại hai mươi lăm ăn cơm công tác làm bạn cha mẹ tất cả hạng mục phụ ta còn có thể có mấy cái thanh xuân dùng để chờ ngươi có mấy năm dùng để yêu ngươi hạ an ca trầm mặc một chút quay đầu lại nhìn khách sạn phương hướng bọn họ thực đã không nhìn thấy khách sạn có thể hạ an ca biết hiện tại bọn họ nhất định nhìn thấy dương lão bản sẽ là như thế nào vẻ mặt lại sẽ là như thế nào tâm tình người đàn ông kia cùng dương lão bản phòng khách còn có bên trong gian phòng bức ảnh nam nhân như thế nhưng có thêm rất nhiều tàn thương thật giống đã trải qua rất nhiều năm tháng g ộ ở rửa chỉ là từ một cái tới gần trung niên nam nhân lại nhìn tới loại kia khát vọng ánh mắt là bọn họ cũng không nghĩ tới cố chi nam cũng quay đầu liếc mắt nhìn tài xế không có thúc giục hắn cho rằng bọn họ là lưu luyến nơi này vô địch mỹ cảnh có thể cố chi nam nhưng chỉ là nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ Cuối、cùng u ố i c nhẹ giọng nói tiểu chủ nhà trong đầu đang suy nghĩ gì hạ an ca nhìn cố ma tử con ngươi bông u xuống nàng cũng rõ ràng đây quả thật là không phải bọn họ có thể đi qua tham dự nàng nhỏ giọng nói dương tỷ tỷ yêu hắn như vậy hắn sẽ như thế nào bọn họ lại sẽ như thế nào ta không phải quản việc không đâu ta chỉ là không muốn nhìn thấy dương tỷ tỷ thương tâm nàng khách sạn nàng áo cưới nàng hối ức nàng chỉ có tất cả những thứ này nàng nói bọn họ ở trước đây thật lâu gặp một lần nhưng không có kết quả lần này đây hắn đến rồi đại lý là tìm đến dương tỷ tỷ mà hạ an ca cúi đầu cô chi nam xem không quá rõ ràng vẻ mặt của nàng chỉ là có thể nghe thấy nàng hơi chút tiếng trầm lời nói như là cảm nhận được thời đó dương lão bản tâm tình bên trong phòng của nàng mang theo một tấm bảng ngươi biết là cái gì ạ cô chi nam lắc đầu một cái nhưng hắn đại khái có thể đoán được hắn nhặt được tuyên truyền đơn phía trên kia mới bắt đầu khách s ạ n tên phong hoa tuyết n g u y ệ t ta ở phong hoa tuyết n g u y ệ t chờ ngươi liền treo ở dương tỷ tỷ đi ngủ giường quay về mỗi ngày rời giường nàng khẳng định đều có thể nhìn thấy hạ an ca cầm lấy cô chi nam cánh tay có chút dùng sức cũng có chút vô lực nàng xác thực không cảm giác được nào sẽ là một loại g a sao tâm tình nhưng khẳng định cùng với nàng trước trong tưởng tượng diện cố man tử không ở thế giới là như thế đó là một cái ưu ám thế giới bất kỳ địa phương nào đều không còn một điểm sát thái hạ an ca nói rồi rất nhiều cố chi nam nhưng chỉ là đứng ở bên người nàng cuối cùng nhẹ giọng nói thực ta cũng không hiểu chúng ta trải qua là không giống nhau chúng ta đối lập may mắn nhưng ta chỉ biết ngoại trừ yêu nhau yêu cùng bị yêu đều là thương tổn mấy lần đều giống nhau cố chi nam miết miệng c ư ờ i cận vò vò chủ nhà đại nhân đầu ôn nu nói chúng ta nên đi ta vừa nãy từ một người đàn ông trong mắt nhìn thấy hắn sở hữu tâm tình mặt sau dương lão bản mỗi một bút miêu tả đều nên là trong suốt ánh bình minh tương lai mà hạ an ca tương lai cũng có thể là trong suốt ánh bình minh ta hạ an ca nàng cũng có thể là tự do hạ an ca nhìn c ố chi nam con mắt hắn chỉ là đang cười lại làm cho nàng tâm lập tức liền yên ổn hạ xuống nàng giương mắt cuối cùng lại nhìn một ánh mắt khách sạn vị trí đối với c ố chi nam cười cười quay đầu lại tiến vào trong xe tuy rằng còn có thể nhớ tới nhưng nàng càng muốn tin tưởng bên người nam nhân lời nói ta là tự do nhưng phong nhất định phải là cô chi nam tương lai của bọn họ mỗi người tương lai đều nên là trong suốt ánh bình minh ánh mặt trời ấm áp mà lại t h ư thích cố chi nam cười cười kéo dài cửa xe bên kia cũng phải ngồi vào đi chỉ là hắn quay đầu thời điểm lơ đạn g trong lúc đó nhìn thấy bến tàu bên cạnh hai bóng người một lớn một nhỏ bọn họ đứng ở xi măng sạn đạo một bên ở phóng tầm mắt tới nhị hải nữ nhân nhưng dù sao là hướng về một phương hướng nhìn lại đó là khách sạn phương hướng mà nàng thật giống cũng chú ý tới cô chi nam quay đầu nhìn sang nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút liền bị bên người đứa nhỏ căng ngồi sụp xuống nàng liền không có lại quay đầu chỉ là bồi tiếp cái kia không lớn đứa nhỏ nhìn nhị hải đối với hắn mà nói là như vậy mới mẻ làm sao n g ồ i vào vị trí hạ an ca nhìn cố chi nam dáng vẻ hơi nghi hoặc một chút không cố chi nam ánh mắt có chút phức tạp h ắ n đ ố i với chủ nhà đại nhân cười cười n ặ n n ặ n nặng mặt tâm tình của nàng không cao nhưng vẫn là cho cố chi nam một cái nụ cười hiền hòa rất đẹp thế gian ăn đắc song toàn pháp trong t r ầ n thế thật là kỳ quái lên đường đi sư phó được rồi thực yêu thích đại lý lời nói lần sau còn có thể trở lại đại lý vĩnh viễn hoan nên các ngươi tài xế sư phó biểu hiện rất nhiệt tình xe chậm rãi khởi động rời đi long h a n cổ độ rời đi cái này lãng mạn phong hòa tuyết nguyệt cố chi nam không có lại quay đầu xem đúng là hạ an ca cửa sổ xe ghi chép nàng mấy lần ngoái đầu nhìn lại phóng tầm mắt tới cặp kia không giấu được tâm tình con mắt đều là có thể để cố chi nam một ánh mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì bọn họ phong hoa t u y ế t nguyệt kết thúc mà có mấy người phong hoa t u y ế t nguyệt cũng chậm rãi tìm tới ấm áp dấu c h ầ m t r ọ n cố chi nam cùng hạ an ca đều chưa từng có hỏi dương lão bản sau đó hạ an ca có dương lão bản vệ c h ặ t các nàng mặt sau cũng sẽ tán gấu chỉ là nghe theo cố chi nam ý kiến không có dò hỏi xuất hiện người đàn ông kia bọn họ chỉ là đang đợi khả năng là chờ bọn họ ước định chờ bọn hắn lại một lần nữa đặt chân đại lý chỉ là bọn hắn sau đó mới biết. Sau đó à. có hai người cùng đi nhìn nhị hải mặt trời mọc ngay ở cố chi nam cùng hạ an ca xem mặt trời lặn đáng ngầm nhìn cái tia một tia đẹp nhất ánh mặt trời có người miệng cười như h o a hẹn cẩn thận cùng nhau về nhà t ớ i đến đời này trong gió trong mưa tuyết bên trong nàng đều cùng hắn đi qua đời này hắn nhớ nàng bồi tiếp hắn đi xong thời gian có hạn cùng quý lão phong n g u y ệ t vô bờ có thể lý nhan như mộng như h o a chim quên hoa nở chương năm trăm chín mươi chín ta chuẩn bị kỹ cảng hàng thành sân bay phân biệt ba ngày làm như tam thu nguyễn anh cùng trình mộng ánh nhìn thấy đè lên mũ lơi chai đi ra hạ an ca một cái liền trò kéo đến bên người hạ an ca bị hai người hai bên trái phải điều khiển cánh tay ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng lén lút củng cố man tử chạy mất là nàng sai trình m n g ánh vì thế còn cùng vương triệu giải trí người từng giải thích rất lâu nói đại lý ở đâu đúng chúng ta tại sao không có gặp phải hai cái hàm phê bắt lấy hạ an ca chính là một trận tra hỏi cố chi nam trắng hai người này hai hàng một ánh mắt đại lý lớn như vậy mấy người này theo vương n g ự yên cái kia đại tiểu thư đi tất cả đều là đứng đầu cảnh điểm long ham bến tàu ở một mặt khác thời gian cấp bách các nàng làm sao có khả năng tìm tới hắn nhìn về phía đứng ở một bên cố chỉ cựu lộ ra một vệ ý cười hiện tại là cái như thế nào tình huống tiểu tuyết cùng ánh mặt trời c h ạ c h nam ca khúc eo b u n đại bán gặp có một làn sóng không ít thu vào xích linh dự tính một tuần lễ sau hoàn thành hiện nay thu lại ca khúc cùng quay c h ụ p mv đều đang tiến hành đường tham lấy cảnh lại đạo sau ba ngày về hoàn thành vi đạo tình yêu nhà trọ là hiện tại vấn đề lớn nhất hắn cảm thấy đến nhân vật từ đầu đến cuối không có thích hợp đã nếm thử chọn một ít tiểu nhị tuyến nhưng biết là tình cảnh hài kịch đồng thời đạo diễn là kinh ảnh không có chỗ xếp hạng tân sinh đạo diễn đều khéo léo từ chối biểu thị nếu như là lại đạo hoặc là chi nam ca chỉ đạo lời nói có thể tăng câu vi đạo không quyết định chắc chắn được vì lẽ đó cần chi nam ca làm quyết định cố chỉ cựu tiện tay liền lấy ra một cái bản ghi chép sự không lớn nhỏ từng cái ngắn gọn báo cáo đặc ca minh tinh hiện nay mới thôi đã chẳng muốn tính toán tự nhiên giải trí trước sân khấu mỗi ngày đều gặp nhận được điện thoại từ bốn tuyến đến một đường xin mời chi nam ca đi diễn kịch trên đ ê m s â u cũng có rất nhiều còn lại chính là f a n hỏi chi nam ca lúc nào đem ngươi sơn g ca ra eo bum còn có tiên kiếm lúc nào chụp ảnh phim truyền hình có thể hay không chụp ảnh ngày hôm nay nhận được nhiều nhất chính là hỏi địa chỉ trước sân khấu tiểu tỷ biểu thị muốn tăng tiền lương các nàng quá khó khăn cố chỉ cựu nói xong cười t r ộ n một hồi tiên kiếm hai lén lút mở thư nhưng bất canh t ầ n ta ngay lập tức truy c ả n g nói thật ta cũng có chút khí thật sự ừng có bao nhiêu khí cố chi nam nhữ mày ánh mắt trêu thức cố chỉ cựu con ngươi đảo một vòng cười hì hì nói cảm thấy đến các thư hữu nên thật nhiều khoan dung dù sao chi nam ca còn muốn vội vàng chuyện của công ty lại nếu muốn phát triển công ty quan trọng nhất chính là ăn ca tỷ cần chi nam ca ở bên người thẻ nói thật hay trở lại xin tháng sau tiền lương thêm năm trăm người viết phê duyệt ta ký tên cố chi nam cảm động v ô cố chỉ cựu vay lại ban tử trở về để hắn cho ngươi một cái diễn viên của chúng tự nhiên giải trí mỗi người đều là nhân tài đừng lãng phí cố chỉ cựu khoe miệng q u ấ t một cái hắn thật giống thật giống biết được làm sao ở tự nhiên giải trí làm to làm cường bảo vệ tiền lương cố chỉ cựu thanh em không lớn nhưng hạ an ca vẫn là nghe đến nàng liếc mắt nhìn cố chỉ cựu khoe miệng khẽ mí môi bị nguyễn anh cùng trình mộng ánh lôi kéo đi xa nàng là cảm thấy thôi thật giống vừa mới bắt đầu nhận thức cố chỉ cựu thời điểm biết hắn là cố man tử trợ lý cùng phó tổng là hắn cho cố man tử danh thiếp chính mình rất đơn thuần người có chút ngơ ngác củng cố man tử vừa mới bắt đầu như thế thế nhưng hiện tại thật giống trở nên hơi êm dịu đương nhiên chỉ chính là nói chuyện toto ta xe thương mại trên cố chi nam cùng hạ an ca ngồi cùng một chỗ chỉ ngọn gánh ngồi ở vị trí kế bên tài xế hoa ở hàng thành quy hoạch nguyễn anh nhưng lại yên tĩnh ngồi ở hai người trước người hạ an ca vừa đến vị cơ bản chính là lượng công việc kéo đầy trạng thái nàng cùng cố chi nam thoát đi mấy ngày công tác nhưng sẽ không thoát đi bọn họ ở hàng thành nội thành tìm một nhà xa hoa nhà hàng ăn cái c ơ tối chỉ là đều không có quá nhiều tâm tình hạ an ca trong lòng trước sau còn có chút ghi nhớ cái tia đại lý Cái kêu p h o ngay h o t u ế t n g mùa thu dương láo trong gió a đêm tháng ớ c một mươi nàng khoác lên một cái áo khoác là nguyễn anh chuẩn bị cô nàng này đã biết rõ hạ an ca hàng ngày nàng khoác áo khoác đứng ở giao lộ nhìn cố chi nam cố chỉ cựu hoa vực đã mở cửa xe ra sẽ chờ cố chi nam đi vào tôi c o ta xe thương mại cũng mở ra cửa xe chờ hạ an ca quên đi bị ngươi đánh bại lại đây ôm một cái cố chi nam nhìn nàng hơi chút đáng thương con mắt không khỏi ăn cười tiểu chủ nhà có vẻ như càng ngày càng dính người đây là chuyện tốt nhưng cũng không phải chuyện tốt bởi vì điều này đại biểu nàng đối với mình tính ý lại càng ngày càng mạnh hạ an ca nhất miệng nhưng là tiếp tục nhìn hắn không có đi đến ôm một cái cố chi nam cũng không có dự định thật có thể ôm vào tiểu chủ nhà ở bên ngoài ngạo kiều vô cùng chỉ có một chỗ thời điểm mới có thể nhìn thấy nàng đáng yêu một mặt ta nhìn ngươi rời đi đều ở hà thành chi giang ti vi ta là lao khách quen nhớ ta lời nói Ta liền đến. Ừm. hạ an ca lên xe kéo xuống cửa sổ xe không có lại mang mũ lười trai nàng hiện tại có vẻ mỹ lệ vô cùng nửa cái cửa sổ xe đều phản chiếu ra nàng hoàn mỹ tinh xào khuôn mặt xe khởi động chậm rãi tiến lên rất chậm đại khái là tài xế cũng biết bọn họ không m u ố n cố chi nam cùng cố c h ỉ cựu đứng ở ven đường nhìn hạ an ca nhưng ló đầu đi ra nhìn hắn hoa đào mâu thâm tình chân thành nàng t h a n h em không lớn cố chi nam lại nghe rất rõ ràng cố chi nam ở đại lý ta rõ ràng rất nhiều rất nhiều chuyện là chúng ta không cách nào khống chế lập tức tốt nhất chính là tốt nhất ta chuẩn bị kỹ càng ta sẽ không hối hận đời này phong hoa t u y ế t nguyệt ta đều cho ngươi ta là ngươi nàng nói xong câu này ánh mắt lưu l u y ế n không muốn nhìn không ngừng rời xa chính mình cố ma tử t trong lòng lại có chút khủng hoảng mà cố chi nam lăng tại chỗ chỉ cảm thấy hiện tại thành thị ánh đèn dị thường trói mắt chúng nó che chắn chính mình tầm mắt để cho mình không nhìn thấy hắn nữ hải xe biến mất ở đèn xanh đèn đỏ góc đường biến mất ở thành thị phồn hoa nghe hầm dưới tại đây cái tràn ngập dục vọng đô thị hắn có chính mình thuần trắng thiên sứ chưa từng được một tia ô nhiễm có một cái tuyệt mỹ nữ hải ló đầu đi ra cùng dao lộ canh gác nam nhân nói nàng chuẩn bị kỹ cả này nên là một cái cỡ nào trào phúng hiện tại cái này cái g ụ c vọng đầy trời đô thị sự tình bọn họ mỗi một bước thực đi cũng không tính là chậm nhưng rất chân thật cũng rất chân tâm từ nhỏ căn hộ hờ hững cho tới bây giờ thề non hẹp biển cố chi nam sắc mặt phức tạp con người đen nhánh không nhìn thấy cái k i a m ộ t chiếc mang theo hắn nhân gian c á i bóng hắn cúi đầu nhìn mình bàn tay xa lạ rồi lại dị thường quen thuộc rất trẻ trung chưa từng ă n khổ so với hắn điều kiện tốt quá nhiều cổ họ n g cũng được sau khi tốt nghiệp liền do hắn không chế đi tới địa vị bây giờ mặc dù có chút không bị khống chế với hắn vừa mới bắt đầu ý nghĩ đi ngược lại nhưng hắn tóm lại không hối hận Hot Se Up muốn l ê chi năm lên, liền lên. n k chậm ngày chạp không có động tác cô t h i nam nghe thấy bên người cố chỉ cựu hô hoán hắn quay đầu là đeo kính có vẻ hiền lành lịch sự cố chỉ cựu mà giờ khắc này cố chỉ cựu nhưng có chút lo lắng chi n a m ca. k ngươi làm sao cố chi nam ngôi đột nhiên có chút tái nhuận ở màu vàng đèn đường dưới càng hiện ra xích mạch Hắn ắ l c đầu một cái, cười cợt. chỉ cựu ư à? À? Có, có, thường thường có vẻ hơi ngại ngùng hiển nhiên làm mò mò đến những ngày không phù hợp hắn mặt ngoài nhưng phù hợp hắn gia tâm hắn gia tâm là cố chi nam cùng lại cảnh minh còn có tư đồ hành vi đều kinh ngạc quá đúng là cùng lại cảnh minh vô cùng phù hợp tam mộng để ta không nhận do thực giả lập cùng hiện thực cố chi nam thắp giọng nói như là ở lời nói nhỏ nhẹ hắn sau đó ngẩng đầu lên không đáng kể cười cười khả năng là nhớ nhung nhiệt l y ê n kỷ m à luôn như vậy chia l i ệ có điều ba phút cố chỉ cựu biết hắn khẳng định không phải nhớ nhung nhưng cố chi nam không nói hắn thì sẽ không hỏi ai cũng có bí mật cố chi nam loại thiên tài này tự nhiên cũng sẽ có về tự nhiên giải trí đi nên tích lũy rất nhiều sự tình c h ờ ta đi thực cũng không nhiều rất nhiều ta đều xử lý xong cùng vương triều giải trí cao ốc lời nói đến thời điểm cần chi nam ca tự mình đi đàm luận một hồi gặp so với chúng ta hiệu quả tốt hơn nữa ngươi cùng ăn ca tỉ ước định buổi biểu diễn cụ thể sự hạng cũng phải theo vào thật bận điệu a vẫn là ca ước mới được không đồng não không phí sứ Cố tri nhiều a m đột n ê n hơn một chút kinh ảnh tiểu diễn viên có môi giới cũng phải chiêu thu cố chỉ cựu trực tiếp từ người ở bên cạnh ra tay trình mộng ánh cũng đề cử một chút bản thân nán pháp luật hệ bạn học có môi giới này một cái nghề nghiệp thực rất tốt bắt đầu liền xem ngươi là cái gì thái độ có nguyện ý hay không bắt đầu đi học theo nghệ nhân đồng thời trần ư g thành t r ì n h m ộ n g ánh cùng nô su nhàn còn có nô tuấn giật ba người này đều là nửa đường lên xe hiện tại cũng rất tốt nô su nhàn hiện tại cũng chỉ phụ trách vân ấn tuyết một người nô tuấn giật nhưng là trần vũ trạch tự nhiên giải trí chiêu thu người mới nhất định phải phối phát xuống đi hơn nữa hiện tại tự nhiên giải trí tài nguyên thực cũng không khó tìm chỉ cần quyết định một cái đạo lý là được c ù n g hoa quốc tân giải trí cùng hoa tinh truyền thông có quan hệ tài nguyên không đập vào phòng chừng cũng không đụng tới công ty nhỏ tự nhiên giải trí như cũ biến mất ở hàng thành đến vùng ngoại ô không có tiếng t â m gì như thế cho dù hiện tại giảm chiếu bóng còn có hai bộ điện ảnh với bọn hắn tương quan hoa quốc gâm nhạc mặt trên cũng có tung tích của bọn họ nhưng tự nhiên giải trí nhất quán biết điều duy nhất bom điểm chính là đầu lĩnh của bọn họ cố chi nam một cái cùng h ó t sệ ở móc nối nam nhân muốn cố gắng ngủ ngủ một giấc cố chi nam cũng không có như nguyện bởi vì xã hội ngươi vương thiếu đánh tới an ủi điện thoại đồng thời mở miệng chính là ở đâu ta rảnh rỗi mời ngươi ăn thiếu đốt không muốn ăn lời nói năm nhà hàng ngươi tùy t i ệ n tuyển cố chi nam nạn nạn lông mày, này nay đã trở thành thói quen của hắn có cái gì bất đắc gì hoặc là chuyện p i ề n lòng hoặc là m hóa giải một chút vương thiếu cộng hưởng kế hoạch chơi không vui đã toàn diện mở rộng a kinh đô hàng thành hải phổ còn có bằng trình những này thành thị cấp một cũng đã hoàn toàn phổ cập có đối thủ cạnh tranh vì lẽ đó ta hướng về ta tra nhiều x i n nước ít tiền ta muốn lũng đoạn vương lãng khẩu khí rất lớn nhưng hắn có nói lời này tư bản cộng hưởng kế hoạch để rất nhiều tư bản đều nhìn thấy một chút thương cơ bọn họ cũng muốn tập trung vào vì lẽ đó vương lãng muốn nhanh hơn bọn họ so với bọn họ càng phổ cập, phổ cập cố chi nam liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ cố chỉ cựu xe mở đến không vui cố chi nam rất nhanh sẽ nhìn thấy ven đường dừng mấy chiếc màu xanh lục cộng hưởng xe điện tại đây hàng thành vùng ngoại ô ở ngoài cũng đã có ước đạt quả nhiên danh bất hư truyền cố chi nam không nói gì chỉ là chìm đắm ở có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm cảm giác vương lãng chỉ là tiếp tục mở miệng cộng hưởng kế hoạch mặt sau cơ bản không cần ta như thế nào theo vào từ ta t r a nơi đó mượn mấy cái quản lý nhân tài ta cùng ngươi như thế hậu trường là được đến tiếp sau chia tiền thời điểm ta lại tự mình đậm thủ sẽ không bạc đái ngươi ta tin tưởng ngươi a cố chi nam biết vương lãng là người cái này đại thiếu rất thoải mái lãng bọn họ cũng thật sự đem lẫn nhau làm bằng hưu đúng vậy mặt sau hãy cùng ngươi làm công ty giải trí vận đ i ề u hơn nửa năm mệt chết tự nhiên giải trí ta nhưng là cổ đông lớn không được ta lại đầu ít tiền chiếm cố nhiều một chút lời ta nói cũng có thể lớn tiếng một chút ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì cố chi nam n ở nụ cười tự nhiên giải trí chỉ ta lại bản tử tư đồ ca hiện tại thêm một cái ngươi tự nhiên giải trí thành lập thời điểm bản thân cũng chỉ có ba người bọn họ tư đồ hành vi vẫn là giữa lửa gạt giữa liền kéo qua vương lãng chính lái xe cũng sẽ tâm nợ nụ cười cùng cố chi nam ở chung lên là rất đơn giản gặp mặt tán gẫu một hồi không gặp ta rất bận trong nhà nghèo muốn kiếm tiền cưới lao bà ngươi hắn à ngày hôm nay mới từ đại lý n g h ỉ phép trở về ngươi cùng ta nói ngươi rất bận vương lãng có không phải không biết cô chi nam hành tùng chuyện như vậy hỏi một chút cô chỉ cựu cùng lại cảnh minh hoặc là tư đồ h à n h vĩ, vừa xem hiểu ngay cô chi nam lung túng sờ s ờ mũi n g h ỉ phép cũng rất bận à vội vàng đi chơi không phải bận điệu hạ ngược lại không gặp ngươi rảnh rỗi không bằng đi tìm tư đồ ca h ắ n ở kinh đô đập xích linh ngươi có thể cảm thụ một chút được thôi chúng ta tới đó tán gẫu một hồi tại sao hắn à mở tiền kiếm sách mới không sớm nói với ta còn chỉ phát ra một cái khét ử chơi đây ta b u i chiều nhìn thấy mừng rỡ như điên đến không hứng thú ngươi biết cái gì cảm giác c cả. đến rồi cố chi nam liền biết cái này ngáo ngơ mặc lên nửa ngày gần như cuối cùng vẫn là mở miệng bất ngờ bất ngờ vốn là là số một ư ơ i tuyên bố a các ngươi không phải đều nhìn thấy tuyên truyền phát thư cũng có thể bất ngờ t r ư ờ n g m ộ i a không được ngươi đem t ổ n c ả o phát ta văn học mạng tác giả hào cho ta ta giúp ngươi trường m ộ i a vương lãng biểu hiện rất nóng lòng hắn rảnh rỗi hiện tại sẽ chờ tiểu thuyết giải buồn ngươi nói cái gì điện thoại di động ta không g i u phải cố gắng lên trước tiên không hàn huyên lần sau lần sau rảnh rỗi nhất định mời vương thiếu ăn cơm Cố chi nam môi, trực tiếp ngỏm điện thoại, sau đó thở phào nhẹ nhóm, điểm môi, tiếp rồi điện nam ngỏm sau đó vương n ngủ không thể cửa ra, muốn vẫn lãng à quên Vương đi. l bị cúp điện thoại nộ v ô tay lái một hồi biết cố chi nam bổ câu tinh hắn cũng không có cách nào hắn cũng biết là số mười tuyên bố nhưng không nhẫn mại được lòng ngưng ỡ ấy nghĩ đi nghĩ lại hắn câu thật sự quay lại đầu xe hướng về tư đồ hành vĩ bên kia đi tới hiện tại còn sớm không chắc có thể cùng tư đồ hành vĩ uống hai ly tư đồ hành vĩ thuộc về âm thầm diệm mật tử đây là cố chi nam bọn họ đều ngầm thừa nhận hắn tử kia là thật mạnh cố chi nam sách mới ngắn ngủi lên h ó t x e a ấ là bị mắng đi đến bởi vì người này thật sự chỉ càng một cái k h i ế t tử sẽ không có đến tiếp sau liền ngay cả bìa ngoài đều là ở số chín buổi t r ư a mới ở trình mộng khê thao tác đặt xuống đi đến mà trở lại tự nhiên giải trí cố chi nam biểu hiện rất bình tĩnh vì hướng văn tình yêu nhà trọ tuyển vai thực đã rất hoàn thiện chỉ thiếu hụt một cái mùa thứ nhất linh hồn nhân vật lâm viển du đây là một cái đào hôn phản bội nhà giàu thiên kim tình yêu nhà trọ nhân vật rất ít nhưng đều rất cần đ ộ khớp cố chi nam lần trước ở kinh ảnh tuyển cái kia mấy cái đều rất phù hợp nhân vật những ngày qua sơ thì kính cũng xác thực đạt đến hiệu quả dự trù nhưng còn cần rèn luyện vì lẽ đó cô chi nam trực tiếp để vi hướng văn đem bọn họ đặt ở hải phổ chọn xong quay t r ụ căn hộ bên trong trước tiên thích ứng mỹ danh cứ gọi là bồi dưỡng cảm tình mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính cũng trôi qua hai người kia hiện tại g i ả vị to lớn nhất nhưng cô chi nam không hy vọng bọn họ tồn tại sai biệt ít nhất hiện tại không được vi hướng văn biết cô chi nam trở về sáng ngày thứ hai liền từ hải phổ vội vội vàng vàng trở về muốn cùng cô chi nam thương lượng nhân vật rèn luyện l à việc nhỏ nhưng gấp chính là hiện tại không có thích hợp a ở tự nhiên giải trí bộ phim thứ nhất vẫn là trọng yếu như vậy hí vi hướng về vì là cũng không muốn đem liền hàn huyên một buổi sáng vì hướng văn đi rồi được lao bản tín nhiệm hắn rất vui vẻ đến trước chỉ lo cố chi nam cho rằng hắn không tận tâm bản thân liền không thế nào ưu tú hắn đang bị lại cảnh mình một làn sóng viễn trình tẩy nào sau nghiễm nhiên coi tự nhiên giải trí là thành tương lai lớn lao đế quốc mô hình cố chi nam chỉ là để hắn an tâm trở lại thành lập đoàn kịch còn lại hắn đến quyết định không phải là một vai mà thực sự không được để vân ấn tuyết tiến lên cố chi nam sở dĩ không cho vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch diễn một vai là cảm thấy đến tình yêu nhà trọ có thể giúp tự nhiên giải trí bồi dưỡng một làn sóng ưu tú diễn viên cũng có thể dựa thế để bọ thành danh mà vừa vào nghề liền đóng phim nhân vật chính hai người rõ ràng đã không cần bọn họ cần càng tốt hơn điện ảnh tài nguyên vì lẽ đó đường tham cô chi nam mới sẽ làm trần vũ trạch diễn viên chính còn vân ấ n tuyết cảnh tuy rằng không có rất nhiều nhưng cuối cùng cái k i a m ộ t đoạn hí tuyệt đối sẽ là nàng hí đường chuyển biến vương nộ chạp vạng tà dương cô chi nam ngã quắp ở trên ghế v ư ợ n bực ngắn ngẩm nhìn ngoài cửa sổ đám mây hắn đi tới nơi này bất chi bất giác đều sắp hai năm thời gian là thật sự nhanh a điện thoại di động hẹ chặt văng lên hắn có chút bất đắc dĩ nợ nụ cười mặt trên chỉ có một cái tin tức là ngạo kiều tiểu chủ nhà phát tới nàng nên là hết bận ngày h Hơn nữa tiểu chương n g Việt đến càng sáu trăm linh một chủ nhà đại nhân một đạo tin tức để cố chi nam nhớ tới kiếp t r ư ớ c vị nhân tin đáp lại n g ư ơ i tin quá chính thức đều không nói nhớ ta cố chi nam có chút ý cười ngón tay trượt cùng chủ nhà đại nhân hàn huyên lên dần dần t à dương hoàng hôn biến đèn nghe ông đỏ quang tuy rằng không có trung tâm thành phố phồn hoa nhưng cũng có n ó thân là vùng ngoại ô đặc sắc cố chi nam liền đi ở hắn trước đây thị thì đông đại nhân dẫn tuyết công viên nhỏ vòng quanh công viên đi bộ rất ít người nơi này thật giống xưa nay đều sẽ không có rất nhiều người hắn rất yêu thích hắn muốn cùng chủ nhà đại nhân mở cái video nhưng nàng bên người hiện tại vây tụ vương ngự yên bằng người các nàng ở chi giang tv do lâm tất mời khách t ăn cơm cố chi nam chạy tới muốn hơn một giờ hàng t h à n h s a o cái xe cũng rất bình thường hắn cũng sẽ không quá khứ huống hồ hắn thực có chuyện của chính mình muốn làm tiên kiếm muốn i p hóa cần rất nhiều phim truyền hình nội dung t h như ca khúc lại tỉ như bối cảnh âm nhạc đây là cố chi nam cần nhất phục hồi như cũ cũng là khó nhất vì thế hắn còn học rất nhiều thứ cũng làm cho cố chị cựu tìm một ít những phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp hắn hay là có thể thử dùng đàn g u i ta r hoặc là đàn dương cầm những này phục hồi như cũ một ít sau đó để nhân sĩ chuyên nghiệp làm ra đến luôn cảm thấy muốn ở nhà chợ nhỏ mới có thể có loại kia đột nhiên xuất hiện trí nhớ không biết có phải là là sinh ra điểm nguyên nhân cố chi nam ngồi ở một chỗ hoa viên trên đế ngước đầu nhìn lên tinh không chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy mấy viên tương đối sáng các vì sao chúng nó cách xa ở năm ánh sáng ở ngoài tranh đoạt có điều đô thị đèn ngê ông đ ọ quang đêm nay các vì sao rất đẹp không có ở đại lý xem rõ ràng nhưng là không giống nhau tâm tình hạ an ca ở chi giang t v bên cạnh tinh cấp nhà hàng bên ngoài t ầ n g trệ rất cao nàng ăn mặc đơn m ặ c váy cũng đi ra lộ thiên sắt h ư ợ n g n g ẩ g đầu nhìn một ánh mắt tinh h ô n g nàng đã chạm rất cao có thể vào mắt vẫn là đen kịt một màu các v ị sao ở nàng nơi này biến mất rồi ta không nhìn thấy hạ an ca hồi phục một câu mím mím miệng nàng có thể cảm nhận được chỉ là gió đêm thổi gợi lên nàng trên c h á n tóc mái gợi lên nàng góc quần cũng thổi loạn nàng tâm tư bản thân nàng cũng biết thật giống càng ngày càng ỉ lại nghĩ có muốn hay không hồi phục một tin tức thời điểm phía sau đi tới một người áo khoác khoác ở trên người nàng hạ an ca quay đầu lại nhậm dung cười tủm tỉm nhìn nàng đi ra lén lút cùng chi nam trên mạng hẹn hò thì thôi làm sao cũng không biết mặc cái quần áo đi ra hạ an ca khuôn mặt nhỏ có chút k h ô nóng vốn là hóa một chút quay hàm hồng gò má giúp nàng che giấu ý xấu hổ nàng nhẹ giọng nói cảm ơn cảm tạ dung tỉ ai nha nhẹ nhàng ônu cùng tiểu an ca chờ lâu ta cũng muốn nói một câu cố chi nam không đội trời c h u n g đây nhậm dung cười t r ộ n nào có cái gì cao lánh n ữ thần đều là bảo vệ mình thủ đoạn thôi hiểu rõ hạ an ca tình u ố n g sau đó đặc biệt cùng với nàng ở trung lâu nhậm dung càng ngày càng yêu thích cô bé này hạ an ca dĩ nhiên cũng theo nhậm dung n ở nụ cười như hoa n ở rộ nhậm dung nhìn nàng đột nhiên mở miệng hỏi một câu an ca Ừm. dung tỉ tỉ hỏi ngươi một vấn đề ngươi coi như là chuyện cười không cần thật sự hạ an ca không biết nàng muốn hỏi gì nhưng vẫn gật đầu mà hiện tại cố chi nam tin tức cũng tiếp tục gửi đi lại đây Ừm. nhậm dung đối với hạ an ca cười cười nhỏ giọng nói nếu như nếu như có một ngày có một người cũng cho thấy nàng yêu thích chi nam rất yêu thích rất yêu thích ngươi phải làm sao nhậm dung vẻ mặt có chút so sánh hạ an ca nghe được nàng lời nói nhưng là sửng ư sốt một chút sau đó không nói cặp kia hoa đảo mâu có vẻ hơi thâm thúy để nhậm dung càng khẩn trương nàng vội vã đổi giọng đừng thật sự a đừng thật sự tỉ tỉ chính là hiếu kỳ hỏi một chút vấn đề này thật giống hỏi qua hắn cũng không chỉ là một người yêu thích mà thôi ra ngoài nhậm dung bất ngờ hạ an ca rất bình thản nói ra một câu nói này nàng quay đầu nhìn về phía nhậm d u n g âm thanh như cụ em t hai ônu lại làm cho nhậm d u n g có chút không biết làm sao rất nhiều người yêu thích hắn đây dung tỉ nói chính là người nào ta nên nhận thức c không không nên nhận thức đây chỉ là giả thiết n hạ m cảm dung càng cảm giác thời khắc này giác khắc thời h an ca khí chẳng làm cho nàng không chẳng cho nhu hài chi chủ được, cái cô nàng này ôn nhu nữ nam làm tiếp đối với quay y ề n hiện vô cùng nhu nhuyễn. Hừng, chúng biểu vô t trở thôi, tỉ. về đi thôi. Tỉ. Hạ dung u An ca a q đầu lại b ư ớ c bước chân của chính mình trở lại vương ngự yên vừa vặn đi ra tìm người nhìn thấy hạ an ca liền n h i ệ tình t chào hỏi an ca ngươi làm sao ở bên ngoài t r ú n g gió chúng ta phải đi về ngày mai đồng thời xem chạy chỗ ba ta rất muốn biết ngươi cùng cố chi nam đều chạy đi đâu hạ an ca chỉ là nhấc mâu nhìn vương ngự yên nàng đầy mặt ý cười chân thành vô cùng nàng là thật sự coi chính mình là thành tỷ bội như thế có thể nàng đại khái chính là nhậm dung nói tới cái k i ê n một người nàng che giấu rất tốt hạ an ca chính mình ở cố chi nam trước mặt không giấu được tâm tình tương tự nàng am hiểu nhất cũng là quan sát tâm tình tự của người khác hạ an ca trung quy vẫn là không cách nào đối với vương ngự yên biểu hiện ra cái gì các nàng hẳn là bạn tốt ít nhất hiện tại là chân tâm nàng mềm nhẹ nói một câu có chút tháy n ấ y ngày mai chiều nay ta muốn đi tìm cố chi nam xin lỗi vương ngự yên đáy mắt né qua vẻ cô đơn nhưng vẫn gật đầu cười nói không sao ta cũng rất muốn đi tự nhiên giải trí nhìn thế nhưng ta ngày mai muốn buổi tối mới rảnh rỗi thật đáng tiếc nhậm dung đi về tới nhìn thấy trò chuyện hai người biểu cảm trên gương mặt có chút phức tạp vừa nãy hạ an ca vẻ mặt nói cho nàng tiểu cô nương này thực biết một ít cái gì hoặc là biết tất cả nhưng nàng không có nói ra hay hoặc là nói nàng cũng không phải như vậy quan tâm trở lại trên xe hạ an ca mới nhìn thấy phía trước cố man tử phát tới tin tức tin tức rất đơn giản ngày mai cũng là chạy trốn ba cuối cùng kỳ truyền phát tin tháng này g là bọn họ ở đại lý thu lại cái kia một kỳ hỏi nàng có muốn hay không đồng thời xem vẫn là nói quá xấu hổ không nhìn tới lâm tất mặt sau còn đơn độc cho bọn họ ra số đặc biệt liền rất cẩn thận nhét cơm chó muốn đã đi dạo trở lại tự nhiên giải trí thuê lại tòa nhà trung cư dưới cô chi nam nhìn chủ nhà đại nhân hồi phục một chữ này còn bỏ thêm dấu chấm than hơi nghi hoặc một chút hắn chọc giận nàng không có chứ cô chi nam chính mình tính toán một chốc đột nhiên rõ ràng cái gì ngạo kiêu tiểu chủ nhà kinh nguyệt gần như ngay ở mặt sau mấy ngày đó chẳng trách hắn mấy ngày nay vẫn là tận lực biểu hiện ngoan ngoan một điểm chờ thọ trở về dịu ngoan lại nói vương ngữ yên mặt sau chỉ cảm thấy cảm thấy hạ an ca theo các nàng về khách sạn cặp kia nàng đều có chút đấu kị hoa đảo mâu thật giống nhìn chính mình vài lần có chút mờ mịt l u ố n cuống lại có chút xem kỹ dáng vẻ tất cả tan cuộc trở về phòng hạ an ca nhưng là có chút tinh không xuống tâm nàng ngồi ở trên giường quân minh thân thể trắng non váy ngủ dưới là t r â n bóng như ngưng ngọc chân dài liền như vậy trắng trận không kiêng rẻ bại lộ ở trong phòng bên người là lóe t s á n g đ i ệ n t h o ạ i d i đ ộ n g hòa n ạ i lộ ở trong h a y đổi. Là một tấm cô chi n a m c ũ n g không biết bức ảnh c ô chi nam đứng ở nhị trên bờ biển phóng tầm mắt tới nhị hải trước mắt chính là thương sơn ánh bình minh chậm bay lên chiếu vào trên người hắn quăng nhưng rơi vào trong lòng nàng. đây là tiểu chủ nhà lén lút đập xuống cố man tử m ặ t bên xem ánh bình minh như thế ấm áp lòng người lại d ư ơ n g mắt lúc hạ an ca con mắt có chút không giấu được m ở mịt cùng hoảng loạn nàng quả thật bị n h ầ m dung nói tới trong lòng đi tới người kia không có bất ngờ chính là vương ngự yên vương ngự yên nàng thua qua cho vương ngự yên thật giống như vương ngự yên chính mình cho rằng chính là nàng chỉ thắng quá một lần hạ an ca hạ an ca nhưng không có coi cố man tử là thành cái gì thắng thua tiền đặc cược nàng chỉ là đơn thuần sợ sệt vương ngự yên sợ sệt cái này tiếp cận hoản mỹ quốc dân nữ thần mà các nàng hiện tại xưng là vương triều giải trí song tự tin tình như tỉm hội vương ngự yên cũng chưa từng có ở hạ an ca trước mặt biểu hiện rất triệt đề nàng đều là rất tốt tẩn dấu ở nhìn thấy cố chi nam lúc vẻ mặt nhưng hạ an ca biết vương ngự yên đối với cố man tử ý nghĩ rất nhiều người đều có nhưng vương ngự yên là duy nhất làm cho nàng sợ sệt bởi vì vương ngự yên so với nàng thật quá nhiều thậm chí nơi nào đều càng hơn một bậc bởi vì nàng là vương triều giải trí thiên kim công chúa hạ an ca k h ẽ thở dài một hơi con mắt nhìn chằm chằm hay sáng điện thoại di động trong mắt chỉ có ô nu cố man tử là bởi vì nàng mới giữa bước vào giới giải trí nếu không thì lấy tính cách của h ắ n thành thơi thành thơi cả đời cưới cái lao bà ấm đầu giường. hạ an ca cười khẽ một tiếng thật giống là cảm thấy đến đoán ra cố man tử ý nghĩ dù sao những thứ này đều là hắn trước đây thường treo ở bên mép lời nói mặt sau à liền biến thành minh tinh thật phiền phức minh tinh thật sự thật là phiền phức nhưng vẫn là ngoan ngoãn bồi tiếp chính mình đi nơi nào đều mang khẩu trang nghĩ những n à y hạ an ca ánh mắt có chút kiên định những n à y đều hẳn là nàng đến đối mặt có thể nàng còn giống như là quá tự ti như vậy chính mình không xứng với tài hoa hơn người cố man tử nàng cũng phải đầy đủ ưu tú cửa bị gõ văng lên hạ an ca có chút sốt sáng thu hồi tâm tình của chính mình muốn đi mở cửa đi mấy bước lại trở lại mặc vào áo khoác trong mắt mèo diện nhìn thấy là nguyễn anh cùng trình mậu ánh nàng mở cửa t r ì n h ị mậu ánh cùng nguyễn anh nhìn thấy hạ an ca áo ngủ h ó a trang sáng mắt lên các nàng thử nghiệm cho an ca tỉ mua áo ngủ nàng mặc vào đơn qua ở các nàng trong ấn tượng cái này cao lãnh đạo kiểu nữ thần chỉ có thể xuyên những người hoàn toàn hoàn hảo che lại vóc người rộng rãi áo ngủ nội tâm bảo thủ vô cùng còn thường xuyên đề phòng các nàng tắc quái các nàng đã nghĩ một cái biện pháp xem thật kỹ chị mậu ánh lập tức liền chạy trốn đi vào nguyễn anh theo sát sau đóng cửa lại hạ an ca chừng hai người k i ê một ánh mắt có chút đề phòng không cho động tay động chân với ta khà khà kỳ hỉ trinh ngậu ánh xoa xoa tay sau đó thở dài một hơi chỉ là lôi kéo nàng ngồi vào trên ghế s o f a nguyễn anh lẽ lưới ngồi vào một mặt khác nàng nhìn hạ an ca trắng non bắp chân cuối cùng vẫn là không nhịn được ngắt một hồi đây rốt cuộc muốn làm sao trường mới có thể dài như vậy a trẻ con phỉ nguyễn anh vẻ mặt đưa làm trứng chống cằm không thể làm gì hạ an ca vội vàng thu về đi trứng mắt nguyễn anh nàng có thể làm sao hai người này cô nàng đem nàng quần áo toàn đội đi rồi nhà ai trời thu còn xuyên lộ chân áo ngủ ta hiếu kỳ mà nguyễn anh thở dài một hơi sau đó quay về hạ an ca nghiêm túc nói ta vừa nãy nhận được một cú điện thoại một cái chúng ta mãi mãi cũng không muốn gặp lại được người điện thoại hắn cùng cái kia khúc đ ả o vũ như thế chỉ có thể tìm tới ta hắn nói muốn thấy an ca tỉ còn có cố lao sư hạ an ca khuôn mặt nhỏ cất dấu quân hồng nghe thấy nguyễn anh lời nói níu lông mày ai liên minh trí sáu trăm lẻ hai c h ư ờ n g thật xa là người hạ an ca ánh mắt nghe được danh tự này sau từ từ chìm xuống nàng không nói gì nhưng trình mộng ánh cùng nguyễn anh đều cảm giác được tâm tình của nàng liên minh trí một cái để thu mua nàng tá lần sâu lao sư làm cho nàng đi tới tinh quang hâu m u người nhưng hạ an ca không có t o á t ra bất kỳ biểu lộ gì nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh cũng không có tiếp tục lên tiếng chỉ là hai người đều có chút căng thẳng nhìn hạ an ca hắn muốn làm gì hạ an ca l ạ n h lạnh ngữ khí để nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh phản phất mộng trở lại năm các nàng mới biết các nàng an ca tỷ không phải biến ônu chỉ là bên người nàng nam nhân có thể để cho nàng ônu nguyễn anh có chút thấp thỏm nhìn hạ an ca hoa đào mâu rõ ràng là quyến rũ thủy nhuận con mắt hiện tại nhưng không có một điểm t o á t ra bất kỳ nàng nên có tức giận hắn nói muốn chúng ta giúp một chúng giúp ta h ồ i khúc đảo vũ, vũ nàng lần trước giúp cố lao sư đến tự nhiên giải trí cái kêu mạnh hưng nghiệp bị hoa quốc tinh giải trí điều tra ra được khúc đ à o vũ tinh đồ thật giống xong xuôi ta cùng tiểu anh thương l n a qua nguyên bản là muốn không để ý tới liên minh trí chí chính là một cái tiểu nhân hắn làm sao có khả năng gặp hảo tâm như vậy thế nhưng khúc đào vũ giúp cô chi nam vì lẽ đó ta vẫn là lôi kéo tiểu anh lại đây trinh mộng ánh nhỏ giọng nói rằng dựa theo bản thân nàng tính cách nàng không thèm để ý nhưng người ta tìm chính là cố chi nam cùng hạ an ca nàng cảm thấy cho bọn họ hay là muốn biết một hồi hạ an ca trầm mặc rất lâu nàng nhìn gọn gàng sạch sẽ bàn rốt cục nhẹ giọng mở miệng giúp thế nào hắn hiện tại ngay ở hàng thành muốn gặp mặt t á n g gấu nguyễn anh nhớ tới liên minh chỉ nói trước mắt hắn ở hàng thành đi công tác để hắn ngày mai đi tự nhiên giải trí ta gặp nói với cố chi nam được rồi an ca tỉ ta tìm một hồi số điện thoại của hắn đánh tới ta đã nói với ngươi liên minh chí người này thật gian trá hắn đánh cho ta dãy số là số xa lạ nguyễn anh vuốt c ầ m nói rằng nhưng hạ an ca chỉ là bất đắc dĩ nhìn nguyễn anh một ánh mắt đưa tay đâm một hồi đầu của nàng ta đối với những này không có hứng thú nguyễn anh cùng trình mộng ánh trở lại hạ an ca ngồi ở trên ghế s o f a đờ ra khúc đ ả o vũ nàng thực đối với khúc đ ả o vũ người này không cái gì bao lớn ấn tượng không thể nói là hận cũng không có yêu thích trước đây xem như là bằng hữu bình thường đi sau đó thì sao chính là người dưng người thật giống như khúc đào vũ tự mình nói như thế hạ an ca phòng trừng liền coi nàng là đối thủ hứng thú đều không có nàng nói đúng tiểu chủ nhà khi đó tâm tư rất đơn thuần chỉ là muốn hát hát tốt hoàn thành khi đó hạ mụ mụ chờ đợi nàng làm được xem như là nguyện vọng đi chỉ là mặt sau bị tư bản sợ rồi để tiểu phòng đông việt phát biết rồi xã hội này h i ể m ác cầm điện thoại di động lên cho cái kia quen thuộc đến không được lại quen thuộc mẹ chặt ảnh chân dung phát đi tới tin tức đem nguyễn anh nói sự tỉnh tỉ mỉ nói rồi một lần bên kia rất nhanh sẽ hồi phục chỉ có bốn chữ ta đến xử lý hạ an ca nhưng nhìn bốn chữ này rơi vào một vòng mới đờ ra hắn luôn như vậy sẽ không nói quá nhiều lời nói nhưng dù sao có thể đem sự t ì n h xử lý tốt hãy cùng đi tinh quang h ậ ngu mang chính mình đi như thế cố chi nam không nhìn thấy chủ nhà đại nhân hồi phục quá một hồi lâu chính mình lại hồi phục hai chữ ngủ chỉ ngon hắn nằm ngửa ở trên ghế đối mặt cái kia tiểu sân thượng trong đầu tâm tư tung bay thời gian rút lui một canh giờ trước đây hàng thành một nhà tinh cấp bên trong khách sạn liên minh trí hiện tại lăn lộn toán không sai ở tinh quang h ậ ngu bên trong thay thế trước đây việt mận phụ thân việt trưởng đỉnh vị trí tuy rằng không có bao lớn thực quyền mà gần nhất hoa quốc tinh giải trí định đem hắn điều đến tổng bộ tiến hành dùng thử này chứng minh liên minh trí năng lực đúng là có thể liên minh trí đứng ở cửa kính ban công trước nhìn chi giang tivi phương hướng ba mươi nam nhân nhưng hoạt có chút buồn cười địa vị của cải hắn thật giống cũng không thiếu không có thanh danh hiến hách nhưng vẫn tiếp tục sống đ ờ i này đại phú đại quý khẳng định không lo nhưng hắn hiện tại không vui vẻ hắn nên là được hắn nỗ lực được vẫn trèo lên trên dùng tôn nghiêm nổi lấy trung pi là không vui vẻ hay là ngươi là đúng nhưng đã chậm chậm thật nhiều tới trễ ta này một đợi đều sẽ hối hận liên minh trí như là đang lẩm bẩm tự nói hắn đột nhiên thóc giọng nợ nụ cười có chút đáng thương bóng lưng xem ra xem ra có chút cô đơn hắn cùng khúc đ ả o vũ trở thành bằng hưu tuy rằng khúc đ ả o vũ khả năng cũng không đem hắn làm bằng hưu nhưng ít nhất liên minh trí hiện tại là coi khúc đ ả o vũ là thành bằng hưu hắn cảm thấy đến khúc đ ả o vũ thay đổi biến v ơ i hắn trong lòng ánh t r ă n g bạc như thế nhưng không có nàng t h u ậ n khiết nàng trước sau là xinh đẹp nhất mỹ đến hắn không dám nhìn thẳng nếu như nàng là bên trên bậc thang nữ thần hắn lại như là chỉ có thể trốn ở góc tối con chuột liền ngước nhìn cũng không dám liên minh trí không gọi sai đi ta liền coi ngươi là bằng hưu y ngươi có phải là cảm thấy cho ta bị vĩnh cựu đông lạnh coi như hợp đồng đến kỳ cũng sẽ bị hoa quốc tinh giải trí liên hợp p h o n g sát ta sẽ rất thương tâm n g ư ơ i sai rồi ta rất vui vẻ nha ta thật sự rất vui vẻ liên minh trí ngươi không hiểu ngươi sẽ không hiểu ta thật giống có chút rõ ràng hạ an ca kiên trì nàng thật sự rất tuyệt nhưng càng khỏe mạnh là nàng gặp phải cố chi nam thành i ể u ngươi duy nhất bằng hữu thật giống đúng không ai quan tâm đây khuyến cáo ngươi một câu người sống sót theo chính mình ý nguyện có lúc thật sự thật vui vẻ ngươi vẫn cất giấu không mẹ tả ta. ta đi rồi sau đó hẹ chặt liên hệ đi nơi này ta là không muốn trở lại mỗi người đều có giả thật oan ức hạ an ca với các ngươi những này người dối trá đấu lâu như vậy ta dĩ nhiên cũng là bên trong một cái bây giờ suy nghĩ một chút thật cảm giác có chút buồn nôn q u ả n bọn họ đem ta ném đến chạy đi đâu đi cũng không thể đem ta xa đi đi liền như vậy ta đi rồi cuối cùng còn có một câu ai nha ngược lại đại khái cũng là một lần cuối cùng cùng ngươi mặt đối mặt ngươi xem cái kia việt mân a mân tỷ ha ha ha nàng đi tới hoa quốc tinh giải trí cũng không gặp kiểu gì mà miễn cưỡng toán cái ngụy một đường người ta hạ an ca nhưng là tiểu thiên hậu khác biệt câu cuối cùng khúc đạo vũ là chừng mắt liên minh trí nói ra thật giống nói ra rất thoải mái nàng còn mạnh mẽ vỗ tay một cái người tự lo lấy đây là khúc đảo vũ để cho liên minh trí câu nói sau cùng lâm phân biệt nàng mới coi liên minh trí là thành bằng hữu đồng thời lần thứ nhất nói với liên minh trí nhiều như vậy để hắn có chút không thích ứng dù sao giữa bọn họ mỗi một lần tắm câu cơ bản đều là liên minh trí chủ động tập hợp đi đến hắn muốn tìm một người nói chuyện khúc đảo vũ là tốt nhất nói hết đối tượng bất chi bất giác chính hắn càng cũng thay đổi liên minh trí lâm đến hàng t h à n h trước cùng khúc đảo vũ thấy một lần gối chương ũ n g là k sáu trăm linh ba tiên kiếm hai mở thư liên minh trí chí chính mình cũng cầm không ra đến khi hắn chính mình sinh ra ý nghĩ này thời điểm chính hắn lăng đã lâu hắn đối với khúc đào vũ không tồn tại bất kỳ vượt qua tình cảm của bằng hưu nhưng hắn dĩ nhiên muốn giúp khúc đào vũ thoát ly tình quang hô ngưu cùng hoa quốc tinh giải trí k h ô n g chế liên minh chi đối với mình bây giờ cảm thấy hết sức xa lạ phản p h ấ t hai mươi tuổi bước vào xã hội tới nay hắn mới nên mười năm này tới nay chính xác nhất nhân cách nhưng hắn s ắ c thực sinh ra phải giúp khúc đào vũ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng ý nghĩ nhưng hắn không thể coi như hắn có hắn cũng không thể cho bởi vì hắn còn muốn ở hoa quốc tinh giải trí hôn khúc đào vũ bị điều tra cái căn nguyên hướng lên trời toàn bộ công ty đều biết nàng cầm không ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng hiện tại chỉ đ ó nghĩ kín, o toàn đảo nào à là làm thành tài n đông lạnh, biến như muốn An như bản nguyên công nhưng như ứng. n từ trí mất. trước thế, thừa, trở thu tư thế thể đối đó được đáp giới giải g Hạ Hay chịu khúc kia với việc bị ca sau cụ, có vũ sẽ đến bên trong liên minh c h í có chút vô lực ngồi ở trên g h ế hắn trung quy vẫn là cái kia người dối trá hắn muốn giúp khúc đào vũ cũng chỉ là ngẫm lại cái khác thì thôi có đầy đủ tiền cũng không có dũng khí đó hãy cùng lúc trước hạ an ca như thế tinh quang h ậ ngu cũng lấy phương pháp như vậy hắn ngăn cản quá nhưng vẫn không có dũng khí bồi thêm chính mình tiền đồ cuối cùng vẫn là hạ an ca ký xuống đánh cược thỏa thuận c ũ n lý tiêu giao triệu linh nhi liên minh trí nghĩ hai người kia danh hiệu bọn họ được gọi là giới giải trí tình nhân thanh lưu k h ô nếu g cùng có dựa vào n h như n khí thị đã làm gì t nói g càng là rất có ai có thể cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể giữ được khúc đào vũ liên minh c h í không muốn thừa nhận nhưng hắn biết ở hoa quốc phòng tới chừng chỉ có cô chi nam hắn liền hoa quốc tinh giải trí đều mới vừa còn có thể quan tâm một cái nho nhỏ tinh quang hầu n g u mà hắn dùng bất luận người nào cũng không biết tân dây số tìm tới trước đây bảo tồn lại nguyễn anh số điện thoại bởi vì không cần nghĩ người kia khẳng định đã sớm đem hắn xóa không còn một mống thế nhưng nguyễn anh sẽ không nàng thậm chí không biết liên minh trí có điện thoại của nàng dây số mãi đến tận bấm nguyễn anh số điện thoại liên minh trí còn có chút hoàng hốt hoàng hốt chính là hắn dĩ nhiên sẽ như vậy đến giúp đỡ một cái khúc đào vũ càng hoàng hốt chính là hắn vẫn là liên minh trí chí mà chính hắn cũng không nhận ra ít nhất cố chi nam là cho là như vậy nhưng vì phòng ngừa cố chi nam làm cái gì thiêu thần trình mộng khê trời chưa sáng liền đánh tới đoạt mệnh truy mệnh liên hoàn c ồ n cố chi nam mọi người đã tê dần hắn đều đúng hạn đi làm thật mà cố chỉ cựu đều cho rằng quái đản trời chưa sáng liền nhìn thấy cố chi nam rủ xuống đầu lên ta thật sẽ không b ù câu ta không quá có thể tin tưởng một cái số tám liền sáng tạo sách mới mà bất canh tân người bất canh tân không phải các người quyết định à cố chi nam ngồi ở tự nhiên giải trí bên trong phòng làm việc của chính mình có chút không nói gì nạn múi thở tiên kiếm hẹn cẩn thận mười giờ tuyên bố cố chi nam ban đầu cho cảo là mười và tự gần như là cái thứ nhất tiểu tiết làm nền đón lấy chính là cái thứ nhất phó bản siêu cấp tiên hiệp cương thi đại chiến ta vẫn không có hiểu rõ n g h i ĩ m thành song cùng mẫn chi cầm ta cho đại cương viết cái gì tác phẩm tên gọi cái gì nha ngươi còn quan tâm cái này t r ì n h m ộ n g khê có chút không tin tưởng người đàn ông này dĩ nhiên cho đại cương lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất dò hỏi những n à y tin tức tương quan cố chi nam cười cợt khà khà nói n à y không phải quan tâm chia làm tiền lời sao ai sẽ chê nhiều tiền đây lúc này mới xem ngươi t r ì n h m ộ n g khê đúng là rất chăm chú hồi phục một câu ta vừa náy cho rằng ngươi bị đo xác mẹ nó cố chi nam chấn kinh rồi bị đoạt s ắ c ngược lại không là hắn hắn là đoạt s ắ c cái kia một cái hả không có chuyện gì biết rõ người đàn ông này không có nói thật ra trình ngộng khê chỉ là n g h t một cái điện thoại di động sau đó mới mở miệng nói rằng nghiêm thành xong gọi tu tiên cao thủ ở đô thị mẫn chi văn hóa gốc gác cao hơn một chút để hắn viết h u y ề n h u y ễ n gọi võ phá thiên cung đều là chính bọn hắn lấy tên khá là phù hợp hiện tại đại chúng sảng văn gọi là con đi trình ngộng khê sau khi nói xong cố chi nam nửa ngày không nói gì nàng hơi nghi hoặc một chút cho rằng là không được liền có chút dò hỏi ý vị người cảm thấy không được à Khoảng cố á c chính thức h tuyên b còn có m ộ t canh giờ, tên không có công khai tên không giờ, đi r a nam g Ngạch, o à i cãi. kinh điện, có có, thể Ngày, không có, rất tốt, rất t không trong nháy ắ t thì có 30 năm hà đồng hà chút ả cảm m giác, giác ta cảm giác ta n i sôi cái khi gối loại kia. chi ệ t huyết trào. Tốt nhất đến cái khi say gối lên chân、mỹ、nhân h say đến Cố lên nam có c Mỹ ý cười đây nhất định kinh điện à, suýt chút nữa liền đến trong lòng hắn biện pháp lên cố chi nam người chính kinh một điểm chị n g ậ khê gắt một cái có chút bỏ mặt khi say gối lên chân mỹ nhân hắn đúng là dám muốn n g ư ơ i nếu là có cái gì tốt tên sách có thể nói a ta để bọn họ cải vậy không bằng gọi từ từ hôn bắt đầu chi ba mươi năm hà đông đừng bắt nạt thiếu niên nghèo một cái khác quay về lam tinh từ tu tiên bắt đầu chi ta một đời làm việc không cần hướng về ngươi giải thích cố chi nam trầm tư một chút không nhịn được cười to người tin tưởng ta tên sách càng lớn càng đẹp nếu không ta cũng đem ta đổi thành ta có một kiếm một tiểu đệ ma tôn trở xuống loạn sát hoặc là từ tiên kiếm bắt đầu thức tỉnh ký ức ta chính là thần giới thượng tướng không có được trả lời cố chi nam chỉ nghe được thật giống có mài giang âm thanh t r ì n g ộ n g khê cắn răng bạc oán hận nói ngươi hiện tại ở đâu kinh đ â người như vậy nhiệt tình hiếu khách c cố chi nam sờ sầm núi hậm n ự c cười, cười. đùa giỡn đùa giỡn ừ trình ngộng khê hiếm thấy nạo kiều một hồi để cố chi nam ngẩn người một chút lại nghe thấy trình ngộng khê tiếp tục mở miệng đã đến giờ ngày hôm nay h y bù h o t x ệ ập liền dựa vào cố công tử lạ người ta chờ ngươi nha ngươi cho rằng h o t x ệ ập nhà ngươi cố chi nam không nhịn được nổ h nước bọt trình ngộng khê nhưng là b u môi trực tiếp ngỏm rồi điện thoại chỉ c h ờ câu nói sau cùng cố chi nam phảng phất còn nghe thấy nàng nắm đầu ngón tay âm thanh dám bù câu ta nhồi ngươi đại minh tinh bạn gái thủ t i ế t nghĩ rõ ràng không vì ngươi cũng vì đại minh tinh của ngươi bạn gái ngấm lại cố chi nam nhìn bỏ xuống điện thoại di động rơi vào t r ầ m tư n à y cờ mờ nờ làm sao cùng cảnh sát khuyên bảo đạo tặc như thế không vì ngươi cũng vì người trong nhà của ngươi ngẫm lại leo lên văn học mạng tiên kiếm hai đã đổi một cái hoàn toàn mới biện ngoài hoặc hình bản không biết cố chi nam còn tưởng rằng đã điều động mạng làm con rất tốt giống ý như thật thay thiên giao diện đã sớm biến thành bọn họ phong đ ẩ y nghiêm thành x o n g cùng mẫn chi không có cố chi nam phương thức liên lạc chỉ n h mộng khê dĩ nhiên thật không có cho hai người bọn hằng cái vì lẽ đó hai người bọn họ chỉ là ở văn học mạng mạng hậu trường liên hệ chính mình ngỏ ý cảm ơn cho bọn hắn tốt như vậy một cái đại cương có thể để cho bọn họ hoàn chỉnh biết ra một chữ cố sự vì thế cố chi nam chỉ là biểu thị nói loại này khách khí lời nói làm gì kiếm tiền sao còn không phải là vì chia làm chủ yếu vẫn là chính mình cá ước muối chẳng muốn v i ế t nhưng hắn hồi phục như là văn học mạng phát triển vẫn cần dựa vào hai vị đồng thời nỗ lực vì là văn học mạng kế hoạch lớn vĩ nghiệp giúp đỡ lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ chỉ là đại cương không đáng gì xin mời nhất định v i ế tốt t điều này rất trọng yếu n g h i thành xong cùng mẫn chi sau khi thấy mẫn chi cũng c ò tốt chỉ là mũi đau xót n g h thành xong cảm động nước mắt đều đi ra thật sự với hắn viết thơ như thế lòng dạ không phải bọn họ có thể sánh được chẳng trách trình chủ biên sẽ nói không cần bọn họ liên hệ cố chi nam sẽ không tha ở trong lòng cố chi nam khẳng định không biết ta hắn nếu như biết mình hình tượng tại đây hai người trong lòng cất cao nhiều như vậy khẳng định đầy mặt dấu chấm hỏi còn có trình mộng khê kế vật cố chi nam cũng không biết hắn chỉ là nhìn đã rơi vào điền cuồng khu bình luận sách nhìn thời gian điểm sau đó chính thức tải lên m nhiều một chút chủ yếu mặt sau còn muốn cá cớt mới có thể duy trì bình thường chương mới cố chi nam hiện tại liền cảm thấy chính mình rất ổn theo hắn tải lên đã từng bá bảng đồng thời náo động tiểu thuyết giới nhất thời tiên hiệp tác phẩm tiên kiếm kỳ hiệp chuyện chính thức khai triển nó phần tiếp theo chương sáu trăm lẻ bốn mở lời bạc tụng cố chi nam cũng không có nhàn rỗi mà là đi v ề bồ dựa theo trình mộng khê lời giải thích tìm tới văn học mạng với bồ nhìn thấy chính mình tiên kiếm ở bên trong ba quyển sách trực tiếp chuyển đi về bồ tiên kiếm hai lớp học nhập học rồi cảnh thiên biểu thị hoan nghênh mọi người đến làm mặt khác do ta sáng tác đại cương hai bản tân văn để cho văn học mạng n g i ê m thành song đại thần tác gia chất bút tu tiên cao thủ ở đô thị ta trần bắc hiên một đời làm việc không cần hướng về các ngươi giải thích cùng với mẫn chi đại thần tác r a võ phá thiết hùng ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đứng bắt nạt thiếu niên nghèo hoan n ê n mọi người nhảy nhót vào hố nhanh nhảy chấm liên không vị trí lý tiêu giao cùng triệu linh nhi kết cục là đại chúng không thể tiếp thu đồng thời tâm nguyện khó yên đến hiện tại cố chi nam thả ra tân tác ở hắn phần đệm bên trong giải thích là cựu tiên kiếm trước làm một khi tuyên bố liền lập tức để quảng đại tiên kiếm phan rơi vào c ù n g h o à n bởi vì cố chi nam giải thích sẽ không đao nam nữ nhân vật chính điều này làm cho bọn họ ít nhất tin lỏng nhưng cố chi nam không có nói với bọn họ chính là quyển sách này a nhân vật chính nhưng hắn ả có thêm đây rốt c ụ c đ ợ i được ta đem đi đầu xung phong các anh em các anh em trước tiên đừng xem trước tiên hắn ả mấy mỗi một chương t r ư ơ n g tiết số lượng từ a nói tốt mười vạn tự mở càng mấy ta đã nhập vai trải nghiệm lần này bắt đầu là hiệu cầm đồ đồng nghiệp gọi c ả n h thiên danh tự này được vừa nhìn chính là nhân vật chính mười vạn tự b ù câu lâu như vậy mới mười vạn tự các anh em kiến nghị nhanh chóng xem lướt qua một lần sau đó thúc trường lại quay đầu ố u lại các cư dân mạng lại muốn nhìn thư lại muốn tham dự thảo luận chỉ có thể hai bên tán loạn bận điệu đến không còn biết trời đâu đất đâu nhưng bọn họ lại phát hiện văn học mạng quét màn hình một cái thông báo thích nên cố đại công tử một lần nữa nhớ lại bản chức công tác đồng thời đào hố q uy tắc cũ trước tiên tiêu phí sau quan sát xã hội ngươi vương đại thiếu không nói hai lời trực tiếp tiêu phí hai mươi vạn khen thưởng trở thành cố chi nam đánh thép bằng một hãy cùng tiên từng cái dạng nước chảy bằng hai làm bằng sắt vương đại thiếu mẹ nó vương đại thiếu trực tiếp hai mươi vạn khen thưởng mở xem thảo vương thiếu thoải mái chúng ta cũng không thể là hậu ta h ắ n à ngày hôm nay thiếu hút một điếu thuốc cũng phải ném năm khối tiền đi bảo lưu phê vậy ta bao nhiêu cũng cùng điểm tất chân cảm động không được trực nam cầu tặc vậy chúng ta liền tiền tài m ệ n hoặc h sức mạnh của gấu nhà thật không tiện diễn kịch hy vọng lần này không muốn hai mươi vạn khen thưởng thay cái quảng cáo trực nam như vậy phát điên ta rất sợ tiên kiếm khu bình luận sách vĩnh viễn là đặc sắc nhất nếu không là mười vạn tự có thể xem một quãng thời gian hiện tại đã lật trời mà lẫn nhau so sánh tiên kiếm hai náo nhiệt đặc sắc văn học mạng hắn thư thật giống như rơi vào lập tức bình tĩnh thậm chí bốn đều chịu đến ảnh hưởng bọn họ không thể nào tưởng tượng được tại sao một quyển sách có thể có như thế đại sức hấp dẫn bọn họ cũng đồng dạng không thể nào hiểu được cố chi nam mạnh mẽ p a n sức hiệu、triệu. dù sao thân phận của cái này náo ngơ nhiều một nhóm. hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là hoa quả sơn thủy liêm động hậu tố một đồng lớn mỗi một cái thân phận đều sẽ có f a n tập kết cùng nhau chính là khủng bố như vậy cố chi nam cũng nhìn thấy hơi kinh ngạc hắn cũng đại khái đoán được có một phần người phòng chừng không phải ôm đọc sách đến xem trò vui vĩnh viễn là người hoa dân phản ứng đầu tiên tiên kiếm hai phân đi phần lớn lưu lượng còn lại hai quyển sách lưu lượng liền có vẻ hơi đáng thương nhưng các cư dân mạng biết rồi là cố chi nam sáng tác đại cơn sau đều để lại một phần tâm nhãn nhìn thấy hai quyển sách đều trực tiếp chương mới năm vạn chữ bản thảo định đem tiên kiếm xem xong liền đi tể một làn sóng xã hội ngươi vương thiếu cũng là đồng dạng đạo lý bởi vì cố chi nam đã nói với hắn hắn viết hai cái tiểu thuyết đại cương sảng văn loại hình bao nhiêu là lấy vương thiếu tính cách đại vào đến đại cương nhân vật chính vương lãng trong lòng cả kinh cái k i a không phải là lấy hắn làm nhân vật chính viết hai bộ tiểu thuyết cố chi nam huynh đệ tốt tuy rằng không phải cố chi nam tự mình chấp bút nhưng có cố chi nam v ô ngực bảo đảm hắn gặp toàn bộ hành trình chỉ đạo văn học mạng hai cái tác giả viết vương lãng vẫn là rất yên tâm liền như vậy số m ư ơ i từ sáng đến tối trong thời gian vương lãng cùng rất rất nhiều cư dân mạng đều chìm đắm ở tiểu thuyết trong thế giới tinh thần diện không cách nào tự kiềm chế bên này tiên kiếm phó bản vừa mới chuẩn bị bắt đầu không còn hắn nắm chặt nắm tay quá khứ xem đô thị tu tiên bài cũ trang bị tỉnh tiết nhưng chăm xem không chán không thể không nói c ô chi nam đại cương cho chính là thật cẩn thận n g h i ệ m thành song hạ bút như có thần cùng vương lãng như thế rất nhiều người xem đều say sương ngon lành cuối cùng lưu lại một câu với hắn ả trực nam như thế ngắn xem thường a i xem xong cái này ta chỉ muốn nói cố công tử châu bỏ nếu như trực nam cái này á o n ơ đến viết cái này sẽ là cái gì hiệu quả cảm giác rất thoải、mái. nhưng tác giả nói là trực nam cho đại cương châu bò rất tỉ mỉ hắn sẽ không cho một quyển sách để người ta trích dẫn chứ kiến nghị trực nam cầm về s o n g mở mỗi ngày một bên hai vạn tự là đủ bên này các cư dân mạng còn đang thảo luận một mặt khác vương lãng cho n g h i ệ m thành s o n g khen thưởng năm vạn lưu lại một câu cố lên viết ta yêu quý ngươi dám cắt càng c h ó i ngươi hắn là uy hiếp không được c ố chi nam nhưng n g h i ệ m thành s o n g thật không t i ệ n khen thưởng s o n g vương lãng đã lại cùng phần lớn cư dân mạng như thế đến xem nổi lên cô chi nam cho mẫn chi huyền huyễn đề tài bình thản bắt đầu nhưng bởi vì một câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây trong nháy mắt nhiên nổ toàn trường vương lãng xem trong mắt bắn ra tinh quang trực tiếp lại thưởng năm vạn đi ra ngoài ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng bắt nạt thiếu niên nghèo n g h i u đặc biệt lại nhìn thấy mẫn chi tỉ mỉ giải thích tất cả những thứ này đều là cố chi nam cho đại cương rất tỉ mỉ giới thiệu tất cả tình tiết bao quát một ít trọng yếu cảnh tượng hắn chỉ cần dùng hành văn phát họa ra đến là được chiều sâu cảm tạ cố chi nam dành cho hoàn mỹ đại cương mẹ nó ta hiện tại lại muốn nói một câu cố công tử châu b ò lần này được rồi ba quyển sách đúng k h u vị tiên kiếm yêu nhất hai người này lốp xe dự phòng cặn b ạ nam ta đều yêu thảo rất muốn cũng làm cho trực nam đến viết này so với khẳng định hạ bút thành văn n g ư ơ i muốn m ệ n h chết trực nam à? người ta còn muốn ngồi an ca lão bà a không đúng hắn à m ệ n h chết tốt nhất an ca lão bà là ta có thể uống hay không xem cái tiểu thuyết cũng say không bước đi bên kia trong sông tỉnh táo một chút lúc này xem xong ba quyển sách ta muốn đến một câu ta củng cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung linh nhi ta vĩnh viễn tâm nguyện khó yên cái này n á o ngơ nếu thông như ở tân tiên kiếm bên trong lại đao nhân vật chính ta coi như liều lĩnh bị an ca lão bà chán ghét nguy hiểm ta cũng phải đến trực nam ta không giống nhau Ta yêu các cư dân mạng đang đọc sách đồng thời lại nghĩ tới bị cố chi nam huyết tẩm cuồng đao chi phối hoảng sợ trong nháy mắt từng cái từng cái lông tơ đứng thẳng nhưng bọn họ cũng bị cố chi nam miêu tả tân tiên thật kiếm thế giới hấp dẫn đồng thời bị bên trong tân nhân vật hấp dẫn từng cái từng cái bắt đầu ý dâm lên mà vương lãng hiện tại chỉ muốn cho cô chi nam gọi điện thoại không nói những cái khác cũng chỉ có một câu nói bao nhiêu tiền ta cho ngươi có thể hay không ba mở một ngày một bản mười ngàn chữ là được mặt khác này hai quyển sách nhân vật chính ta rất yêu thích là tính cách của ta huynh đệ tốt không lời nói không phải là khen thưởng mà liền ngươi vương thiếu lại đang tân tiên kiếm hoàn thành rồi một vòng mới tiêu phí đến đây cô chi nam t i ê n kiếm l ĩ n h chạy hết đồ dựa cả vào các cư dân mạng tiền tài mỹ hoặc nhưng cái này n á o ngơ không hề bị lay động chính là không chịu lại c h ư ơ mới ư ơ nếu g về nhà như h t v như ọ muốn tân tắc cả đánh h cũng là tiên kiếm hai trước hết xung phong hạt tiểu thuyết trang web chủ biên còn có lao tổng nhìn thấy văn học mạng lưu lượng từng cái từng cái đỏ mắt đến không được thậm chí có chút tác giả nghĩ đổi nghề đi sượn một làn sóng nhiệt độ mở thư Tiên i k ế một là p h ầ theo bọn lòng à so với k h chỉ, chỉ muốn phao đại minh tinh bạn gái nhưng cũng còn tốt hắn mất tính thương yêu tỷ tỷ biết cho hai bộ thật tác phẩm hào hào nâng đỡ lời nói hẳn là sẽ không so với tiên kiếm kém quá nhiều trịnh n g khê nâng lên gọng kiến màu vàng kéo dài ngăn kéo liếc mắt nhìn bên trong có một tấm in ra bức ảnh hơi chút quyến rũ con mắt lại có vẻ rất ôn u thật sự có người cố công tử vậy bù hằng ngày hót x ệ ợt không có vấn đề đang đến gần buổi trưa cố chi nam thành công đang đỉnh danh sách tìm kiếm nhiều đầu bảng cũng không phải là bởi vì tiểu thuyết mà là chi giang tv nửa đường rết ra đem chạy trốn ba một ít báo trước ném đi ra ngoài thành công đem tiên kiếm hai nhiệt độ ném đến người thứ ba vì thế trịnh n g khê vừa mới chuẩn bị chúc mừng thời điểm hận nghiến rằng hỏi cố chi, chi nam chỉ là rất vô tội nói đại khái là lâm tất sợ bị đo liền quyến rũ ngự t ỷ ở trong điện thoại đem lâm tất cầu tặc mắng đầy đủ mười phút cố chi nam lô hai đều lên cái kén lại không dám quải, chủ yếu là cảm thấy đến hay là muốn tôn trọng một hồi cổ võ thuật không vì mình cũng vì đáng yêu lại ngạo kiểu tiểu chủ nhà ma h ấ y bù hót sệ ậ p nội dung danh sách tìm kiếm nhiều một điểm mở chính là các loại tiêu đề cố chi nam càng thành cái thứ nhất người bị đào thải cao lanh nữ thần hạ an ca càng là đáng yêu vai hệ lãng mạn đại lý phong hoa t u y ế t n g u y ệ t đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì kỳ huyên sự tình tiên k ế m thần thoại đầu bạc ma nữ hiệp khách du ngựa trắng g i tây truyền bao nhiên bao nhiêu kiếp trước kiếp này cuối cùng cũng được gặp gỡ tám giờ tối nay sớm một canh giờ khóa chặt chi giang tv siêu cấp dài hơn bạn chạy trốn ba cố hạ cùng đại g i a không gặp không về lần thứ nhất trên game s â u tiết mục cố chi nam cùng hạ an ca hoàn toàn hoàn hảo lính chạy nhiệt độ chi giang tv cũng là biết rõ hai người kia hợp thể cùng nhau sức ảnh hưởng vì lẽ đó quan tâm điểm hầu như đưa hết cho bọn họ hơn nữa vì cái này còn đặc biệt đem này một kỳ trung cực nội dung dài hơn g i a o nước đố đổ vách chi giang tv hoàn toàn mặc kệ hắn hot sệ là cái gì chỉ cần không phải cùng hoa quốc tin tức có liên hệ bọn họ giống nhau đều muốn vượt qua bọn họ m u ố một mươi theo cô chi nam là bình tĩnh một ngày dạy sớm phát biểu cái xét mới sau đó ngồi một chút văn phòng mò cá thân là lá bản mò cá lên càng cảm giác dị thường tư thích không đồng công hắn lúc trước để lại cảnh minh bố trí hắn văn phòng máy vi tính thời điểm đánh số tiền lớn chính là ngày hôm nay cảm giác không quá giỏi cố chi nam thở dài một hơi nhìn mình a i đi danh tự này lúc trước không nghĩ đến tiên kiếm có thể như vậy hỏa hôm nay đã bị người nhận ra cũng còn tốt bọn họ đều cho rằng là chính mình ngay lập tức cấp chú cố chi nam cũng ở ngày hôm nay ngày mùa thu sau giờ ngọ đi kèm một vệ gió thu thổi phất nhìn thấy hắn nạo g kiểu tiểu chủ nhà ba ngàn sợi tóc thật giống n ă n g quá có một chút quyển n h ư n g nhu thuận k h o á t trên bả vai cùng phía sau lưng một cái thêu dệt cổ tròn áo len trắng non cổ dưới mặt dây chuyền dây xích có chút như ẩn như hiện hạ thân đơn giản cao bọn quẩn có hứng thú vóc người hiện lỗ hết như cũng là cặp kia đôi dày trắng nàng thật giống là đặc biệt xuyên bởi vì biết cô chi nam chỉ có thể xuyên cái kia một đôi cùng với nàng cùng khoản đôi g i à y trắng cô chi nam nhìn hóa thân cuối mùa thu nữ thần chủ nhà đại nhân nàng mặc quần áo phong cách đều là nhiều như vậy biến h ỏ i nàng liền nói là tiểu anh phối hợp nhưng tiểu anh lại nói là an ca tỷ giáo trên mặt hắn có chút ý cười hắn luôn cảm thấy này một bộ quần áo trên đầu phối cái màu phấn hồng hồ điệp kép tóc chủ nhà đại nhân nhất định có thể trong nháy mắt thuấn s ắ c hắn hắn mở rộng vòng tay có chút bĩ khí ngữ khí hôm nay phân bạn trai phúc lợi ôm một cái không có hạ an ca nghĩ hắn một cái từ khi một ngày kia buổi tối, cố á i i này man n mở m tử ệ chi nam một c sờ sờ mũi quay đầu lại liếc mắt nhìn cố chỉ cựu ngẩng đầu nhìn tiên giả trang không có nhìn thấy vừa nãy hình ảnh tự nhiên giải trí tòa nhà văn phòng tầng mới tới hoặc là công nhân viên kỳ cựu đều biết bọn họ cố tổng bạn gái là ai có chút trước từng nhìn thấy có chút vẫn không có từng nhìn thấy hiện tại từng cái từng cái nhìn thấy ngoại trừ hai phút lờ mờ chính là mừng rỡ như điên cuồng hoan cố chi nam cố tổng bọn họ đã nhìn chán cái này truyền kỳ nam nhân với bọn hắn vừa nói vừa cười một điểm cái giá đều không có bọn họ đều muốn biết trong truyền thuyết cao l ã n h nữ thần hạ an ca là như thế nào tính cách có phải là thật hay không cao như vậy lạnh nhưng bây giờ nhìn đến cũng không giống như là hạ an ca mỉm cười theo người chào hỏi trong nháy mắt gây nên một trận hoan hô để tiểu chủ nhà hơi kinh ngạc còn chưa tự r i á c lui về phía sau hai bước nàng bị thái độ của những người này sợ rồi thật giống lần trước đến thời điểm không có nhiều người như vậy sợ cái gì đều là người mình cũng sẽ không ăn thịt người cố chi nam đúng lúc đứng ở bên người nàng cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i bình thường đối mặt f a n không phải càng nhiều làm sao ở trước mặt người mình kiếp c h ẳ n g tự nhiên giải trí công nhân cười ha ha bọn họ đúng là cũng không nghĩ tới ông chủ của chính mình nương lại bị bọn họ sợ rồi trong nháy mắt từng cái từng cái gọi càng vui sướng vẫn là cố chỉ cựu để bọn họ yên tĩnh lại hạ an ca đáp ứng rồi những người này lưu lại cho bọn họ ký tên còn có chụp ảnh chung mới theo cô chi nam tiến vào phòng làm việc của hắn chương sáu trăm linh sáu liên minh trí đến chiêu thu nhiều người như vậy nguyễn anh đi vào văn phòng sau rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi một cái công ty giải trí những người này là tiêu phối đều là tuyển chọn tỉ mỉ có chi nam danh tiếng ở thực chiêu thu nhân tài cũng không có như vậy khó cố chỉ cự u giải thích hắn biết cô chi nam chắc chắn sẽ không đi tìm hiểu người tiến vào đều là trải qua cảnh mình ca sát hạch hắn cho rằng có thể ta mới sẽ c h ọ dùng há nói thế nào tên mập xem người ánh mắt cũng không t h lắm lạc nguyễn anh đâm môi đ a m chiêu vậy hắn tại sao khóc xem cái ba trăm cân tên ngập quy mô là có bầu không khí cũng không sai đón lấy liền muốn triệt để đem danh tiếng đánh ra đi hiện tại tự nhiên giải trí trên thực tế vẫn là dựa vào cố chi nam cùng tiểu tuyết sau là trần vũ trạch này không đủ có hay không cái gì phương án t r ì n h m ộ ngọc ánh cũng mở miệng nói chuyện nàng biết hạ an ca mặt sau nhất định phải ở tự nhiên giải trí cho nên nàng cũng là đem mình đại vào đến tự nhiên giải trí bên trong nói chuyện có c h ú n h ta nghĩ đến mấy cái phát triển nhìn được rồi ở phòng làm việc của ta cố chỉ cựu trực tiếp mang theo trịnh ngọc á n đi tới sắt vách văn phòng cô chi nam hơi kinh ngạc chị m n g ánh đại vào không hề cảm giác quái lạ thậm chí để hắn cảm giác hắn mới là tự nhiên giải trí người ngoài cuộc quả nhiên ta chính là cá ư ớt mới hạ an ca thật giống nhìn ra cô chi nam kinh ngạc nàng đi lên giúp cô chi nam thu dọn văn kiện trên bàn m ộ n g ánh thực vẫn luôn có quan tâm tự nhiên giải trí nàng cũng coi chính mình là thành tự nhiên giải trí một phần tử vậy còn ngươi cô chi nam gối lên cánh tay của chính mình nằm ngửa ở trên ghế sofa có chút lười biếng tiểu phòng đông việt đến càng hiền lành a ta cũng vậy hạ an ca quả cái này man tử một ánh mắt tổng cảm giác hắn đang đùa dỡn chính mình nguyễn anh trong mắt mạo các vì sao ngồi ở một bên yên lặng không lên tiếng liền t i ề n kiếm hai cũng không nhìn đồng thời sợ bị đuổi ra ngoài nàng rất muốn xem đến tiếp sau cảm giác so với phim truyền hình đẹp đẽ nhưng cũng không có theo nàng nguyện bởi vì hai người kia chỉ là một cái ngồi ở trên ghế s o f a nhìn thu thập bản cái kia đờ ra, đang không có ngôn ngữ giao lưu nhưng thật giống như có vẻ rất duy mỹ nguyễn anh thở dài một hơi đưa tới hai đạo ánh mắt nhìn thẳng mệt mỏi căn phòng cách vách có dường có thể đi nghỉ ngơi cái thứ nhất là cố chi nam âm thanh cái thứ hai là hạ an ca âm thanh nguyễn anh nhìn ánh mắt của hai người này có chút do dự Ta, ta k h ô người mệt. cảm Ta viết cho ta ta ca khúc thứ nhất quen thuộc giai điệu lại một lần nữa nhiều thai cố chi nam có chút ý cười hạ an ca cũng như thế hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt chỉ còn dư lại hồi ức cùng ônu nguyễn anh vội vàng lấy ra điện thoại di động của chính mình nàng cũng cùng cố chi nam như thế ham muốn yêu thích đem hạ an ca ca khúc cách một quãng thời gian liền đổi một cái tiếng t r u n g khoảng thời gian này vừa vặn là tình ca đây là cố chi nam cho t i ể u chủ nhà viết ca khúc thứ hai cũng là t i ể u chủ nhà lần thứ nhất phá vỡ bắt đầu rất tốt nguyễn anh nhìn thấy điện báo d â y số sau nhìn về phía cố chi nam cùng hạ an ca v ẽ mặt liền thay đổi nàng nhỏ giọng nói liên minh trí nàng tối hôm qua đặc biệt ghi chú cái số này chính là chờ ngày hôm nay liên hệ chờ liên hệ lại xóa đi、Tiếp. hạ an ca không có lên tiếng cô chi nam chính kinh ngồi dậy lần trước thấy cái này tên khốn kiếp có vẻ như vẫn là tiếp tiểu chủ nhà thời điểm nhìn l i ế c q u a một chút xem cái thằng hề cô chi nam đúng là thật tò mò để cho mình r ú t khúc đào vũ lúc nào tên khốn kiếp hóa thân kẻ phản bội hắn thật sự m u ố n biết được cô chi nam cho phép nguyễn anh trực tiếp xoa bóp t r u y ề n được đồng thời mở ra khói u tâm a l o ta đến xác nhận là liên minh trí âm thanh cô chi nam nhữ lông mày người này tiểu nhân trình độ theo cô chi nam là trước mắt hắn nhìn thấy phản phái trong nhân vật diện tối chú ý gác lễ mẹo không tính nàng là quái vật ta xuống mang ngươi tới nguyễn anh đứng lên ở đây ba người chỉ có nàng có thể xuống cố chi nam cùng hạ an ca ngẫm lại liền không thể không cần giúp ta ấn vào gác cổng thang máy chính ta đi đến liên minh trí bên kia trầm m ặ t một chút ta không làm cái gì cho gian để cố chi nam yên tâm đi theo cố chi nam lên tiếng khoe miệng hơi v ệ h lên nguyễn anh gật ngủ đi ra ngoài nhà này nhà lớn vị trí tự nhiên giải trí không có thể truy cập soạt thang máy không lên được cái này tầm trện cố chi nam mỹ danh gọi là vì yên tĩnh thực là sợ có người tới quấy g i y sau năm phút không ngừng nguyễn anh mang theo một cái ăn mặc màu đen áo khoác liền mũ áo đem mình che lấp không nhìn ra dáng vẻ người đi vào một mặt khác cô chỉ cựu cùng trình mậu ánh cũng lại đây liên minh trí đi vào văn phòng nhìn lướt qua nhìn thấy ngồi ở văn phòng chính vị ghế tựa xinh đẹp bóng người cùng với đứng ở cửa kính ban công t r ư ớ c nam nhân ánh mặt trời xuyên tấu vào hạ an ca gò má thật giống ngất nhiễm một vệ thánh khiết hào quang liên minh trí có chút ngây người thậm chí ngay cả liền mũ áo đều đã quên y trích hạ an ca kiểu mỹ hoa đảo m â u đang nhìn đến cái này che lấp bóng người thời điểm tâm tình cũng không có nàng tưởng tượng nổi sóng trập trùng thật giống như lại nhìn một cái người xa lạ như thế lãnh đạo nàng chỉ liếp mắt nhìn liền đem ánh mắt thả lại văn kiện trên bàn. nàng càng yêu thích xem cố man tử xử lý qua văn kiện thật giống như vậy có thể biết hắn bình thường đều ở tự nhiên giải trí làm gì đúng là cố chi nam trực tiếp tiến lên đứng ở trước mặt hắn con mắt màu đen nhìn c h ầ m c h ầ m cái này hắn xem như là gián tiếp thay đổi cuộc đời hắn nam nhân ngựa khí cũng rất bình thản có việc hiện tại nói vô sự ra ngoài cờ phải liên minh trí lấy lại tinh thần ánh mắt dĩ nhiên có chút thảm đạo hắn đem liền mũ áo lùi tới mặt sau nhìn cao hơn chính mình nửa cái đầu cố chi nam chậm rãi mở miệng không dự định mời ta uống chăn trà cố chi nam l ư ờ n hắn một cái nhìn sang một bên cố chỉ cựu hắn gật gù ngồi ở trên ghế s o f a bắt đầu dùng trà cụ pha trà chị ngậu ánh cùng nguyễn anh đứng ở một bên chị ngậu ánh có chút khinh bị nhìn liên minh trí trang phục thành như vậy xem ra khó chịu chết rồi ngươi vẫn là xuyên ngươi đầy mơ âu phục xem ra cũng còn tốt một ít liên minh trí không có để ý hắn biết hắn tại đây những người này trong lòng hình tượng chính hắn đều sắp không nhìn rõ sở chính mình từ hắn bước vào nơi này thời điểm hắn liền thay đổi ta tới đây không ai biết ta còn muốn ở hoa quốc tinh giải trí làm việc không thể bị phát hiện cố chỉ cựu trà p h a t ố t cho hắn rót một chén liên minh trí trực tiếp trực tiếp ngồi xuống bên trái đằng trước tầm mắt chính là cái k i a một v ẹ n cửa kính ban công giới xinh đẹp bóng người nàng thậm chí không có lại nhìn chính mình một ánh mắt chỉ là không có bao lâu cố chi nam liền ngồi xuống che chắn tầm mắt của hắn con mắt chỉ là liếc hắn một cái nhàn nhạt, nhạt cầm lấy chén trà u ố n g trà ngựa khí hờ hững mà mang theo ý cười đối với liên minh trí mở miệng lại nhìn đem ngươi kính mắt đánh nổ nguyễn anh cùng trình mậu ánh cười trộn cố chỉ cựu cũng có chút ý cười hạ an ca khỏe miệng khẽ mí môi ma tử chương sáu trăm lẻ bảy nàng là thay、đổi. liên minh trí s ừ n g sốt một chút liếc mắt nhìn chằm chằm cố chi nam người này vẫn là như thế không có chút nào che giấu hắn nâng trung trà lên uống trà nhấp một miếng thả xuống mới mở miệng k h ú c đảo vũ lần trước giúp ngươi công ty mạnh hưng ơ nghiệp bị hoa quốc tinh giải trí điều tra ra được nàng hiện tại đối mặt cảnh khốn khó cùng hạ a n ca khi đó gần như thậm chí càng nghiêm trọng ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp một hồi nàng không gian yên tĩnh nguyễn anh cùng trình mẫu bánh cũng kỳ quái nhìn cái này ăn mặc màu đen áo khoác thể thao trang phục nam nhân hắn vẫn là mang một bộ kính mắt chỉ là có chút dâu t u a tủa xem ra xem cái mủ mị người hạ an ca cũng lại một lần nữa nhấc mâu liếc mắt nhìn liên minh trí ánh mắt hơi có chút sóng lớn nàng không tin tưởng liên minh trí không có chút nào gặp t ý tưởng cố chi nam yên tĩnh một hồi đối với liên minh trí há miệng trong mắt có hoàn toàn không che giấu trào phúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi cùng khúc đ ả o vũ không đều là việt mân người hắn đối với cái này tên k h ố n kiếp tiến hóa thành kẻ phản bội nắm thái độ hoài nghi dù sao ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu hắn man tử danh hiệu ở t i ể u chủ nhà trong tiềm thức đời này cũng hái không rơi trước đây là hiện tại tinh quang hấu ngu đều trực thuộc hoa q ố c tinh giải trí Việt m â người nói chuyện ở tình n u ở q a hấu không ngu p hắn hắn có có có có cùng khúc đào vũ hợp các ngươi quan hệ gì cố chi nam cao mày nhìn hắn liên minh trí yên tĩnh không giống cố chi nam trước đây nhìn thấy cái kia như vậy hắn còn làm sao hung hăng làm mất mặt Bằng hiếu, ngươi hữu, về về cố hắn. Hắn ũ n chi nam chỉ là nhìn liên minh trí biểu hiện trên mặt có chút trêu thức hắn không có chút xem ra như vậy giàu đầu đầy mặt ngược lại chính là tóc có chút ngọt ngang dâu thua tuổi chị cũng có vành mắt xem ra còn có chút h ác tàng thương Ta thật tò một mò làm là cái gì sẽ làm một người t r ư ớ cho sau c rằng người hiểu rất do ta hạ an ca giương mắt lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn ánh mắt thâm thúy như là một đạo mùa đông bên trong hà băng thấu xương lạnh lẽo liên minh trí bị hạ an ca đạo này ánh mắt liếc mắt nhìn trong lòng như là bị cái gì xuyên thủng hắn vẻ mặt cũng không có vừa n ã y tiến vào ôm một chút t ớ c a o người không có thay đổi trước chỉ là sẽ cảm thấy đáng tiếc nhưng đều sẽ ôm may mắn nhưng ý nghĩ một khi thay đổi ý nghĩ trong lòng cũng sẽ theo thay đổi vì trèo lên trên thoát khỏi hắn từ nhỏ hoàn cảnh hắn mất đi quá nhiều là cái tiểu nhân bọn họ nói không sai xin lỗi trước đây ta không có lựa chọn khác cố chi nam nhìn một chút chủ nhà đại nhân nàng lại khôi phục thật giống cái gì đều không có phát sinh vẻ mặt túi đầu nhìn một phần hắn sáng sớm mới vừa xử lý văn kiện phản p h ấ t không nghe thấy liên minh trí mặt sau câu nói đó hắn cơi cợn có vẻ không phải như vậy lưu ý vì lẽ đó hiện tại ngươi muốn làm người tốt đúng không nói một chút đi phải làm sao cố chi nam bản thân liền đối với khúc đào vũ cái này mâu thuẫn nhân vật rất mâu thuẫn khúc đào vũ chính mình phòng t r ừ n g cũng mâu thuẫn vừa mới bắt đầu nhằm vào r ụ c tiên r ụ c tử sau đó dĩ nhiên gặp cho mình chỉ đường lại tới mạnh hưng nghiệp sự kiện cũng là nàng đứng ra cho video chứng cứ để cố chi nam có chút không rõ rõ người đều là gặp biến câu nói này khúc đào vũ cũng đã nói cũng là nói với cố chi nam xem ra bản tính không xấu chỉ là cần sinh tồn bị một ít lợi ích quan tâm người mà luôn như vậy trước mặt hắn liên minh trí chính là ví dụ tốt nhất liên minh trí nhìn cố chi nam lại nhìn một chút bốn phía mấy người hắn trầm giọng nói hoa quốc tinh giải trí tiếp nhận tinh quang hữu ngu sau đó liền một lần nữa với bọn hắn ký kết hợp đồng mới muốn xé bỏ hợp đồng chính là vi ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng là một nghìn năm triệu đồng thời nàng đã bị hoa quốc tinh giải trí liên hợp phong sát coi như nàng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng bên ngoài cũng sẽ không lại có thêm công ty giải trí giá muốn m nàng nhưng ngươi không giống nhau nếu như hoa quốc còn có ai có thể làm cho nàng tiếp tục hôn giới giải trí chỉ có ngươi cố chi nam cố chi nam hơi kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ đến gặp từ liên minh trí trong miệm nói ra những lời này đ ế người từ phản k h còn h rất gặp phân tích cố chi nam nợ nụ cười một tiếng người này đúng là mỏ rõ ràng hơn nữa có thể vì một cái khúc đảo vũ làm đến mức độ như thế cái này tên khốn kiếp đúng là thật sự thay đổi liên minh trí không có đối với cố chi nam lời nói có cái gì đáp lại hắn chỉ là trầm mặt một chút đối với cô chi nam mở miệng ta muốn cùng ngươi đơn tán gấu không chỉ là tán gấu khúc đào vũ còn có hắn không được lần này cô chi nam vẫn không có lên tiếng hạ an ca trước hết lên tiếng nàng đứng lên lạnh lạnh nhìn liên minh trí thật giống muốn xem xuyên hắn dối trá có cái gì trực tiếp ngay mặt tán gấu tiểu chủ nhà xem chỉ xù lông nhỏ con một chút lời nói liền có thể làm cho nàng dẫn ra rất nhiều tâm tình đối với liên minh trí người này nàng xác thực không có cách nào lại tín nhiệm dù cho một chút liên minh trí nhìn hạ an ca đứng lên nhìn ánh mắt của hắn tâm như là thạch vượt sâu vạn trượng cuồng đi không ngừng hắn nở nụ cười một tiếng vẻ mặt tay đắng ta cũng sẽ không ăn hắn ta cũng đánh không lại hắn nơi này là các ngươi địa bàn ta có thể bắt hắn thế nào cố chi nam chúng ta đơn tàn gẫu có một số việc không thích hợp quá nhiều người biết hạ an ca không nói gì thêm chỉ là nhìn cố chi nam ánh mắt nhưng thay đổi là mãi mãi cũng sẽ không lại cho đến người khác ônu cố chi nam suy nghĩ một chút đứng lên đi đến chủ nhà đại nhân trước mặt nhún vai một cái được rồi tâm sự cũng sẽ không như thế nào khúc đảo vũ người này cũng không t ệ lắm một n g à n năm triệu nên còn rất đắng giá ngươi biết ta nói không phải cái này hạ an ca chừng mắt hắn con mắt có chút nóng này liên minh trí rõ ràng ngay ở k í c h tướng nàng trước đây ở tinh quang hậu ngu lại không phải chưa từng thấy mười phút cố chi nam hạ an ca không nhịn được dùng tới có chút nhuyễn n u làn điệu như là đang làm lũng một bên người đều có chút sửng sốt giật mình nhất chính là yên lặng nhìn liên minh trí trong mắt hắn tràn đầy tất cả đều là khiếp sợ hắn cúi đầu không khiến người ta nhìn thấy hắn vẻ mặt nàng là thay đổi nhưng không phải đối với tất cả mọi người càng sẽ không đối với hắn chương sáu trăm linh bảy hơi có nghe thấy vậy thì mười phút chờ ta cố chi nam không ăn nàng cái trò này đưa tay nắm bắt khuôn mặt của nàng nàng trưng mắt hắn nhỏ giọng nói chuyện ta muốn c h á n ghét n g ư ơ i trước tiên n h ẫ n nhịn tiểu anh m n g ánh cố chi nam bay đầu hướng nguyễn anh cùng trình m n g ánh cười cười đến nguyễn anh lập tức đứng lên đến còn có trình m n g ánh nàng n é t miệng có chút không dám tin m n g ậ g ánh cố chi nam dĩ nhiên gọi nàng m n g ánh mẹ nó mang bọn ngươi an ca tỉ đi ra ngoài bên ngoài thật giống chuẩn bị t r à chiều cho nàng một ly sữa t r à tối ngọt loại kia được rồi nguyễn anh cười hì hì tiến lên nhìn chừng mắt cố lao sư đồng thời miệng nhỏ hơi phồng lên an ca tỉ nàng muốn nắm một hồi nhưng lại không dám chỉ được đi đến lôi kéo hạ an ca cánh tay an ca tỉ chúng ta đi ra ngoài uống trà sữa thôi ai nhà an ca tỷ trinh m ngọc ánh cũng tới tới kéo nàng để sát vào bên thai của nàng nhỏ giọng nói lưu lại cố chi nam tán gấu xong ngươi trực tiếp hỏi hắn dám không nói hạ an ca nhìn cố mang từ mặt lại nhìn liên minh trí nhưng chỉ là tho á nhịn g n nàng liền cất bước đi ra ngoài bỏ lại một câu nói rất lạnh phía trước ba chữ là nói với cố chi nam mặt sau nhưng là liên minh trí mười phút còn có r a tên hạ an ca chúng ta không quen còn lại ba người cũng gấp bận bịu đi theo ra cố chỉ cựu đóng cửa lại bên trong phòng làm việc liền còn lại cố chi nam cùng liên minh trí Bầu không khí yên lặng một hồi,、liên、Minh Chí Liên phút quên m trôi Hắn Nam chính ca, tự nhiên, sau đó tự đủ, nàng qua một phút trôi qua, m ư ờ i phút đến nàng thật sự gặp tiến bảo cố chi nam nhìn đồng hồ tay một chút hắn biết tiểu chủ nhà hiện tại nhất định ở bên ngoài hấp trà sữa nhìn thời gian nàng từ trước đến giờ nói được là làm được liên minh c h í nhìn cố chi nam mặt tuổi trẻ tài hoa hơn người ra tận danh tiếng làm quá nhiều hắn không làm được sự tình ngươi có thể trực tiếp đi hải phổ tinh quang hậu ngu đem khúc đảo vũ mang đi vì ước hợp đồng chính là một nghìn năm triệu là khúc đảo vũ cùng ngươi liên hệ không có quan hệ gì với ta ta chưa từng xuất hiện ở tự nhiên giải trí quá ta ngày hôm nay ở hàng thành khách sạn nghỉ ngơi ngày mai về hải phổ há Hả? thì ra là như vậy cố chi nam ý hội vì lẽ đó liên minh trí mới sẽ là này một bộ trang phục kẻ phản bội rất có t i ề m chất còn biết ngụy trang khiến cho theo dõi phim truyền hình như thế còn gì nữa không ngươi sẽ không cũng chỉ muốn nói với ta những n à y chứ khúc đảo vũ sự tình xem như là rõ ràng hắn hai ngày nay liền đi qua dẫn người đi ngược lại cũng quen thuộc môn thuộc đường không chắc cái kia hai bảo vệ còn nhận biết mình đây liên minh trí ánh mắt tiến tĩnh hắn nhìn cố chi nam vẫn là cái kia có chút khàn khàn tiếng nói ngươi có muốn hay không cầm lại hạ an ca ca khúc non n ử a có muốn hay không đẩy ngã tinh quang hậu ngu thậm chí là h ò a quốc tinh giải trí cố chi nam có chút động lời này nói tới cùng hỏi hắn có muốn hay không trở thành văn tỷ hệ sở như thế n à y tên khốn kiếp sẽ không thật muốn tiến hóa thành kẻ phản bội chứ lời đã nói ra khỏi miệng liên minh trí cũng không có dự định lại dấu dấu diếm hắm hắn tiếp tục mở miệm nói tinh quang hậu ngu bên trong chính là hoa quốc tinh giải trí cùng tình quang h ậ ngu nguyên lão nội bộ mâu thuẫn không ngừng việt trường đình ra rồi cho rằng bằng hoa quốc tinh giải trí liền sẽ bay vọt tân độ cao nhưng không nghĩ đến hoa quốc tinh giải trí căn bản liền không nghĩ phát triển tình quang h ậ ngu minh tinh và ở phát triển chỉ là danh nghĩa bọn họ trọng tâm căn bản liền không phải những này chỉ là lợi dụng tình quang h ậ ngu làm một ít người không nhận ra hoạt động ác thì như tạm thời không t r a được vậy ngươi nói cái điều cố chi nam suýt chút nữa nhảy lên cho cái này kẻ phản bội mất ước liên minh trí không biết cố chi nam ý nghĩ trong lòng hắn chỉ là tiếp tục nói Ta tiến vào hoa vào q u ố chi t i n g ả i trí b ê nam trong trước, nhậm gặp n à y k h ô n g giống ngươi à, ngươi sẽ không đang ngươi không cũng không giúp ngươi. diễn đi, nói tới chi Cố này quan lớn, n à, sẽ theo hệ cho ra, ta ta a trợ môi hiểu m hoa quốc tinh giải trí hắn lại không phải nội bộ nhân viên liên minh trí này hoàn toàn chính là mình đang n g a liên minh trí nhưng là cười cận ngươi có thể cùng cờ cờ tờ v ờ tiếp xúc đồng thời quan hệ rất tốt cờ cờ tờ v ờ sau lưng là tổng cục hoa quốc tinh giải trí cùng tình quang hấu ngu đều là công ty giải trí quan hệ rất lớn cố chi nam không nghĩ đến cái này tên khốn kiếp nghĩ tới như vậy rõ ràng hắn trầm mặc một chút mới mở miệng như ngươi vậy không phải tự hủy tiền đồ không giống n g ư ơ i à nếu không chúng ta vẫn là làm đối thủ đi ta không quá muốn cùng ngươi làm bằng hữu liên minh trí cũng trầm mặc sau đó lại cười trầm thấp lại có vẻ c a y đáng ngươi biết ta vì cái gì cùng khúc đ ả o vũ làm bằng hữu à không biết nhưng ta đã đoán ngươi muốn nói xin mời lên tiếng liên minh trí sửng sốt một chút gật g ù nói về hạ an ca sau khi rời đi khúc đ ả o vũ b i ế n hóa còn có hắn tìm khúc đ ả o vũ tán gâu quá trình cùng với nằm nói cố chi nam yên lặng nghe chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên tên khốn kiếp này xem như là một lần nữa là người hơn nữa khúc đào vũ dĩ nhiên hóa thân tinh chế thiên sứ vì lẽ đó vì lẽ đó ta sẽ tận lực giúp ngươi thu thập một ít chứng cứ nếu như hoa quốc tinh giải trí cùng tinh quang h ô u ngu thật sự có cái gì không sạch sẽ hoạt động ta gặp cho ngươi lộ ra ánh sáng ta sẽ không xuất hiện nhưng nếu như không có cách nào tìm tới chúng ta coi như không có lần này nói chuyện ta sẽ không đền trên ta tiền đồ non nửa ta sẽ để viện trưởng đình bán cho ta nhưng tiền ngươi ra liên minh trí nhìn chằm chằm cố chi nam nhất miệng n ở nụ cười đây là cố chi nam lần thứ nhất nhìn thấy ý cười của hắn rất thấu triệt ta là cái tiểu nhân chính ta biết ngươi cũng biết rất nhiều người đều biết tiểu nhân nên có tiểu nhân cách sống nếu như hoa quốc tinh giải trí rơi đ à i vậy ta b ổ i thêm thanh xuân cùng tôn nghiêm mục tiêu cũng không còn tám năm ta muốn tám mươi triệu đời ta muốn áo cơm không lo người tôn nghiêm dĩ nhiên chỉ tám mươi triệu người hàn à chính là thật sự dám muốn cố chi nam cười g ầ n nhìn trước mắt liên minh trí tám mươi triệu tám lời áo cơm không lo tiêu tiền như nước ngoại trừ ta biết ngươi gặp đáp ứng ta tôn nghiêm không đăng giá quyết tâm của ta đăng giá tiểu nhân hiếm thấy chân quân tử huống hồ này bản thân liền là một hồi tiền đặc cược liên minh trí cũng không có bởi vì cố chi nam lời nói mà có hắn vẻ mặt hắn quen thuộc từ hắn bỏ lại tôn nghiêm bắt đầu từ giờ khác đó hắn nói cái gì chưa từng nghe qua có đáp ứng hay không nói thật ta không tin ngươi cố chi nam cũng rất thành thực hắn là thật không tin cái này tên khốn kiếp biến thân kẻ phản bội đừng lưu lại đâm lưng láo tử vậy thì tốt chơi hắn hiện tại cũng chỉ muốn trước tiên đem khúc đào vũ kéo qua làm cho nàng đi diễn lâm h i y ệ n du người này hình tượng liền rất phù hợp cố chi nam đã sớm muốn đào tưởng không nghĩ đến buồn ngủ thì có người đưa gối đúng chỗ không sao ta coi như ngươi đáp ứng rồi đây là một hồi tiểu nhân cùng quân tử thỏa thuận cố chi nam có chút không nói gì cái này tên khốn kiếp là thật không đáng kể h liên minh trí xem như là triệt để tán gẫu mợ ra hắn suy nghĩ một chút thay đổi cái đề tài vương t r i ề u giải trí cũng không phải tốt như vậy đặc biệt hạ an ca ở bên trong khuyên ngươi vẫn là đề phòng điểm chớ bị mặt ngoài mê hoặc gây xích mít ly gián pháp cố chi nam rất có hứng thú n í t lên chân muốn nghe một chút hắn muốn nói cái gì vương t r i ề u giải trí bản thân hắn liền giữ lại một tầng tâm tư ngươi cho rằng hạ an ca sung sướng giọng nữ tá lần sâu nàng rõ ràng ưu tú như vậy nhưng thắng không được vương ngự yên là bởi vì cái gì ta có thể nói cho ngươi nàng có thắng bản lĩnh nhưng không có thắng tư bản tại sao nàng cuối cùng đi tới tinh quang hữ ngu thực nàng vừa bắt đầu thì có bị vương triệu giải trí ứng c sau đó thì sao cố chi nam nhữ mày một cái đến rồi biết rõ đây là tên khốn kiếp gây xích mích lý g á n hắn hay là muốn hướng về mặt trên ba cùng ca sĩ giấu mặt như thế không ca sĩ giấu mặt đồng cách cách là đầu góc có vấn đề trắng trợn lúc đó chủ nhà đại nhân tá lần sâu hẳn là không lớn như vậy quan tâm độ là hộp tối thao tác vương ngữ yên biết không hoặc là nàng biết nhưng mặt ngoài vẫn là trang cùng tiểu chủ nhà tình như tỉ muội cho rằng chưa từng xảy ra như thế vậy thì có điểm khủng bố cố chi nam đầu góc nhanh chóng suy nghĩ hắn nghĩ tới vương ngữ yên người này nhận thức vương ngữ yên lâu như vậy cố chi nam c ó thể là hiểu rõ vương ngự yên tính cách nàng hẳn là sẽ không khoan dung những này cũng không bài trừ cái này tên k h ố n kiếp hiện tại là ở thuần thuần buồn một hắn làm hắn tâm thái lúc này mới phù hợp hắn ở cố chi nam trong lòng nhân vật giả thiết hai người nhìn lẫn nhau đều không nói gì thêm chỉ là vẻ mặt thay đổi liên minh trí vẻ mặt có chút trêu tức cố chi nam nhưng là cao mày cửa phòng làm việc bị đẩy ra hạ an ca mặt lạnh đi vào đặt mông ngồi ở cố chi nam bên người dầu dĩ nói mười phút mười phút đến hạ an ca đi vào liên minh trí như là trong nháy mắt tắc hỏa hắn đứng lên tiếp tục nhìn về phía cố chi nam xin khuyên ngơi ư một câu vương triệu giải trí không ngừng có vương ứng thịnh nó hẳn là hai người hắn cuối cùng liếc mắt nhìn hạ an ca nàng mặt lạnh nhưng ánh mắt như n g thỉnh thoảng nhìn về phía bên người nam nhân mặt đây là hắn chưa bao giờ xem qua tư thái liên minh trí ánh mắt thay đổi trở nên chính hắn cũng không biết mình hắn không có cô chi nam cái tia kinh thiên tài hoa cũng không có hắn khí độ càng không có dũng khí của hắn hắn là một cái từ đầu đến đôi tiểu nhân mà khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy hạ an ca thời điểm hắn liền biết đó là hắn bình sinh nhìn thấy sạch sẽ nhất nữ hải ta trước đây không biết tự lượng sức mình yêu thích quá ngươi liên minh trí nhìn hạ an ca Âm trong h h thông có chút khẳng khẳng, cũng có chút bế tắc. hắn luôn cảm thấy, a n cũng luôn muốn nói tắc, có có cảm bế đi a của nội hắn nhận Hắn giống càng ngày càng rõ ràng một mới phải tâm chút thờ thật thật được dốc. khúc đ sự rõ vũ cảm thụ. t r o dự liệu kết quả cái k i a t h á n h khiết như thiên sứ cô gái thậm chí không có ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt liên minh trí cay đắng cười cười hắn nhìn cô chi nam khúc đảo vũ liền xin nhờ các ngươi xoay người lại đi ra ngoài mang theo nồng đậm hối hận chỉ là tới cửa thời điểm hắn nghe thấy nhẹ nhàng một tiếng như thanh phong phất thai như thế lời nói nhỏ nhẹ giống như tự nhiên liên minh trí quay đầu lại nàng đã trừng mắt cô chi nam thật giống khởi xướng tiểu tình khí liên minh trí vội vàng mang theo liền mũ á o càng cảm giác yết hầu có chút nói không ra nói hơi có nghe thấy đây là hạ an ca ngày hôm nay lần thứ hai nói chuyện với hắn chỉ có bốn chữ nhưng thật giống như là liên minh trí mấy năm qua tới nay đối mặt hạ an ca lúc nàng đã nói e m thai nhất một câu nói nàng vẫn luôn biết hắn yêu thích nàng nhưng hắn nhưng là cái tiểu nhân chỉ vì chính mình tiền đồ tự c ẩ m vứt bỏ quá nhiều quá nhiều liền tôn nghiêm cũng có thể không muốn nam nhân lại vẫn vọng tưởng đàm luận tình yêu e sợ nàng ở t ì n h quang h ậ ngu thời điểm vẫn luôn đang sợ sệt bị một người như vậy yêu thích thật hắn ả bật cười liên minh trí đẩy cửa đi ra ngoài b ư ớ c c h â n nhanh, không còn rất một điểm l ư u u l y ế n n n à g sáu ẽ là người k h c cùng người khác bước c lão lễ vào bả, gặp người hôn n điện, nhưng nàng cũng g mãi mãi cũng sẽ là của sẽ trăm a t linh g t h h à n Trường 608, vương triều giải trí người thứ hai người nói chuyện liên minh trí đi rồi lần này là cố chỉ cựu đưa xuống đi hắn như c ũ đem mình che lấp xem một cái phổ thông du khách thậm chí có chút dáng vẻ thần bí cố chi nam thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng cặp kia thủy nhuận hoa đảo mâu nhìn chằm chằm không t r ớ c mắt trong mắt tất cả đều là dáng dấp của hắn mà còn mang theo một ít muốn biết nàng rõ ràng đã nghĩ biết nhưng ngạo kiều muốn dùng ánh mắt đánh bại cố chi nam cố chi nam mở miệng trước vì là mạnh liên minh chi đối với chủ nhà đại nhân có không giống nhau ý nghĩ hắn cũng là ngày hôm nay mới biết từ ngày đó người bước vào cái này văn phòng đầu tiên nhìn ánh mắt hơi có nghe thấy ai nghe thấy hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ m í môi nàng thật giống nghe thấy được một c ô ghen t công nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh đều ở bên ngoài không có đi vào nữa hạ an ca tụ hợp tới đẹp đẽ hoa đào mâu cất dấu ý cười cố chi nam ngươi có phải là gan nhỉ không thể tuyệt đối không thể cố chi nam phản ứng rất lớn thậm chí lập tức gan vị chính hắn vô chính mình l ư n g n g Ta là ai à, trực nam Ta sẽ ăn giấm. Ta ai nam là giấm. cạo ăn ăn ẻ. sẽ sủi đều khi ô n g g chám ấ m mà. mình một thật rất rót trà, hạ nhưng cho chén hay chi chén nhấp nàng an ca dùng nam uống cố có chút vui vẻ, một cay hớp nhỏ, đó ắ n nhà g để tiểu chủ c chút nhíu lông mày. Không có càng có không không níu lông bản làm uống ngon, làm mày, dễ việt ừ a sữa nãy uống ngon. trà k h đó, v i mân vì đ ả í c h ta nói với ta nói liên minh trí vừa mới bắt đầu sở dĩ như vậy muốn chúng ta là yêu thích ta ta không hiểu sau đó bị chèn ép ta liền rất sợ sệt ta cảm thấy cho bọn họ cái gì đều làm được đi ra sợ sệt sợ sệt sợ sệt, sợ sệt tất cả mọi người hạ an ca mặt ngoài nói rất bình tĩnh thậm chí nhìn cố chi nam thời điểm còn có ý cười nhưng cố chi nam biết nàng một người ở tinh quang hô ngu bên trong biết được bọn họ đều muốn đem mình làm văn thậm chí nghĩ chiếm lấy nàng nàng gặp có bao nhiêu sợ sệt cao lãnh dáng vẻ bên trong cất giấu một cái cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn trái tim hạ an ca biết mình không có bất kỳ hậu trường so với khúc đ ả o vũ còn muốn càng c h ế t đề nếu như thật sự có cái gì nàng không thể gặp trở lại viện mồ côi bên kia nàng gặp đi nơi nào sẽ như thế nào đều là không biết cho nên nàng rất sợ sệt quên đi sợ ngươi rồi đến ôm một cái cố chi nam không để ý nàng giấy r u cho nàng một cái ấm áp ôm ấp mềm mại rất thoải mái hắn n ở nụ cười ngươi thực chính là muốn chiếm ta tiện nghi hạ an ca cũng thư ra một cái thanh khí có chút ung d u n g đơn giản liền như vậy bị hắn ôm vào trong ngực nhắm mắt lại cảm thụ nhịp tim đập của hắn chính là một trái tim cất giấu nàng cũng cất giấu nàng sở hữu tâm tình không để cho nàng lại sợ hãi có điều ta là bạn gái của ngươi đây là ngươi nên có ta không ngại cố chi nam cười cười chỉ là xoa chủ nhà đại nhân mái tóc nhẹ giọng nói c h ừ n nam thực cũng có thể rất thích căn g ấ m vì lẽ đó hạ an ca ngẩng đầu lên trong mắt ý cười dịu dàng vì lẽ đó cô trực nam vẫn là ghen ăn giỏi quá có điều ta chỉ đối với trực nam động tâm nha giỏi quá có điều ta là chi nam hôn một cái không hạ an ca che miệng này nếu như bị đột nhiên nhìn thấy thật lúng túng nàng nhất định sẽ xa chết cố chi nam liếc nàng một cái đoan chính nàng tư thế ngồi hai người mặt đối mặt hạ an ca hơi nghi hoặc một chút cũng có chút căng thẳng hắn sẽ không còn muốn ở đây làm cái gì chứ n g ư ơ i ta cái gì ta hỏi chủ nhà đại nhân ba năm trước sung sướng giọng nữ ngươi cảm thấy cho ngươi cùng vương ngự yên ngươi khi đó trận chung kết sớm so với nàng thật à hạ an ca nhìn hắn có chút không hiểu nàng bối rối một hồi ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại có phải là liên minh trí đột nhiên nói với ngươi cái gì trước trả lời ta chúng ta từng cái từng cái vấn đề đến không vội vã hắn nói chuyện ngươi không muốn tin ta không tin a ta liền hỏi một chút vậy ta đã quên đã quên ừng hạ an ca ánh mắt có chút né tránh lại lập tức bị cố chi nam cầm cố lại cả khuôn mặt nàng nhìn sắc mặt thật lòng ma tử có chút không biết làm sao cố chi nam bông tay ra k o chủ nhà đại nhận tay nhỏ vẫn là ưu lương nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn ấm áp ngươi chưa quên nói một hồi ta muốn n g hạ e h an ca cúi đầu âm thanh nho nhỏ ta cùng ngữ yên tiếng nói thực gần như khi đó chúng ta không phân cao thấp trận chung kết thời điểm chúng ta là đồng nhất bài ca nàng nên chạy một cái điều không nổi bật xem như là tì vết nhỏ hạ an ca không có nói tiếp chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn trở nên t r ầ mặc m cố ma tử nàng phá lệ ai nha một tiếng cũng đưa tay đoàn trụ tâm kia khuôn mặt thanh tú nhưng không có cố chi nam như vậy độ lượng bàn tay chỉ có thể miễn cưỡng giữa vây nốt nàng âm thanh đẹp đẽ thực cũng còn tốt rồi đều đã lâu như vậy ta cảm thấy đến đệ nhất đệ nhị đều không khác với a à, à ta không đi tinh quang hữu thì sẽ không đi mua nhà chợ nhỏ cũng sẽ không bởi vì tình quang hậu ngu mà trở lại trụ vậy ta muốn làm sao mới có thể gặp phải ngươi tá lần sâu lúc nàng là thật sự không cái gọi là cũng không có cảm thấy đến đệ nhất và đệ nhị gặp đối với mình có cái gì thực chất trợ giúp bởi vì khi đó nàng đã ký rồi tình quang hậu ngu biết được là đệ nhị lúc nội tâm của nàng rất bình tĩnh thậm chí không có một tia s ó n g lớn hạ an ca khi đó liền biết đại khái vương ngự yên không phải cùng với các nàng bình thường tá lần sâu như thế người một người cử chỉ hành vi còn có sinh hoạt hàng ngày phương thức là có thể biết khác biệt vương ngự yên địa vị khả năng so với các nàng nghĩ tới muốn yêu kiều đến lúc sau vương ngự yên không bao lâu ngay ở vương t r i ề u giải trí hung hăng xuất đạo có lâm tất chuyên môn làm từ soạn nhạc một khi đỏ khắp nửa bầu trời lập tức cùng với nàng kéo dài mười vạn tám ngàn dặm hạ an ca mới biết vương ngự yên đi tá lần sâu khả năng chỉ là đi m ạ n vàng đệ nhất đối với vương ngự yên tính thực chất trợ giúp rất lớn vương ngự yên tự mình bị tà cố chi nam chỉ là đột nhiên cảm giác thấy hơi b i a i hắn nghĩ đem chủ nhà đại nhân đưa đến vương t r i ề u giải trí an ổn phát dục nhưng không nghĩ đến vương t r i ề u giải trí mới là hậu trường đẩy nàng đi tinh quang hấu ngu hát h ủ thật không có vĩnh viễn đối thủ chỉ có lợi ích vĩnh viễn hạ an ca c tựa ở trên bả vai hắn ôn nhu nói không biết chúng ta vốn là không kém nhiều nàng không phải loại người như vậy nàng là chân tâm tốt với ta ta cảm thụ được không ai có thể chứa như vậy xem vương t r i ề u giải trí cũng là thật sự đang trợ giúp chúng ta à mặc kệ xuất phát từ cái gì ít nhất không có bật đ á i cố chi nam trầm mặt con mắt màu đen nhìn chằm chằm chén trà suy nghĩ xuất thần tiểu chủ nhà cũng không biết vương t r i ề u giải trí gián tiếp dẫn đến nàng đi tinh quang hông ngu nàng chỉ cho rằng là vương t r i ề u giải trí để vương ngự yên thu được đệ nhất vương t r i ề u giải trí không ngừng có vương ứng thịnh nó hẳn là hai người vương ứng thịnh nếu như lúc trước biết chuyện này Vậy h ắ ồ cố n chi í n mình n h ó c nam thời điểm cũng chính sẽ không như vậy tự nhiên, trừ đã hiểu lại là một chỗ ly hôn trò khơi hải chuyện đó liền rất sáng tỏ ái nữ sốt ruột chi ta đến hộp tối thao tác để vương ngự yên người thứ nhất dựa thế xuất đạo đồng thời thuận tiện đem tiểu chủ nhà ném cho tinh quang h ữ ngu không tính kém nhưng không thấy được thật tốt công ty giải trí sau đó chính là tiểu chủ nhà đến tiếp sau ác ngộng bắt đầu tiểu chủ nhà vận mệnh xem như là gián tiếp bị thay đổi tuy rằng nếu như bình thường tá lần sâu nàng người thứ nhất xuất đạo vận mệnh là như thế nào cũng không từng biết được khả năng cũng lại không gặp được xuyên việt tới hắn không có ai vì là nhân tố dinh hữu tương lai của nàng là như thế nào cũng là không biết nhìn cố man từ trước sau cao mày dường như đang suy nghĩ gì hạ an ca không khỏi đưa tay giút hắn vuốt lông mày p h ẳ n đầu lông mày không m u ố n c h i ế u quá lâu không dễ nhìn trần mụ giáo hiện tại liền rất tốt cố chi nam thấy b u ồ n cười có chút bất đắc dĩ xoa bóc chủ nhà đại nhân mặt xin lỗi ta cho rằng vương triều giải trí sẽ là một cái đối lập tốt đại nền tảng nhưng không nghĩ hạ an ca chỉ là khép cười một cái bay bắp chân đá hắn một hồi muốn bị đánh không cần thiết nhất định phải đi để hỏi rõ ràng cái gì chúng ta lại không phải phim truyền hình phát triển nhất định phải đòi lại cái gì một cái tá lần sâu ta thật sự không đáng kể hiện tại liền rất tốt ta chở người tiếp ta về tự nhiên giải trí cố chi nam mặt cũng một lần nữa có ý cười hắn vuốt tiểu chủ nhà gương mặt trắng nón có chút cười xấu xa đòi lại cái từ ngữ này có thể không giống hạ an ca sẽ nói ai dạy hạ an ca vũ bỏ h à n tay cười tùng tịm thật giống nghĩ tới điều gì hài lòng sự t ì n h tiểu khê ta gọi điện thoại cho nàng nàng cho ta để cử đàng cùng hạ cô truy tân phim truyền hình thật sự có ngươi để tiểu khê giáo dục a hạ an ca đột nhiên v ỏ mặt tiểu khê tiểu đại nhân như thế còn thúc chính mình c ù n g cố man tử cho nàng sinh một đứa bé chơi đem nàng tức giận nửa ngày nói không ra lời chương sáu trăm linh chín có muốn hay không ra eo bun cố chi nam cũng nhớ tới cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu chủ nhà hạ cô cũng đã nói muốn biết an ca khi còn bé sinh động độ chi tiết tham khảo hạ tiểu khê ta hai ngày trước cũng gọi điện thoại quá khứ chủ nhà đại nhân đoán tiểu khê nói thế nào không biết hạ an ca lắc đầu nói cái gì cũng sẽ không so với nói với nàng thái quá cố chi nam không nhịn được ý cười ra dáng học tiểu khê ngữ khí anh rể ngươi cùng tỷ tỷ lúc nào sinh cái tiểu hái tử đi ra hạ mụ mụ nói ta là cô cô ta muốn hỗ trợ chăm sóc tỷ tỷ nếu như không cho ngươi sinh các ngươi tiểu khê lớn lên ta đến dứt tiếng cố chi nam nghe thấy ngón tay cuốt khanh khách hưởng âm thanh hắn nhìn về phía chủ nhà đại nhân tay nhỏ nắm rất căng lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng nha hống xong đời nói thuận miệng đem tiểu khê khai ra hạ an ca mặt lạnh trong lòng nhưng l à nhảy n h ó t tưng bừng cái này hạ tiểu khê nàng phải cho cô gái nhỏ này hoạt động siêu cấp gấp b ộ i lại dám trắng trận khiêu tỷ tỷ cố man tử tức giận không có vậy ngươi tìm tiểu học năm nhất khóa sau hoạt động để làm gì còn thêm tiến vào mua sắm xe nhiều như vậy ngươi muốn mẹ chết tiểu khê cố man tử ngươi không hiểu tiểu khê đây phải học tập thật giỏi những thứ này đều là cần phải sau đó sau đó con của chúng ta liền để nàng đến giáo đi tiểu chủ nhà nói rất có lý ta nhưng lại không có nói đối mặt chỉ là cố chi nam nhìn nàng tay nhỏ xẻ qua bất luận tốt xấu cùng nhau ném đến mua xăm xe hắn có chút thế tiểu khê lo lắng nha đầu này nhìn thấy khẳng định nằm trên đất khóc chít chít không được đến nghĩ một biện pháp ngăn cản nàng cái này phát điên ngạo kiểu t ỷ t ỷ tiểu khê nụ cười do ta đến bảo vệ chủ nhà đại nhân c ấ m miệng không nghe ta liền muốn mua tiểu khê chính mình cũng không nghĩ tới nàng có thể làm cho mình ngạo kiểu tỉ tỉ rơi vào điên cuồng ghen t r ạ n thái đây là dùng bản thân nàng tương lai đổi có thể mua nhưng tiểu khê hiện tại học không có đất rụng võ ngươi nói xe m cố chi nam đ ệ lại nàng phong làm tay nhỏ nàng ngẩng đầu t r ừ n g mắt cái này ma tử cố chi nam cười hì hì bắt điện thoại di động của nàng mặt sẽ tới có muốn hay không cho tiểu khê cô cô một cái phụ đạo hoạt động cơ hội con của chúng ta làm cho nàng phụ đạo hạ an ca trong nháy mắt t h ứ c tỉnh s o n g gò má lan tràn tới một tầng quân hồng nàng lập tức liền đánh mất vừa n ã y khi thế cầm lấy y phục của chính mình túi đầu cố chi nam trong lòng nóng lên càng ngày càng tụ hợp tới hôm nay phân bạn trai phúc lợi thật giống gặp có chút ngọt dù sao mới vừa uống trà sữa sau đó cửa liền mở ra cố chỉ cựu cầm một phần văn kiện đi vào sau đó người đã tê dần một luồng khí lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái ta hắn ả tương lai mấy tháng tiền lương sợ là đều không có hạ an ca vội vàng đứng lên đi tới cửa kính ban công trước quay lưng hai người này chỉ là nắm chặt tay nhưng như cũ cầm lấy chính mình quần áo trái lại cố chi nam chỉ là mang theo ý cười nhìn cố chỉ cựu chuyện gì muốn nếu không ta lưu lại đi vào nữa cố chỉ cựu thật giống có chút đối với lại cảnh minh tại sao mỗi lần nhìn thấy cô chi nam nụ cười như thế thời điểm liền thân thể jun Này c h ế thực tiệt tỏa ra tử cởi ra vong mỉm cởi à. Cố c i cái, nam lường hắn dãn thoáng thân ra một một thể. Chính s quan trọng, ngươi o i ta là người nào? Há, nha nha. Cố chỉ kiểu nhìn cố chi nam vẻ mặt, không giống như kiểu chi Há, chỉ Cố cố mặt, vẻ liên à đang n ó đùa, hắn cầm t r văn kia đến. liên kia Thực là liên quan với ngươi cùng a n ca tỷ ước định buổi biểu diễn vương triều giải trí bên kia theo chúng ta kết nối trước bán hàng phiếu dự định ở tháng mười hai trực tiếp được bày bán thế nhưng bên kia dự định cố chỉ cựu gãi đầu một cái có chút chờ mong cũng có chút khó nói đi ra cố chi nam nghi hoặc ma ma tức tức làm gì nói a vương triều giải trí ý tứ là chi nam ca nếu như ra một cái a l b u m lời nói hiệu quả sẽ rất được bọn họ không muốn cầu nhiều chỉ cần một cái đem ngươi trước đây ở ca sĩ giấu mặt ca khúc đều thu lại đi ra có thể lời nói chính mình lại sáng tác mấy thủ như vậy sự nổi tiếng của ngươi thêm vào ăn ca t ỷ n h â n khí trong tương lai một năm sau ước định buổi biểu diễn nhất định sẽ tăng cao cố chỉ cựu vội vàng nói ra ra a l b u m loại này cố chi nam vẫn luôn là không có bao lớn ý nguyện thế nhưng vương triều giải trí ý nghĩ cũng không có vấn đề dù sao cố chi nam tuy rằng ra quá danh chấn thiên hạ đ ơ n khúc nhưng từ đầu đến cuối không có chuyên môn ra quá eo bun eo bun a cố chi nam rơi vào chầm tư trong đầu nhưng thật giống như có một cái đẹp trai một tiếng ác một mặt khác hạ an ca cũng có chút ý động nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn suy nghĩ nam nhân cố man tử ra e l bum lời nói sẽ là hình dáng gì hơn nữa trước đây ca sĩ giấu mặt ca khúc thiên hạ cùng ngày nắng vẫn luôn là nàng rất yêu thích ta suy tính một chút đi cuối cùng vẫn là nói như vậy đi ra cố chỉ cựu gật g ủ hạ an ca vẻ mặt cũng hơi thay đổi một hồi như là có chút thủ rũ cố chỉ cựu đem văn kiện đẩy lên cố chi nam trước mặt đây chính là vương triệu giải trí cùng chúng ta tự nhiên giải trí ước định bổi biểu diễn hình thức cùng với b ư ớ đầu địa điểm chi nam ca ngươi xem qua một chút ta ta trước hết đi ra ngoài không quay dày ngươi cùng ăn c á tỉ hừng ta nhìn một chút ngươi thuận tiện đi tại vụ kết một hồi tiền lương thu thập một hồi liền đi đi cố chi nam một bên cầm lấy văn kiện vừa mở miệng âm thanh bình thản cũng không giống như là đang nói đùa vừa muốn đi ra ngoài cố chỉ cựu bước chân cứng đờ quay đầu lại m ô i cứng ngắc a a cái gì nhân sinh có ngộng từng người đặc sắc ngươi ở tự nhiên giải trí chờ khoảng thời gian này chúng ta gặp n h a u tới cảm tạ ngươi vì là tự nhiên giải trí làm ra công hiến cố chi nam âm thanh rất chính kinh vẻ mặt cũng rất chính kinh cố chỉ cựu nhưng cảm giác người đã tê dần quả nhiên đắc tội rồi phương trượng ngươi còn muốn đi còn có mặt khác một loại giải thích vậy thì là ngươi hắn à còn muốn lưu hạ an ca quay đầu lại chừng một ánh mắt cái này man tử sau đó nói với cố chỉ c ử u đừng để ý tới hắn ngươi đi ra ngoài bận điệu đi ồ nha tốt bà chủ cố chỉ c ử u trốn như thế hắn hiện tại đã sâu sắc lý giải đến loại kêu bá tổng tiểu thuyết nói chính là thật sự văn phòng tình yêu không t r e o trọng nổi một câu bà chủ để hạ an ca có chút lang thần quay đầu lại nhưng nhìn thấy cố man tử cười hắn trống cằm có chút treo tức da eo bù mà bà chủ giống nhau lá thu gừng đỏ dán dấp hạ an ca quyến rũ chừng một ánh mắt hắn bước bước nhỏ từ đi đến bên cạnh hắn cầm lấy văn kiện lại nhìn nàng vẫn không có về hải phổ không phải vậy nên cũng sẽ có một phần tương quan văn kiện xem ta thực chỉ muốn ngươi đem cái kia mấy bài ca thu đi ra không tuyên bố cũng được c h í n h ta giữ lại nghe là tốt rồi chỉ đơn giản như vậy phản xệ ừ m đã hiểu vậy thì thử một chút đi hả ân cái gì đi theo ngươi thu lại thất chơi một hồi thời gian còn nhiều dạy ta chơi âm nhạc ngươi cường hạng hạ an ca hơi hé miệng có chút ý cười ngẩn lên đầu thanh ấm lãnh lẻnh ồ c h lạ lần, lần nhà hứng hứng thứ hai mà tâm tình rất tốt đây là thu lại cô đơn cô đơn vẫn tốt địa phương bên ngoài thái giao xuất phát từ hiếu kỳ cũng theo lại đây muốn nhìn một chút cô chi nam muốn chơi trò ra gì chính ngộng ánh cùng nguyễn anh cũng ở bên ngoài nguyễn anh túi đầu nhìn cô chi nam tiên kiếm hai cười khúc khích nàng chỉ cảm thấy cô chi nam miêu tả rất tốt nhân vật định vị rất rõ ràng ma kiếm bên trong tính hai mặt cách long quỳ thân mang nhiệm tụ lưu tiên quẩn áo lam tiên tử nhu nhu nhược nhược một lời không hợp sẽ khóc chít chít có thể hồng y long quỳ nhưng là một lời không hợp liền muốn đánh rết bắt nạt cảnh tiên lợi suýt chút nữa đem vai nữ chính đường tuyết kiến cũng xa rời mất còn có đường tuyết kiến thô bạo vô lý rất nhiều người đều đang chờ mong cô chi nam là vẫn như vậy miêu tả vẫn là mặt sau gặp có thay đổi bởi vì không giống với triệu linh nhi vừa bắt đầu mở màn hồ đồ vô chi đường t u y ế t kiến tính cách thực cũng không thế nào t h ả o thích nhưng làm sao hắn miêu tả bối cảnh cùng tính cách tương tôn lên cũng không cho các độc giả cảm thấy rất khó chịu vì lẽ đó mọi người đều đang chờ mong nhân vật chính cảnh thiên lời nói h ã y cùng lý tiêu giao không khác nhau gì cả hiện nay xem ra lời nói thậm chí càng sinh động ngược lại nguyễn anh là nhập vai trải nghiệm ngồi ở thu lại thất trên g h ế xem cái kẻ ngu si như thế đây là trình mộng ánh cho đánh giá cố chi nam ở bên trong cũng thu cẩn thận điện thoại di động trên mặt có chút ý cười trên điện thoại di động là đỗ tiểu diêm cho hắn phát tin tức tin tức rất đơn giản nàng yêu thích màu đỏ long quỷ màu xanh lam long quỷ không giống nàng nhưng cố chi nam cho nàng hồi phục như n g là hai cái cũng giống như ngươi nhưng hai cái đều không đúng ngươi đỗ tiểu diêm không có đáp lại cố chi nam cũng không có để ý đến nàng cô nàng này luôn như vậy hy vọng nàng có thể hào hào sinh hoạt là được hạ an ca ngồi ở đàn dương cầm bên cạnh đưa tay đạn cố chi nam ở nước pháp ba di lên đạn ngày hẹ lúc nhỏ rất ung dung cố chi nam cũng chỉ là nghe chờ nàng đạn xong có chút ý cười nhìn cố chi nam cố chi nam đi tới ngón tay xoa bóp mấy cái kiện tiếng đàn dương cầm văng lên nhưng không quá có thể nghe ra là cái gì giai điệu hạ an ca hơi nghi hoặc một chút lại nghe thấy hắn mở miệng ngươi định gặp liền đạn này mấy cái âm nhớ k ỹ ạ mới mấy cái âm hạ an ca một lần liền sẽ nhớ tới rất rõ ràng nàng gật cù nhớ tới hành cố chi nam cười đi một bên cầm một cái đàn guitar nhà trợ nhỏ cái kia một cái đàn guitar hắn đã không dự định mang đi ra ngoài liền giữ đi tiểu chủ nhà khổ cực làm c ô n mua không thể cho hắn soạn soạn đừng xem chừa chút lưu lại lại nhìn chớ cùng trên một bản như thế đêm tối khuya khoác không đi ngủ hô ta đồng thời thảo luận nội dung vợ kịch phát triển ta lại không phải cố chi nam ta làm sao biết hắn gặp viết như thế nào t r ì n h mộng ánh gõ một cái cười khúc khích nguyễn anh tức giận nói ngươi chính p h u thật giống muốn hợp tấu âm nhạc ngươi không định nghe một hồi thật sự ạ nguyễn anh lập tức liền đem điện thoại di động thu hồi đi tới ngầm đầu lên nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong hai người cố chi nam thật sự cầm lấy đàn ghi ta ngồi ở ghế cao trên hạ ăn ca thật giống đang đợi chỉ thị của hắn như thế cố chi nam cười khẽ ngày hôm nay ngày mùa thu nữ thần hạ ăn ca ngọt đến lưu thương h ắ n khẽ gậy n có một luồng ngày mùa hè cùng ngày mùa thu yên tĩnh mùi vị hạ an ca cũng không cần cố chi nam nhắc nhở cố chi nam một đoạn sau khi x o n g nàng hãy cùng lên giai điệu như thế là cái kia mấy cái giai điệu giờ khác này nhưng thật giống như có không giống nhau mùi vị yên tĩnh hài hòa đi kèm ngày mùa thu gió đêm làm cho người ta cảm thấy một luồng tốt đẹp tưởng tượng hình ảnh bên ngoài xem mấy người đều nhiều hơn chút ý cười hai người kia hợp tấu từ khúc bọn họ chưa từng nghe qua nhưng yêu đương chua thú vị thật đúng là nhanh tràn ra thu lại thất này một thủ yên tĩnh ôn nhu từ khúc lại để cho bọn họ ăn một làn sóng cơm chó phơi phối kẹo phong chính ta bàn giao cố chi nam nhìn muốn há mồm chủ nhà đại nhân trực tiếp trước một bước mở miệng nàng nếp h miệng gật ngủ há rất tốt cùng ngày h ẹ lúc nhỏ là không giống nhau làm cho người ta ý cảnh cũng không giống nhau tiết ấu tương đối chậm thực cũng còn tốt thật nhiều nhạc khí hợp thành đồng thời thỉnh thoảng nghe nghe cũng không sai cố chi nam thả xuống đàn guitar từ khúc ghi lại đến, đến rồi m ặ t sau chính mình đem ý kiến cho đến thái giao để hắn tu một hồi liền có thể nghe thả lòng tâm tình rất tốt sau đó thời gian chính là hai người âm nhạc thời gian cố chi nam thật giống thật sự chính là hướng về nàng thỉnh giáo nhạc lý vấn đề còn có một chút giai điệu tiết ấu cùng với nàng có hưởng làm cho nàng chính mình n h ớ kỹ hạ an ca mang theo vẻ mặt kinh ngạc cùng ánh mắt với hắn đồng thời chậm rãi hoàn thiện mãi đến tận trình m ộ n g ánh nhận được một trận điện thoại thời gian bất chi bất giác càng đã là chạm v ạ n g hơn sáu điểm giờ mà hạ an ca nguyên bản muốn ở lại tự nhiên giải trí bên này bồi cố chi nam xem chạy trốn ba ôn là kế hoạch cũng thất bại vương triều giải trí nhận một cái thông báo là vương triều giải trí vẫn nhà tài trợ gấp giữ trận sớm định ra minh tinh bởi vì một ít sở càng đan không thích hợp xuất hiện vì lẽ đó cần hạ an ca cùng vừng ngự yên đi giữ trận địa điểm ngay ở hải phổ thời gian là sáng sớm ngày mai vì lẽ đó đêm nay liền muốn chạy trở về hải tự nhiên giải trí dưới lầu hạ an ca ánh mắt có chút không lớn cố chi nam tuy rằng cảm thấy đến đáng tiếc nhưng hết cách rồi công tác mà hơn nữa xế chiều hôm nay thu hoạch rất lớn tiểu chủ nhà s ắ c thực trời sinh liền thích hợp làm ca sĩ học thiết kế thời trang còn cần bất cứ lúc nào c ầ m thư xem nói đến âm nhạc há mồm liền đến vương triều giải trí cái này bá chủ công ty giải trí cố chi nam lưu tâm tư càng nhiều chiếu ngày hôm nay chính hắn phân tích bên trong có một cái ẩn hình bom đại khái chính là vương ngự yên nàng mẹ người ở nước ngoài tạm thời không thể phóng xạ đến trong nước thêm vào chiến tranh lạnh ở riêng cố chi nam thậm chí đang nghĩ tốt nhất ở hắn tiếp đi chủ nhà đại nhân trước người này đừng trở về làm cái gì tiêu h thân nhưng hắn c à n g nghĩ như thế nào liền c à n g có c h ú t hoảng dù sao mụ phi định luật quá khủng bố cẩn thận lái xe trở lại hải phổ cho tin tức ta ngày mai cũng sẽ quá khứ chiều nay ta lại muốn rời đi in hải phổ e l buôn cần tiến hành một lần cuối cùng tuyên truyền đại khái ba ngày sau đó trở về chuẩn bị e l buôn mới thật bận điệu ngươi đừng cho ta viết ca hạ an ca khổ khuôn mặt nhỏ trước đây nàng cũng nghĩ tới lúc nào làm một người ca sĩ lớn bận điệu đến chính mình cũng không biết chính mình là ai hiện tại nàng không lớn cố chi nam ăn cười gật g ủ vậy thì tạm thời không viết thực ta cũng viết không được rất nhiều ca cho ngươi rồi chính ngươi đã rất ưu tú hy vọng có một ngày hạ an ca ca khúc tất cả đều là bản thân nàng sáng tác toàn nguyên sang hạ an ca nghe được lời nói như vậy hé miệng không nói gì bản thân nàng ưu không ưu tú bản thân nàng biết rất nhiều ca thực cố man tử đều ở trong bóng tôi ám chỉ nàng rất nhiều giai điệu cũng như thế liền giống với xế chiều hôm nay nàng nhìn như đang dạy hắn nhạc lý nhưng thực là ở tiếp thu hắn cho giai điệu đứt quãng luôn có thể làm cho nàng trong đầu linh quang loại lên đầu của nàng qua xếp vào rất nhiều cũng cần hoàn thiện rất nhiều ta gặp cố lên xe càng đi càng xa ven đường tụ đi kèm gió đêm đèn đường cũng tại lúc này sáng lên hình ảnh có chút duy mỹ cố chi nam cũng có một chút u n g dùng xoa xoa đầu có chút ý cười một ngày nào đó chủ nhà đại nhân sẽ không lại cần hắn đem ra tác phẩm bản thân nàng cũng có thể sáng tác ra hắn kiếp trước nghe qua tác phẩm đồng thời đã không chỉ một lần đó mới là nàng chân chính nguyên sang cố chi nam mở thư nhiệt độ bị chạy trốn ba áp chế xuống nhưng cũng vững vàng ở thứ ba không có hướng phía dưới đi t r i n g ọ n g khê ở bề ngoài đem lâm tất mắng rất lâu nhưng cũng chỉ là xả giận văn học mạng cần nhiệt độ cũng đầy đủ n g h i ệ m thành xong cùng mẫn chi hời b ù thậm chí một ngày tăng f a n 20, 30 b vạn này ở trước đây căn bản không dám nghĩ một cái tiểu thuyết có thể cùng tv game sâu loại này đại chế tác so đấu nhiệt độ cũng không thể hơn nữa cái k i a game sâu lại là cố chi nam chính mình tham dự này một làn sóng là cố chi nam đánh cố chi nam thắng bại chính hắn cũng không đáng kể nhiệt độ ở là được cố chi nam những người h ái mộ trải qua một ngày đọc sách sinh hoạt rốt cục ở buổi tối thời điểm theo một chạy trốn ba những người ái mộ canh dự ở, ở trước tv trước máy vi tính hoặc là điện thoại di động trước tám giờ đúng giờ phát sóng chạy chỗ ba chi giang t v mạng lưới nền tảng đã bị chiếm lĩnh các cư dân mạng từng cái từng cái xem hít thuốc lắc cố chi nam cùng hạ an ca đóng vai tiên kiếm lý tiêu giao cùng triệu linh nhi sự t ì n h đã sớm ở thu lại cùng ngày liền bị n h i ệ t tình cư dân mạng thả trên nội bộ bọn họ hiện tại chỉ chờ mong hai người kia ở chạy trốn ba bên trong chuyển động cùng nhau này quyết định bọn họ là đời này tất chu cô trực nam vẫn là một khắc đều không muốn chờ trực thiết đi chu d i ệ t cái này cầu tặc mà tiết mục phát sóng sau bọn họ nhìn thấy hạ an ca đóng vai triệu linh nhi sau khi đặc biệt mặt sau cộc lốc tính cách sau các cư dân mạng trực tiếp hóa thân đấu kỵ người sài ra một bên quan sát một bên điên cuồng ở cố chi nam ấy bồ nhắc lại thỉnh câu chuyển động cùng nhau mỗi một câu thể giết c ố trực nam cùng mỗi một câu ta cùng cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung mạnh mẽ đem c ố chi nam ấy bồ đưa lên ấy bộ danh sách tìm kiếm nhiều một cuối cùng cố chi nam tân ấy bồ chuyển động cùng nhau nội dung hồi phục càng làm cho một đám cư dân mạng ước ao tim đau thắt hận không thể trực tiếp nâng đau tìm tới cố chi nam đem hắn xe sống cố chi nam nhìn trong máy vi tính chủ nhà đại nhân hình tượng chương sáu trăm mười một chạy trốn ba cuối cùng kỳ phát sóng ba một này không trách các cư dân mạng đối với cô chi nam nghiến răng nghiến lợi thực sự là hạ an ca ở chạy trốn ba bên trong đến tính cách biến hóa quá to lớn để bọn họ có chút chuyển có đến đây cũng kinh ngạc một nhóm ai có thể nghĩ tới bình thường đăng ca cùng phan gặp mặt lúc đều biểu hiện vô cùng cao lãnh nhiều nhất chỉ là nhu c ư ờ i một hồi nữ thần ở một cái game s â u tiết mục bên trong biểu hiện ra như vậy cộc lốc thuộc tính tính cách n à y không phải là ta nữ thần nhìn như cao l ã n h thực tế là cái đáng yêu cộc lốc quả thực yêu đến trong x ư ơ n g tiết mục bắt đầu sau liền để các cư dân mạng g ử i không được kiếp trước kiếp này cố chi nam cùng vương ngự yên lẫn nhau dao động sau đó cố chi nam thực lực khanh la phong cùng hắn tìm người để khán giả gọi thẳng tổ sư ra cùng quốc dân nữ thần thực lực không phân cao thấp quốc dân nữ thần cũng tiến hóa đặc biệt tiết mục phát xong sau cố chi nam tìm tới hạ an ca một khắp hạ an ca một thân cố c h i nam tiên kiếm miêu tả bên trong triệu linh nhi hóa trang quỷ gối tượng thần dưới cầu khẩn hoàn toàn hoàn hảo chinh phục tất cả mọi người đối với triệu linh nhi ảo tưởng vào đúng lúc này trong đầu của bọn họ ảo tưởng triệu linh nhi đã một trăm phần trăm cùng hạ an ca cô bé này trùng hợp sau khi hình tượng kinh diễm hạ an ca cái k i a m ộ t tiếng tiêu g i a o ca ca sau màn đạn trong nháy mắt nổ tung tiêu g i a o ca ca ở linh nhi mội mội đi theo ta ta đúng đấy ta thực sự là a ta hăn ả liền gọi tiêu dao a ngươi họ lì ả không phải vậy họ cố cũng được thằng ngại danh sao dám phá hỏng ta đạo tâm các ngươi nói cho ta này không phải linh nhi là ai nàng chính là ta linh nhi mội mội a ta thật hận a cậu trực nam hắn đem chúng ta linh nhi mội mội viết không còn nhưng hắn hiện thực còn có một cái an ca lao bà linh nhi nhưng chúng ta đây cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chúng a từng mảng từng mảng đỏ như máu như thế màn đạn trong nháy mắt g i ế t điên rồi có thể nhìn chi giang ti vi hậu trường tỷ lệ người xem lâm tất cùng một đám công nhân viên cười miệng đều nứt ra lúc này mới cái nào cùng cái nào a tiếp tục nữa không phải trực tiếp phá ca sĩ giấu mặt tỷ lệ người xem tiết mục vừa mới bắt đầu đây mẹ nó này tỷ lệ người xem mẹ nó bang này không đội trời chung người trẻ tuổi để bao tắp làm đến càng mãnh liệt một điểm đi tiết mục s á t thực vẫn ở chuyến phát tin xuống tỷ lệ người xem cũng càng ngày càng điên cuồng thậm chí còn ở chuyến phát tin thời điểm cố trực nam cùng hạ an ca liền bị đưa lên h o t x e ấp còn lại chạy trốn ba các thành viên vương ngự yên theo sát sau thứ vân v n tuyết sau đó la phong bọn họ không có một người bao quát tới tham gia khách quý tất cả đều theo lên h o t x e ấp nhưng h o t x e ấp nội dung như cũng là cố chi nam đối tuyến các cư dân mạng đến câu nói kia nhà vợ nội tại tính cách c ộ n lốc hợp bác thứ lỗi để các cư dân mạng đau đến không muốn sống từng cái từng cái nhìn tiết mục bên trong càng lúc đáng yêu cầu lốc hạ an ca ước ao nước mắt từ khoe miệng chạy ra vỗ lồng ngực gào khóc thảm thiết vương ngữ yên là cùng hạ an ca đồng thời về hải phổ này xem như là tình huống ngoài ý m u ố n để nguyên bản nên ở tự nhiên giải trí hạ an ca cùng nguyên bản nên ở hàng thành chạy song thông báo nghỉ ngơi vương ngữ yên cũng không có cách nào xe thương mại bên trong lắp đặt tivi nhỏ bên trong chuyển phát tin chính là chạy c h n ba một mặt khác n g u y ễ n anh cùng trình m ộ n g ánh còn có vương ngữ yên có môi giới cùng trợ lý cũng đều tràn đầy phấn khởi nhìn tiết mục không nhìn thấy tivi nhỏ hay dùng điện thoại di động rộng rộng rãi tozô ta vương ngữ yên nhìn tiết mục bên trong bao nhiêu hạ an ca cùng cố chi nam tiểu chuyển động cùng nhau có chút kỳ q u á i nhìn bên cạnh yên tĩnh cùng tiết mục bên trong hoàn toàn khác nhau cô gái nếu như tiết mục bên trong hạ an ca là một cái sinh động đáng yêu c ộ n lốc vậy bây giờ liền đúng là các cư dân mạng nói cao lanh nữ thần nàng sau khi lên xe thậm chí chỉ cùng chính mình hỏi thăm một chút hạ an ca thật giống cũng chú ý tới vương ngữ yên ánh mắt nàng chỉ là quay đầu hơi nghi hoặc một chút làm sao hả c ộ n lốc chủ nhà cho rằng là trên mặt chính mình có cái gì hơi nghi hoặc một chút nàng không có bị cố man từ thân đến a hơn nữa hắn lại không đổ sân môi vương ngữ yên chẳng qua là cảm thấy cảm thấy rất kỳ quái nàng nhìn tiết mục bên trong mạnh mẽ ngăn chặn c ố chi nam miệng hạ an ca khỏe miệng có chút ý cười hạ an ca bây giờ nhìn cũng có chút không dám tin tưởng nàng lúc trước dĩ nhiên thô lô như vậy lúc đó liền thật sự không nghĩ quá nhiều quá sốt ruột tuy rằng nàng mặt sau cũng phát hiện ngược lại nguyễn anh cùng trình mẫu ộ ánh cả đám cười đến không ngậm mồm vào được mấy trình mẫu ộ ánh cười lớn tiếng nhất nước mắt đều sắp đi ra nàng rốt cục nhìn thấy c ố chi nam bị trừng phạt cái tên này đều sắp coi trời bằng hung quả nhiên trên thế giới này chỉ có một người có thể trừng phạt hắn lịch nữ nhìn một chút cái kia che miệng không dám tin tưởng mình làm ra chuyện như vậy b ó n g lưng hận không thể hô to một tiếng an ca tỉ bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta cái thứ hai mẹ vương ngữ yên cuối cùng cũng không nhịn được cười ra âm thanh nàng xoa bóp hạ an ca cánh tay t h ị t mềm hạ an ca ác một tiếng có chút không rõ quyến rũ hoa đảo mâu nhìn vương ngữ yên có chút vô tội ngươi vẫn củng cố chi nam đều là như vậy ở c h u n g n h ỉ vương ngữ yên chỉ vào trong ti vi lý tiêu giao hóa trang c ố chi nam vương ngữ yên vô bản tán dương quả nhiên chỉ có cô chi nam cái này xú nam nhân mới có thể có như vậy kỳ hoa ý nghĩ mang theo cao lành nữ thần biến thành đáng yêu cầu lốc đều làm được ta thật hâm yếu mộ các ngươi trọng chính là ở c h u n g phương thức người một nhà như thế ta đã lâu chưa từng có cuộc sống như thế vương ngữ yên xem t v bên trong hạ an ca mỗi cái ăn vật đều cắn hai cái nếm món ăn sau đó toàn kín đáo đưa cho cô chi nam tiêu hóa dáng vẻ trong ánh mắt tất cả đều là ước mơ rất nghĩ tới dù cho không họ cố cũng nghĩ ra hiện một người như vậy nhưng là nếu như hắn không họ cố còn có cái gì đáng giá làm cho nàng ước mơ đây trong lòng lần đầu động lòng cảm giác đều là không có người thứ hai có thể thay thế hạ an ca hơi cúi đầu không nói gì chỉ là đưa tay nắm chặt vương ngữ yên tay là ấm áp chỉ có nàng chính là lương vương ngự yên đã lâu chưa từng có cuộc sống như thế có thể nàng nhưng không có nghĩ tới hạ an ca là lần thứ nhất từng có cuộc sống như thế vương ngự yên hơi kinh ngạc trên mặt lại lộ ra ý cười cũng là bởi vì hạ an ca cái này yên tính ngốc cô nương là người như vậy nàng mới cảm thấy bằng hoàng mà giờ khắc này trên mạng màn đạn cũng tất cả đều là hắn đây ả không phải là lý tiêu giao cùng triệu linh nhi ra giang hồ thời điểm thật sự quá giống trước nay ở ấy bổ xem qua bức ảnh nhưng không nghĩ đến nguyên lai đẹp đẽ như vậy à ta cũng muốn đi đại lý ta cũng muốn đi ăn ta ăn ca lão bà cùng linh nhi mỗi mỗi ăn qua ăn vặt hai người này chính là đang ăn chứ các ngươi xem trực nam cái này ngáo ngơ chỉ cần thấy được ăn ngon liền lên đi mua ô ô ô ta ăn ca lão bà quá đáng yêu bình thường tại sao cao như vậy lạnh thật đáng yêu à. các ngươi có phát hiện hay không ăn ca lão bà ăn ngon nhiều trên đường tiết mục tổ sữa chua cũng không u ố n g ít ta cũng muốn ăn ăn ca lão bà ăn qua ăn vặt c ố trực nam không đội trời c h u n g a ai h ắ n à có thể cự tuyệt một cái vừa có thể cao lãnh có thể đáng yêu c ậ c lốc còn ăn được nhiều không kén ăn dễ nuôi hạ ăn ca đây ăn ca lão bà ăn qua đưa hết cho trực nam cậu tặc ta cơ cao ta cũng muốn ăn có sao nói vậy không ngừng một mình ngươi màn đạn rơi vào ngắn n g i trầm mặc sau đó chính là tiếp tục điên cuồng ta đã m g à i s o n g đao có một cái toán một cái ai đi với ta đ à o t r ư ở nam g n nước mắt thấm ư ớ p ta đậu đậu hải ta nhìn trong tivi an ca lão bà rơi vào vô tận hối hận lúc trước ta vì cái gì muốn cự t u y ệ t ngươi ngươi hắn à một giọt đều không có uống liền đặt nằm mơ đúng không tỷ lệ người xem lên trên n ữ a phiên một phen lâm tất nhìn đã tiếp cận cố chi nam tham gia ca sĩ giấu mặt cuối cùng một kỳ tỷ lệ người xem thời điểm hưng phấn vô tay hơn nữa nó còn đang thong thả tăng lên cứ theo đà này tiết mục đến trung đoạn liền có thể hoàn toàn vượt qua thân đêm sâu tỷ lệ người xem sắp sửa ra lò hơn nữa lại là ở hắn bên này sản sinh lâm tất cảm thấy cho hắn cái này p h ó danh hiệu ở tương lai không xa có phải là phải thay đổi một thay đổi cố chi nam vô nghĩa thuộc tính cùng hạ an ca viết âu hoàng thuộc tính c ũ n g từ từ hiện lộ ra đặc biệt dung x u ấ t sắc thời điểm cố chi nam giao động chủ quán nở v ờ cờ để bọn họ cùng hạ an ca một mình đấu thời điểm hạ an ca quả nhiên làm mất đi một cái sáu hưng phấn sắc mặt đ ỏ chót không có bất ngờ thắng được cố chi nam hung hăng rời đi thời điểm hung hăng lời nói cùng với câu nói kia linh y chúng ta đi hạ an ca ngoan, ngoan chạy chậm đổi tới đang phối hợp la phong hỏi hắn hẳn cái kia hung hăng đến trả lời đều cho các cư dân mạng cười đã thế dần này một kỳ tiết mục hỏa dược độ quả thực kéo đầy cố chi nam một lần hai lần nhạ la phong xem qua chạy trốn ba hướng về kỳ đều biết la phong cái này xoáy đại thúc có c ử u đoán tập báo mà để chạy trốn ba vượt qua ca sĩ giấu mặt tỷ lệ người xem ngay ở cố chi nam cùng hạ an ca cuối cùng g i ấ u ấn thời điểm để một đám cư dân mạng dồn dập lơ mờ hơn nữa bọn họ xem bên trong một đám các minh tinh cũng là hoàn toàn hoàn hảo không rõ ràng phát sinh cái gì nhịp tim khiêu chiến trực nam một giây thuấn phá một trăm tám mươi nhịp tim là cái gì trả tiền nội dung chúng ta không thể nghe nói rồi cái gì a ta xem trực nam vẻ mặt đều kinh sợ đến mức cái kia dáng vẻ mụ mụ trong nhà tivi không có âm thanh ta không nghe được ta an ca lão bà nói chuyện đến cùng nói cái gì đạo diễn hàn ả có thể hay không thu không hiểu lén lút đem thu âm kéo qua đi tỷ lệ người xem tại đây một tháng dấu ấn phân đoạn bởi vì cố chi nam cùng hạ an ca nhịp tim khiêu chiến trực tiếp đột phá kỷ lục mới nhưng cũng lưu lại một cái bí ẩn chưa có lời đáp đạo diễn tổ chỉ là ở phía dưới bất đắc dĩ bỏ thêm phụ đề hai người này nói rồi cái gì bọn họ cũng không biết bởi vì hai người kia trong lúc nhiều lần bế mạch nói lặng lẽ nói bọn họ thử nghiệm đi hỏi nhưng bọn họ cũng không chịu nói chỉ có thể coi như thôi đến tiếp sau gặp có một cái đơn độc biên tập bản video đi ra các cư dân mạng có thể tự mình quan sát không chịu nói vậy ta sẽ phải đoán đoán mù tất chân trực nam rất c h u y ê nhất n chỉ đối với tất chân cảm thấy hứng thú mẹ nó ta an ca lão bà mang tất chân cho trực nam xem động thủ động thủ theo ta đồng thời ngự kiếm xuất trinh làm thịt cầu trực nam đau quá đau ta linh nhi mội m ộ i a có hay không một khả năng là an ca lão bà nói đêm nay theo ngươi yêu thích huynh đệ địa chỉ cho một hồi xa trực nam t r ư ớ thuận tiện đem người d ệ t đi thiên mã hành không không kiêng dẹ gì đây chính là mạng lưới xã hội hiện nay hiện trạng các cư dân mạng trắng trận không kiêng rẻ thảo luận màn đặc khu vệ b ộ khu nhiệt độ đỏ như máu một mảnh cố chi nam hạ an ca đại lý cổ thành khiêu chiến nhịp tim khiêu chiến thuấn phá một trăm tám mươi thành bí ẩn chưa có lời đáp cái này tiêu đề cũng theo trà trộn vào chạy trốn ba nhiệt độ bên trong bị vô số cư dân mạng tiến hành chơi ngạnh thảo luận cái này cũng là một đám các khách quý bí ẩn chưa có lời đáp bọn họ cũng đều dồn dập phát vẫy bô biểu thị không biết hai người đều không có nói bọn họ hỏi không ra đến nhưng vẫy bù phía dưới nhắn lại vẫn không có hạ thấp bọn họ cũng là lần thứ nhất chân chính đã được kiến thức lần đầu trên game show hai người nhiệt độ khủng bố cỡ nào mà đi hướng về hải phổ tô dô ta xe thương mại bên trong lần này thậm chí không cần chờ vương n g ự yên đặt câu hỏi hạ an ca cũng đã bị đẻ lại vai ngạo kêu i tiểu chủ nhà bất đắc dĩ chừng mắt hai người này cô nàng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng thậm chí so với vừa nãy càng thêm quân hồng sắc mặt hiện ra ta sẽ không nói không giống nhau không chờ các nàng mở miệng tiểu chủ nhà trước tiên cho thấy quyết tâm đồng thời chính mình che miệng mình. con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ti vi nhỏ một bộ chắc chắn sẽ không chịu thua thái độ làm cho nguyễn anh cùng trình mộng ánh đều có ch chỉ có thể lui ra ngoài m ặ t sau có nhiều thời gian đi hỏi vương ngữ yên cũng che miệng cười khẽ một hồi cùng hạ an ca các nàng ở c h u n g lâu bản thân nàng đều có chút không phân biệt được mấy người này là cái gì dạng quan hệ hài hòa quá đắng cố chi nam tự nhiên cũng nhìn thấy này một cái đoạn ngắn chỉ cảm thấy trương vô kỵ hắn mụ mụ nói những câu đâm tâm không muốn tin tưởng nữ nhân lời nói càng đẹp càng không muốn tin bởi vì các nàng cũng càng gặp lừa người nhìn thấy trong điện thoại di động tin tức là lại cảnh minh phát tới cũng là hỏi mình chủ nhà đại nhân nói với tự mình cái gì đó là ngươi có thể nghe h nàng hỏi ta gần nhất thịt heo tăng giá nhà chúng ta có phải là còn có một con heo không có đưa đi chợ sáng tin tức phát đi bên kia trực tiếp liền vắng lặng suốt cả một buổi tối không còn dám phát tới một câu tin tức đại lý phong hoa t u y ế t n g u y ệ t khách sạn trung cực quyết chiến t r ư ớ c cái cuối cùng trò chơi phân đoạn để các cư dân mạng c h ố mắt vâng buồm vâng nghĩa cô chi nam loạn sát âu hoàng hạ an c à miễn cưỡng chống đỡ được hắn v ô n g h ĩ a thuộc tính nhưng người khác sẽ không có may mắn như vậy nhìn chỉ vào trứng gà r ế t đỏ cả mắt kẻ xui xẻo cô chi nam các cư dân mạng cười lên rồi tàu điện ngầm trên, trên xe trong nhà lối đi bộ sở hữu xem chạy trốn ba người đều cười đau bụng bởi vì bọn họ nhìn thấy tiết mục tổ đã không chỉ một lần trịnh trọng thanh minh này không phải kịch bản đây chính là chân thực phía trên thế giới này chỉ có ta triệu linh nhi có thể ngăn chặn lý tiêu g i a o ha ha ha c ư ờ i c h ế t ta này quá xui xẻo rồi chỉ cái k i a c á i kia chính là sinh như thế thái quá ta đột nhiên không muốn đao trực nam ta nghĩ để hắn giúp ta chỉ vẽ sổ số, số chỉ một đồng lớn cuối cùng còn mấy cái mua cho ta mẹ nó này không phải phát t à i luận cố chi nam một loại khác công dụng thế nhưng để sở hữu khán giả cũng không nghĩ tới chính là bọn họ cho rằng âu hoàng hạ an ca nhưng là một cái trò chơi hố đen nhìn xui xẻo cố chi nam lần lượt rơi vào trong nước bọn họ trực tiếp khắp trốn mừng vui lên đặc biệt nhìn thấy cái này ngáo ngơ ở mấy b ù a hồi phục câu nói kia nhà vợ ở kết hợp hiện tại hắn hiện tại rơi xuống nước tình cảnh liền đột xuất một chữ thoải mái nhưng bọn họ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thoải mái điểm sau lưng là trầm trọng một đòn cơm chó bạo kích trò chơi cuối cùng một màn cố chi nam lại một lần nữa bị quật bay đi ra ngoài hắn thật giống đã không có khí lực lẫn nhau so sánh phía trước nhanh chóng lên bờ lần này là chầm chầm hướng về bên bờ đi đến bên bờ bọn họ linh nhi mội, mội an ca lao bà cầm khăn mặt ngồi xuồng chờ hắm từ nơi không xa thu âm ỉp rổ p h ổ n bên trong tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được đối thoại của bọn họ hạ an ca như là có chút làm nung ý vị để cố chi nam không cho trách nàng còn nói là chính hắn nói chơi trò chơi muốn cởi chơi sau khi bọn họ liền nhìn thấy để bọn họ kinh ngạc một màn cố chi nam đem hạ an ca kéo xuống nước lại lập tức d ơ nàng lên tới trên bờ ngồi tình cảnh này rất ngắn lại bị đáng ghét tiết mục tổ không giống góc độ thả mấy lần khán giả bất luận nam nữ hận nghiến răng song quyền nắm chặt đặc biệt nghe được cố chi nam nói câu nói kia ướp người linh nhi khắc đẹ hạ an ca còn ở trong nước chân răng bay nhảy đá hắn m ộ t cước không tự giác nói ra cái tiền một chữ trải qua thu âm phóng to trực tiếp chuyển tới vạn ngàn khán giả bên trong hai xấu giống như gió xuân hữu hữu lại như ngày mùa thu sau giờ ngỏ ánh mặt trời sán lạ n long lanh một chữ này sâu sắc đâm vào vô số người trong đầu bên trong đều dên khắp nơi rõ ràng không có yêu đương nhưng thật giống như đau mất ta yêu quá đau tan nát cõi lòng đau ta đã không thể n h ẫ n nhịn tự nhiên giải trí đúng không ta ngay ở hàng thành các anh em chờ ta tin tức tốt phía trên thế giới này quả nhiên có chút bảo tàng nữ hải không phải chúng ta bình dân có khả năng tiếp xúc một câu đời này tất chu cô trực nam đã không thể biểu đạt ta tâm tình bây giờ bởi vì ta nha đều cắn á t trời xanh mở mở mắt đi hắn cô trực nam ngoại trừ so với ta có thêm một điểm tài hoa cái kêu một điểm có ta soái ta nhưng là cùng lưu nạn g tổ nổi danh mỹ nam t ử a hắn làm sao dám làm sao dám đem ta lão bà kéo đến trong nước ồ ồ ồ xấu nàng liền làm lũng đều như vậy đặc biệt nàng ở đâu là đang làm lũng nàng quả thực chính là ở nhào nặn trái tim của ta a hạ an ca không nghĩ tới bên cạnh thu âm thu như vậy rõ ràng nàng lúc này liền bạo đỏ mặt giáp sững sờ ở chỗ ngồi nguyễn anh cùng trình mộng ánh hai người là không giống nhau vẻ mặt một cái mừng rỡ như điên một cái rất có nhà ta rau cải trắng thật sự bị cùng thở dài nhưng cũng là vẻ mặt tươi cười bởi vì dáng dấp như vậy an ca tỉ thật sự rất đáng yêu đây ta lúc đó cũng là muốn không tới an ca sẽ như vậy nói có điều ta mặt sau biết rồi vương ngữ yên cười tìm một hồi hạ an ca nóng lên gò má thật giống cùng với nàng quen thuộc mấy người đều yêu thích vô tình hay cố ý đùa dỡn một chút cái này mặt ngoài cao lãnh cô nương đương nhiên này giới hạn với cô gái là bởi vì người ở bên cạnh đi cô chi nam quả thật có thể dễ dàng đem người mang r ờ i chạy. nàng mang theo một chút ý cười con mắt nhìn chằm chằm trong tivi xoa tóc cô chi nam cái này trực nam ung thư thời kỳ cuối người bệnh nhưng thu hoạch một cái đẹp như thiên tiên mê mội cộc lốc hạ an ca hạ an ca nhìn vương ngữ yên lại nhìn trong tivi cố man tử nàng ngây ngốc theo hắn trên mặt nhưng là một bộ hiếu kỳ lại mờ mịt răng rớp bản thân nàng nhìn đều cảm thấy đến n lúc này mới hẳn là nàng dám vẻ ừ n một tiếng nhỏ giọng đáp lại là hạ an ca cho đến vương ngữ yên đáp lại nàng biết bên người quốc dân nữ thần sát xuất cao yêu thích cố man tử nhưng thực các nàng cũng không hiểu cố man tử nội tâm đây hắn à thực nội tâm có chút tiểu tự ti cũng là bảo thủ nam nhân một cái bản thân nàng đều bị hắn chiếm xong tiện nghi hắn khẳng định chạy không thoát nếu không thì nàng sẽ khóc vô lại được rồi chạy đi trong hạnh phúc tìm trần mụ h ố n g hồ nàng còn cầm bà ngoại cây trong đây nam chiêu mộ bà ngoại sẽ không bỏ qua cho hắn nghĩ đi nghĩ lại tiểu chủ nhà có một chút m í môi từng tia từng tia ý cười từ k h ỏ miệng bắt đầu lan tràn tiết mục bên trong chạy trốn ba cuối cùng quyết chiến thì có hai cái bối cảnh không tự lượng sức quốc dân nữ thần vương nữ yên đ n g yêu c ầ c lốc tự thiết định thân hạ an ca hai cái tiêu đề mới tinh xuất s ư ở n g rơi vào danh sách tìm kiếm nhiều chạy trốn bà tiêu đề bên trong tới đây sở hữu khách quý bao quát khán giả đều rất tò mò các khách quý hiếu kỳ chính là cô chi nam cùng hạ an ca trốn con đường khán giả nhưng là mang theo đối với không biết khát vọng một đường lòng n g ớ a ngáy nhìn xuống vương ngữ yên không biết tự lượng sức mình uy hiếp cô chi nam cuối cùng bồi mười mấy trận điện ảnh đặt bao hết để khán giả cười lôi cũng đúng cô chi nam hoàn toàn không thương hương tiếp ngọc cách làm cảm thấy ra đầu tê dại chó này đồ vật là thật sự trực nam a nhưng sau đó bọn họ lại nghĩ đến hạ an ca hắn không chỉ có thương hương hơn nữa tiếc ngọc r ấ t ta c ù n g cố trực nam không đội trời chung ở đêm nay màn đạn lượng bên trong cảm thấy đến có thể đập được với hảo hơn nữa nhìn đến đồng dạng tao ngộ thiết diện vô tư la phong cùng vu thu dương báo tiếu còn muốn cướp giật đáng yêu cộc lốc trong tay r ú t chúng kiếm p h ủ khán giả đối với cái này cao l ã n h nữ thần chuyển hóa thành đáng yêu cộc lốc linh nhi hiện tại là một vạn phần trăm sủ ái từng cái từng cái dường như muốn nhìn thấy đón lấy là cái gì tình cảnh nắm ngón tay cuốt khách v a n vọng như thế đáng yêu lại lại thành thực hạ an ca ngay cả chạy trốn đều muốn sớm báo cho đáng yêu cộc lốc bọc họ làm sao hạ thủ được an ca láo bà chạy mau Con giữa lúc khán giả ở một bên điên quân ngươi phát ra màn đạn trợ giúp hạ an ca thời điểm bọn họ nhìn thấy trận mắt ngoắc một một màn cố chi năm cũng cùng sở hữu khán giả đồng thời ôm bụng một trận chập trùng hạ an ca ngồi ở đi hướng về hải phổ trên xe xe mới vừa vào thành phố hải phổ khu nàng nắm bắt tay của chính mình ngón tay cầm lấy dệt len ý góc v i ề n cả khuôn mặt t r ợ n đỏ bừng cũng còn tốt tóc dài x ó a vai nàng lại cúi đầu giúp nàng che chắn phần lớn bên người vương ngữ yên cùng nguyễn anh còn có trình mậu bánh mọi người cười t r ắ n g trận không kia rẻ từng cái từng cái nhìn mình lại nhìn tiết mục bên trong diện bích hối lỗi chính mình cười càng ngớm cuồng nàng có thể tưởng tượng cái kia đáng ghét cố man tử cũng giống như vậy mà cố chi nam cũng xác thực như nàng suy nghĩ hắn trực tiếp nằm lì ở trên giường chứ không đứng dậy tử hắn lúc đó là biết tiểu chủ nhà đem định thân phủ t i ế p đầu mình nhưng không có nghĩ tới trình l ạ như vậy chấn động hơn n chương ò n p n g sáu i n h trăm n nhìn mười hai thật giống đang đổi u kịch hình ảnh từng cái chuyển tới mỗi người tìm tới chính mình hợp tác màn ảnh cố chi nam cũng cùng hạ an ca gặp gỡ khán giả nhìn thấy cái này chết trực nam t r e o chọc bọn họ đáng yêu an ca thời điểm tức vô cùng nhưng lại không thể làm gì bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào mới vừa nói đi tự nhiên giải trí đao cô chi nam đàn ông thực sự môn trên người hy vọng bọn họ đứng k h o á t lác nhưng mặt sau cô chi nam thật giống cùng hạ an ca n h á o mâu thuẫn chỉ cho hai người l ắ c đ ắ c hai cái mặt ảnh liền tách ra tiết mục tổ đưa ra giải thích là hai người bế mạch thương lượng có vẻ như là cô chi nam hứng thú không cao muốn sớm một chút kết thúc liền hai người liền náo loạn mâu thuẫn tách ra nhưng các cư dân mạng như trong nháy mắt vỡ tổ làm sao tách ra a nhóm mâu thuẫn cậu trực nam dám bắt nạt ta an ca lão bà mẹ nó này ai có thể nhận a nhà ta an ca lão bà đều như vậy hắn dĩ nhiên không muốn chơi vì lẽ đó chạy trốn ba h ấ y bồ nói cô chi nam bị đào thải là bay một mình bị đào thải thôi đáng đ ờ i nhưng cô chi nam bị đào thải còn có c o i ý gì ta chính là đến nhìn hắn cùng ta an ca lão bà cậu trực nam không biết cân nhắc biệt ly ta lập tức liền đi an ca lão bà h ả y bồ khuyên nàng biệt ly quả nhiên không lâu sau màn ảnh bên trong khán giả ở hạ an ca kinh ngạc vẻ mặt dưới nghe được cô chi nam bị đào thải loà phóng thanh n m bọn họ cả màn hình khen hay đ từng từng á bởi vì bọn họ thật giống nhìn thấy một cái mở mịt luôn cùng bé gái mất đi tín ngưỡng của chính mình trong mắt vừa mới bắt đầu ánh sáng cũng biến mất rồi khán giả lập tức liền đau lòng lên màn đạn từ đáng đời biến thành cả màn hình an ủi hạ an ca có chút càng là hy vọng cố chi nam có thể phục sinh đi ra ta thật hận trực nam cái này đương bao nhưng là ta thấy an ca lão bà ánh mắt ta hy vọng hắn có thể phục sinh đi ra a ta cũng là ta an ca xem ra thật đáng thương lời nói trực nam muốn cho an ca cho cái kia một tấm nhận thường kiếm phủ là cái gì ta cũng hiếu kỳ nếu như phục sinh là tốt rồi cho trực nam một cái mặc chó bảo vệ adena tuy rằng cái này náo ngơ rất hung hăng nhưng ta vẫn là hy vọng hắn có thể trở về tiết mục này không kịch bản thế nhưng trực nam không trở lại này kỳ tiết mục đẹp đẽ cũng là cho đến bây giờ cố chi nam là không biết lúc đó hắn chủ nhà đại nhân v ẻ mặt thế nhưng bây giờ nhìn đến hắn không có lại cười chỉ là có chút trầm mặc tiểu chủ nhà ngay lúc đó ánh mắt thật sự xem tiết mục tổ cho phụ đề như thế xem cái mở mịt luông cô bé gái nàng làm ra vẻ đi ra kiên cường ở trước mặt hắn yếu đuối xem một tờ giấy ngươi mọc ra tức lần sau về nhà hai bữa đánh chính ngươi ký một hồi cố chi nam nhìn trong điện thoại di động trần như nữ sĩ huệ chặt tin tức nhưng là có chút ý cười chính mình mẹ thật đánh giả đánh hắn có thể không biết không phòng chừng chính là lừa gạt lừa gạt cộc lốc tiểu chủ nhà mà một mặt khác hạ an ca cũng thu được trần như gửi tới tin tức nàng nhìn thấy s a u trái lại có chút sốt u sáng mở ra chỉ là nhìn thấy nội dung sau không khỏi khép lời thành tiếng để một bên vương ngựa yên bọn người không hiểu con dâu yên tâm mẹ giúp ngươi đánh hắn quá đáng ghét ta nhìn đều tức、giở. hạ an ca suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là k h ẽ cắn môi hồi phục một câu cảm tạ trần mụ mụ phía bên kia rất nhanh sẽ lại hồi phục phát ra thật nhiều hài lòng biểu tượng cảm xúc đều là một ít rất phù hợp trần như nữ sĩ tuổi biểu tượng cảm xúc lại làm cho hạ an ca mí môi trong lòng nhưng n ở rộ hoa như vậy nhà nàng từ rất sớm bắt đầu ngay ở ngắm trông hạ an ca cùng cố chi nam màn ảnh ngắn ngủi từ tiết mục bên trong biến mất rồi khán giả chỉ là nhìn thấy cái kia dòng d ã một kỳ tiết mục biến hóa đáng yêu c ộ n lốc nữ thần nói ta muốn đi tìm hắn sau đó liền rời đi lưu lại trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết hai người vẻ mặt của bọn họ bị hình ảnh rất là lo lắng tiết mục tổ phụ đề cũng khắc ở phía dưới nói là chính thức tiết mục c h u y ể n phát tin xong xuôi sau khi gặp có một cái số đặc biệt bên trong gặp có hạ ă n ca sau khi biến mất đi nơi nào đến tiếp sau điều này cũng làm cho khán giả hưng khởi một vệ hy vọng có chuyên môn số đặc biệt liền đại diện cho hai người kia mặt sau khẳng định còn có thể có chuyển động cùng nhau không phải vậy ngươi cho một cái vừa mới bắt đầu không bao lâu liền người bị đào thải ra một cái số đặc biệt có ích lợi gì thuần thuần sượt nhiệt độ chi giang tivi hẳn là sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn cố chi nam nhiệt độ là cao nhưng cũng không phải như thế lợi dụng a Theo tiết h mục ì từng cái, từng cái nhưng khi ệ n bọn họ nhìn thấy tổng đạo diễn nói hạ an ca dùng nhận thưởng đến duy nhất tính kiếm phụ đem cô chi nam cùng mệnh lúc đi ra mà đạn đã không biết lần thứ mấy xôi trào đặc biệt tổng đạo diễn câu nói kia không có kịch bản là thật sự may mắn khán giả từng cái từng cái soạt nổi lên thiên mệnh nữ thần hạ an ca màn đạn hy vọng cố chi nam đón lấy có thể h ả o h ả o coi là người bảo vệ tốt bọn họ an ca l á bà một lần nữa cứu ra cố chi nam hạ an ca bọn họ đều nhìn thấy nữ thần trên mặt lại xuất hiện nụ cười mãi đến tận hình ảnh lại một lần nữa cắt đến hắn khách quý lại cắt lúc trở lại khán giả nhìn thấy phùng nước giúp hạ an ca rửa mặt trực nam hơi nghi hoặc một chút bọn họ còn nhìn thấy nữ thần trên mặt thật giống có chút nước mắt sau đó phụ đề xuất hiện biểu hiện nói là tiểu tình nhân giải quyết mâu thuẫn muốn bắt đầu hào hào quyết chiến còn ra phát hiện cố chi nam để cho tiết mục tổ một đ o ă n văn nói đây chính là hắn cùng hắn nữ hải mâu thuẫn khởi nguồn không muốn keo kiệt biểu đạt cũng không cần thèm thủng hai c h i ề u lao tới mới là tốt đẹp nhất khán giả các cư dân mạng tuy rằng không hiểu đầu đuổi câu chuyện nhưng nhìn thấy hai người lâu như vậy tới nay rốt cục tay trong tay đi ra ngoài muốn bắt đầu chăm chú quyết chiến bọn họ cũng đều dấy lên đến rồi tiêu g i a o cùng linh nhi phải lớn hơn khai sát rơi ạ lệ mục thiên mệnh nữ thần dũng cứu cho trực nam ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tiết mục tổ tại đây một kỳ tiết mục trên vẫn ở cường địa không có k ị c bản ang ga lão bà này một tấm thẻ trực nam lão cầu bị đào thải thật sự quá giống các ngươi đều đang chăm chú bọn họ có phải là kịch bản có muốn hay không bắt đầu đại khai sát giới chỉ có ta đang chăm chú ta an ca lão bà khuôn mặt ta mẹ nó ta cho rằng ta đang chăm chú các ngươi xem trực nam cái này ngáo ngơ vỏ thật chân cảm giác ta yêu đoạt vợ mối h ậ n a nói một vạn lần đều giảm không được mối h ậ n trong lòng của ta khán giả nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là để xuống không chỉ như vậy chi giang tivi mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm vừa nay cô chi nam bị đào thải thời điểm tỷ lệ người xem trực tiếp liền xuống h ẳ n rồi điều này làm cho bọn họ cảm thán quá hiện thực trước nhìn thấy ở đại lý nhìn thấy cô chi nam bị cái thứ nhất đào thải thậm chí lâm tất cũng đang hoài nghi nhân sinh nếu không là biết hạ an ca có cái phục sinh hắn thậm chí gặp muốn không muốn cho cô chi nam một cái phục sinh sau đó chính là sung sướng hình ảnh khán giả nhìn thấy thật sự hóa thân nữ thần may mắn hạ an ca điên c u ồ n g tìm tới đồ vật nhìn thấy la phong bị cô chi nam dù muốn hay không liền treo lên một cái ngàn dặm tìm âm nhìn thấy một mặt khác tan vỡ la phong cuối cùng đi đến cái kia vô lượng sân động vương ngự yên muốn đi vào lại bị la phong lôi đi thời điểm bọn họ một lần nữa trở về sớm chút thời điểm tiếng cười không ngừng này nếu như đi vào. chương sáu trăm một n g k h mươi ba khóa chặt nhân vật khán giả chỉ biết cô chi nam mang theo hạ an ca qua lại ở thành phố điện ảnh trong hèm nhỏ đặc biệt vòng qua tất cả mọi người mai phục vua thu dương thời điểm tất cả mọi người gọi thẳng hạ an ca hành động thái quá cái kia răng rớp thiên thấy còn thương nhìn thấy vua thu dương chết vào sắc đẹp thời điểm nhìn thấy hắn bất đắc dĩ dao r a kiếm của mình phù thời điểm nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca vỗ tay chúc mừng thời điểm trái tim của bọn họ cũng theo hoan hô thật giống nhìn thấy giả dối hồ ly từng bước một đem c ộ c lốc thọ mang lệ như thế một mực bọn họ đối với loại này nội dung vợ kịch một điểm sức đề kháng đều không có a quá đẹp đẽ ta cảm giác ta đang xem t i vi kịch như thế a dưới một mùa có thể hay không trực tiếp để trực nam cùng an ca làm cố định khách quý a đúng vậy ta thật nhớ xem trực nam quá giả dối dĩ nhiên lợi dụng ta đáng yêu an ca sắc đẹp đi lừa người then chốt là an ca lão bà hành động thật sự hảo hảo a cái kia ánh mắt đáng thương ta liếc mắt nhìn liền bị không được đừng nói rút đau đi cuối cùng người thắng có thể đi cùng trực nam tranh đoạt an ca sinh động bầu không khí các cư dân mạng một buổi tối màn đạn đều không hề rời đi quá cô chi nam cùng hạ an ca h á n khách quý tại đây hai người một lần nữa hợp thể thời điểm thật giống như hoàn thành trở thành nền coi như màn ảnh không ít cho bọn họ nhưng ngoại trừ vương ngự yên ở ngoài h á n khách quý thậm chí là mới lên cấp tiểu hoa đán vân ấn tuyết bọn họ đều sẽ thổi qua một ít nhanh lên một chút trở lại trực nam cùng an ca màn, ảnh màn đạn đây chính là hai người kia hiện nay nhất khí khủng bố như vậy bản thân hạ an ca nhân khí liền có thể cùng vương n g ự yên so sánh cao thấp hơn nữa một cái cô chi nam người khác hoàn toàn khả năng so sánh thật giống phần lớn khán giả tầm mắt đều đặt ở c ô chi nam cùng hạ an ca màn ảnh t u ế n lên nhìn bọn họ ẩn nấp ở trong hẻm nhỏ tìm đồ vật lại nhìn đi nhầm vào tiến vào bọn họ lãnh địa trịnh vân hải từ vừa mới bắt đầu uy hiếp đến hợp tác nghe hắn câu nói kia có ta một cái thang uống thì có một mình ngươi bắt soạt x a đ i ề u trích lời để trịnh vân hải cùng hạ an ca đều sửng sốt khán giả cũng sửng sốt bọn họ cho rằng bọn họ nghe lầm có thể phụ đề đúng là như vậy biểu hiện bọn họ trong nháy mắt c t r ứ n g nam là chân chính giảo hạn o này một chiêu mượn đao giết người tú ta tê cả ra đầu chơi sáo lộ tâm đều là đen chẳng trách ta an ca bị l ử a gạt xoay quanh đáng thương an ca cần ta đến cứu vớt chính vân hải chính mình bản thân còn có la phong cùng t r ư ơ n g tranh những n à y bị mượn đao giết người người nhìn thấy cô chi nam hướng về hạ an ca giải thích mượn đao giết người hành vi đều có chút tê cả ra đầu chính vân hải thực đã có thể đoán được một điểm nhưng hắn thế nhưng ý nghĩ a vốn là không phải nắm người thứ nhất chỉ là muốn đem chương tranh giết chết ngược lại là la phong hắn cũng không phải rất quan tâm cái gì mượn đao giết người ngược lại là cố chi nam hai lần không chút suy nghĩ liền đem cái kia ngàn dặm tìm âm dùng ở trên người mình còn có vô lượng sơn ngoài động diện lần đó hắn tức giận cắn răng này so với dĩ nhiên thật sự ở vô lượng sơn trong động chính mình lúc đó nếu như không khuyên vương ngự yên chính mình cũng đi theo vào có phải là sẽ không có mặt sau điều chuyện tiết mục đến mặt sau thời điểm cơ bản một mảnh hỗn chiến mà trà trộn ở trong bóng tối người cũng bắt đầu dần dần h i ệ n lộ nghe từng tiếng đào thải phát sóng nhìn trần vũ c h ạ c h bởi vì thành thực bị t r e o chọc dán vẻ khán giả cũng biết sắp kết thúc giữa lúc bọn họ phiền nên m ộ t biến mất rồi đã lâu cố hạ tổ hợp ở nơi nào thời điểm một tiếng đào thải nhậm dung phát sóng vang vọng đi ra sau đó hình ảnh lập tức cắt đến năm phút đồng hồ trước nhìn hát cám hẻm nhỏ bên trong lần nút nhậm dung bị hai cái tìm tòi đi tới bóng đen gần người sau đó lệ phép tính hỏi hai câu ở nhậm dung kinh ngạc dưới con mắt nghe được hai người một câu ngơi được nhậm dung hàng hiệu theo gió rồi biến mất hưng phấn dậm chân hạ an ca bị màn ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại cố chi nam ở một bên sùng địch cười cười còn cùng với nàng vỗ tay lưu lại rợ khóc rợ cười nhậm dung nay một cái hình ảnh bị vô số cư dân mạng ghi chép lại càng là trở thành sau mặt sau hạ an ca h b i bổ trên kinh điển đ ộ u đồ bọn họ xem như là lần thứ nhất triệt để nhìn thấy phóng thích hoạt bát hạ an ca này đã không phải cái kia bọn họ trong ấn tượng cao lãnh đoan trang ca sĩ lớn càng như là một cái hàng xóm cộc lốc nữ hải phía trước ra trận liền cùng bọn họ trong lòng triệu linh nhi trùng điệp hạ an ca lần này công hãm càng nhiều f a n mỹ lệ quyến rũ hoạt bát đáng yêu lại tập hoàn mỹ vóc người cùng kiêm hạ an ca các cư dân mạng luân hãm triệt triệt để, để lại không một điểm lý tính để khán giả càng thêm hoan hô chính là cố chi nam cùng hạ an ca đạt được thắng lợi cu ở hạ an ca kéo xuống vương ngữ yên hàng hiệu một khắc đó đêm nay họ sẽ hợp triệt triệt để để khóa kín mãi đến tận bọn họ khóa chặt số một ở trên sân khấu thâm tình ước nguyện thời điểm tất cả mọi người thật giống đều nhìn thấy tình trạng ý thiếp bọn họ trời sinh sướng lý tiêu giao rốt c ụ c cùng triệu linh nhi thâm tình đồ bạc khiếp sợ cố chi nam càng ở chạy trốn ba tiết mục bên trong làm ra chuyện như vậy cầu hôn hiện trường cố chi nam chạy trốn ba hiện trường trước mặt mọi người cầu hôn hạ an ca giới giải trí thanh lưu tình nhân sẽ thành thân thuộc nhân chứng càng là bọn họ tiên kiếm truyền hình bản báo trước cố chi nam sắp ở hạ an ca dắt tay biểu diễn muôn người chu yapti sẽ thành thật lý tiêu giao cùng triệu linh nhi hiện thực nhân vật càng là bọn họ tiêu đề đảng môn tầng tầng lớp, lớp từng cái từng cái màu đỏ rực nhiệt độ tiêu đề rội rửa các cư dân mạng tầm mắt mà chạy trốn ba chư vị thành viên lấy bổ môn cũng bị đồng thời đưa lên h o t s e ấp bọn họ không biết nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ bởi vì bọn họ hoàn toàn hoàn hảo trở thành nền cố chi nam lấy bổ câu nói kia nhắn lại trực tiếp bị vô số cư dân mạng công chiếm đều ở ồn ào cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung nhưng đến hạ an ca bên kia liền biến vị c h à n đầy tất cả đều là nàng dậm chân chúc mừng đ ộ n g đồ mỗi một câu an ca lao bà linh nhi mội mội gọi bay lên thậm chí nàng lấy bồ điên cùng tam p a n p a n hâm mộ số lượng đã muốn kéo dài vương ngự yên Chi cũng Giang TV đây ú là ú c Cô Chi thả ra n muốn cùng Ca c An Hạ h trực tiếp đem cô chi nam cùng hạ an ca khóa chặt ở lý tiêu giao cùng triệu linh nhi trong nhân vật diện theo một ít ý nghĩ sinh ra vậy bồ trên cũng bắt đầu có người viết trường văn biểu thị bọn họ thật sự hy vọng nhìn thấy cô chi nam đóng vai lý tiêu giao cùng hạ an ca đóng vai triệu linh nhi bọn họ một cái tiên kiếm tác giả một cái là bọn họ không muốn thừa nhận nhưng bất đắc dĩ cùng cô chi nam bạn gái hơn nữa bọn họ mới bắt đầu ảo tưởng hiện thực linh nhi đối tượng chính là hạ an ca này xem như là hoàn mỹ phù hợp ở các cư dân mạng lý giải bên trong không còn người so với cô chi nam hiểu được lý tiêu giao là một cái người như thế nào cũng không còn người so với bọn họ trong lòng càng thích hợp triệu linh nhi nhân vật chương sáu trăm mười bốn nhiệt độ sau khi hạ an ca trở lại hải phổ căn hộ lúc chạy trốn ba mới vừa kết thúc không bao lâu nàng nghe được trình m ộ u bánh hoan hô còn có nguyễn anh t h ắ m thiết ôm ấp cùng với vương ngự yên chúc mừng bởi vì nàng lần này đầu đ ề tất nhiên gặp ổn định chừng mấy ngày nàng cùng cố chi nam nhiệt độ trước nay chưa từng có khủng bố thậm chí trên mạng để bọn họ biểu diễn tiên kiếm tiếng hoan hô trước nay chưa từng có đắt đỏ nhưng tiểu chủ nhà có chỉ là bất đắc dĩ còn có một chút tiểu sợ sệt nàng chưa bao giờ diễn qua kịch làm sao có khả năng có thể biểu diễn triệu linh nhi cố man tử cũng như thế hắn đã nói bọn họ chỉ ở chạy trốn ba bên trong làm một lần giao linh tổ hợp hạ an ca chính mình leo lên đội bù nhìn thấy nàng tăng tiếp cận mấy trăm ngàn f a n hâm mộ số lượng kinh ngạc có chút nói không ra lời nhưng nhìn đến bọn họ ở chính mình mới nhất h ẩ y b ổ phía dưới nhắn lại lời nói làm cho nàng đỏ mặt cả màn hình xuống tất cả đều là nàng cái kia nhảy lên hưng phấn động đồ còn có một câu an ca lão bà này nếu như cố man tử nhìn thấy không được tức chết tiểu chủ nhà bất đắc dĩ lại nhìn thấy cố man tử nàng cái kia một cái lẩy b ổ nhà vợ hạ an ca hạ an ca nhỏ giọng nhất tới lại bình tĩnh lại lúc sắc mặt dĩ nhiên có chút đỏ ử n g nàng cũng không biết nói cái gì lại nhìn thời gian đã là rất sớm thời điểm đơn giản liền không hồi phục nhưng nhìn các cư dân mạng còn đang không ngừng soạt nàng đ ộ n g đồ cùng cái gì an ca lao bà tiểu chủ nhà trong lòng có chút thất vọng này nếu như bị cố ba cùng trần mụ nhìn thấy không biết sẽ có hay không có ý kiến đây nàng cắn môi cuối cùng nghĩ đến như vậy một câu các ngươi có thể hay không không muốn hô ta lão bà n h à có thể gọi ta an ca hoặc là gọi ta tên đầy đủ thế nhưng không muốn tính gộp lại gọi có người gặp đen nhưng không nghĩ đến chính là nàng câu này có người gặp đen trực tiếp đem đêm nay cuối cùng bầu không khí thiếu đốt mới vừa xem xong chạy trốn ba các cư dân mạng tưởng tượng hạ an ca nói ra câu nói này lúc nên là như thế nào vẻ mặt sau đó bọn họ h ư vấn An, an, an c ta xem xem、so、lưu, lưu theo càng a láo ngày càng nhiều nhân thủ động thay thế hạ an ca cô chi nam cô chi nam tự nhiên cũng là biết rồi hắn chỉ là trước tiên ở bảy bộ lần chư phục một câu chủ nhà đại nhân đến hạ an ca lăng rất lâu cũng học hắn dáng vẻ cũng hồi phục vừa tới nha cố chi nam nết miệng cười cười trực tiếp hồi phục s ớ m chút nghỉ ngơi nhìn bọn họ mỗi một điều hồi phục phía dưới đều hiện ra đến nóng bỏng nhắn lại hạ an ca thật giống rõ ràng cố man tử ý tứ xấu nhưng nàng vui vẻ phối hợp nàng phải giúp hắn nói cho những n à y cư dân mạng các ngươi an ca lao bà chỉ là thuộc về riêng cố man tử một người ồ chỉ là ngắn gọn một chữ lại làm cho các cư dân mạng cảm thấy đến lại một lần nữa đau mất ta yêu đau quá đau bọn họ khuôn mặt trương đảm ở thể hiện tình yêu diễn đều không mang theo diễn ta thật hận a ta mới vừa phát hiện an ca một chút được các ngươi liền nói cho ta nàng bị lừa gạt đi rồi ta quãng đời còn lại muốn sống thế nào nhiệt độ chỉ cao không xuống toàn bộ đều là chạy trốn ba tin tức chi g i a n g tv game sâu tỷ lệ người xem cũng trực tiếp đột phá phía chân trời lâm tất trực tiếp khách sạn mở bãi đồng thời gọi điện thoại đi theo cô chi nam nói cảm ơn cô chi nam đúng là không để ý cái này chỉ là để cái này lao tiểu tử cho tự nhiên giải trí mấy cái nghệ nhân biết mấy bài ca cô gái sướng sau đó lại gọi điện thoại đi cho hùng bá thiên hạ hồng công ngạo kiểu lao tiểu tử cũng như thế hắn nói hắn cũng nhìn chạy trốn ba nói thẳng lâm tất người như thế chỉ có thể làm loại này hoa hoẹ hoa sói đồ vật đồng thời đối với cô chi nam để hắn viết hai bài ca yêu cầu khịt mũi con thường hắn gặp cho năm thủ hai thủ xem thường a i cô chi nam cảm động một nhóm quả nhiên ngạo kiều vẫn có ngạo kiều chỗ tốt tùy tiện ám chỉ một hồi lâm tất gặp cho ba đầu hắn liền vào bẫy ngạo kiều nhân cách có lúc đáng yêu một nhóm tỉ như ngạo kiều tiểu chủ nhà cũng là không chịu thua ngốc thỏ một viên cô chi nam cùng hạ an ca lại một lần nữa bạo hỏa cũng làm cho càng nhiều người xem đến này một đôi nam nữ người khủng bố khí một cái game s â u tiết mục tuy rằng không có công khai đến thế nhưng chuyên môn số đặc biệt cùng với mặt sau màn ảnh số lượng liền có thể biết cái này tiết mục lại hướng về a i quân mình ở một cái nho nhỏ căn hộ bên trong khúc đào vũ nhìn thấy số đặc biệt bên trong hạ an ca nàng cái kia sinh động dáng vẻ vẻ mặt tươi cười dáng vẻ chính mình cũng có chút ý cười nàng thật giống cũng biến thành cái này bề ngoài cao lãnh cô gái phân đây là cái gì thời điểm bắt đầu bản thân nàng cũng đã quên chỉ biết hạ an ca ca khúc nàng tất cả đều biết hát đồng thời tất cả đều gặp mua nàng không có mở đèn không biết từ khi nào nàng càng yêu thích hạ cám hoàn cảnh Thấy h k ô nàng g người, cũng thấy không giác gặp lắm lắm mình, cảm chính thần bí gặp cho đến n cho thấy bí cảm giác Nàng an toàn. hiện nay chủ căn hộ đã không phải tinh quang hấu ngu là bản thân nàng thuê lại tinh quang hấu ngu cho nàng sắp xếp nơi ở nói là nơi ở càng như là tạp vợt bản thân nàng trong tay còn có mấy trăm ngàn tuy nói không đ ề nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng tốt xấu sinh hoạt có thể tự gánh vác nếu không là phí bồi thường vi phạm hợp đồng ở khúc đào vũ đã s ớ m chạy vì không liên lụy người nhà của chính mình nàng chỉ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này nhưng cũng nỗ lực làm sự chống cự của chính mình gia đình bình thường xuất thân khúc đào vũ lần thứ nhất có nghĩ đến vô lực cảm giác đại khái khi đó hạ an ca chính là như vậy cảm giác đi hơn nữa khúc đảo vũ biết hạ an ca bối cảnh nàng e sợ chỉ so với mình càng sợ hoa quốc tinh giải trí việt mân đang ở hoành điếm đóng kịch hồi lâu chưa từng xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn nàng ở đập một cái loại cỡ lớn phim cổ trang cảnh rất nặng là nữ chủ nàng tự nhiên cũng là biết rồi đêm nay nhiệt độ nổ tung chạy trốn ba hận trào thanh cánh tay của chính mình ánh mắt chỉ là chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trong tivi nụ cười khuynh thành hạ a n ca có cố chi nam che chở nàng tinh đồ bằng thẳng thậm chí có tiểu thiên hậu danh hiệu ở hoa quốc trở thành kể đến hàng đầu ca sĩ đã ngay trong tầm tay thậm chí cùng vương ngự yên cùng xưng là vương t r i ề u giải trí song t ử tin h nàng đố kỵ đố kỵ muốn sống xé ra hạ an ca nhưng nàng không làm nổi nàng chỉ có thể yên lặng phát triển sự nghiệp của chính mình cuối cùng rồi sẽ có một ngày nàng cũng sẽ đứng ở minh tinh đỉnh cùng hạ an ca lại một lần nữa tranh tài một lần nữa trở lại hải phổ giải quyết chính mình quá khứ hàng thành hoa quốc tinh giải trí tổng bộ thủ tục liên minh trí cũng vẫn quan tâm chạy trốn ba h ắ n n à y hôm nay mới vừa nhìn thấy hạ an ca tuy rằng không có đối với hắn lộ ra dù cho một cái mỉm nhưng liên minh trí nhìn thấy trong này biến hoạt bắt hạ an ca vẫn là ngây người đã lâu nay thật giống không phải hắn nhận thức hạ an ca rồi lại là hắn nhận thức hạ an ca bởi vì hắn đang chọn tú lúc ở hạ an ca mới vừa vào tinh quang h ấ u ngũ lúc từng nhìn thấy một lần đó là nàng đối với nàng tiểu trợ lý cười tiểu trợ lý gọi nguyễn anh cái tiêu trẻ con phì cô gái cũng là hắn ngày hôm nay nhìn thấy hạ an ca giàn buộc nguyễn anh đại khái không biết đi làm hạ an ca tiểu trợ lý thực là hắn sắp xếp vốn là muốn chính là để nguyễn anh thay mình thu thập hạ an ca nếp sống thích gì làm một cái nằm vùng nhưng không nghĩ đến nguyễn anh căn bản là không chịu hắn tính sai nguyễn anh trái lại là theo hạ an ca lâu nhất một người cũng là đối với nàng tối chân thành người liên minh trí cười một tiếng như là trào phúng cũng như là bất đắc dĩ hắn đại khái có thể nghĩ đến cái k i a gọi đồng cách cách nữ nhân nét mặt bây giờ đơn giản đánh đánh xuất nàng không chỉ một lần biểu thị muốn sau lưng làm cố chi nam nhưng ai dám đây lại muốn làm thế nào đây bọn họ trước không phải là không có tương tự h nhưng cố chi nam xem như là một điểm hắc liêu đều không có nội t ì n h so với giấy trắng đều sạch sẽ thử nghiệm ở hạ an ca trên người đọc thủ nhưng hạ an ca như thế sạch sẽ không được hơn nữa nàng trói chặt vương triều giải trí không phải vạn bất đắc dĩ hoa quốc tinh giải trí không muốn cùng vương t r i ề u giải trí chân chính trở mặt cuối cùng thử nghiệm ở tự nhiên giải trí nghệ nhân động thủ mạnh hưng nghiệp kích động tính cách liền trở thành người nào kẻ xui x ẻ o bản thân cho rằng có thể trọng thương một hồi nhưng ai từng muốn có người chụp trộm video càng không nghĩ đến chính là cuối cùng thanh tra đi ra dĩ nhiên là phía bên mình ra nội quỷ liên minh trí ánh mắt có chút lạnh cũng có chút thâm độc k h ú c đảo vũ bởi vậy bị đồng cách cách đập mấy lòng bàn tay cái kia trước đây tiêu ngạo hương n g ạ n nữ hải cứ thế mà không nói thế nào khỏe miệm xuất huyết cũng không để ý tới chỉ là đỏ mắt lên chừng mắt lao bà kia suýt chú hắn nghĩ a u tới ngày hôm nay nói với cô chi nam lời nói trong mắt ý vị không rõ hắn chính là ai chính hắn trong lòng rõ ràng cô chi nam cũng rõ ràng vì lẽ đó cô chi nam chỉ hy vọng đối phó với hắn tay không hy vọng bọn họ làm bằng hữu bọn họ đợi này sẽ không là bằng hữu khúc đào vũ cũng bởi như thế cuối cùng bị rơi xuống phong s á t lệnh xem như là trục xuất thế nhưng nàng còn có giá trị hoa quốc tinh giải trí chỉ là đang suy nghĩ muốn làm sao để khúc đào vũ chịu t h a bọn họ thậm chí muốn cầm hợp đồng đi bức bách khúc đào vũ người nhà hết thảy đều tìm hiểu rất rõ ràng khúc đào vũ gia đình là không đền nổi vi ước mà bọn họ có thể bịa đặt sự thực đi lừa dối khúc đào vũ người trong nhà chạy trốn ba tạo thành nhiệt độ vẫn kéo dài đến ngày thứ hai cả ngày m ù a cuối cùng mạng lưới chĩa hạt lượng cũng là chi giang tivi làm game sâu tiết mục tới nay đỉnh cao nhất một ngày thêm vào cái kia một cái chuyên môn số đặc biệt cố chi nam cùng hạ an ca xem như là kéo dài tính quét màn hình. liền mang theo đồng thời tham gia các khách quý đều chiếm được một làn sóng vô cùng tốt nhiệt độ quảng cáo đại ngôn thông báo tiếp cái liên tục mà hạ an ca cũng ở sáng ngày thứ hai buổi tiếp vương ngự yên đi tham gia hoạt động chỉ là nàng lấy bồ ở trình mậu bánh vận ranh giới chính thức tuyên bố e l bum mới cực tốc dành trước bản vương ngự yên cùng la phong lấy bồ theo sát s a u từng cái từng cái cực tốc bản để các cư dân mạng nghe khó chịu ba người lấy bồ đều phát ra một đoạn mười giây đồng hồ đ i p khúc bộ phận ta rốt cục nhìn thấy sở hữu giấc mơ đều nở hoa truy đổi tuổi trẻ tiếng ca nhiều tó rõ người xem va trong chăn thoải mái rồi lại xem phong dự đoán không được lẫn nhau d i à n vật đến đ i bạc bi thương kiên quyết không b u n g tay bên trong hạ an ca chính mình ca khúc là hạ an ca chính mình sáng tác không có trải qua cô chi nam c ô chi nam sau khi thấy cũng chỉ là nợ nụ cười biểu thị kinh ngạc linh cảm l á liên hệ thế giới này một ít ca khúc linh cảm cùng điện ảnh kịch bản linh cảm khẳng định cũng sẽ xuất hiện ở h á n nguyên bản thế giới mấy người trên người hạ an ca a l b u m mới cũng sẽ ở số 15 chính thức online gặp theo vương ngự yên còn có la phong đồng thời hàng ngày không để ý tới nhiệt độ chỉ là để cố chỉ cựu giao cho tự nhiên giải trí vận d o a n đoàn đội vận d o a n một hồi tỷ như dựa vào nhiệt độ lại tuyên truyền còn ở trên ánh điện ảnh xem như là phát huy n h i ệ t l ư ợ n g thừa lại tỷ như tuyên truyền một hồi tết xuân lương đường thăm hắn cũng ở bữa trưa mang lệnh theo cố chỉ cựu đi đến hải phổ thuận tiện đi phi trường đón đến xem như là hồi lâu không thấy lại cảnh minh lại bản tử chương sáu trăm mười lăm tố chất nhân tài nhìn cái k i a ăn mặc phân tán áo khoác đ ạ p lên dép lắc lư thong thả đi ra tên béo đáng chết cố chi nam ngồi ở trong xe cách cửa sổ xe con mắt màu đen tràn đầy sắc khí chó này đ ồ vật hoàn toàn chính là đi nghỉ phép làn da đều phơi đen đến cùng là đi lấy cảnh hay là đi xạ họa tị ca chính hắn tâm lý khẳng định không điểm so với đếm lại cảnh minh thu được trong tin tức cũng không có cô chi nam cũng đồng thời đến thông báo cô chi nam không để chỉ là để cô chỉ cựu cùng cái tên mập m ạ p này nói hải phổ sân bay đồng thời làm ý chuyện lại cảnh minh mang theo nghiêm tăng lạc nghiêm tăng lạc nhất theo hành lý của bọn họ đúng là lại cảnh minh dễ dàng cô chỉ cựu nhìn thấy hai người kia sưởi có chút hiện ra đen người có chút ý cười cảnh minh ca tăng lạc đã lâu không gặp cũng là cá biệt cuối tuần đi không bao lâu lại cảnh minh phất tay một cái tiến lên vô vô cố chỉ cựu vai nhữ mày nói chỉ cựu a ngươi là không biết nước thái vẫn là rất sưởi thật khổ cực có điều vì tự nhiên giải trí phát triển sửa điểm tính là gì đúng không tăng lạc、này. nghiêm tăng lạc có chút thật không t i ệ n gãi đầu một cái thực là tự chúng ta muốn sửa khổ cực khẳng định là không khổ cực đều là hàng cầu truyền thông người đang làm việc cố chỉ c ử u khoe miệng ý cười phóng to lại cảnh minh trắng cái này cùng trần vũ trạch như thế thành thật tiểu hòa một ánh mắt để hắn đem hành lý thả c ố t sau mới cười xoa xoa tay sao để chúng ta ở hải phổ hạ xuống có phải là muốn đi đàm luận công ty mới địa chỉ chi nam cái kia so với vô căn cứ ta sớm nói cả ngày nghĩ gạt ta thần tượng hạ ắt ca ta đã nói với ngươi à sớm muộn sớm muộn ta nói với an ca cái này náo g ngơ không thành thật luôn xem mỹ nữ chờ an ca hoàn toàn không chế hắn chúng ta lấy lòng an ca là được khặc khặc cảnh minh ca nói nhiều tất lỡ lời a cố chỉ cựu sợ h ã i đến vai run lên lại cảnh minh nhưng không để ý tiktok chính mình p h i n ặ c thân thể muốn mở cửa xe sau khi tiến vào tòa sợ cái gì tự nhiên giải trí chi nam không ở ta tên mập định đoạt cửa xe mở ra lại cảnh minh ánh mắt ngưng lại nếp miệng có chút run dày ngoạ mẹ nó cố chi nam quay đầu vẻ mặt ôn hòa con mắt màu đen mang theo ý cười đi và ngồi lại tổng lại cảnh minh nuốt một ngụm nước bọn cười hì hì chui vào ta nhớ ngươi muốn chết chi nam ngươi cũng không biết ta ở nước thái mỗi ngày nghĩ ngươi lại m ệ t lại khổ chỉ cần nghĩ là kiếm tiền cho ngươi hoa ta thì có vô hạn động lực ngươi biết không cố chỉ cựu cùng nghiêm t ă n g lạc liếc mắt nhìn nhau một cái là d ở khóc d ở cười một cái đối với cô chi nam cũng ở hơi kinh ngạc nhưng cũng là đầy mặt ý cười xe chầm chầm chạy lại cảnh minh như ngoan n g một nhóm lấy lòng tự cho cô chi nam bóp vai bảng làm sao không nhiều bồi bồi a ca đại lý tốt như vậy chơi nhiều chơi mấy ngày a trở về như vậy sớm làm gì ai gọi trở về ta đi mắng măng hắn nói chuyện yêu đương trọng y i u m à sự nghiệp toàn cái cầu ta đến kiếm tiền là được cố chi nam trắng tên mập mạp chết bầm này một ánh mắt vỗ bỏ hắn tay có chút ý cười tự nhiên giải trí n g ư ờ i định đoạt thả hắn ả dám chó ai nói phỉ báng a đây tuyệt đối chính là phỉ báng toàn bộ tự nhiên giải trí người nào không biết ta là cố chi nam mã tử lại cảnh minh vỗ bộ ngực nói chuyện dị thường lớn tiếng nhưng kiên định lạ thường cố chi nam khỏe miệng quất một cái cho ngươi đi diễn k h n thái là thật không chọn người. lời kịch lưng không tệ lắm đó là ai ánh mắt ta ánh mắt của ngươi có thể sai ạ lại cảnh minh khả khả nói này đều là tự vệ cố chi nam có chút bất đắc dĩ xoa bóp lông mày lấy cảnh thế nào rồi xem ngươi sưởi cùng châu phi tử như thế Ngạch, khỏe mạnh mà lấy cảnh gần đủ rồi quay chụp bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu rồi diễn viên lời nói gặp c h ọ n dùng cuộc đời vô danh diễn viên đội hình đường nhân diễn viên tạm định tóc vàng diễn viên trương vũ bỏ ra diễn vũ trạch định ra tần phong k h ô n thái ta đến tư đổ ca khách mời bắc ca a hương sao còn ở tuyến bay có điều gặp chiếu ngươi nói để tiểu t u y ế t thử n i ệ m tư nặc hắn đều ở hàng cầu bên trong tuyển lại cảnh minh từng cái cho cố chi nam giải thích lấy cảnh cũng khẳng định là đi lấy cảnh nhưng chơi khẳng định cũng chơi còn vô rất nhiều bức ảnh phân phát nguyên anh nhìn quen thuộc lại xa lạ con đường lại cảnh minh có chút không hiểu chúng ta đây là đi đâu vương triệu giải trí không ở chỗ này sao xung quanh n a này như là đi tinh quang hậu ngu đường cố chi nam nhìn hắn đưa tay ấn lại bờ vai của hắn có chút trịnh trọng sự nói đúng ngươi không phải ta mã tử mà tinh quang hậu ngu ta đã sớm nhìn bọn họ khó chịu ngày hôm nay đánh tới cửa ngươi trùng tiên phong lại cảnh minh nhìn cố chi nam con mắt xúc xúc đầu chỉ chúng ta m ư ờ cái có thể quá bảo an cửa hải kia ạ húng chi chúng ta kẻ thù không phải hoa quốc tinh giải trí mà tinh quang hậu ngu là cái không chính hiệu thẳng hề hạ giá người c h ớ xếp vào ngược lại lưu lại xuống xe ngươi l ê n lên quật ngã một cái là một cái ngươi vẫn là đem ta đưa xuất đi chợ sáng đi đó mới là ta thuộc về lại cảnh minh ngã quắp ở trên ghế có chút vô lực ta này thân thịt giúp ngươi giang mấy lần cũng còn tốt giang có thêm cũng không chịu đ ổ i lại trở về suy nghĩ một hồi không được gọi điện thoại gọi người tập kết bệnh thân kinh cố chi nam không nhịn được đạp hắn mất cước lại cảnh minh bưng bắp đùi khả khả nói ngươi khẳng định không phải đi tinh quang hậu đánh nhau nhưng này phương hướng khẳng định là đi tinh quang hậu ngu đến cùng đi làm gì tình yêu nhà trọ thiếu cái diễn viên tinh quang hậu ngu khúc đảo vũ không sai đi c ư ớ p trở về làm cho nàng đi diễn lâm v i ệ n du mẹ nó còn phải là n g ư ơ i a nay cờ mờ n ơ đặt ở cổ đại ngươi chỉ định là tên sơn tặc đầu lĩnh lại cảnh minh nuốt một n g ụ m nước bọn xoa xoa tay có chút h è n bọn vậy còn ngươi cố chi nam tức giận liền muốn chuẩn bị đậu thủ lại cảnh minh che chở đầu cười hì hì nói ta là ngươi mã tự a thân kinh chúng ta là người văn minh lưu lại muốn văn minh một điểm khúc đảo vũ là vi ước hợp đồng chúng ta trả tiền dẫn người đi chỉ đơn giản như vậy chú ý tố chất biết à? cố chi nam thu tay về có chút buồn bực ngắn ngẩm chậm d ã i nói ta cùng chỉ cựu đều là cao đẳng tố chất nhân tài nói văn minh thụ tân phong vì lẽ đó ngươi cũng phải chú ý tố chất hiểu chứ lại cảnh minh n h ị nhữ mày đột nhiên rủ xuống đầu ta cũng là tố chất nhân tài ngươi là nhưng ngươi có thể không phải ta nghĩ đúng đấy buổi chiều về hàng thành tự nhiên giải trí đi tại vụ nơi nào kết một hồi tiền lương nhân sinh có ngộng từng người đặc sắc pháp nhân chuyển cho chỉ cựu đi thảo hắn ả tinh quan hô ngu vi có thể liền như vậy yêu quý ngươi lại tầu lại cảnh minh xem bị hủy khuất tiểu tức phụ như thế ngồi tại chỗ rủ xuống đầu trong lòng đối với tinh quang h ô u ngu hận đến nghề ế n răng này phá công ty liền không thể chỉnh chọn người làm việc sự tình đều hắn à nhanh nguội còn muốn mập ra tự mình ra tay mọi người chắc hắn cũng là biết mạnh hưng nghiệp sự tình là do cái kia khúc đào vũ trợ giúp nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề rồi có điều cũng được anh hùng cứu mỹ nhân chuyện như vậy là người đàn ông đều yêu thích chương sáu trăm mười sáu nàng tự nhiên giải trí người ba hợp một tinh quang hâu ngu phụ cận sau giờ ngỏ ánh mặt trời vội vặn một nhóm bốn người đứng ở nhà lớn cách đó không xa hơi n g ử a đầu nhìn cái kia một tòa nhà lớn cầm đầu cố chi nam nhữ môi trong lòng không biết là cái gì tư vị lần trước tới đây địa phương là cướp một người lần này đây cũng là cướp một người có điều tính chất không giống nhau liên hệ à cố chi nam như g i ê đầu cố chỉ cựu g ậ t g ù nâng lên kính mắt s ớ m chút thời điểm liền liên hệ khúc đ à o vũ ngay ở tinh quang hậu ngu phụ cận ở lại là chính mình thuê phòng ở nàng không dám tin tưởng ta cho tiểu anh cứ gọi điện thoại tiểu anh giúp chúng ta k h u y ê n có tin tức gặp cho chúng ta điện thoại không dám tin tưởng cố chi nam sờ sờ cảm đột nhiên nợ nụ cười người này hiện tại đúng là rất cẩn thận thận trọng từng bước không có chuyện gì chúng ta đi lên trước nàng có tới hay không cũng không đáng kể người kia không có nói láo lời nói thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền trực tiếp đi tìm nàng nếu như cái kia so với ngãi con nói dối cơ chứ coi chúng ta là hai hàng lừa gạt làm sao bây giờ lại cảnh minh dấp d é p có chút vô lại dáng vẻ cố chi nam cảm thấy đến cùng cái này náo ngơ đứng chung một chỗ ai tố chất cao ai tố chất thấp đến mức đến hoàn toàn hoàn hảo thể hiện vậy sẽ phải xem khúc đ ả o v ụ ý kiến nàng đồng ý lời nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhiều điểm không liên quan không muốn chúng ta cũng hết cách rồi có hợp đồng liền sẽ có phí bồi thường vi phạm hợp đồng này một cái điều khoản cho đúng chỗ người luôn có thể mang đi cố chi nam suy nghĩ một chút nợ nụ cười liên minh trí lần này hẳn là sẽ không chơi trò ra gì g không phải vậy lần sau gặp được kính mắt cho hắn gò nát đi tên m ậ p đánh trận đầu này có cái gì anh em đã sớm muốn vào nơi này nhìn nhìn là cái gì dạng rác rưởi công ty hô t a thần tượng lại cảnh minh chân chính giải quyết thời điểm cũng không cùng ngươi h ằ m hồ trực tiếp liền hướng tinh quang hô ngu bên trong đi đến trông coi bảo an nhìn mấy người này dáng vẻ một cái đi đầu bãi cắt dép tên mập có chút h á c một cái mang khẩu trang người trẻ tuổi một cái kính mắt tử cộng thêm một cái xem ra có chút cộc lốc tuổi trẻ cũng là có chút h á c xem ra liền rất kỳ quái xin chào xin hỏi các ngươi là ước hẹn ạ ước chúng ta còn cần ước món làm ăn lớn tới đưa tiền làm lỡ thời gian viện trường đình không thả cho ngươi để hắn hạ xuống tiếp còn tạm được lại cảnh minh chỉ chỉ cố chi nam hắn không tin tưởng bây giờ còn có người không quen biết cố chi nam cố chi nam trắng tên mập mạp chết bầm này một ánh mắt chỉ là lấy xuống khẩu trang nhìn người an ninh này đại ca cười nói lao ca ta à. còn nhận thức chứ chúng ta nhìn thấy cố trí nam bảo an lập tức liền nhận ra hắn tốt xấu c ù n g online hiện tại họ sẽ ở tất cả đều là người đàn ông này cùng cái kia từ công ty bọn họ rời đi hạ an ca hai người này là tình nhân quan hệ hơn nữa lần trước hắn còn chưa nhận thức người này bị hắn nói là công ty người liền thả đi đến ngươi lần trước còn nói là công ty chúng ta lần trước bạn gái của ta ở công ty của các ngươi vậy ta không cũng là nửa cái công ty người đúng hay không nhìn trở nên trầm mặc bảo an p h ỏ n g c h ứ n g đang suy tư hắn một cái tầng dưới chót nhân vật nơi nào có thể biết mặt trên câu tâm n ấ u r á c hạ an ca tại sao trốn đi hắn cũng không biết cố chi nam mang theo ý cười tiến lên có thể vào chứ vẫn để cho các ngươi trước sân khấu thông báo các ngươi việt trường đình càng tổng nói cố chi nam tới chơi đi a phiền phiên nhiễu nhiễu làm lỡ đại sự việt trường đình không mở ngươi lại cảnh minh không vui nói bảo an nhìn cố chi nam một ánh mắt lại nhìn lại cảnh minh cuối cùng tránh ra đường càng tạ cố chi nam cười cười đi vào lại cảnh minh còn có cố chỉ cựu mang theo nghiêm tăng lạc theo ở phía sau lại cảnh minh nghĩ linh tính nói đ i ề u công ty người đầu hóc cũng không dễ xài làm khó dễ hắn không có tác dụng người ta chỉ là đánh một phần công muốn đối với sự đối với người lưu lại có chính là trâu ngựa nhường người chơi cố chi nam nợ nụ cười một cái tiểu bảo an chỉ là làm tốt chính mình bản chức công tác mà thôi cố chi nam chép miệng phía trước không xa trước sân khấu bọn họ không biết tinh quang hấu ngu cao tầng ở lầu m ấy chỉ có thể đi để trước sân khấu thông báo đi thôi hỏi một chút việt trường đình ở lầu m ấy kha kha kha lại cảnh minh xoa xoa tay đi đến cố chi nam cười cười thực tinh quang h ấ ngu cũng coi như khá lớn công ty giải trí ít nhất nắm giữ nhà riêng cao、Úc. dưới cờ nghệ nhân cũng không ít chỉ là chân chính nổi danh rất ít cố chỉ cựu điện thoại di động văng lên liếc mắt nhìn là cái số xa lạ tiếp n g h e sau khi ánh mắt có chút thay đổi nhưng có chút ý cười chi nam ca điện thoại khúc đào vũ tiểu anh cho dây số nói khúc đào vũ muốn cùng ngươi điện thoại tán gẫu một hồi ồ cố chi nam liếc mắt nhìn lại cảnh minh bên kia cái kia trước sân khấu hơi kinh ngạc nhìn đám người bọn họ đồng thời gây nên động tĩnh đã không nhỏ p h ò n g chừng chẳng mấy chốc sẽ xúc động tinh quang hấu ngu cao tầng chính mình đi tới một bên cố chi nam mới mở miệng ta ở tinh quang hấu ngươi hợp đồng chính ngươi có hay không dành trước lấy tới hoặc là ta lưu lại đi đến tìm việc trường đình một phương diện bộ i ước đầu bên kia điện thoại chỉ có thể nghe thấy trầm trọng tiếng hít thở thật giống ở càng nhất lại thật giống ở nước nở k h ú c đảo vũ không dám tin tưởng đây là thật sự lúc trước cái kia gọi cố chỉ c ử u m ặ t sau lại là n g u y ễ n anh bọn họ phải giúp chính mình thanh toán mặc phí bồi thường vi phạm hợp đồng dẫn nàng đi là tốt rồi giống như hạ a n ca tại sao ta rõ ràng rõ ràng như vậy nhằm vào bạn gái của ngươi ngươi còn tại sao còn muốn giúp ta ta còn chưa lên ngươi tiền k h ô n đảo vũ âm thanh khẳng khán, nên là đã khóc một quãng thời gian cố chi nam nết miệng cười cười n ữ khí có chút bí、khí. hả không có chuyện gì ta khá là thánh mẫu ngươi sau đó làm công trả lại đi công ty ta tân đoàn kịch thiếu cái diễn viên ta điều này cũng có mấy bài ca ta gặp đem hết toàn lực bóc lột ngươi bên kia trầm mặc lần này trầm mặc đã lâu trầm mặc đến cô chi nam chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của nàng lần đầu tiên nghe được khúc đ ả o vũ như vậy tan nát cói lòng khóc mà lại cảnh mình cũng mang theo một cái ngày hôm qua mới vừa từng gặp mặt người lại đây cô chi nam thở dài n g ư ơ i trụ đến gần đem đồ vật thu thập một hồi lại đây ta mang ngươi đi ngươi sau đó sẽ là tự nhiên giải trí người lại bắt đầu lại từ đầu chuyện cũ không nhắc lại ai cũng có phạm sai lầm thời điểm n g ư ơ i đáng giá bị tha thứ vâng là ai nói với ngươi cố chi nam nhìn về phía liên minh trí âm thanh s a n g s ả n g liên minh trí hồi lâu không gặp ngươi vẫn là như vậy đ ầ y mỡ điện thoại bỏ xuống khúc đảo vũ ánh mắt càng thêm không dám tin tưởng liên minh trí nàng cuối cùng mới đem hắn xem là bằng hữu người liên minh trí ánh mắt lóe lên một vệ hiểu ý hắn không nói gì bên người đồng thời hạ xuống người đàn ông trung niên nhưng l à nhưng l à cười gằn cố tổng đại tài tử lần trước bại ra đến nơi này mang đi chúng ta đang hót lưu lượng h aka lần này bại ra đến chúng ta này nho nhỏ tinh quang hữu lại có gì phải làm sao tinh quang h ậ ngu ban tuyên giáo tổng giám đốc trước đây phụ trách hạ an ca eo b u n tuyên truyền liên minh trí thật giống một cái xưng trước mã tử trực tiếp bắt đầu giới thiệu lên cố chi nam quét liên minh trí một ánh mắt trước đây hắn chủ nhà đại nhân có cái d a m eo b u n tuyên truyền ma ma tức tức chúng ta đứng hẳn lên với người a có thể hay không đạo đại khách lại cảnh minh dẫm dép tiến lên p h i nặc thân thể đẩy ra liên minh trí ánh mắt không quen nhìn cái này thạch tổng cái gì tổng việt trường đình người đâu không dám gặp người đúng không bị gọi là thạch tổng người đàn ông trung niên vẻ mặt khó coi xoay người hướng về trồng thang máy đi trên lầu vài thế năng nói sự chờ cố tổng cùng l ạ i đạo đại giá u a n g lâm chi nam đi lại cảnh minh nền đầu xông lên trước cố chi nam liếc mắt nhìn cố c h ỉ cựu cùng nghiêm tăng lạc tăng lạc ở đây chờ người lưu lại cùng với nàng cùng tiến lên đến được rồi chi nam ca nghiêm tăng lạc gật ngủ trở lại đại sảnh s o f a chờ khúc đào vũ trong thang máy thạch tổng mắt l ạ n h nhìn cố chi nam cố tổng tốt xấu cũng là trong vòng nhiệt độ vương tối hôm qua kéo dài nhiệt độ đến hiện tại cũng không từng biến mất bên người liền mang như thế hai người làm ngươi chứng sự nhiệt độ cán bộ cao cấp ngươi chứng sự muốn sợ ta nếu không đi ra ngoài bên ngoài đại lộ nhảy một bàn sượt một sượt người thạch tổng t r ừ n g mắt trước mắt tên m ậ p cực kỳ giống du côn lưu manh còn xuyên một đôi bãi cắt dép cố tổng tốt xấu là giới giải trí bên trong danh nhân tuy rằng chưa từng tuyên bố bước vào giới giải trí nhưng toàn bộ vòng tròn đều ngầm thừa nhận cố tổng gia vị có thể so với thiên vương làm sao bên người mang theo người như vậy cố chi nam nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn nợ nụ cười người như vậy tân vệ đạo diễn lại cảnh minh không q u biết chẳng trách ngươi công ty này bẩn t h i u xấu xa lại cảnh minh há miệm nợ nụ cười lao tử đập điện ảnh hiện tại còn ở nhị ánh loại nào người、à? giống như ngươi nghe nói ngươi trước đây đối với ta thần tượng hạ an cao ý kiến rất lớn ngươi làm sao dám mập ra nếu không là tố chất nhân tài hai to quát t ử phía ngươi ngươi thạch tổng chỉ vào lại cảnh minh sắc mặt tái xanh ngươi có tin ta hay không lộ ra ánh sáng hành vi của ngươi sốt ruột sốt ruột động một chút là lộ ra ánh sáng ngươi có tin ta hay không tìm mười cái b ạ b ạ d ạ gì toàn vị trí đùa với ngươi người giống như ngươi dù sao cũng nên có một hai không sạch sẽ người ở bên ngoài chứ có muốn hay không trở thành nhân vật chính lại cảnh minh hoàn toàn không sợ hắn dữ tợn vì nập mặt nhưng toét miệc cười người có thể thử xem đến liên minh trí đúng lúc lên tiếng cửa thang máy mở hắn đi ra ngoài cố chi nam liếc mắt nhìn thằng hai mươi hai không phải lúc trước tầng mười tám rất tốt cố chi nam nhìn còn tre ở cửa thang máy thạch tổng ánh mắt lạnh lẽo chó tốt không cản đường người là chó tốt à. thạch tổng liếc mắt nhìn cố chi nam nhưng không có dũng khí ở tranh luận chỉ là ra thang máy lạnh lạnh liếc mắt nhìn liên minh trí chính mình đi trước quá khứ h ắ n đ ố i với không nói tiếng nào liên minh trí ý kiến rất lớn nếu như muốn nói nhằm vào hạ an ca người này lúc đó cũng là việt mân tiểu thư trung thực chó săn liên minh trí cười gằn không nói tiếng nào chỉ là yên lặng dẫn đường thang hề thôi hai ngày nữa hắn liền đi hàng thành hoa quốc tinh giải trí những người này sau đó liền hắn đá kê chân cũng không tính chó tốt không tính là chó canh cửa thôi lại cảnh minh nhìn thạch tổng bóng lưng phi một cái nếu không là cố chi nam muốn tới tiếp xúc khúc đ ả o vũ hợp đồng hắn thật không nghĩ đến sớm muộn đánh ngã cái này điếu công ty bên trong phòng hợp ba người chờ đợi đã lâu đồng thời sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ có kinh ngạc nghi hoặc còn có nhìn thấy cố chi nam thật sự bước vào phòng hợp không dám tin tưởng từ phía dưới trước sân khấu điện thoại đánh tới đến việt trường đình liền không dám tin tưởng nhưng trước sân khấu biểu thị sẽ không sai chính là cố chi nam việt trường đình vội vàng liền triệu tập hoa quốc tinh giải trí ở lại chỗ này hai người đều là với hắn cùng cấp bậc đồng thời quản lý tinh quang h ậ ngu hai người kia cũng đều nhìn thấy cô chi nam cũng là không dám tin tưởng nhưng người ta lên một lượt cửa bọn họ chỉ có thể hứng núi cùng lúc đó tương tự đang ở hải phổ biệt thự đồng cách cách cũng nhận được thông báo nàng ngày hôm trước mới từ nước ngoài trở về đang chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày giờ khác này nghe được cố chi nam đi tinh quang h ậ ngu tin tức trên mặt vẻ mặt kinh ngạc thậm chí so với việt trường đình còn lớn hơn chó này đổ vật đi tinh quang h ậ ngu làm gì đồng cách cách lúc này quyết định mang theo chính mình có môi giới cùng mấy cái trợ lý d ế t đi tinh quang h ấ ngu cái công ty này từ khi không còn hạ an ca đồng cách cách sẽ không có đang chăm chú quá dưới cái nhìn của nàng tinh quang h ấ ngu nghệ nhân đều không có đặc sắc điểm duy nhất một cái hạ an ca còn bị cố chi nam cướp đi công ty này xem như là phế bỏ chỉ có thể bị trở thành một ít hoạt động trung gian quá độ t r ạ m cố chi nam bên ngoài nhiệt độ người t i ê n sách mới mới vừa mở liền chiếm cứ các đại con đường trang ép đầu bảng chạy trốn ba nhiệt độ kéo dài tầng cao ngươi đến đây để làm gì việt trường đình thân là tinh quang hấu ngu châm n ô n sự người nói chuyện vẫn có phân lượng do hắn đại biểu mở miệng là thích hợp nhất cố chỉ cựu trực tiếp cho c ố chi nam kéo dài một cái ghế cố chi nam nên ngang ngồi ở đây ba người đối diện việt trường đình ba người cao mày nhìn đối diện khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi một cái mới hai mươi ba tuổi tiểu t ử vắt m g u i chưa sạch nhưng không có người còn dám coi thường hắn rất đơn giản mang một người đi nàng ở lại tinh quang hấu ngu hợp đồng hết hiệu lực phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu ta có thể cho dẫn người đi việt trường đình cùng còn lại hai người đầu vóc lúc này né qua một người dám vẻ nếu như nơi này còn có ai cùng cố chi nam có một chút điểm quan hệ vậy cũng chỉ có thể là mấy ngày trước bị đông lạnh nữ hải khúc đà o vũ coi như ngươi là cố chi nam ngươi muốn mang người đi liền dẫn người đi việt trường đình bên cạnh ngồi nam nhân đứng lên vỗ bàn một cái có vẻ rất có khí thế như thế lần này liền để lại cảnh minh khốc phục lại cảnh minh trực tiếp đi đến cầm lấy dép liền đập ở trên bàn ngươi ồn ào ngươi hà đây so với âm thanh lớn a bọn họ nói chuyện quan ngươi chứng sự ba mẹ ngươi không dạy ngươi người ta nói chuyện chính sự thời điểm không muốn xen mồn nguyên bản khí thế hùng hồ nam nhân bị tên mập dép dọa dẫm nửa ngày nói không ra lời cố chi nam vô vô tên mập cánh tay hắn thả xuống dép mặt vào nhưng ánh mắt không quen nhìn người kia lại loạn ồn ào dép nét ngươi trong miệng nhìn là ngươi bảo an tới nhanh vẫn là ngươi ăn hài nhanh cố chi nam người thủ hạ của ngươi liền điểm ấy tố chất việt trường đình nhìn lại cảnh m ì n h lại nhìn không nói tiếng nào cố chi nam ngự khí có chút treo chọc cố chi nam cười cận có chút không thèm để ý thực là phân người ta người tố chất đều rất cao trước mắt hai người hắn không tính nhận thức nhưng cũng đã gặp hắn mang đi chủ nhà đại nhân đêm đó bọn họ là đồng cách cách mã tử ngươi muốn mang khúc đào vũ đi nàng liên hệ ngươi n g ư ơ i muốn giúp nàng một phương diện sẽ bỏ hợp đồng bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng việt trường đình đang suy tư liên minh c h í ngồi ở một bên mắt lạnh nhìn c ố chi nam có chút trêu tức n g ư ơ i biết nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu hả châu bò c ố chi nam trong lòng nổ nước bọn tinh quang hấu ngu đi ra bao nhiêu đều sẽ điểm hành động thôi liên minh c h í này một lời nói đúng là cho việt trường đình nhắc nhở k h ú c đ à o vũ có thể liên lạc với c ố chi nam cho video tự nhiên cũng có thể liên lạc với hắn đến giúp đỡ nàng thoát ly hiện tại cảnh khốn khó chỉ là hắn không nghĩ tới cô chi nam sẽ cam lòng này m ư ơ i năm triệu mà liên minh trí hoàn toàn hoàn hảo sẽ không có bị hoài nghi bất luận ở v i ệ t t r ư ờ n g đình hoặc là hiện tại hoa quốc tinh giải trí người trong mắt liên minh trí chí chính là một cái vì tiền đồ thượng vị không c h ừ thủ đoạn nào người hắn cùng cố chi nam cũng không thể là bằng hưu hạ an ca lúc trước ở tinh quang hông ngu hắn có thể không ít nhằm vào chi nam ca nghiêm tăng l à c âm thanh v a n g lên bên cạnh hắn là trên người mặc đơn giản nhàn nhã trang phục khúc đào vũ xem ra có chút tiểu tụy h con mắt còn có chút xương đỏ tới rồi khúc đào vũ ngẩng đầu lên ánh mắt rất là phức tạp nhưng càng nhiều nhưng cũng không dám tin tưởng cái thứ nhất không dám tin tưởng là cố chi nam thật sự đến rồi phải giúp nàng phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng c khúc, khúc đào vũ hiện tại miễn cưỡng toán cái ba tuyến nghệ nhân phí bồi thường vi phạm hợp một mươi năm triệu đồng ngươi cho rằng nàng có thể thay ngươi kiếm trở về chính là nàng gần nửa năm nhân khí rơi xuống ngàn trượng sợ là ba tuyến cũng không tính hơn nữa ngươi cho rằng ngươi đem nàng mang đi nàng có thể ở g ư ớ i giải trí hỗn không phải ta nói ngươi hăn à có phải là tìm việc thực sự không được chúng ta đi ra ngoài chỉ một dưới lại cảnh minh liền muốn đi đến kéo qua cái kia mở miệng nam nhân người kia c h ừ n g mắt lại cảnh minh nhưng n g ẩm miệng lại khúc đảo vũ cắn môi không nói gì chỉ là cúi đầu nắm chặt nắm tay cố chi nam ra hiệu cố chỉ c ử u hắn đặt ngủ lấy ra sổ tay bắt đầu thao tác cố chi nam mới chầm chầm mở miệng nàng ở tinh quang hấu ngu xác thực không đáng nhưng ở tự nhiên giải trí sẽ là một cái bảo tàng ta nói cố chi nam chỉ chỉ khúc đảo vũ nàng tự nhiên giải trí cùng các người tinh quang hấu ngu ở không có bất luận cái gì liên quan tinh quang hậu ngu đối với công tài khoản mới vừa vào khoảng một bút mười lăm triệu tài chính khúc đào vũ hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán xong xuôi nàng hợp đồng hết hiệu lực nàng hiện tại là người tự do cô chỉ cựu đối với việt trường đình ba người nói rằng sau đó nhìn về phía khúc đào vũ cười cận chúc mừng ngươi tự do cũng hoan nghênh ngươi gia nhập tự nhiên giải trí việt trường đình với hắn hai người đối diện một ánh mắt không bao lâu bên ngoài thì có trợ lý đi tới ánh mắt khiếp sợ tiến đến ba người lỗ hai bên cạnh nói rồi vài câu sau đó nhìn về phía cô chi nam rõ ràng mang theo sừng bái nàng là cô chi nam phan a xác nhận chứ hợp đồng đây cố chi nam g õ g õ bản trả tiền xé hợp đồng giang hồ quy củ người của song phương đều nắm giữ một phương diện xé bỏ hợp đồng quyền lợi này so với hạ an ca khi đó thân thiết xem như là hoa quốc tinh giải trí làm duy nhất đối với nghệ nhân tốt sự tình thế nhưng cố chi nam không bại trừ bọn họ chỉ là muốn ăn phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiền dù sao cao như vậy không ăn trắng không ăn lúc trước hạ an ca hợp đồng sẽ không có sẽ không có này một cái điều khoản hết thể đều là đối với tinh quang hấu n g u có lợi có điều coi như có lúc đó cố chi nam trên người cũng không có nhiều tiền như vậy nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có thể so với khúc đạo vũ càng kinh khủng việt trường đình mọi người thương lượng một hồi để trợ lý đi vào văn phòng cầm một phần hợp đồng đi ra đặt ở cố chi nam trước mặt tới xem một chút khúc đảo vũ không có động tĩnh lại cảnh minh đi đến đẩy một cái sợ cái gì mập ra cho ngươi lựa tới khúc đảo vũ lúc này mới cẩn thận tiến lên cầm lấy hợp đồng lật lên âm thanh khẳng k h à n là ta ký ngoại trừ này một phần còn có h ắ n à. ta liền ký rồi này một phần hành cố chi nam đứng lên nhìn về phía việt trường đình bọn họ lại nhìn lướt qua liên minh trí cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở việt trường đình trên mặt miết miệm nở nụ cười hy vọng không có danh trước bằng không các ngươi đối mặt sẽ l à pháp luật còn có một việc non nửa bài hát này bản quyền ở trên tay ngươi thiếu tiền có thể tìm ta tàn gẫu ngươi biết ta ở đâu trước tiên t r ô n cái tâm lý hoạt động cho v i ệ t trường đình sau khi liên minh c h í muốn làm sao lừa gạt cố chi nam quản không được tốt nhất là trực tiếp tìm hắn giao dịch hắn không muốn nợ liên minh c h í bất luận là đồ vật gì đi chỗ này không thích cố chi nam đứng dậy đi rồi lại cảnh minh chừng một ánh mắt những người này có chút t r e o tức ý cười cho các ngươi cho dù tốt bài đều chỉ có thể đập nát công ty này sớm một chút đóng cửa đi vô vị phi việt t r ư ờ n g đình cùng liên minh trí như thế mặt không hề cảm xúc hai người khác sắc mặt nhưng là tái nhuận nhưng nhìn lại cảnh mình cả lơ phất p h ơ đại dép bọn họ vẫn không có nói chuyện xuống b ầ u không khí là yên tĩnh chỉ có lại cảnh mình có chút buồn bực nắng g ẩm hiển nhiên không nghĩ đến thuận lợi như vậy ta làm sao cảm giác bọn họ nghĩ tới chính là đòi tiền a đem người làm thương phẩm như thế thôi trả tiền liền mang đi khúc đào vũ nuốt ở góc túi đầu nghe được câu này thân thể run lên thương phẩm s ắ c thực rất chuẩn xác nàng chăm chú nắm bắt cái kia một phần hợp đồng một phần mười lăm triệu hợp đồng im tiếng cố chi nam trừng lại cảnh minh một ánh mắt hắn xúc xúc đầu sau đó cũng ý thức được cái gì có chút thật không tiện gãi đầu một cái em gái thật không tiện lời ta nói có chút trực này nếu công ty không là người chuyện không liên quan tới n g ư ờ i sau đó ngươi ở tự nhiên giải trí tuyệt đối là tự do chúng ta đều là người tốt người tốt c á i từ ngữ này ở ngươi trong miệng nói ra có chút không thích hợp cố chi nam lạnh nhạt nói lại cảnh minh muốn phản bác lại nhìn một chút cố chi nam hôm nay mặc hải vẫn là câm miệng cố chi nam quay đầu nhìn về phía nút ở góc khúc đào vũ trong lòng nhưng không có cái gì sóng lớn chỉ là lạnh nhạt nói ngươi tự do nếu như không muốn hôn giới giải trí có thể trở về nhà tìm một phần an ổn công tác giới giải trí không dễ giả mạo hoa quốc tinh giải trí sẽ không để cho ngươi tốt hơn nhưng nếu như ngươi còn muốn hát hoặc là diễn kịch lời nói tự nhiên giải trí có thể trở thành ngươi ô rủ xem chính ngươi nghĩ như thế nào t i ề n không cần ngươi còn hai người bọn ta t h à n h xuống lầu sau đó từng người về nhà mười lăm triệu a liền như vậy đổ xuống sông xuống biển lại cảnh minh giả vờ kinh ngạc hắn cầm lấy cô chỉ cựu vai lớn tiếng nói ngươi xem cái này phá sản l ã o bản cô chỉ cựu bất đắc dĩ bị h ắ n lắc thở dài nói đáng tiếc cô chi nam ít một cái hai người này đưa mau diễn không sai chính là tì vết quá nhiều nhưng hắn nhìn thấy khúc đảo vũ càng thêm bắt đầu vẽ miệng nhưng hơi dâng lên dưới lầu đoàn người hất tấp đụng với vừa vặn đến dưới lầu cố chi nam một nhóm nhất thời toàn bộ đại s ả n h bầu không khí đều thay đổi người hai phe đồng thời dừng bước lại đồng cách cách ánh mắt giống như là muốn bốc lửa nhìn cố chi nam lại nhìn phía sau hắn khúc đào vũ tiểu tiện nhân chỗ r ử a đúng là tìm rất n h a n h m à không phải có người mở miệng liền mang theo một luồng cung đấu vị là xảy ra chuyện gì lại cảnh minh vẫn không có phát huy đây cố chi nam liền bắt đầu thanh cung hí bị sớm phi x tì hòn thôi thác ổ vẫn là đâm đầu xuống hộ a lại cảnh minh dây hiểu lập tức liền p ụ họa hả ta nói cũng là đi thôi đi thôi oán khí rất lớn cố chi nam nhìn thẳng đều không có đến xem đồng cách cách trực tiếp liền từ bên người nàng đi tới lại cảnh minh theo sát sau đoàn người đi qua đồng cách cách cắn răng khuôn mặt tâm trầm muốn đưa tay đi q u a n g khúc đ ả o vũ người dám đi người là tinh quang hô ngu người lại cảnh minh tay mắt lanh lẹ bảo hộ ở khúc đ ả o vũ bên người cố chi nam càng là trực tiếp kéo dài khúc đ ả o vũ trở tay cùng đồng cách cách tay đánh vào nhau đồng cách cách bị cố chi nam sức mạnh đánh đ à o n h a i bước vương đau đớn tay thâm độc nhìn c ố chi nam khúc đào vũ đều chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy hai người đứng ở trước mặt mình nàng lập tức có chút mờ mịt luôn uống trong lòng nhưng thật giống như nhiều hơn một chút cái gì lại cảnh minh xì một tiếng mở miệng nói là ngươi muội nàng hiện tại là người tự do hiểu không không thể mười lăm triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng các ngươi thay nàng thanh toán nàng cũng đáng đồng cách cách không tin tưởng mười lăm triệu k h ú c đảo vũ làm sao có khả năng gặp đáng giá cố chi nam mắt l ạ n h nhìn người nữ nhân đ i ê n này quan ngươi chứng sự ngươi quản cũng rất rộng suýt chút nữa liền không nhịn được một cái tắt tắt tại đây cô gái trên mặt cố chi nam có chút cảm thán này nếu như sảng văn bên trong hắn trực tiếp liền mở làm t h ị đáng tiếc hiện thực tóm lại là hiện thực trên người hắn cũng bị bách trói chặt quá nhiều đồ vật đại s ả n h sự tình để việt trường đình bọn họ nhanh chóng hạ xuống nhìn đối lập hai ba người việt trường đình bên người hoa quốc tinh giải trí đi đến thì thầm hai câu đồng cách cách bình tĩnh mắt thấy c ố chi nam thâm độc mở miệng c ố chi nam ngươi sẽ không vẫn có người rút ta ngược lại muốn xem xem chờ ngươi sơn cùng thủy thận ngươi tự nhiên giải trí còn có thể bao che bao nhiêu người đến ngươi đánh rắm lại cảnh minh xì một tiếng c ố chi nam nợ nụ cười không phản ứng nàng bay đầu lại muốn đi lại phát hiện khúc đảo vũ nhìn chòng chọc vào đồng cách cách cắn rắn nói ta có đáng giá hay không đến mười lăm triệu không phải ngươi định đoạt là chính ta định đoạt ta gặp nhớ kỹ ngươi ban tặng ta lòng bàn tay cố chi nam hơi kinh ngạc đại khái là lần thứ nhất nhìn thấy khúc đào vũ loại ánh mắt này cùng chủ nhà đại nhân là hoàn toàn khác nhau tiểu chủ nhà sẽ không tha lời hung h á c có điều cũng được dã tâm rất lớn có giấc mơ đều là tốt không đến nỗi không động lực một lần nữa hô hấp khi đến buổi trưa ánh mặt trời cố chi nam thở phào nhẹ nhõm có chút ý cười nhìn theo ở phía sau khúc đào vũ như thế nào lời hung h á c đều thả tự nhiên giải trí hoan n ê ngươi khúc đào vũ nhưng không có vừa nãy vẻ quyết tâm chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn cố chi nam cùng bên cạnh hắn mấy người nghiêm tăng lạc nàng nhận thức lúc đó ở chi giang tv mặt sau đối với nàng có chút chăm sóc mập mạc gọi lại cảnh minh mới lên cấp đạo diễn còn còn lại kính mắt xoay ca đại khái chính là liên hệ nàng người kia ta thật sự có thể gia nhập tự nhiên giải trí à ta trước đây đối với hạ an ca việc làm như vậy quá đáng cố chi nam trầm tư một chút khúc đ à o vũ nhất thời một trái tim huyền đến hết h ầ u vậy đại khái là nàng lần thứ nhất như vậy muốn gia nhập một cái công ty giải trí tô dô ta xe thương mại đúng lúc đứng ở bên cạnh bọn họ cố chi nam nợ nụ cười chẳng bằng chính ngươi hỏi nàng đi cửa xe mở ra khúc đảo vũ nhìn thấy bên trong yên tĩnh ngồi bóng người nàng chỉ là một cái ánh mắt liền để khúc đào vũ một trái tim muốn nhảy ra cố họng nhưng hạ an ca chỉ là liếc mắt một cái khúc đào vũ liền nhìn về phía một bên nam nhân m ô i k h ẽ nhúc ních có chút oan ức như thế ta trẹo chân rồi ngươi phan kéo há a cố chi nam bối rối t a phan đem ta chủ nhà đại nhân t r ở thuê bi nam phấn phan nữ nam phấn lao tự vậy thì đi diệt khẩu phan nữ lời nói hoạt động mà có chút lôi kéo rất bình thường tác giả để ngoại thoại về nam thiên a bàn phím đều là thấp chương sáu trăm m ư ơ i bảy trẹo chân bảo hiểm hạ an ca không có xuống xe chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn cái kia ma tử nàng cùng vương n g ữ yên đi xong việc động hát xong ca quá trình đều cố gắng chính là mặt sau f a n chuyển động cùng nhau hiện trường xảy ra vấn đề chạy trốn ba mang đến nhiệt độ quá to lớn để hạ an ca trở thành tuyệt đối nhân vật chính vương n g ữ yên cũng chỉ có thể làm nền chớ nói chi là còn lại minh tinh bọn họ chỉ có ước ao phần hạ an ca ngày hôm nay là dẫm cao gót vì phối hợp quần áo chỉ là không nghĩ đến f a n chuyển động cùng nhau hiện trường phan cùng nhiệt như vậy hiện trường không nghĩ đến gặp có nhiều người như vậy bảo vệ ẹ n chờ bản kéo không được cùng nhật p a n dẫn đến hạ an ca cùng vương ngự yên bị p a n vây quanh cũng còn tốt nguyễn anh cùng trình mộng ánh bảo vệ vương ngự yên bên kia cũng như thế bảo an đến không được nhanh như vậy hạ an ca bị một người lưu đẩy một hồi lại bị một cái c ù n g nhiệt phan nữ kéo đến cánh tay lúc này mới đem c h è o chân rồi có điều cũng còn tốt lần này là vết thương nhẹ tiểu chủ nhà hay là uy quen thuộc đã học được tự mình bảo vệ nhân khí quá cao đến rồi thật là nhiều người tình cảnh mất k h ô n g chế vì lẽ đó sớm kết thúc hoạt động trình mộng ánh giải thích cũng có chút bất đắc dĩ hiện trường bảo vệ ạ là không được người an ca tỷ liền bị d ò n người đẩy lên đến, bất quá lần này cũng còn tốt một chút máu ứ động sáng ngày kia liền xe tốt h chân chân như như lần h này cuối cùng cũng coi như không có quan hệ gì với ta chứ hoàng kim chân phải à không bằng đi mua phân bảo hiểm ta cảm thấy đến hành có điều xem ra là không có chuyện gì không phải vậy sương khóc cố chi nam cười cười đổi dĩ vãng lúc này bao nhiêu đến ngưng điểm sương mù dựa theo t i cố chi nam h à c nhìn m h tiểu giải t chủ n nhà ngụy trang đến mức tức giận khuôn mặt đỏ bừng bừng hắn nhưng cười rất vui vẻ lưu lại liền để cố chỉ cựu cha một chút có hay không trẹo chân bảo hiểm trên tập phần sau đó chở phát t ả i hạ an ca không biết cố man tử ý đồ xấu nàng một lần nữa dội ra chân nhẹ g i ọ n g nói không cần thiết tất yếu ngươi viết ca vẫn là viết thẩm mến ta ta muốn cầm về cố chi nam cười cười hạ an ca dừng một chút q u a y đầu qua tóc đen thấu n g ọ c cơ càng hiện ra phấn h ồ n g ai thẩm mến ngươi không biết xấu hổ ha ha ha về căn hộ lại nói ngày hôm nay sẽ không có hoạt động chứ không còn vốn là buổi chiều còn có thế nhưng ngự yên tỷ thế an ca tỷ đi tới nguyễn anh cười hì hì nói nàng vừa nãy nhìn thấy cố lao sư trực tiếp đâm nàng an ca tỷ chỗ đau mọi người nhanh cười cho váng p h ò ngày trừng n c ũ hôm nay xe thương mại không phải dài hơn không ngồi được nhiều người như vậy cố chi nam nhún vai một cái còn có đồ vật muốn bắt n ta cố chi nam lại nhìn một chút trong xe mặt không hề cảm xúc hạ an ca lắc đầu một cái ta là chính mình thuê phòng chỉ có một ít quần áo mặt sau có thể chính mình tới bắt vậy được ngươi lên đi hỏi một chút nàng có thể hay không tiến vào tự nhiên giải trí cố chi nam cười cười xoay người lại hướng đi lại cảnh minh bọn họ tiểu chủ nhà đại khái là có lời muốn nói với khúc đào vũ hắn liền không quấy d ậ y khúc đào vũ nhìn cố chi nam đi xa bóng lưng có chút đờ ra ở tinh quang hấu ngu bên trong hắn giúp mình ngăn lại đồng c á c h cách loại này che chở nàng chưa bao giờ từng tạm thụ lại cảnh minh hướng nguyễn anh phất tay một cái nguyễn anh nhìn này một cái đen một vòng mập m ạ n hơi kinh ngạc cuối cùng cho hắn một cái k i n h thường xe vững vàng chạy ở hải phổ trên đường phố tinh quang hấu ngu nhưng rơi vào ngắn n g i náo nhiệt hoa quốc tinh giải trí xác thực như lại cảnh mình nghĩ tới như thế hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là một cái kiếm hai lưới nhưng đối với hoa quốc tinh giải trí tới nói không phải khúc đảo vũ biểu hiện đi ra thái độ làm cho bọn họ biết không thể từ cô bé này trên người ép đến giá trị gì chẳng bằng đổi mười lăm triệu làm đến thực sự chỉ là bọn hắn đã đem khúc đảo vũ ra thế đều tham rõ rõ r à n g r à n g không thể có năng lực thanh toán nhưng không nghĩ đến cuối cùng bị cố chi nam chặn ngang người đàn ông này tạo tinh năng lực có thể thấy được t r ư ớ ít cái này cũng là hoa quốc tinh giải trí hiện nay lo lắng nhất một điểm bọn họ khí như tệ lý quất cờ nếu như trong tay cố chi nam dạng lời rực rỡ vậy bọn họ gặp cùng ngăn cất như thế khó chịu tuyên bố thông báo liên lạc một chút hoa quốc mỗi cái loại cỡ lớn công ty giải trí phong sát khúc đảo vũ hoa quốc tinh giải trí hội nghị cấp cao trên lan qua lộ lại vẫn là cái kia vài đạo ý kiến đ ổ i thang mà không đ ổ i thuốc nhưng là khúc đảo vũ một trăm phần trăm gặp tiến vào tự nhiên giải trí tự nhiên giải trí dựa vào vương triều cùng hàng cầu tự nhiên giải trí nghệ nhân cũng đều là dựa vào hai nhà này công ty thiết hí, cố chi nam chỉ cần sinh động ở giới giải trí một ngày vương triều cùng hàng cầu liền vĩnh viên theo chúng ta qua loa chúng ta liền bắt bọn họ không có cách nào có biện pháp nào hay không khuyết đại một hồi để hắn như vậy đi vào đem người mang đi mặt mũi đây cái kêu cao tầng muốn phản bác trong lòng nổ nước bọt lúc trước không phải người hắn ả bạn già chọc tới người ta hiện tại không chắc nâng cốc nói chuyện vui vẻ người đặt nói người ả hiện tại nhưng quan lớn một cấp đệ chết người vì tiểu ý lựa chọn khác trở mặc không la lên để tinh quang hô ngu phát một cái thông báo hảo tụ hảo tán cố chi nam không thể v ẫ n tài hoa hơn người luôn có hết thời một khác đó công ty giải trí không phải một người có thể đẩy lên đến hoa quốc tinh giải trí hội nghị rất đơn giản nắm cố chi nam hết cách rồi hắn đã không phải lúc trước cái kia không biết tên nhân vật bên ngoài nhiệt độ rung trời nhân vật chính hiện tại vẫn là hắn một người nâng lên toàn bộ công ty giải trí quan tâm độ mà một mặt khác tozota xe thương mại bên trong vùng xe bầu không khí nhưng yên t ĩ n h dị thường hạ an ca cũng không nói gì nguyên anh cũng chăm chú nhìn điện thoại di động c h ỉ n h ông ánh càng là trực tiếp nhìn sổ tay làm chuyện của chính mình khúc đảo vũ ngồi ở nguyễn anh bên n g nắm bắt tay cảm giác lòng bàn tay có chút chảy mồ hôi đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác căng thẳng hạ an ca k h í chàng so với d i vãng đều cường đại hơn trước đây ở tinh quang h g u nàng đối mặt hạ an ca thời điểm liền luôn cảm giác mình không bằng nàng lòng đấu kỵ tự nhiên mà sinh ra nhưng hiện tại là kính nghệ khâm phục còn có sùng bái chương sáu trăm m ư ơ i tám tự nhiên giải trí người làm công hạ an ca nhìn mình c u ố n quít lấy băng vải góp chân đờ ra thực không nghiêm trọng lắm chính là n h ỏ m ộ t cái nhưng vì phòng ngựa chính mình tìm được chết n g u y anh đặc biệt để người ta quấn băng vải nghĩ đến hồi lâu hạ an ca hơi m ấ môi cặp kia đẹp đẽ hoa đảo mâu rốt cục nhìn về phía túi đầu khúc đảo vũ chúc mừng ngươi từ tinh quang hấu ngu thoát ly tự nhiên giải trí sẽ là một cái rất tốt nơi đi một câu nói đánh vỡ không khí yên tĩnh hạ an ca âm thanh rất nhẹ lạnh cũng rất rõ ràng chuyển tới khúc đảo vũ bên trong hai khúc đảo vũ ngẩng đầu lên bên trong đôi mắt xuất hiện cũng chỉ có hổ thẹn hạ an ca chỉ nói là một câu liền không nói gì thêm tựa hồ là chờ khúc đảo vũ trả lời đúng xin lỗi khúc đảo vũ rốt cục nắm chặt hai tay thật lòng đối với hạ an ca túi đầu như là cúc u n g ở tinh quang h ấ ngu thời điểm nàng khi đó theo việt mân việt mân không ti tất cả đều là nàng làm thậm chí còn mắng quá hạ an ca là một cái không ai muốn con hoang khi đó nàng nhiều lắm thương tâm ta xác thực rất chán cái ngươi một tiếng thanh âm đạm m ạ c từ đỉnh đầu phía trước chuyển đến khúc đảo vũ ánh mắt có chút lờ mờ nhưng hạ an ca chỉ là đưa tay đem nàng ngâm dậy đến nhìn con mắt của nàng nhẹ giọng mở miệng xem như là trước đây đi ngươi hiện tại là tự nhiên giải trí người ta sau đó cũng sẽ là nhưng ta còn cần thời gian mới có thể trở về đi ở ta không trở lại trước hy vọng ngươi có thể trở thành là tự nhiên giải trí trụ cột khúc đảo vũ con mắt có chút khẳng h ẳ n nếu như không có muốn sai đây là hạ an ca lần thứ nhất nói chuyện với nàng d à i như vậy đồng thời là mang theo ý cười hạ an ca chính mình nhưng không có phát giác nàng chỉ là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thật giống là muốn tìm đến phía sau theo cái kia một chiếc xe trong mắt có chút ý cười người lão bản mới cố chi nam chỉ là một người bình thường hắn không có các ngươi tưởng tượng tài hoa hơn người hắn là bị ta kéo vào được cái này vòng tròn hắn thực rất không thích vì lẽ đó cuối cùng cũng có một ngày ta gặp cùng hắn rời đi trước lúc này ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành cùng vân ấn tuyết đồng thời tự nhiên giải trí là tâm huyết của hắn không nên theo hắn rời đi mà bị đánh tan phía sau ngươi cần trợ giúp gì cũng có thể tìm ta cố chi nam chỉ là một người bình thường câu nói này không chỉ là khúc đào vũ cảm thấy kinh ngạc liền ngay cả nguyễn anh cùng trình mộng a n h cùng với tài xế lái xe đại t h u ố c đều có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn cái tia khuôn mặt huynh thành điểm tĩnh nữ hải nàng ăn mặc màu đen váy dài khoác một cái áo khoác nhưng giống như thánh khiết nhất thiên sứ cho dù hiện tại là cái t r è o chân thiên sứ nguyễn anh đưa tới mấy tờ khăn giấy trẻ con phì trên mặt có chút ý cười xoa một chút đi lạc đường biết quay lại là cô gái tốt sau đó chính là bằng hữu rồi ta sau đó cũng sẽ là tự nhiên giải trí người muốn giao tâm nha t h ự c cố chi nam nên cảm tạ ngươi không có ngươi cùng việt mân hắn không gặp được chúng ta như vậy ôn nhu đáng yêu an ca tỷ tuy nói quá trình có chút nhấp đô nhưng các ngươi trên thực tế xem như là k h á c loại giật dây người t r ì n h ngậu ánh cũng quay đầu lại có chút hào hiệp cười cười nàng vô vỗ tay đem điện thoại di động cho các nàng xem chân chính phản phái chỉ có một cái gạt l h ẽ m ẹ o nguyễn anh để sắp vào có chút nghiến răng nghiến lợi này vu bà cũng thật là gặp s ử a n h i ệ t độ nàng dĩ nhiên nói cố lao sư ngày hôm nay đi tinh quang hữu ngẫu nhiên gặp phải trò chuyện với nhau thật vui còn bởi vậy thúc đẩy khúc đào vũ đi tự nhiên giải trí ca tụ cô gái này chính là thật không biết xấu hổ t r ì n h m ộ n g ánh đĩ môi nhìn về phía hạ an ca an ca tỷ có muốn hay không để khúc đào vũ nói một chút khúc đào vũ cũng nhìn về phía hạ an ca phản p h ấ t chỉ cần nàng mở miệng khúc đào vũ liền có thể đi vẩy bồ phát văn không cần thiết hạ an ca nhìn hướng tay của mình kỵ mặt trên vừa v ặ n là cố man tử tin tức hắn nói khúc đào vũ một phương diện vĩ ước danh tiếng không được tốt lắm lần này nhiệt độ thì thôi đồng cách cách nói rồi ca tụng vậy thì là ca tụng hắn gặp xử lý thật giống là tính tới trịnh mậu ánh ý nghĩ cố chi nam tin tức đúng lúc đưa đến hạ an ca trên điện thoại di động ngăn cẩm nàng thiện nghi nàng. v cách cách ạ nhưng năm k mà hạ an ca nhưng không có cùng với nàng quá nhiều phí lời chỉ là lấy ra một tờ khúc bản viết tay đưa cho nàng ngươi tiếng nói nên thích hợp bài hát này khúc đảo vũ ngơ ngác tiếp nhận hạ an ca thu tay về chống cằm có chút không thèm để ý tâm từ tung bay khúc đảo vũ nhìn từ khúc ảo lẩm bẩm mẩm miệng ấm áp đây là một thủ vui vẻ phong cách ngọt ngào ca khúc khúc đào vũ tiếng nói xác thực khá là thiên hướng đáng yêu vui tươi so với vân ấn tuyết xuất chúng nhưng vân ấn tuyết là diễn viên hát chỉ là đóng gói chính mình khác một tầng ca sĩ thân phận bài hát này là hạ an ca chính mình viết nhưng linh cảm khởi nguồn là cố chi nam vẫn ở bên thai nỉ non giai điệu thỉnh thoảng h à n h hai câu ca tử thỉnh thoảng h à n h một điểm giai điệu hạ an ca trong đầu thật giống như ánh sao sán lạ như n thế hấp thu rất nhiều cố chi nam bên kia xuất hiện giai điệu nàng bình thường không có chuyện gì không đọc sách không luyện ý ổ gà liền sẽ chính mình cân nhắc ấm áp chính là như vậy đi ra theo hạ an ca bài hát này thật giống như nàng cùng cái kia man tử sinh hoạt như thế rất chuẩn xác về phần tại sao phải cho khúc đào vũ sướng đại khái chính là đơn thuần khúc đào vũ tiếng nói gặp càng thích hợp gặp càng có mùi vị nàng đến thời điểm cũng có thể cầm về có vở xe đứng ở bãi đậu xe dưới đất hạ an ca ở nguyễn anh nâng đỡ xuống xe khúc đào vũ cũng xuống xe nàng hiện tại trong tay hai phân trăng giấy một phần là giảng buộc nàng g ô n g xiềng một phần là nàng từ từ trong sáng tương lai cảm tạ ngươi ta nhất định sẽ nỗ lực ở tự nhiên giải trí ta sẽ cố gắng trưởng thành ta cũng sẽ nỗ lực viết ca nỗ lực trở thành ngươi được triển khai khúc đảo vũ quay về nguyễn anh nâng hạ an ca sâu sắc k h ô người n g chào rất chăm chú chỉ là âm thanh e m thai k i ệ t nhưng là có chút ý cười có người đã nói ngươi muốn nỗ lực làm chính mình bởi vì người khác đều có người làm tỏa ra chính mình quang mới ư a nhìn nhất à đúng ta cũng cảm thấy có đạo lý bên người một cái ngậm lấy ý cười âm thanh văng lên hạ an ca đầu bị một cái bàn tay lớn đẹ lại nàng quay đầu t r ừ n g mắt hắn nhưng trong mắt chưa ý cười cố chi nam v ò vào chủ nhà đại nhân đầu từ nguyễn anh trong tay tiếp nhận tay của nàng cố lên đi tự nhiên giải trí giang hồ vị trí cạnh tranh rất kịch liệt cố lên đợi mới người làm công khúc đảo vũ ngẩm đầu lên nhìn dựa vào ở cái kia trên thân nam nhân bóng người hai người kia xem ra là như vậy xứng nàng có chút mơ hồ tầm mắt lẩm bẩm nói bọn họ một đôi trời sinh đúng không ngươi chỉ có thể toán lôi như vậy một điểm tuyến cố lao sư là ta tuyển vào an ca t ỷ nhà chợ nhỏ là ta đem cố lao sư đưa đến a n ca t ỷ trong nhà hì hì nguyễn anh không biết từ khi nào đứng ở khúc đào vũ bên người ý cười từ từ khúc đào vũ cũng nợ nụ cười cười đến mức vô cùng xán lạ nàng ôm đồm tình quang hỗ ngu mang ra đến hợp đồng xe phân túy bỏ vào bãi đậu xe trong thùng rác hít thở sâu một hơi lớn tiếng hô một câu như là triệt để tạm biệt quá khứ thứ này về sau ta chính là tự nhiên giải trí người làm công rồi chương sáu trăm mười chín bạn người đi đường phía trước cố chi nam nợ nụ cười hạ an ca nhữ một hồi tiểu lông mày người làm công n g ư ơ i luôn nói hiện tại bọn họ đều nhớ kỹ rất tốt cho ca cố chi nam nhìn thấy khúc đảo vũ trong tay một phần khác b à n viết tay là khúc ảo hừng nàng cần ca khúc cái gì ca ấm áp ngươi quang thời gian trước ở đại lý hành đoàn ngắn ta hoàn thiện giỏi quá cố chi nam ý cười ôn lu thở phào nhẹ nhõm thật tốt ta ta chủ nhà đại nhân sau đó còn có thể càng trói mắt hạ an ca nhưng sửa lại hắn từng chữ từng câu hồi phục trói mắt ca sĩ hạ an ca không phải nhà trợ nhỏ hạ an ca càng không phải ngươi chủ nhà đại nhân nàng nắm chặt nàng cố m a n từ tay ta cùng ngươi như thế phổ thông nha cảm tạ sự xuất hiện của ngươi phổ thông cố m a n tử cố chi nam bật cười trong lòng nhưng giống như gió xuân thổi lại là tám ngàn dặm phiên phiên lưu tình gặp phải ngươi rất tốt có điều nói đúng ra là cảm tạ ta xuất hiện đồng thời không có tay cầm vũ khí không phải vậy vậy thì sẽ là ta một đời đau a hạ an ca suy nghĩ một chút đầu va vào một phát bờ vai của hắn cố chi nam cười ha ha hạ an ca vị trí cao cấp tòa nhà c h u n g cư tất cả mọi người ánh mắt phức tạp lại cảnh minh càng là ước ao chảy nước miếng cố chi nam chính ngồi s ồ n ở s o f a trước nhào nặn một cái trắng non thủy nộn chân răng ban ngày ban mặt sáng sủa c à n k h ô n hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào hạ an ca phản kháng không được chỉ có thể ôm gối chỉ lộ ra một đôi thủy nhuận hoa đào mâu nhìn hắn đầu hầu như trôn ở gối lên mà h ơ y bộ trên mượn cơ hội này lên một làn sóng hot sệ hợp đồng cách cách trực tiếp nhân cơ hội bắt đầu tuyên truyền chính mình eo bum mới cùng phim mới bốn mươi đến tuổi được bảo dưỡng làm đồng cách cách thực xem ra vẫn tính diễm lệ chỉ là tâm đen các cư dân mạng có chút không dám tin tưởng đặc biệt trải qua ca sĩ giấu mặt cư dân mạng càng thêm không dám tin tưởng này tính là gì bắt tay giảng hòa trực nam có thể cùng đồng cách cách bắt tay giảng hòa tư bản thắng lợi lợi ích đến rồi trực nam cũng không chịu nổi mới vừa trở thành trực nam p a n trực nam cùng cái này nữ rõ ràng tình cái gì ân đoán đi xem xem năm ngoái ca sĩ giấu mặt cuối cùng một kỳ ngươi liền đã hiểu ta không tin tưởng trực nam đi ra nói một chút cố chi nam ấy b ổ rất vắng lặng vẫn ở đồng cách cách sắp nhiệt độ tăng lên trên thời điểm mới ra một cái mới nhất về bồ một trên mặt chất một trăm mười lăm ra dưới không biết đau Cùng mọi người tuyên bố một tin tức tốt tự nhiên giải trí cùng hí khúc hiệp hội hợp tác ca khúc xích linh sắp ở ngày 16 t h á n g 10 o n l i n e hoa quốc công nhạc chuyên môn mv này sẽ là một cái cảm động sâu nhất cố sự cũng sẽ để mọi người lấy mặt khác một loại phương thức nhận thức hí khúc quốc túy sẽ không mai một nó chỉ có thể càng ngày càng tồn tại cùng chúng ta tinh thần trong máu thịt mặt khác tinh quang hấu ngu khúc đ ả o vũ đem lấy hoàn toàn mới tư thái tiến vào tự nhiên giải trí hy vọng mọi người nhiều quan tâm loại này ưu tú nghệ nhân tự nhiên giải trí ai đến cũng không cự tuyệt cũng hy vọng tinh quang h ấ ngu còn có loại này ca sĩ nhiều thúc đẩy ca tụng cố chi nam này một cái ấy b ù hí khúc hiệp hội tự nhiên giải trí còn có khúc đ ả o vũ hồi b ù trong thời gian cực ngắn liền vượt qua đồng cách cách phát ra bố hồi b ù nhiệt độ vọt thẳng lên hot x ệ hợp đệ nhất để vốn là muốn dùng tiền vững chắc một hồi hot x ệ hợp đồng cách cách có chút há hốc mồm cuối cùng cắn răng hung á c nói chó này đ ồ vật là cố ý t h ể thời gian đến lại một lần nữa trở thành đá kê chân đồng cách cách rất nhanh sẽ tắt lửa ngược lại chính là bị các đường minh tinh cổ động cố chi nam hồi bồ xông lên đầu chính là hí khúc hiệp hội ấy bồ xuất hiện còn có tự nhiên giải trí hồi bồ ba bên liên động thứ chính là hạ an ca cùng vương ngự yên báo cáo vương triệu giải tr đều là vương ngự yên từng cái từng cái tới được đại tiểu thư ai dám không nhìn cũng chính là hạ an ca không có loại kia tâm tư nếu không thì nói không chắc so với vương ngự yên còn dễ sử dụng toàn bộ vương triều giải trí đều biết lấy lòng hạ an ca bằng bắt được cố chi nam ca n h â m dung chính là kinh điển ví dụ nàng ở hồng kông đã giữa c ấ t cánh trạng thái thật mà sau khi chính là vương lãng thích tham gia náo nhiệt phú thiếu trở tay chính là một cái chuyển đi đồng thời n h ấ n lại ủng hộ vô điều kiện quốc túy mặt khác ngày hôm nay tiểu thuyết lúc nào c h ư ơ mới còn lại thơ từ hiệp hội cùng thư họa hiệp hội cũng là trực tiếp chuyển đi đồng thời để hiệp hội người mỗi một người đều đi cho cô chi nam tăng cường nhiệt độ hơn nữa vô số cư dân mạng lai cuối cùng theo cờ cờ tờ vờ hạ tràng c h u y ể n đi quốc túy là một cái quốc gia truyền t h ừ a nó gánh chịu lịch sử gánh chịu một cái quốc gia gốc gác là thân thánh trong điện tịch hoa quốc đem theo sát sau ký khúc văn hóa sau khi để chúng ta ở ngày ba mươi tháng m ộ ư ơ i đi vào lịch sử trong điện tịch hoa quốc sứ thanh hoa sau khi cờ cờ tờ vờ nguyên ban đoàn đội tái xuất tiết mục trong lúc nhất thời nhiệt độ như nước thủy chiều kéo tới so với chạy trốn ba càng thêm liên cùng nhiệt độ trực tiếp đem cô chi nam lẩy bồ trên đỉnh phía chân trời mà người điều khiển tất cả cũng không phải cố chi nam mà là mới vừa bị t r ụ p đi tiền lương c ố chị cựu khoe miệng hắn mỉm cười có chút bày mưu n g h ị kế cảm giác quyết định rất tốt cơn tối cho mình tăng nhanh thịt đừng lo nước chính mình ngươi đều gầy cố chi nam lường hắn một cái cố chị cựu thà khà cười cận lại cảnh minh cười t r ộ n nhưng không nghĩ bị nguyễn anh n g u y í t một cái t h a m thẳm nhưng mà nói ngươi thật giống như mập lao tử ngày mai sẽ bắt đầu tuyệt thực lại cảnh minh xúc xúc đầu không lên tiếng cố chi nam cười trộm ngồi ở bên người hạ an ca yên tính xem sách mí mí miệng có chút m ừ n trộm không ai nói nàng an ca t h thật giống cũng mập một tiếng bất thình lình âm thanh chị ngậm ánh vuốt cằm mở miệng suy nghĩ nói mập ánh hạ an ca chừng nàng một ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nói ra nàng biệt hiệu chị ngậm ánh trong nháy mắt rủ xuống đầu vô lực tựa ở nguyễn anh trên người nữ nhân xinh đẹp đều là hoa hồng có gai mệt mỏi khúc đảo vũ trận tròn mắt nhìn trên mặt càng cũng không tự giác lộ ra ý cười nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hạ an ca bộ dạng này nàng rơi vào cùng vương ngữ yên mới bắt đầu ý nghĩ như thế cao l ã n h nữ thần thực cũng không giống như cao lãnh cố chi nam cũng nhìn thấy khúc đảo vũ nụ cười có chút ý cười chỉ cựu lấy ra đi được rồi chi nam ca cố chỉ cựu từ chính mình đi theo túi công văn bên trong lấy ra một tấm bản viết tay cùng hạ an ca cho khúc đảo vũ như thế hắn đặt ở khúc đảo vũ trước mặt có chút ý cười đây là ngươi ca khúc mới chi nam ca cho ngươi viết thực viết đã lâu đại khái là ngươi giúp hưng ơ nghiệp không lâu sau đó khúc đảo vũ kinh ngạc hạ an ca nhưng biểu hiện rất bình tĩnh thậm chí xem sách bên trong quần áo thiết kế trong đầu đã bắt đầu đang suy nghĩ bên người man tử trên người hiệu quả an ca an ca tỷ đã giúp ta viết một thủ khúc đảo vũ muốn nói hạ an ca cảm thấy đến không thích hợp lối ra mở miệng biến thành an ca cũng cảm thấy không được cuối cùng có chút nhỏ giọng hô an ca tỷ h ạ an ca chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một ánh mắt hé miệng không lên tiếng khúc đảo vũ trong lòng nhất thời giống như gió ấm lướt qua nàng không có biểu hiện ra phản kháng vẻ mặt vậy thì là chính mình là có thể như vậy gọi không có chuyện gì nàng viết chính là nàng viết ta cho chính là ta cho bài hát này thích hợp người lấy ra hát đi nỗ lực kiếm tiền mười lăm triệu đây cố chi nam ung dung cười cười bài hát này trên thực tế bắt đầu là muốn cho chủ nhà đại nhân nhưng mặt sau nghĩ đến khúc đảo vũ thì có trước tiên giữ lại ý nghĩ thế tự nhiên giải trí kiếm tiền khúc đảo vũ tầm tầng, tầng ậ t đầu đưa tay cầm lấy gặp mưa vẫn bước tiếp k ú c đảo vũ ngầm đầu có chút không dám tin tưởng nhìn cố chi nam nhưng hắn không có để ý chỉ là nhìn bên cạnh hắn lành lạnh nữ hải nhẹ vãn nàng sợi tóc đ ừ n g ở hai sau cảm tạng không k h á c h k h í đây chính là bọn họ hàng ngày mà khúc đào vũ thật sự rất ước ao cuộc sống như thế cùng đám người kia cùng nhau tuy rằng chỉ có ngăn ngắn nửa ngày không tới nhưng so với bất cứ lúc nào đều muốn phong phú bởi vì bọn họ chân thực đến khúc đào vũ không dám tin tưởng không hề có một chút cái giá không có cái gì cấp trên cấp dưới thật giống như một đám bằng h ư u nên nói nói nên cười, cười nguyễn anh thậm chí còn có thể lôi cái kia tân duệ đạo diễn tóc ồn à o hắn tặng đ ầ người mà cái kia mập mạp chỉ là cộc u lốc cười biểu hiện rất vui vẻ cuộc sống như thế nàng sau đó cũng có thể nắm giữ thật giống như ca từ mặt trên nói ngươi có thể đẩy ta dưới vách núi ta có thể học được phi hành gặp mưa đi thẳng là một viên bảo thạch nên l ấ p lóe là đạo ánh mặt trời nên ấm áp khúc đ ả o vũ hôm nay đã không biết lần thứ mấy mơ hồ tầm mắt nàng bị tinh quang hấu ngu vứt bỏ bỏ lại vách núi nhưng lại có ánh mặt trời chiếu sáng nàng đem nàng lôi tới nói cho nàng nàng sẽ là bảo tàng nàng chỉ là cúi đầu có chút thanh âm khàn, khàn nặng nề nhưng mang theo vô hạn chân thành tạ cảm tạ các ngươi không khắc lại lúc l ầ n đầu nàng nhìn thấy tất cả mọi người mỉm cười nhưng ấm áp nhất trước sau là chủ vị một đôi nam nữ xem mặt trời như thế trói mắt cái thành phố này có mấy chục triệu nhân khẩu có được ở phồn hoa cao c ó được ở pháo hoa tòa nhà nhỏ nhưng là khúc đảo vũ tâm chức nhưng cảm giác mình tại đây mênh mông nghe hồng đô thị không có một vị trí nàng xem cái bị vứt bỏ người chỉ còn cô độc nhưng là hiện tại nàng tâm tính tiện lương xem tìm tới thuộc về bọn họ là một cái đại gia đình gọi tự nhiên giải trí liền như vậy vẫn đi kèm tiếp tục đi đi nàng cũng muốn hòa vào nghị thông tâm muốn trở thành một phật tử chi nhật do ấm thật đáng yêu hàng năm trường là bạn người đi đường chương 620, t ự nhiên giải trí ai nói chuyện ổn nhất sau đó thời gian rất đơn giản cố chỉ cựu đơn giản hướng về khúc đào vũ giới thiệu tình yêu nhà trọ q u a y t r ụ đồng thời biểu thị bên trong lâm h u y ệ n du cần nàng đến đóng vai đối với mới vừa gia nhập tự nhiên giải trí thì có ca khúc còn có một cái diễn viên chính nhân vật đóng vai lãnh ngộ khúc đào vũ hiển nhiên chưa kịp phản ứng lần này tiếp thu đồ vật chỉ sợ là nàng ở tinh quang h n g u ngao hồi lâu đều không nhất định có lưu ý cố chi nam chỉ là có chút ông dùng cười, cười lưu lại tình yêu nhà trọ đạo diễn vi hướng văn sẽ đến chúng ta gặp cùng đi nhìn không có vấn đề gì lời nói cuối tháng này liền triển khai quay t r ụ cố chi nam trong tay cũng có tình yêu nhà trọ mấy thủ ca khúc chủ đề đến thời điểm trực tiếp phân phối xuống hắn dự định cải một hồi cũng cứ gọi hợp sướng hình thức bộ này kịch ở mức độ rất lớn cũng gánh chịu cố chi nam ở nguyên thế giới thanh xuân có thể lời nói hắn không muốn qua loa cái này cũng là yêu cầu khác vì hướng văn đang đối mặt bất luận là đồ vật gì đều không cho phép qua loa thái độ khúc đào vũ gật g ù trong mắt loe quang hái nhìn mình trong tay hai tấm khúc bản viết tay thể hiện rồi trước nay chưa từng có đấu trí nàng muốn nói cho tinh quang hữu muốn nói cho đồng cách cách người phụ nữ kia nàng không chỉ có đáng giá mười lăm triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng nàng càng gặp đáng giá càng nhiều mười lăm triệu tự nhiên giải trí gặp cho ngươi phối một cái cò môi giới đến thời điểm cũng sẽ trực tiếp đi đoàn kịch tìm ngươi trợ lý hiện nay còn chưa cần bởi vì ngươi có thể sẽ có rất lớn thời gian đoàn kịch căn hộ chờ các ngươi không phải đóng kịch mà là gặp chân thực ở nơi đó sinh hoạt cố chi nam tiếp tục giải thích có vẻ rất có kiên trì dù sao khúc đ ả o vũ xem như là chân chính tự nhiên giải trí một thành viên tự nhiên giải trí nhân số không nhiều còn có nằm vùng ở bên ngoài nhưng đều sẽ là người một nhà không có chuyện gì ta không cần trợ lý k h ô n đ à o vũ đỏ mặt nàng có chút kích động ta sẽ cố gắng d i ễ n tốt không cần xuất s á n chúng ta tuy rằng không có ký hợp đồng nhưng cũng chỉ là một cái hình thức tự nhiên giải trí không nhiều quy củ như vậy cũng không có nhiều như vậy ngươi gò bó năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở chín h đi năm h về thời gian nghỉ ngơi mà tùy ý đi mệt thì nghỉ ngơi là tốt rồi cố chi nam cười cười cố chỉ cựu mấy người cũng hiểu ý nợ nụ cười tự nhiên giải trí hợp đồng s á c thực rộng rãi đến như là vô dụng nhưng bọn họ đều rất chăm chú đối xử vậy ta vậy ta lúc nào ký hợp đồng a khúc đào vũ thật giống muốn ở tự nhiên giải trí nhậm chức trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình mới sẽ cảm thấy yên tâm như thế ta có thể chính mình đi hàng thành tự nhiên giải trí ký hợp đồng ta biết ở nơi nào ta ta trước đây lén lút đến xem quá ồ cố chi nam này một tiếng để bên người đọc sách hạ an ca nâng lên con mắt liếc mắt nhìn hắn cố chi nam ăn cười hạ an ca hé miệng quyết định không để ý tới hắn không cần thiết ngươi có môi giới gặp mang theo hợp đồng đi tìm ngươi chúng ta đã là một cái công ty người ừ n lại giành hàn huyên vài chiếc câu chờ đợi vi hướng văn tới được thời gian khúc đào vũ điện thoại di động vang lên nàng có chút sốt sắng lấy ra ánh mắt có chút phức tạp cũng không có cấm kỵ mở miệng nói liên minh trí cố chi nam mọi người hơi kinh ngạc vẫn là cố chi nam chỉ một hồi bên ngoài sân thượng đi nơi nào tiếp đi cửa kính ban công kéo lên là cách âm khúc đ à o vũ gật gù chính mình đi tới sân thượng bên ngoài nhưng không có kéo lên cửa kính ban công nàng quyết định không có gì hay ẩn giấu này là ta liên minh trí âm thanh chầm thấp thật giống là đang lái xe ta biết là ngươi khúc đ à o vũ âm thanh rất phức tạp nàng bây giờ có thể đứng ở chỗ này tiếp thu đại gia đình này là liên minh trí giữa dành cho cảm tạ ngươi hai người đều trầm mặc rất lâu khúc đảo vũ chỉ nghe được bên kia rất trầm thấp tiếng cười thật giống đang dễu cật lại thật giống đang cười chính mình gia nhập hừng ta là tự nhiên giải trí người rất tốt cố chi nam sẽ là một cái không sai lo bản hắn gặp cho ngươi một cái thật tương lai ngươi nói rất đúng khúc đảo vũ khỏe miệng có chút ý cười rất tốt đều rất tốt lại là yên lặng một hồi liên minh trí âm thanh mới chuyển đến xem ra ngươi rất vui vẻ ta cũng đi h à n g thành liền tối hôm nay bây giờ đi về thu dọn đồ đạc chúc mừng ngươi ngươi tiền đồ q u a n minh chúng ta sau đó hoa quốc tinh giải trí cùng tự nhiên giải trí quan hệ khúc đào vũ như thế nào khả năng không rõ ràng nàng cùng liên minh trí sau đó sẽ là hai cái phân biệt rõ ràng đối lập tuyến ta biết đây là ta một lần cuối cùng gọi điện thoại cho ngươi ta đã từng một lần coi ngươi là thành nàng nhưng ta biết ngươi biết một cái nào đó cái thời khắc xem nàng ừng khúc đào vũ suy nghĩ một chút nhìn bên trong yên tĩnh đọc sách hạ a n c a cho dù chính mình không có kéo lên cửa kính bác công bọn họ thật giống đều không có một người nghĩ nghe nội dung bọn họ không thèm để ý nếu như nếu như sau đó muốn nói hết lời nói vẫn là có thể tìm ta chỉ là chuyện công việc cũng đừng nói rồi chúng ta không phải một cái trận doanh ta sẽ không đối với tự nhiên giải trí có một chút thần dấu ha ha ha liên minh trí tiếng cười rất lớn tràn ngập trào p h ư n g tính hắn cuối cùng có chút giọng trầm thấp như là mang theo vô hạn tiết đ ố i tinh quang h ỗ ngu thời gian hơn ba năm không ngăn nổi một cái tự nhiên giải trí một cái buổi chiều như vậy công ty còn tồn tại làm gì liên minh trí nói xong thu lại âm thanh có chút lạnh lùng hai người bọn t a thanh cảm tạ ngươi liên minh chi đẻ xuống cắt đứt kiện ánh mắt g i ữ t ậ n nhìn mặt trước ngựa xe như nước chỉ cảm thấy cảm thấy cái này tràn ngập dục vọng đô thị vào đúng lúc này có vẻ cỡ nào khuôn mặt đáng ghét khúc đào vũ vẻ mặt phức tạp chỉ là yên lặng lấy lại điện thoại di động trở lại phòng khách cố chỉ cựu đứng lên nhìn một chút điện thoại di động mới mở miệng vi đạo đến cái k i a đi thôi cố chi nam đứng lên đối với khúc đào vũ mở miệng không chuyện gì lời nói liền đi qua căn hộ đoàn kịch lúc trước mạnh hương nghiệp đều ở tăng lạc cũng sẽ đồng thời bộ này kịch đều là người mình Ta c ũ người m u ố người cái rắm chúng đ ta, ta đến tính toán một chút mấy lần đậu hữu như thế còn lợi ý ấu gà để mậu bánh dậy ngươi thuật phòng thân còn tặng được cố trí nam ai nha chương đào vũ nét miệng có ú t k sáu trăm hai mươi mốt về nhà ăn cơm hai một cố chi nam đi rồi lưu lại ôm gối đờ r a hạ ăn ca một bên nguyễn anh cùng trình mộng ánh cũng không dám lên tiếng cái này cao lánh nữ thần hiện tại chính mọc da hờn dỗi đây bị khinh bị thật thà bao bị cái kia trực nam một câu ta buổi tối trở về ăn cơm liền thu mua thậm chí còn đang suy nghĩ phải làm gì cơm tối rơi vào tình yêu người coi như là vạn năm băng sơn cũng hóa triệt đề thiếu anh lại bàn t ử thật giống đối với ngươi không bình thường t r ì n h mộng ánh cao mày trong nhà cải trắng một đầu siêu cấp t ư ơ i mới đã không có cách nào cứu vắn lại còn sót lại một đầu sẽ không cũng phải gặp xuôi xẻo chứ a không hiểu đẹp, đều giống nhau chứ nguyễn anh để điện thoại di động xuống có chút chưa hết thòng thèm vừa nay đã quên để cố lao sư chân mới tức giận an ca tỉ nhanh lên một chút cho cố lao sư gọi điện thoại t i ê n kiếm muốn b ù câu rồi không muốn hạ an ca xoay người không c ẩ n thận đụng tới chân rằng đau chừng h ắ c khí lại nghĩ đến cố man tử nói cho nàng chân mua bảo hiểm nhất thời tức giận một đấm đánh vào gối trên mới không cho ngươi làm cơm nguyễn anh xúc r i ụ c cổ có chút bất đắc dĩ nhìn trình ngộng ánh nhỏ giọng nói an ca tỉ xem cái bị k i n h bị tiểu tức phụ sau đó ở nhà chắc là phải bị cố lao sư ăn gắt đao trình n g ộ ánh có chút tán thành muốn gật đầu lại phát hiện không khí có chút lạnh như thế nàng quay đầu vừa vặn đối đầu cái k i a một đôi có chút sát khí thủy nhuận hoa đào mâu nàng hậm hực cười cười sau đó sau đó an ca tỉ khẳng định là làm ra chủ mẫu cố chi nam giam không nghe nói xử hắn hạ an ca lại đột nhiên thở dài một hơi ôm gối nhẹ bữa có chút nghĩ linh tinh cộc lốc dáng vẻ ta muốn là có thể giống như trần mụ mụ là tốt rồi nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh hai mặt nhìn nhau không biết nàng đang nói cái gì lại biết trong miệng nàng trần mụ là cố chi nam mụ mụ rất mạnh ạ có thể rét xuyên cố chi nam loại kia hạ an ca thật giống rơi vào thế giới của chính mình cầm c u ố n sách con mắt nhưng xem không đi vào nội dung bên trong bên trong phòng khách chỉ có trình m ộ n g ánh cùng nguyễn anh hai cái hoạt động trò chơi âm thanh còn có các nàng ồn á o thanh trong tủ lạnh thiếu anh có phải là mua thức ăn mập ánh ngươi đ ừ n g lãng ta thật vất vả để cố lao sư dẫn tới đẳng cấp ai nha không có chuyện gì cao điệu m à thôi vấn đề nhỏ rồi thiếu anh a nguyễn anh ngẩng đầu lên có chút không rõ làm sao an ca tỉ khát nước à. để ta đi lấy nước hạ an ca bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía tủ lạnh tiếp tục mở miệm ngươi ngày hôm qua thật giống mua món ăn ở trong tủ lạnh thế hạ món ăn trong g a m e phe địch căn cứ cuối cùng bị đẩy bạo nguyễn anh rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm đây chính là nàng lại an ca tỷ xin nhờ cố lao sư mang chính hắn một cái kỳ đà cản m u ô i trên phân cũng chỉ có một ít nấu mì rau xanh còn có đồ ăn vặt không có thịt lẻ đi mua hạ an ca muốn đứng lên đến nhưng nếu l ô n g m à y nàng như vậy đi ra ngoài thật sự xem cố m a n t ử nói giơ chân cốp lốc nghĩ nàng lại ngồi xuống ta phân phát ngươi ngươi cùng mậu ánh đi ra ngoài mua thật muốn cho cố chi nam làm cơm ăn a các ngươi mới cãi nhau nha không phải cãi nhau hạ an ca hé miệng có chút ý cười đây là chân thực hắn giả dữ dằn đây chính là cố ma tử chị n g ậ ánh p h ồ n g lên miệng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nguyễn anh nguyễn anh nhưng là nhún vai một cái được thôi vậy ngươi không thể chạy loạn ta lại không phải là trẻ con hạ an ca trắng hai người kia một ánh mắt túi đầu mở ra nguyễn anh mẹ chát chăm chú nghĩ bản thân nàng gặp làm món ăn nàng cũng có thật lòng học không còn là trước đây cái kia chỉ có thể nấu mì sợi tiểu chủ nhà ta khá là yên tâm tiểu hạ tử chị n g ậ ánh cũng lạ kỳ phụ họa hạ an ca sửng sốt một chút nhấp n â u hai người đã chạy ra ngoài chỉ để lại nguyễn anh một câu đừng loạn đạp đổ trong nhà không hải phổ dương phổ khu hoa thuận đông lộ ra viên tiểu khu dựa theo cố chi nam dặn dò bọn họ trực tiếp thuê lại một tầng ba nghìn sáu trăm linh một ba nghìn sáu trăm linh hai còn có còn lại mấy cái gian phòng để đoàn kịch người nghỉ ngơi tự nhiên giải trí tuy nói là cái công ty nhỏ nhưng cố chi nam đối với những n à y xưa nay đều sẽ không keo kiệt người muốn trước tiên thoải mái mới gặp có lòng cầu tiến thật giống như cho ngươi ở đại bên trong biệt thự trụ quen rồi lập tức ném ngươi đi làng đô thị người có năng lực tuyệt đối sẽ không liền như vậy thích ứng h ẳ n chỉ có thể muốn trở về đại biệt thự tiếp tục ở lại tư bản một bộ khác giá trị lợi dụng ôn nu một đao cố chi nam chính mình cũng cảm giác mình đến cùng vẫn là trở thành ngắt long chỉ là làm thế nào đều sẽ dính dáng chẳng bằng theo b ả n tâm Đẩy đào này ngày thấy này ra rất trên trong nam nhanh bao vừa vừa linh là lạc chi cười. kinh ảnh các tiểu diễn viên, nghiệp người cái cái giống nói cười. nghiêm người môn, sừng nhưng Những ảnh mạnh hương cùng chắc tính, trên người mặc phổ thông nhàn nhã quần áo hoặc là quần áo ở nhà, từng cái, từng cái thật giống như hàng như cùng tăng nhìn bên chút, chút chắc phổ hoặc thật thế, Khúc một một mặc mắt suốt quát cố có các sẽ ý áo áo vũ vẻ ở ai nha đến thời điểm theo tư đồ ca phòng tập thể hình luyện một hồi là được rồi mạnh hưng nghiệp là trần vũ trạch cùng nghiêm t ă n g lạc ba người bên trong khỏe mạnh nhất cũng là tối h ư u h y nhờ nhưng nghiêm t ă n g lạc nhưng nhìn thấy hắn ô m khoai chiến máy gặm cố tổng các tiểu diễn viên nhìn thấy cô chi nam phản ứng đầu tiên chính là thả xuống trong tay đồ vật từng cái từng cái đứng lên đến không tự giác liền xếp thành đội cố chi nam có chút bật cười các ngươi khỏe à, ta là tới nhìn thuận tiện nói cho các ngươi một tin tức tốt đoàn kịch người đủ nằm chặt thuộc lời đi muộn nhất cuối tháng liền sẽ bắt đầu chụp ảnh cố chi nam nhìn khúc đào vũ đối với nàng cười cười chào hỏ vừa nay đã cùng vi hướng văn t r o hỏi khúc đào vũ gật gù tiến lên vài bước đối diện trước cả đám xem ra đều so với mình nhỏ hơn nhưng khúc đào vũ diện m ạ o bản thân liền khá là hiện ra non nớt vì lẽ đó đứng chung một chỗ cũng sẽ không nhìn ra các ngươi khỏe ta tên khúc đào vũ trước đây là tinh quang hấu ngu nghệ nhân bắt đầu từ hôm nay chính thức trở thành tự nhiên giải trí người làm công tình yêu nhà trọ lâm n huyện du ngủ một giấc góc sẽ do ta đến đó n g vai tính xin đại gia sau đó nhiều chăm sóc khúc đào vũ sau khi nói xong nghiêm tang lạc đi đầu vỗ tay cố chi nam cũng vỗ tay lên đón lấy chính là cả phòng tràn ngập tiếng cười cười nói, nói. cố chi nam nhìn những giao c ngày l t r tiểu diễn viên có chút ý cười chính mình cũng lắc lư lên lại cảnh minh càng là trực tiếp cùng vi hướng văn câu thông nổi lên quay c h ụ t vấn đề cùng quay chụp góc độ không giống với hắn phim truyền hình tình yêu nhà trọ nhiều nhất cảnh tượng chính là hai người này căn hộ hoặc là dưới lầu một cái quán bar vi hướng văn không có đ ạ n đếm thử loại này quay chụp phương thức vì lẽ đó lại cảnh mình tất yếu phải cho hắn học bù cái này cũng là chức định ra vi hướng văn thời điểm thì có quá r i ấ c ngộ kỹ thuật không được ngày mốt có thể bù đắp có lại cảnh mình ở cố chi nam cũng yên tâm hắn đứng ở ba nghìn sáu trăm linh hai sân thượng nhìn phía xa hoàng hôn xem hoàng hôn đã trở thành hắn tại đây cái thế giới chuẩn bị u buồn góc độ luôn cảm thấy như vậy rất t u ấ n tú nhưng thực cũng chỉ có chủ nhà đại nhân sẽ cảm thấy x o á i bất chi bất giác hắn liền đứng ở mặt trời lặn hoàng hôn một vệ tà dương chiếu vào trên ban công cố chi nam có chút hoảng hốt hắn ở trên tivi từng nhìn thấy vi hướng văn thật biết tìm địa phương này đều có thể tìm tới một một biết chi nam ca hả cố chi nam quay đầu lại khúc đảo vũ cầm khúc c ả o có chút n h á t gan cố chi nam cũng không biết nàng trước đây là như thế nào hung hăng t à n q u á i chỉ là bây giờ nhìn lên cũng rất xem cái tiểu m u ộ i muội cố chi nam cười cười chống lan g can ngươi thật giống như rất sợ ta a khúc đảo vũ lập tức có chút bối rối vội vã xua tay không có không có là là sùng bái ta thực rất sớm trước đây liền lén lút sùng bái ngươi cùng an ca an ca tỉ ồ sùng bái cái từ này cố chi nam ở nguyễn anh trong miệng đúng là nghe qua rất nhiều lần đương nhiên chương mới hai chữ càng nhiều tỷ lệ đại khái là một ba đi cô gái nhỏ này cũng chết dây d ư a chủ có điều như vậy mới có thể coi chừng ngạo kiều quái tìm đường chết s ù n g bái nàng ta thì thôi ta không có gì hay đáng giá các ngươi s ù n g bái cố chi nam nhìn trong tay nàng cầm khúc cảo có chút kỳ quái khúc cảo có vấn đề gì à? là nhạc sĩ cố hâm lại là ồ cố chi nam quay đầu nhìn phía xa vàng óng ánh mặt trời nhưng thủy trung không có xem rơi đáy hắn hì hì nợ nụ cười hai tiếng nụ cười có chút s á l ạ đứng ở bên cạnh người khúc đào vũ có chút xem xương sờ là tương lai của ta không có chuyện gì liền như vậy viết lên là tốt rồi sau đó viết cho các ngươi ca khúc đều sẽ là cái này ký tên còn có việc à không không có khúc đảo vũ vội vàng lắc đầu vậy ta trở lại hừm có thể không cần sốt s á n g như vậy ở tự nhiên giải trí có thể mở rộng cửa lòng cô chi nam không bay đầu lại nhưng đưa tay vẫy vẫy hy vọng ngươi ở tự nhiên giải trí có thể hài lòng khúc đảo vũ cảm giác mình lại cũng bị cảm động à dùng sức gật ngủ chỉ là đưa tay không ngừng che lấp trên mặt lại cảnh minh nhìn nàng dáng vẻ có chút kỳ quái đi đến cô chi nam bên người mở miệm nói rằng đường tham bên kia h à n g cầu truyền thông người đã đến hải phổ nước thái chi nạ tạo chúng ta tự nhiên giải trí người cũng trôi qua h à n g cầu hy vọng chúng ta có thể đi qua thương thảo một hồi nhân vật chọn lựa được đó ngươi qua không là tốt rồi cố chi nam biểu thị không ý kiến ngươi là biên kịch tết xuân đương h à n g cầu bên kia hy vọng có thể nghe một chút ngươi ý kiến lần này hợp tác đạo diễn cũng là người q u e n cũ an học lâm an đạo lại cảnh minh gãi đầu một cái có thể để cố chi nam rảnh r ồ i hắn chắc chắn sẽ không q u ấ i rối cố chi nam nhưng đây là tết xuân đương hơn nữa cố chi nam tuyển vai năng lực có thể gọi nhất tuyện liền hắn lại bản từ đều mặc cảm không bằng h à n g cầu cũng là coi trọng t ế t xuân đương mới gặp nghĩ để cố chi nam tự mình tuyệt m a i h à n g cầu phù hợp nhân vật yêu cầu diễn viên danh sách bọn họ cũng đã mang tới sẽ chờ chúng ta cố chi nam gật c ù không hề nói gì người ta không để thì thôi nói ra hay là muốn quá khứ dù sao tự nhiên giải trí chủ yếu vẫn là nhìn hắn đây mới là hắn cần tự nhiên giải trí trưởng thành lý do quá khứ phải bao lâu lại cảnh minh nhìn một chút vị trí hám i ệ n g một cái đông một cái tây ở thành phố hải phổ ra o đây đại khái hai giờ chứ lúc này phòng trừng kẹt xe hải phổ đường a ta tâm hai giờ cố chi nam nhữ lúc này này quá khứ tán gẫu xong Khẳng định không định chỉ h Nói được. về với cựu một ồ i sau p hoàn ú t tay, xuống quá cảnh mình khứ. Được rồi. Lại cảnh mình vô vô v à phòng.、Cố、chi nam nhưng Nam Cố l mở ra một ra cú đ i ệ toàn h ạ i mới bị tiếp rất chút trở lâu lên, bị hơn nữa ổn có, có h thật,、vạn、nhất đem mình vạn chân đem sao bây giờ. Ồ. Hoàn toàn khác với vừa nãy nghe điện thoại ngữ khí nay một tiếng nha như là đột nhiên không còn tức giận vậy ngươi phải về hàng thành rồi cố chi nam sờ sờ mũi vẫn là ở hải phổ tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông hợp tác tiễn xuân đương điện ảnh lấy cảnh cùng t u y ể n vai cần ta đi qua một chuyến ở hải phổ mới khai phá thành phố điện ảnh thế nhưng lộ trình rất xa há vậy ngươi đi đi trên đường cẩn thận đi đâu ai cố chi nam không trở lại vậy chúng ta làm Trình u mạnh nhâm thanh truyền tới một nửa điện thoại di động ống nghe liền bị che cố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhưng chỉ nghe tiểu chủ nhà nhỏ giọng nói nhớ tới muốn ăn cơm chủ nhà đại nhân cũng là đừng có chạy lung tùng đừng loạn đá đổ trong nhà buổi tối đừng tắm rửa ta lại không phải là trẻ con thật giống là h ậ dỗi c ố chi nam vung lên vẹn miệng đã có thể nghĩ đến nàng hiện tại t r ừ n g mắt vẻ mặt được cái kia gặp lại há gặp lại điện thoại bỏ xuống hạ an ca nhưng là con mắt có chút lờ mờ nhìn chuẩn bị vào nồi món ăn thật giống không còn động lực chi ngậu ánh cùng nguyễn anh đứng ở một bên chi ngậu ánh hì hì cười cười ai nha chúng ta cũng ăn rất ngon an ca tỷ nấu món ăn không thể bất công nha đúng treo chân an ca tỷ kiên trì làm cơm cho chúng ta ăn ta thật là cảm động nguyễn anh tay trống cảm một mặt cắp vì sao mắt d á vẻ hạ an ca quyến rũ chừng hai người này cô nàng một ánh mắt biết rồi trong phòng bếp có ba cái bận rộn bóng người thực một cái có chút nhảy lên thỏ càng dễ thấy bóng lưng cũng đẹp mắt nhất sau một tiếng mấy cái đơn giản việc nhà món ăn bãi bản ở trên bàn hạ an ca nhưng nhìn chằm chằm trung gian tôm om n ở ra nàng đặc biệt hướng về chân mụ mụ học học rất nhiều lần ăn cơm hạ an ca ôn nhu cười cười trình mậu ộ ánh cùng nguyễn anh nhưng cảm giác được trước mắt các nàng an ca thì không hăng hài lắm cửa của nhà chợ vào lúc này bị văng lên ta đi mở cửa nguyễn anh lập tức đứng lên chạy chậm đi mở cửa hạ an ca cắn chiếc đũa trong lòng nhưng không tự giác sốt sáng lên đến nên không thể cố man tử hiện tại nên ở đi thành phố điện ảnh trên đường hải phổ đường xá nếu như không sớm đi khẳng định không đ ổ i kịp ngữ yên tỉ nguyễn anh âm thanh có chút thủ dũ vương ngữ yên ăn mặc áo đầm đi tới hơi nghi hoặc một chút sao ta là tới quý cơm dưới lầu có người nói nơi này có cơm ăn vương ngữ yên đi tới quả nhiên thấy trên bàn có cơm nước lập tức liền sẽ tới chạy vào phòng bếp tìm bắt đũa ai nói với ngươi t r ì n h mộng ánh không rõ cố trí nam vương ngữ yên cầm bát sứ đi ra ý cười ngâm ngâm cố lão sư làm sao ngạc nhiên lại là đến tử nguyễn anh một tiếng t é t kinh hãi mà lần này nhưng trực tiếp thét lên hạ an ca trái tim nhỏ bên trong nàng không dám tin tưởng quay đầu lại cố man tử nâng một bó kỷ cù hoa xà xôi đi tới nàng cắn c h i ế c đũa con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đến gần bóng người thanh tú mặt mang theo ý cười của hắn trên đường nhìn thấy nặng cố chi nam nắm quá nàng cắn c h i ế c đũa đưa cho nàng kỷ cù hoa thí rõ ràng chính là ở nơi đó loanh quanh không tìm được tiệm bán hoa vẫn là ta nói cho vương ngữ yên đới một miếng cơm miệng phần lên một điểm hình tượng đều không có cố chi nam liếc nàng một cái nhìn trên bàn món ăn còn có tôm bom, hắn nợ nụ cười ngươi làm hạ an ca cầm hoa khoe miệng ý cười vô hạn quyết tán nếu như nói vừa nãy là một đoá không có sắc thái hoa vậy bây giờ chính là sắp tỏa ra diễm lệ ngươi không phải trở về ăn cầm a cố chi nam nhữ mày tên mập cùng chỉ cựu hay đi trước ta mở vi hướng văn xe lưu lại quá t h ứ cơm nước xong liền đi há ta giúp ngươi cầm chén hạ an ca liền muốn đứng lên đến lại lập tức hít vào một hơi sau đó ngực chập t r ù n g bất định cố chi nam xoa bóp nàng mặt thật thà rất nhỏ chủ nhà ta lại không phải là trẻ con hắn đứng lên chậm chạp khoan thai đi đến nhà bếp tiểu hai tử là tốt rồi hâm lại liền rất tốt hạ an ca nhưng là nhìn trong tay hoa lại nhìn c ố chi nam bóng lưng ý cười ôn lu chương sáu trăm hai mươi hai sau khi ăn xong trên bàn cơm hạ an ca b ó c tôn sau đó phóng tới bên người man tử trong cái mâm cẩn thận mà cẩn thận kỳ cù hoa yên tĩnh lập ở sau lưng nàng trên bàn tỏa ra nó cuối cùng mỹ lệ như thế c a m lỏng c ố chi nam có chút tiểu kinh ngạc n à y có tính hay không đoạt đồ ăn trước miệng hồ không đúng là hồ chính mình đưa ra hạ an ca méo xe đầu không có để ý chỉ là nhỏ giọng lúng túng người thích ăn hạ an ca không thích ta làm cho ngươi ăn a hả rất tốt nguyễn anh cùng trình mộng ánh hai người l i ế c mắt nhìn nhau trong mắt đều tràn đầy ý cười nhận điện thoại sau khi liền tâm tình hạ an ca tỷ lại biến mất lạc vương ngữ yên nhưng là hừ hừ một tiếng đưa tay nắm tôm ta cũng phải ăn、ừ. hạ an ca cũng cho vương ngữ yên lột một cái phóng tới nàng trong bát người h o a vương ngữ yên cảm động dối tinh dối mù cố chi nam trắng truyền thuyết này bên trong quốc dân nữ thần nàng ăn hộp cơm cũng ăn việc nhà món ăn còn ăn xem cái thùng cơm nha chính mình tiểu chủ nhà cũng là cái tiểu thùng cơm cái kia không giống nhau được kêu là ăn với cơm cố chi nam là cảm thấy đến tiểu chủ nhà học cái gì đều rất nhanh chỉ ơ m nước rất t ơ m ăn là lần này hạ an ca dĩ nhiên bắt đầu rất hài lòng coi như huy chân cũng không làm lỡ nàng chờ cơm nước sau khi làm xong bản thân nàng đều kinh ngạc cố chi nam khỏe miệng nhiều hơn một chút ý cười an không người phụ trách thu thập vì lẽ đó vương ngữ yên bị cố chi nam chộp tới đồng thời thu thập bàn ăn mà hắn ý tứ một hồi liền muốn chuẩn bị đi rồi vương ngữ yên muốn rửa chén n à n g vẻ mặt đau khổ không phải ăn nhiều hai bát cơm à. cố chi nam ngươi lại muốn ta rửa chén ngươi biết ta là ai à. đại minh tinh phiến phước lưu lại rửa sạch sau thu thập một hồi rửa c h é n trì hiểu à. vậy còn ngươi ta muốn đi hải phổ chi nạ tại thành phố đ ị a ảnh tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông hợp tác t ế t xuân đương quay chụp điểm ở bên kia nước thái chỉ nạ tạo bộ phận cố chi nam cầm chén đuốt đều đặt ở trong bồn rửa chén diện ánh mắt ra hiệu cái này quốc dân nữ thần, muốn ăn uống chùa. đùa giỡn vương ngữ yên bị môi bất đắc dĩ tiến lên mở ngăn thả nước điều nước tốt ôn ngược lại cũng thông thạo cố chi nam hơi kinh ngạc cũng không chỉ là cái thiên kim công chúa mà hắn cũng nhìn một chút phòng khách nâng ly nước nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ cù hoa cốc lốc có chút ý cười hỏi ngươi cái sự hỏi nhưng ta xem tâm tình trả lời ngươi mụ mụ vẫn không về nước cố chi nam quan sát vương ngữ yên vẻ mặt tâm tình nhưng chỉ nhìn thấy nàng trong nháy m ắ t hạ còn có oan ước cố chi nam biết mình trúng thưởng hắn vung vung tay ngươi có thể không trả lời ta cũng chính là hỏi một chút vương ngữ yên lại đột nhiên nở nụ cười đưa tay xoa một chút mặt lại phát hiện có bờ biển sửng sốt một chút có chút bất đắc dĩ giúp ta lau chùi một hồi a cố chi nam tìm tới một khối sạch sẽ khăn lau trực tiếp liền hướng q u ố c dân nữ thần trên mặt bắt chuyện cố chi nam người con mẹ nó mẹ nó hai người đều kinh ngạc vương ngữ yên muốn sống xé ra cái này chết trực nam cố chi nam kinh ngạc vương ngữ yên hạ bút thành v ă n người con mẹ nó đó là k h ă n lau vương ngữ yên cắn răng muốn một cái tắt hô tại đây chó nam nhân trên mặt sạch sẽ ngươi hoảng cái lông cố chi nam nghĩ môi thả xuống khát lau v ỗ vô tay nhớ tới r ử a sạch sẽ một điểm không phải vậy lần sau không ngươi bắt ta đi bồi theo ta đáng yêu ăn ca sau đó bị bi Ồ, thật không biết xấu hổ vương ngữ yên phi phi hai tiếng cố chi nam muốn xoay người đi rồi mới nghe thấy nàng lời kế tiếp ta mụ mụ hai năm trước liền xuất ngoại không đã trở lại theo ta ba chuẩn bị ly hôn ngươi vì sao lại hỏi cái này chỉ là hiệu kỳ ngươi đừng để ý cố chi nam quay đầu lại vương ngữ yên bóng lưng có chút cô đơn hắn thở dài hai phút sau c h ỉ ngộng ánh dấm dép bước đi nổ vang đi đến vương ngữ yên bên người cắn răng cầm lấy bắt liền soạn soát chết ngươi cái quy tôn v ư ơ ngày Ngữ Yên kinh ngạc, n hỏi biết được, do n Nam ăn nhiều. Vương Ngữ g là lý là bị Cố Chi、nam、tới rồi, lý do là ăn quá ê n n cười trộm, hôm ư người sư. n cũng nhiều, lên, Nam mắng Ngày g Cố Chi cái Cố hoạt hai hát thoải h lao bắt rất mái. đem nay tiểu thuyết không chương mới nguyễn anh xoay e o khi t h ế y hùng hổ đứng ở một bên ở trên cao nhìn xuống cố chi nam vung vung tay tối nay tối nay nghe lời đi sang một góc chơi hôm nào mang ngươi trên phân thật sự nguyễn anh lập tức liền ôm điện thoại di động ngồi ở đi sang một bên hạ an ca n h t m i t miệng khoe miệng có chút nụ cười hiện lên nàng nhìn cố ma tử dùng nguyễn anh không nghe được gâm lượng nói chuyện n g u y ễ n nhu vô cùng muốn cố bổ câu chứ người h i ể u ta hạ t h ỏ là vậy cố chi nam hì hì nợ nụ cười răng trắng đặc biệt mắt sáng hạ an ca một bộ ta liền biết ngạo kiểu dáng vẻ nâng ly nước dáng vẻ nhưng xem một bộ yên t ĩ n h hiện đại bức tranh không có chuyện gì ta nhìn ra chậm một chút là tốt rồi vẻ mặt của nàng từ đầu đến cuối không có bao lớn biến hóa cũng đã hướng về cố chi nam biểu đạt quá nhiều cố chi nam cười cười nhìn một chút thời gian từ ăn cơm đến hiện tại phút thứ bốn mươi hắn muốn rời khỏi ta muốn đi qua ừ n hạ an ca gật g ủ đem ly nước cho hắn ôn uống nước từ giữa tiếp tính hôn môi đến hiện tại hạ an ca chính mình trái lại cảm thấy rất bình thường thật giống có thể vì hắn làm tốt một cái vợ hiền nửa chén dưới nước đỗ cố chi nam đưa tay xoa bóp tiểu chủ nhà khuôn mặt giữ lấy nàng một trận trứng mắt nhưng như c ũ là như cũ tùy ý hắn tắc k h á i ta cũng sẽ rất bận hạ an ca nhẹ giọng nói ta lại muốn ra a l b u m mới người viết sau này coi như là năm nay cuối cùng một a l b u m đi ta nghĩ tự mình đ ọ c thủ nàng muốn chính mình toàn bộ hành trình chế tác trình a l b u m có chuyện làm khẳng định được cố chi nam g ậ thù tiểu chủ nhà với hắn không quen thời điểm cũng là cái quá cố chấp công tác cuồng quen thuộc nàng mới từ từ không muốn công tác đại khái là bị chính mình cá ướp mới thể chất truyền nhiễm cố chi nam đi ra ngoài lưu lại ngơ ngác nhìn cửa hạ an ca nàng túi đầu nhìn bọc lại băng vải mắt cá chân không khỏi gõ một cái sau đó bắt đầu một vòng mới hấp khí hơi thở nguyễn anh d ở khóc d ở cười vừa n ã y an ca tỉ muốn đưa cố lao sư lại bị nói người què còn nói lập tức đi tìm cái kia cố c h ỉ cựu mua bảo hiểm vương ngữ yên cùng trình mẫu ánh lúc đi ra chỉ có nửa nằm ở trên ghế xô p a nguyễn anh cùng yên tính đọc sách hạ an ca cố chi nam đi rồi đi rồi cố lao sư muốn đi đóng phim điện ảnh rồi nguyễn anh có chút buồn bực ngắn ngẩm chờ đợi cố chi nam nói tốt tối nay chương mới không chỉ là nàng vương đại thiếu đỗ tiểu diêm chờ đông đảo tiên kiếm phan đều đang đợi hắn ngày hôm nay chương mới ngày hôm qua mở thư mười vạn tự ngày hôm nay bao nhiêu cũng phải đánh c h ế t k h ấ u chứ bọn họ đều là mới vừa xem xong trang bị cao thủ cùng ba mươi năm hà đông chưa hết t h ò n g thèm a chưa hết t h ò n g thèm hiện tại còn kém một cái cảnh thiên cảnh cảnh thiên này chỉ là bọn hắn chờ đến cũng không phải năm vạn chữ dù cho năm ngàn tự c h ư ơ mới chỉ là một cái đại gia nhiều quan tâm hy khúc hiệp hội đêm nay thả ra xích linh ca khúc mv báo trước、cả. cho tới ngày hôm nay chương m ớ i m à xin nghỉ một ngày yêu yêu đạt chương sáu trăm hai mươi ba, xích linh b á o trước hạ an ca mọi người chỉ là đột nhiên n g h e được n g u y ễ n anh một tiếng nghiến r ă n g nghiến lợi tiếng la an c a t i người nam nhân là cái tên l ừ a gạt hắn xin nghỉ một ngày yêu yêu đ ắ c để chúng ta đi quan tâm hi khúc hiệp hội xích linh b á o trước hạ an ca t h ả xuống thư cầm điện thoại di động lên khoe miệng có chút ý cười nhưng là hắn không có l ừ a người hắn x á c thực chương mới chỉ là nội dung không phải người m u ố n nhìn nam nhân của ta nam nhân của ta là cái sẽ không lửa người mã tử hạ an ca mở ra h ủ bù Khi khúc hiệp hội sích l ngày h hiện, biểu hiện phút báo biểu trước xuất đã đ n vì là ồ hồ chính trước, nên l cố Cố chi nhạc man điểm, nam âm gian xin nghỉ thời điểm. hắn tính toán thời gian đến nhiên đáng tử thời thời phát. tải tự Xấu. Cố chi nam lái xe, xe lái là ê u tiểu c hôm ủ nhà thiên sư giọng nói, cực hạn thường、thủ. Hắn đã có thể nghĩ đến hắn này một cái xin nghỉ sẽ là như thế nào tình huống, nhưng thụ. thể thế h là một cái sư sẽ có cực đã k n liên quan. g c h ă hay h k ô nay g bằng t quen, họ ắ n quen. Ngày hôm nay đã hôm h sẽ hợp đã tất cả đều là hắn nhưng cố chi nam muốn toàn diện một điểm luôn có một ít tiên kiếm cá lọt lưới không có đi bù uống hồ bút xích linh báo trước thực rất đơn giản là hai câu hi khang cầu nguyện cùng hàn thiếu lan hi khang cũng là ca khúc bên trong đắt đỏ nhất hi khang phía bên dưới đài người kẻ qua lại nhưng chẳng trông thấy được gương mặt xưa người phía trên đài hắt lên khúc ca li biệt có lòng tàn ác sau khi chính là một cái bóng lưng một cái cô đơn đến mức tận cùng bóng lưng tuyết lớn đầy trời trắng như tuyết một mảnh chỉ có sân khấu kịch trước cái kia ngồi ở trên ghế đẩy bay đ ầ y trời tuyết nhưng như cũ thẳng tắp lưng nhìn sân khấu kịch bóng lưng đó là diệp lai đại sư bóng lưng trận này mv nói chính là vợ hắn cố sự đó cũng là hí khúc tinh thần hắn hoàn toàn xứng đáng cố chi nam ngày hôm qua liền xem qua không biết làm sao này sáng tạo mặc dù là hắn cho nhưng mới nhìn đến thời điểm cố chi nam vẫn là trầm mặc đã lâu đã lâu diệp lai đại sư bóng lưng thực sự là quá cô đơn hắn là tuyết trắng mênh mang bên trong một vệ cao ngạo thủ vững chính mình một cái vì là hí khúc dâng ra chính mình một đời lão nhân gia hắn đang giá bị toàn hoa quốc hiểu rõ cho nên khi tư đồ hành vĩ nói phải cho hắn phát x o n g chỉnh mv thời điểm cố chi nam từ chối hắn cũng muốn mang theo một viên chờ mong tâm chờ đợi xích linh online khi đó lại nhìn nên rất tốt cũng là đối với tư đồ hành vĩ tín nhiệm ngoại trừ lại cảnh minh chính là tư đồ hành vĩ xích linh bay chụp toàn bộ hành trình đều ở hí khúc hiệp hội hiệp trợ tìm rất nhiều nơi cuối cùng tiện ở một chỗ cổ sân k h ấ u kịch mà thu lại ca khúc địa phương nhưng là hàng cầu truyền thông cung cấp không thể không nói đang ủng hộ quốc túy này một cái phương diện hàng cầu là thật sự không cùng ngơi nhiều so sánh sở hữu tự nhiên giải trí có thể nghĩ đến tuyên truyền bọn họ đều tình nguyện phối hợp vì thế cố chi nam còn đặc biệt cho tôn chính hoa lao gia tử gọi điện thoại hắn trả lời thật giống như ở nói với cố chi nam ta tuy rằng buông tay không làm nhưng lời ta nói như c ũ rất đ i ế u nhi tử không phục lao tử có thể để cho hắn phục đến cùng đại khái là có chức tôn nguyên q u á i thao tác tôn chính hoa bây giờ đối với cái này không nghe lời tư bản nhi tử ý kiến có chút lớn vì lẽ đó tôn nguyên hiện tại cũng một điểm tâm tư đều không có chỉ là hào hào làm tốt hợp tác cứu văn ở lao gia tử trong lòng hình tượng để hắn đừng nóng giận s í c h linh diễn viên chính chính là người quen cũ mã lương cùng hàn thiếu lan còn có cầu nguyện diễn viên chính sư huynh của bọn họ đệ phối hợp cuối cùng ở diệp lai đại sư cũng sẽ lên sân khấu tiểu chứng màu cũng sẽ xuất hiện một cái khác ca khúc mv hình ảnh không đại hí do hy khúc hiệp hội bốn cái tiểu nữ sinh đảm nhiệm hát chính cũng là truyền thừa chỉ là đối lập với s í c h linh tới nói gặp có vẻ khá là khiêm tốn bởi vì cường đ i ệ u điểm là diệp lai đại sư cố sự vì lẽ đó s í c h linh là quan trọng nhất một cái bóng lưng hai câu hy khang rất ngắn ngủi một cái báo trước nhưng chiếm lĩnh đêm đó sở hữu hát xê ấ truyền thông tranh nhau đưa tin từng cái từng cái tiêu đ ề tranh nhau xuất hiện thật giống thay thế cố chi nam danh sách tìm kiếm nhiều trang rồi lại thật giống cùng cố chi nam cùng một nhịp thở bởi vì nhạc sĩ là hắn xuất phẩm tự nhiên giải trí công ty cũng là hắn tiên kiếm đến vốn là muốn phun một hồi trực nam ta hiện tại phát hiện ta nói không ra lời rất chờ mong xích linh online trực nam châu bỏ ngày hôm nay bất canh tân tiểu thuyết đánh quảng cáo ta mọi người đã tê dần nhưng ta hiện tại càng ma là trong xương cốt đối với quốc túy cái t i ê một loại cảm giác chờ mong online nhất định ngay lập tức cổ động đã chuyển đi, đi ra ngoài để càng nhiều người biết giấy lên đến rồi hai câu này hí khang trực tiếp cho ta bản chân làm đến thiên linh cái tê cả ra đầu cái này bóng lưng không biết tại sao ta thấy ta thật muốn khóc thế hệ trước đồ vật chúng ta thật giống thật sự làm mất đi quá nhiều đây là chúng ta thích hí khúc hiệp hội hội trưởng diệp lai ra ra bóng lưng chuyện xưa của hắn đều ở xích linh bên trong thật sự hy vọng mọi người có thể ngắm nghĩa cẩn thận mà không phải nhất thời hứng khởi huynh đệ người yên tâm ta từ nhỏ đã thích nghe hí khúc chỉ là mặt sau công tác nguyên nhân quốc túy sẽ không xa suốt ta là nữ sinh nha với lúc cái lại chát ta muốn học hí khúc ảnh chân dung là bản thân ạ các anh em cái này ta là chân tâm đậu vừa nói vừa cười lên h o t s e ấp khu bình luận khắp nơi hòa bình không có quỳ lâu cậu đi ra cắn người đại gia trong xương cốt s ô i trả hoa quốc huyết dịch trước sau chỉ dẫn bọn họ nên làm sao đi đối mặt hoa quốc chuyên môn đồ vật hạ an ca cùng vương ngữ yên nghe xong hai câu này hí khang sau cũng bị bóng lưng kia xúc động các nàng là hiểu rõ diệp lai、like、đại sư cố sự cố chi nam một thủ tư vợ thơ tư phu thơ c à n g là ở buổi tối ngày hôm ấy để lão nhân âm vũ rơi lệ số mười lăm cũng là chúng ta ca khúc tuyên bố thời gian có muốn hay không chậm lại hai ngày trước tiên giút xích linh tuyên truyền vương n g ữ yên cùng hạ an ca còn có la phong đều lựa chọn ở cùng một ngày tuyên bố ca khúc vốn là muốn chính là chiếm cư ca khúc mới bảng nhưng hiện tại vương n g ữ yên ý nghĩ thay đổi hạ an ca lắc đầu một cái ta không thay đổi ta giúp s í c h linh tuyên truyền nàng ca khúc là hát cho cố man tử còn có hạ cô cố ba chân mụ đối với lượng tiêu thụ còn có xếp hạng tiểu chủ nhà cũng không để ý ca khúc truyền lại đ ạ t cảm tình cùng ý nghĩ truyền đạt đến là được thật giống như s í c h linh nó muốn biểu đạt chỉ là một ít thế nhân không thể lý giải cũng chưa từng biết đến cố sự cố sự biểu đạt ra đến là tốt rồi vương ngự yên có chút muốn nói lại thôi cuối cùng gật đầu có chút ý cười vậy thì đều không thay đổi rồi cùng công ty nói một chút đến thời điểm chúng ta đều tuyên truyền xích linh hạ an ca hơi kinh ngạc nhưng nhìn thấy vương ngự yên nụ cười chân thành nàng cũng n ở nụ cười là ca đây hắn khẳng định cũng là lạc nay đại thúc khẳng định không nao cùng cố chi nam a cố chi nam hiện tại chính là tinh thần của hắn trụ cột nhắc không ca khúc trụ cột còn ở trên đường cố chi nam cùng ở lại hải phổ chính mình căn hộ la phong đều cảm giác được một tia không đúng nhưng không nghĩ ra nguyên nhân khí trời là n g ộ i nếu là có tiểu chủ nhà sưởi chăn là tốt rồi cố chi nam khoan thai đạo trong đầu tựa in hồ lại nghĩ tới cái tia một chiếc xuyên khi mồ tò nếu không sau đó vẫn là làm một chiếc xuyên khi tiểu mộ tỏ tại tải tiểu chủ nhà chơi phanh lại tính năng cũng không sai chương sáu trăm hai mươi bốn so với hàng n g à suýt chút nữa đến hải phổ đường bóng người coi thành sao, mà sau mặt sau hai đến ba ngày cố chi nam liền rơi vào hắn khoảng thời gian này tới nay chăm chỉ nhất công tác trạng thái đường tham tương quan lấy cảnh cùng tuyển vai đều là cố chi nam một người đang xác định lại cảnh minh cùng ăn học lâm từ bên phụ trợ cố chi nam thật giống như một cái người máy như thế trong đầu quá độ chính mình điện ảnh so sánh ấn tượng từng cái, từng cái sàng lọc điện ảnh lấy cảnh điện cùng hiện tại hắn ở nước thái chi nạ tạo so sánh từng cái từng cái xác định được còn có diễn viên cũng là hàng cầu truyền thông mang đến diễn viên danh sách toàn diện vô cùng cố chi nam cũng nhất nhất sàng lọc đi ra để bọn họ lại đây phỏng vấn vì lẽ đó cố chi nam những ngày qua liền trực tiếp háo ở thành phố điện ảnh bên trong quán rượu không có cách nào rời đi hắn cũng không nghĩ rời đi đem những chuyện này xong xuôi mới thật b u n g tay đi cá ư ớ p mới ngày một ư ơ i năm tháng m ộ ư ơ i sáng sớm khoảng cách xích linh chính thức ôn lại、like、còn có mấy tiếng xích linh công chiếu vào buổi chiều một điểm bởi vì cố chi nam nghe nói diệp lai lão ra tử với hắn thê tử nhận thức thời gian gần như chính là cái điểm này khi đó không có chuẩn xác thời gian vì lẽ đó cô chi nam trực tiếp đánh nhịp vào buổi chiều một điểm hết cách rồi người hoa lãng mạn là khắc vào trong x ư ơ n g tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông bao xuống bên trong quán rượu thành cựu đường tham căn cứ địa cô chi nam ngồi ở khách sạn bên trong phòng hợp chuyển căn bút có chút ý cùng ra rời trong này ngồi chính là lại cảnh minh cùng tự nhiên giải trí hai cái phó đạo diễn đây là lại cảnh minh chọn xem như là khá là có năng lực còn có từ tối ngày hôm qua từ kinh đô chạy tới tư đồ hành vi cũng đã vào chỗ hàng cầu truyền thông nhưng là an học lâm còn có mấy cái hàng cầu truyền thông đạo diễn chỉ là hiện tại đều biến thành phó đạo mà khác chính là một ít công ty đầu tư người đại biểu tết xuân đương không thể một tay che trời khẳng định còn có đầu tư đầu tư liền đại diện cho món tiền nhỏ tiền cố chi nam tự nhiên sẽ không tự tuyển hơn nữa mặt sau tự nhiên giải trí cũng sẽ thử nghiệm kéo đầu tư không phải vậy là một mình một tập tiên kiếm đi ra cái kia thật không tiện lại cảnh minh thất là vô lại an học lâm nhìn chất giấy trên văn kiện diễn viên tư liệu còn có lấy cảnh so sánh không khỏi than thở tiểu tử ngươi là thật có thể không bằng chuyên tâm làm đạo diễn đi gặp viết kịch bản thì thôi tuyển vai cùng lấy cảnh quả thực cố chi nam há miệng hắn hiểu cái cây b ú a ngươi có thể cầm thực thể bức ảnh so sánh hắn là dơ giả lập ký ức đi so sánh không có chín phần mười cũng có tám phần mười xem còn có diễn viên hàng cầu truyền thông khổng lồ diễn viên đội hình thì thôi vương triều giải trí cũng tới thọ một chân bảo vậy thì đánh vì thế cố chi nam v à đầu b ấ c thai hai ngày tuyến trên thử vai đều làm ra đến, đến rồi còn suýt chút nữa biến thành cố chi nam loại cỡ lớn minh t i n h phan hội gặp mặt mỗi một người đều không giống như là thử vai trái lại như là thần tượng gặp mặt đặc biệt kích động cuối cùng tuyển ra đến diễn viên đội hình sáng sớm hôm nay hội nghị chính là xác định được xác định được lời nói diễn viên lại đây cuối cùng thử vai một vòng liền bắt đầu quay t r ụ p ta làm không được đạo diễn người này ta sẽ không những thứ này cố chi nam lựa chọn thẳng thắn nhưng a n học lâm lường hắn một cái như ngươi vậy thiên tài có cái gì là ngươi sẽ không còn muốn đến một câu hiểu sơ ngươi hiện tại nhưng là vệ khang thì cái kia láo tiểu từ thần tượng biên kịch hắn mỗi ngày nhắc tới ngươi kịch bản vệ khang thì cái kia ở ba di lật đổ cố chi nam trong mắt văn nghệ từ phong thái tổng kết một chữ tao thật giống là đáp ứng rồi hắn phải tiếp tục cho kịch bản thế nhưng cố chi nam đều chưa hề nghĩ tới có chút khó đ ỉ n h chi nam có chúng ta là được chính hắn yêu thích làm hậu trường lại cảnh minh khả khả n ở nụ cười ngược lại đứng lên đến đối với người đang ngồi nói rằng không thành vấn đề lời nói chính là cái đội hình này tài chính hạ xuống lời nói liền bắt đầu thời gian rất gấp một vòng mới thảo luận bắt đầu đều là cố chi nam trong mắt nhà đầu tư thiên thần đang nói chuyện những thứ này đều là hoa quốc một ít n ổ i danh thương mại công ty xã hội ngươi vương thiếu trong nhà ước đạt cũng có người đại biểu có điều có vẻ như là được vương thiếu chỉ điểm liền không nao chống đỡ cố chi nam nói cái gì là cái gì tuyệt không phản đối liền rất may sợ dựa theo cố chi nam ở kiếp trước hiểu biết đường tham bộ thứ nhất là đầu tư hơn tám mươi triệu nhưng chiếu hiện tại lại cảnh minh bọn họ dự định ở cố chi nam trong mắt xem như là tinh tu cùng p h ờ ợt lớp như thế nhà đầu tư thiên thần môn trực tiếp liền ném tư một trăm i triệu ước đạt một phương diện phát ra bốn mươi triệu g i n g đặt mở vào tờ vì thế cố chi nam chỉ có thể hô t o một câu vương thiếu châu bò đến cùng vẫn là tự nhiên giải trí trèo cao loại này huynh đệ đến mấy cái liền phát động mấy cái vườn đào kết nghĩa bị động đều là h u y đệ ngoại trừ tình cờ bồ câu cái kia đều là thiết như thế giao tình cố tổng yên tâm ước đạt tập đoàn vẫn luôn sẽ là tự nhiên giải trí tất cả tài nguyên hậu thuẫn sự hợp tác của chúng ta vĩnh viễn là chân thành nhất đại biểu ước đạt nam nhân đưa tay ra cùng cố chi nam nắm một hồi vẻ mặt là sùng bái còn có chân thành hắn đến thời điểm liền nhận được nhiệm vụ bất luận người khác nghĩ như thế nào ngược lại ước đạt muốn sung phong vì lẽ đó biết được những người này tổng đầu tháng bốn ă m sáu không triệu thời điểm ước đạt quyết định trực tiếp làm cái bốn mươi triệu cố chi nam miệng đều cười nứt ra rồi đường tham đầu tư hiện nay xem ra là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thiệt thòi tiền dù sao đầu tư thì có một trăm triệu hợp tác vui vẻ ước đặt t ở vâng phim ảnh quảng cáo vâng gặp ta hiểu ta hiểu gọi tiểu nô là tốt rồi nhìn hai người kia dáng vẻ cố chi nam cái chán có chút hát tuyến hai người này hàng vẫn đúng là hắn ả hợp thành phố điện ảnh bên ngoài cố chi nam ngồi lên rồi cố chỉ cựu xe lại c ả ngày h hôm qua tư đồ hành vĩ đứng n cười cười không để ý khổ cực không tính là ta rất yêu thích hơn nữa quay chụp rất tốt thật sự ta tin tưởng chính mình lần này còn có hai giờ rưỡi gặp cho ngươi kinh hỉ ta khẳng định tin a cố chi nam nết miệng cười cười cố chỉ cựu nổ máy xe c h ậ m chậm biến mất ở tầm nhìn bên trong lại cảnh minh tiến lên đắp tư đồ hành v ĩ bay vì nặt thân thể sát bên tư đồ hành vĩ như thế tự tin mi lão đệ tư đồ hành vĩ tức giận vỗ bỏ h à n tay người chờ xem đi đập rất tốt lại cảnh minh cũng n ở nụ cười luôn luôn bảo thủ tư đồ hành vĩ đột nhiên tùy tiện lên tư đồ hành vĩ vẻ mặt có chút hồi ức trên mặt có chút ý cười sướng tốt thật sự cái kêu một cái bóng lưng lúc đó đi ra hiệu quả toàn bộ đoàn kịch bao quát hí khúc hiệp hội người hoàn toàn thay đổi sắc mặt vương triệu giải trí tổng bộ nhà lớn vương ngự yên nguyên bản bốn tầng hai chuyên môn phòng nghỉ ngơi. hạ an ca ở bên trong một cái phòng tập múa hồng nhạt đ ồ tập y o ga phía sau lưng hình tròn đ i ề u k h á c vai cùng cánh tay đều là phấn vải chất liệu mơ hồ có thể thấy được cao đuôi ngựa còn hóa nhạc trang nàng tự do mà lười nhác ở bên trong phòng múa dáng người duy nhã yêu kiểu thất tha trước đây chỉ luyện y o g a tiểu chủ nhà hiện tại cũng là một tên hợp lệ vũ giả cảm giác trên người có chút vết mồ hôi hạ an ca thở nhẹ ra một hơi trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà tới gần pha lê t ư ờ n g nhìn pha lê trên tường chính mình đ ỡ ra đưa tay phải ra cùng trong gương bàn tay mình rán vào thổi một cái rán vào khuôn mặt sợi tóc thiều anh có thể hay không bắt ta nước lại đây hạ an ca đi ra ngoài hô một tiếng trình mộng ánh không ở nơi này thế nhưng nguyễn anh là hai mươi bốn giờ theo nàng không có được đáp lại hạ an ca lại đột nhiên sửng sốt nàng xoay người lại không dám tin tưởng xoa xoa con mắt có chút n g ố c manh kiếm mở to mắt miệng nhỏ k h ẽ n nết sau đó đột nhiên đỏ mặt cố chi nam cầm tiểu chủ nhà cốc giữ nhiệt cũng trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh người mở ra cốc giữ nhiệt đưa cho nàng có chút cười xấu xa vũ chọn không sai câm miệng hạ an ca năm quá cốc giữ nhiệt cắn ống hút mới ra xong hãn gò má có chút màuồng phân phân hồng vành hai cẳng là đỏ như màu máu cố chi nam cũng không nói lời nào c hạ ỉ là là lĩnh là nàng nhà vào nhìn dáng nhìn, huyền chuyển nhảy hơn nữa nhảy nam tân thật chủ khiêu chi Thật gặp cái vẻ, vũ, vực. rất một tiết tử. Tiểu chủ nhà gặp khiêu vũ, hơn nữa ý nhảy rất tốt, sự ưa bước múa xem mắt. cố đây đẹp an ca l é nghe lút nhìn hắn, nhỏ i ọ n g ỏ i với hàng Nga suýt chút nữa, hơi hơi cố gắng nỗ lực hay là có thể đổi tới điểm. một Ừm. chút suýt chút thể câu, có xác được, cố lực có ca không định. hàng hay Hạ h Vẫn Nga nữa, gắng nỗ An n g so là Ồ. được câu này nhưng lắc lư trái phải thân thể chính mình đụng phải hắn một hồi mặt mày con cong xấu